c h ư n g một t r ầ n tướng t r ư ơ n g một trăm mười ba trận tướng xuất hàng chu không đem cái cuối cùng bấy dập hủy đi lau một chút mồ hôi trên đầu những đồ chơi này giá trị lớn nhất chính là sử dụng trong n á y mắt Trừ cái đó ra lắp đặt cùng dỡ bỏ đều là hao phí thời gian lại tra tấn tinh thần làm việc cố tương đưa tay đưa cho hắn một quyển sách làm phiền được được được ta ở bên người người liền mất đi đọc năng lực có đúng không thông lệ đ ầ u đen do muống chu không đưa tay đem nó tiếp nhận những người này cũng là mỗi người đều đem nhật ký mang theo cho người đây là một loại nào đó ước định mà thành a không phải nhật ký a Tối nghĩa, nội dung xuất t nội nghĩa dung hiện ở r ư ớ chu mắt, c không u n nhất g thời h k về sau mở ra đáng tiếc còn lại nội dung đều là lấy một loại khác hắn không cách nào phân biệt văn tự viết ra nếu như nói cứng chính là cùng ở kiếp trước tiếng nga hoặc là ấn độ văn không sai biệt lắm Đúng không người hiểu rõ cố h h í n đoàn là một đoàn đầy d i i khó mà phân mà b ệ tương k câu câu đồng o dạng kéo ra một cái không được tốt lắm nhìn dáng tươi cười hai mươi năm là chỉ thọ nguyên hoặc là hai mươi năm trận khí vậy hồn chỉ tái tạo nhân thể bệnh hồn mười lăm nguyên âm hẳn là chỉ nữ tử thể nội để mà sinh dục nguyên âm có người biểu thị thứ này mang theo lực lượng sinh mệnh ba nghìn linh thạch thượng phẩm chỉ sợ là trận pháp cần thiết tiêu hao một bảo chỉ hẳn là phục sinh dùng linh bảo kim đan thân thể chính là hắn chọn tốt thân thể mới đi chu không nối liền câu nói này khá lắm cố tương càng phân tích càng hợp lý thẳng cả kinh hắn một chán mồ hôi lạnh thật hay giả diệt cái phỉ mà thôi ha làm sao một chút liền đến cái mượn s á t hoàn hồn cố tương cười ha ha nói đúng là chúng ta vừa rồi xử lý đại lão nào đó dùng để chuyển kiếp thể saka chu k ô n g gật gật đầu không sai tựa như là bất chi bất giác mà đắc tội với cái nào đó a trong đầu hắn linh quang l ó e lên cố tương nhìn ra hắn biểu lộ chuyển đổi nghĩ đến cái gì nghĩ đến rất nhiều quy quy như thế một ướt tất cả đều thuận xuống hắn trực tiếp chọn lấy khối hơi có vẻ sạch sẽ địa phương tòa hạ bưng k í n đầu khá lắm lần này có thể đối đầu không ít thứ đưa tay đem muốn nói chút cái gì cố tương đỡ được ta phải vớt một hồi ngươi trước vơ vét đi đợi lát nữa ta vớt thuận nói cho ngươi cố tương ồ một tiếng mang lòng hiếu kỳ tiếp tục tại cái này không lớn trong c h i ế nhẫn tìm chiến lợi phẩm ngươi còn nhớ do cái kia nửa khối ngọc bại không đầu góc ông ông chu không n g ầ n đầu trông thấy c ố tương một mặt khó chịu thần sắc ta đoán nó hiện tại hoàn chỉnh đúng không ha ha ngươi đoán đúng một nửa c ố tương lật tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra một khối ngọc bài đứt gãy vừa vặn có thể cùng chu không trước đó cầm tới cái kia nửa khối đối đầu nhưng nếu là trước đó khối kia đại khái là cả khối ngọc bài một nửa khối này cũng chỉ có một phần tư c ố tương còn cần hai ý nghĩa ngữ chu không chân cũng chỉ đoán chúng một nửa chu không sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy khó nhìn lên ta cảm giác hiện tại không cần nói rõ với ngươi vì bỏ đi ta điểm này may mắn tâm lý ngài hay là nói rõ một chút đi cố tương đem cái kia nửa khối vỡ vụ ngọc bài ném chu không bị hắn vững vàng tiếp được trước tiên nói kết luận đi chúng ta chọn phiền thoái không có gì bất ngờ xảy ra hay là cái đại phiền thoái hắn lấy ra khối kia đứt gãy ngọc bài đem mới ngọc bài mảnh vỡ theo đứt gãy khép lại kín kẽ căn cứ suy đoán của ta ra hỏa này chính là đơn thành văn hắn là âm m h u có chút không khách quan bất quá vẫn là xưng hô như vậy đi ta cầm đồng ý ý kiến hẳn là một cái địa vị càng cao hơn tồn tại chí ít cảnh giới đến so cái này đơn thành văn cao hơn hai ba cái đại cảnh giới lao quái vật đem nó khống chế là công cụ hình người bởi vì hắn đã nhục thể hỏng diệt mà lại không ai giúp hắn khôi phục bởi vậy hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp dạng này cũng liền có thể nói rõ vì cái gì đơn thành văn kim đan này sẽ như vậy dễ dàng bị chúng ta âm tử chỉ sợ hắn vẫn luôn ở vào thần trí không rõ trạng thái chỉ có cơ bản trí lực phần lớn thời gian đều ở cạnh bản năng hành động đi thì ra là thế cho nên lúc kia mới tung ra như thế vụng về lão a không sai sau đó tiếp tục đẩy xuống vừa rồi cầm tới quần kia ân hẳn là xưng là cái gì đâu tóm lại trên vật kia mặt ghi lại hẳn là để hắn tái tạo nhục thân điều kiện tất yếu mà ngọc bài này đại khái chính là phía trên kia viết một bảo về phần những thứ đồ khác có hai loại suy đoán chờ chút cố tương đột nhiên giơ tay lên rất giống học sinh tiểu học tại hướng lao sư đặt câu hỏi m i nói người mới vừa nói ngọc bài này là dùng đến phục sinh bảo vật nhưng thứ này rõ ràng là hư hao trạng thái a coi như hắn muốn phục sinh cũng không trở thành dùng loại này hư hại linh bảo phục sinh đi chu không cười hắc hắc túi đầu dùng ngón tay ma sắt trên ngọc bài hoa văn đây chính là hai ta chủng đoán loại thứ nhất vị này đang chờ phục sinh đại lao không có gì tiền vốn bởi vậy chỉ có thể hết thẻ giản lượng ta muốn chiếc nhẫn kêu bên trong cũng không có cái gì một nghìn khối linh thạch thượng phẩm loại hình đồ tốt đi vị này vốn liếng không tính r ồ i dào bởi vậy chỉ có thể dùng dạng này đơn sơ thủ đoạn để hoàn thành bán thành phẩm phục sinh hắn liếm liếm phát khô bờ môi làm dịu chính mình tâm tình khẩn trương loại tình huống này là chúng ta tương đối vui với nhìn thấy tình huống dù sao gia hỏa này nếu quả như thật nghèo như vậy vậy hắn uy hiếp liền không lớn mà lại hắn uy hiếp liền không lớn mà lại hắn chỗ thao túng khôi lỗi cũng bị chúng ta xử lý trên lý luận tới nói gia hỏa này đã không có cơ hội nhưng là rất đáng tiếc càng lớn khả năng là loại thứ hai nếu hắn có thể tại s a u khi chết thao túng khôi lỗi mà lại ngọc bài này vẹn vẹn một bộ phận kế hoạch này đã rất rõ ràng hắn dừng một chút để cố tương đổi theo ý nghĩ của mình chỉ sợ ra hỏa này chuẩn bị khôi lỗi không chỉ đơn thành văn một cái cái này có thể giải thích vì cái gì đơn thành văn chỉ nắm giữ mảnh vụ này n một phần bởi vì mặt khác m ấ y bộ phân một chút tán tại cái khác khôi lỗi trong tay thật sự là hào thủ đoạn đội ta chỉ sợ cũng phải làm như vậy đi mỗi cái khôi lỗi phụ trách thu thập một bộ phận phục sinh vật liệu dạng này vô luận là thời gian hay là tốc độ đều gia tăng thật lớn mà lại phân tán đầu tư chỉ cần có một bộ khôi lỗi không có bị tiêu diệt là hắn có thể tìm cơ hội đông sơn tái khởi t r ư ơ n g một trăm mười bốn giữa hai người t r ư ơ n g một trăm mười bốn giữa hai người cố tương miệng nhỏ k h ẽ n n t vươn tay nửa đậy lấy tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy cho nên chúng ta xác suất lớn t r e o chọc một cái mắt xích gây án đội mà lại phỏng đoán cẩn thận cái này đơn thành văn chỗ phụ trách bộ phận hẳn là kìm đan thân thể đi dù sao cái đồ chơi này hắn đã tùy thân mang theo chu không mở cái trò đùa nhưng cố tương một chút cũng cười không nổi loại người này chúng ta không thể trêu vào công cận ngươi sẽ tìm kiếm linh hồn công pháp sao chu k h u n g lông mày nhấn lên sẽ không ngươi có cao kiến gì cố tương ai thán một tiếng lắc đầu một bộ nhức đầu bộ dáng nếu là theo như lời ngươi nói đơn thành văn chỉ là đông đảo khôi lỗi một cái ngươi nói hắn có thể hay không một chút sau khi chết phát động ấn ký loại công pháp đến cam đoan chính mình phục sinh vật liệu không mất đi đâu chu k h u n g khỏe miệng giật một cái ngươi nói giống như có chút đạo lý a bất quá ta xác thực không biết cái này loại công pháp cố tương bắt t r ư ớ c lên chu k h u n g khẩu khí tự d ê u đồng dạng nói như vậy phỏng đoán cẩn thận chúng ta đã bị một cái người phục sinh đội cho khóa chặt sau đó không biết thời gian nơi không biết điểm nói không chừng bên người người nào đó liền sẽ đột nhiên bạo khởi tới lấy tính mạng của chúng ta mà lại vị này không biết sát thủ sát xuất lớn lại so với cái này kim đan công cụ hình người cảnh giới còn cao hơn nàng có chút nói không được nữa khổ khuôn mặt nhìn xem chu không làm sao bây giờ chu không một bộ không chỗ sâu vị dáng vẽ ta làm sao biết sau đó hắn liền chịu cố tương vừa bay đá còn tốt nàng không dùng lực chỉ là muốn vung c h ú t giận m à t h ô i bởi vậy chu không chỉ bay ra ngoài vài mét liền đâm vào trên một thân cây ngừng lại đau đau đau ngươi sợ cái gì cùng lắm thì vẫn trốn ở ngươi kia cái gì k á c để nhà ngươi môn chủ bảo đảm ngươi chẳng phải xong ta cũng không tin hắn còn có thể chui vào tiến các ngươi lớn như vậy một cái tông môn đem ngươi trộm chu không xoa đầu có chút bất m ặ n nói cố tương xứng sở một thân khí cũng sinh không nổi đến có chút thiệu x s u xuống dưới cái tia s á c thực có thể nhưng thực sự không thoải mái mà lại không cần ngươi làm sao bây giờ đâu chu không ra vẻ nhẹ n h õ m động tác dừng lại đối với nàng ôn nhu cười cười ngươi còn lo lắng ta à cùng lắm thì ta liền đi tìm nơi nương tựa sư phụ ta g i a hỏa này lại sâu có thể mãnh liệt qua sư phụ ta phải không cố tương sắc mặt không phải rất dễ nhìn tựa hồ cũng không hài lòng câu trả lời của hắn có thể ngươi không phải nói muốn cùng ta kết làm đồng đạo chu ù n n g a du lịch đại lục sao? À, chú đại sao. không d á n g tươi cười cứng ở trên mặt xác thực ta đích xác là đã nói như vậy không đối ta hiện tại cũng nghĩ như vậy nhưng là cái kia ta còn tưởng rằng lúc trước ngươi đáp ứng ta cũng là giả vờ ta còn cố ý không có sách việc này tới nhớ lại đầu chúng ta lúc chia tay không đến mức như vậy xấu hổ bầu không khí dần dần trở nên có chút âm trầm chu không n ộ t b u ộ c không biết nên như thế nào mở miệng cố tương quay đầu đi chỗ khác không biết đang suy nghĩ gì cái kia chẳng lẽ lại ngươi khi đó là chăm chú đáp ứng ta cuối cùng hay là chu không lấy rút khí trước tiên mở miệng cố tương cũng không trả lời hắn chỉ là ừ một tiếng khẽ gật đ cuối Là t ế u nữ ngượng n luôn luôn cùng nghi vấn không thể vượt trên ngượng ngùng cảm giác vấn đề này bị nàng còn tại một bên gần như chỉ ở lúc này hưởng thụ lấy nam nhân bên người mang tới cảm giác an toàn mà chú không hắn câu nói này nói ra được thời điểm không có một chút cạnh mạnh chẳng qua là cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn lúc trước cố tương cùng hắn biểu lộ thân p h ậ n lúc hắn là càng nghe càng khó chịu nhưng mặt ngoài chỉ có thể cười ha h a an ủi cố tương trong lòng không ngừng đều thảm làm sao ưu tú như vậy một đội bạn liền muốn cách mình mà đi bây giờ nàng đột nhiên cùng chính mình nói ban đầu là thật lòng phần này kinh h ỉ đối với chu không tới nói gần với lúc trước nghe hướng vân hướng mình đưa ra muốn thu đồ đệ mà hắn buông xuống hào ngôn thôi tự nhiên cũng có biện pháp có thể thực hiện vừa rồi ai về nhà nấy chiến lược là chu không lấy hai người mỗi người đi một ngả điều kiện trước tiên chế định hiện tại nếu muốn tiếp tục cùng một chỗ lêu lỏng tự nhiên không có khả năng lại xám xịt trốn về nghe hướng vân bên người yên tâm ta tự có biện pháp không nói những cái khác ngươi nói loại kia đột nhiên đâm đao tình huống tuyệt đối sẽ không phát sinh chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ cố tương hơi đỏ mặt s á n g r ộ n g ngươi ngươi nói cái gì mê sảng ai muốn cùng với ngươi gặp nàng rõ ràng hiểu lầm chính mình ý tứ chu không ngượng ngùng đem cô nương tay nhỏ vông xuống không phải ta không có ý tứ kia à là như vậy Ta có một môn có m ô nói c thể dò xét tình tự nhân hắn pháp, công nếu n của có g là ư ờ đối với ngươi ta chu ó ác ý, ta liền sẽ sớm p á t hiện, m ố n cũng ngươi người chơi phục mai âm là ta không á c k h có khác khả năng bị người bị thuận ả tên bàn lén. Nói, chú n g t h u thế mở ra thất tình thiếu mục tiêu dĩ nhiên chính là trước mặt cố tương sợ ngươi không tin biểu diễn cho ngươi một chút không có nhìn trộm ngươi tư ẩn ý t ư a ngươi bây giờ sắc mặt của hắn cũng đột ngột có chút đỏ lên không hắn chỉ là nhìn thấy giờ phút này cô nương cảm xúc cái kia ngươi đang hại xấu hổ a cố tương thiếu nữ tâm bị đ i phá thẹn quá thành giận trống rông móc ra phủ riêu bỗng nhiên đập vào chu không trên mặt đang đổ tử người cái tên này dám nhiều lần khinh bạc tại ta bà cô nương hôm nay liền vì dân trừ hại làm thịt ngươi cái này dâm trùng khá lắm chu không trực tiếp bay r ứ t ra ngoài gần hai mét xa lại một lần đâm vào cùng một cái cây bên trên ta làm sao lại đến dâm trùng trình độ không phải liền l à ngọa tàu ngươi đem đàn vung xuống đồ chơi kia đánh người xảy ra nhân mạng cố tương chỗ nào còn nghe hắn nói nhảy lên thật cao vung lấy p h ủ riêu liền phải đem chu không đập tiến trong đất phản phất trong mắt đều là n h ắ m người mà vệ quan g mang nhiệt g xúc cho láo nương chết đi tại sao lại xuống một cấp á tổng người đủ a tám cãi nhau ầm ĩ ở giữa âm trầm bầu không khí cũng hoàn toàn biến mất không có gì đáng giá lưu luyến hai người cứ như vậy đùa dỡn về tới trong thành mà đợi bọn hắn trở lại chính mình cho thuê tiểu v i ễ n lúc thái dương đã dâng lên mệt mỏi cố tương gieo họ một tiếng liền muốn té nhào vào trên giường bị chu không nắm ruột góc áo kéo lại trước khống chế một chút đi t ắ m đợi lát nữa chúng ta đi trước đem nhiệm vụ dao trở về ngươi lại ngủ tiếp miễn cho đêm dài lắm động bất mãn nhẹ gật đầu cố tương lưu luyến nhìn thoáng qua đã lâu giường nhỏ quay đầu đi vào phòng tám mà đợi nàng tiến vào phòng tắm trong né mắt chu k ô n g trên mặt mỉm cười bị lãnh lệ thay thế lập tức qu dùng xem kỳ ánh mắt đánh giá đến căn này đã nhìn qua vô số lần phòng cho thuê làm nơi ở tới nói cũng không tệ lắm nhưng làm công sự phòng ngự quá yếu địa thế cũng không tệ lắm thêm chút cải tạo ngăn cản một chút kim đan cũng không thành vấn đề nếu nói phóng xuất không có khả năng không hề làm gì cam đoan chỗ ở an toàn là không tệ bước đầu tiên chương một trăm mười lăm món tiền đầu tiên chương một trăm mười lăm món tiền đầu tiên thần thanh khí sảng người tu tiên vốn là tinh thần lực cường đại tám cái thư thư phục phục tám cố tương lúc đi ra trực giác đến hết cả buồn ngủ thoải mái hơn chúng ta đi thôi nàng quay đầu nhìn về phía lại sành c h ố n g rỗng cũng không có nam nhân thân ảnh công cần cái này đâu trả lời từ trong viện văn lên cô tương mặc vào quần áo mới khá lắm ra một chuyến nhiệm vụ n à n g đều còn ba bộ y phục cũng không biết cô nương này trong túi sách còn có bao nhiêu tồn kho thuần thanh e m đi đến trong viện chu không chính nhìn c h ầ m c h ầ m không có nước suối phun mặt lộ vẻ suy tư ta rửa sạch ngươi cũng đi tẩy một chút ngươi đang nhìn cái gì đâu không có gì chu không lắc đầu cũng không tính đem kế hoạch cụ thể nói cho cô tương nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng miệng hắn tiện tiểu cô a ngươi nói tư đổi phòng cho thuê có tính không làm trái quy tắc xây dựng lại、ba. cố tương một mặt dấu chấm hỏi mặc dù có mấy cái từ ta nghe không hiểu nhưng là người ý tứ của những lời này ta đại khái hiểu nàng đưa tay chỉ hướng chu không nhìn chằm chằm suối phun ngươi nếu là muốn đem cái đồ chơi này phá hủy lời nói xác suất lớn là muốn ngươi bồi a cái này chu không gãi đầu một cái theo trong đầu mạch suy nghĩ đại khái khoa tay một chút vậy ngươi nói ta đem cái đồ chơi này nâng lên dưới đất dấu cái thứ gì lại đem nó trả về bề ngoài nhìn xem giống nhau như lúc liền không sao đi chu không quay đầu chưng cầu cố tương ý kiến lại phát hiện cô nương này ngay tại sắc mặt khó coi nhìn xem hắm làm gì ngươi muốn hủy nhà chạy tr mắt thấy lại không giải thích nàng khả năng lại muốn dùng kỳ quái mạch nào đến lý giải chính mình chu không đành phải đem chính mình cải tạo nhà ở kế hoạch một năm một mười nói cho nàng không nghĩ tới cố tương lại lắc đầu kỳ thật không có gì tất yếu chu không có chút kinh ngạc khó được cô nương này như thế có chủ kiến làm sao mà biết ngươi còn nhớ hay không cho ta trước đó đã nói với ngươi cái kia thi từ đại hội đương nhiên nhớ kỹ tinh thần t i ể u t ử xã hội lắp thôi ta đều có thể chờ đợi không phải ta nói là văn nhân mặc khách tận hưởng phong t a o thôi ngài là không phải thi hưng đại phát muốn sách một bài ngươi đang nói cái gì lúc trước ta là lừa gạt ngươi ta xác thực tính cái văn nhân mà khách không giả không đi qua tham gia cái kia đại hội cũng không phải là nhất thời cao hứng mà là bởi vì có một tên phản đồ cũng xen lẫn trong cái kia trong đại hội hắn tự a hồ là hướng về phía đầu danh phần thường đi a chu không kéo cái trường âm n ữ khí không thể nói là cao hứng hay là thất vọng vậy chính là ta mục đích tới nơi này giết phản đồ kia đằng sau ta liền sẽ tiến về những địa phương khác nói cách k h á c phòng này chúng ta sẽ chỉ ở mấy tháng chỉ sợ ngươi xây dựng lại làm việc còn chưa hoàn thành liền muốn rời khỏi thì ra là thế đợi lát nữa ngay tại suy tư chu không mẫn vệ phát giác được vấn đề người câu nói này dùng ngôi thứ nhất tựa như là chúng ta a không sai cố tương một mặt đương nhiên ngươi ta đồng đạo thôi đã ngươi cũng không có gì cố định mục tiêu theo giúp ta cùng một chỗ báo thù cũng là hợp tình hợp lý a chu không im lặng thật sao vốn nghĩ lừa nàng khi chính mình tay chân nguyên lai bị nàng lừa gạt tới làm tay chân chính là mình a được được được ngươi được làm đấy trang cái bẫy dập không phiền phức giống bọn hắn trước đó dùng để tập sát đơn thành văn bẫy dập chỉ tốn một tiểu thiên liền bố trí xong nhưng là đổ đầy bẫy dập lại đem nó hoàn mỹ giấu ở phong ốc các nơi đồng thời phải có phòng ngự kim đan trở lên thực lực vậy coi như là một h ạ n g đại công trình tựa như c ố tương nói không có tầm năm ba tháng thật kết thúc không thành khi đó chu không tiền chân đem bẫy dập than xong chân sau hai người liền rút lui vậy coi như chuyện gì a quên đi ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác nếu là thực sự không được chúng ta liền chọn cái thời gian đi gặp sư phụ ta nàng lão nhân ra hẳn là có biện pháp giải trừ trên người chúng ta truy tung ấn ký nói đến hai người lo lắng đều là xuất từ cái này chưa hẳn tồn tại truy tung ấn ký thậm chí một mực tùy tiện cố tương cũng bởi vì thực lực sai biệt vô ý thức cho là thứ này tồn tại. mà trên thực tế thứ này s á c thực tồn tại sao nơi này không ngại trực tiếp trong sách đ i ể m ra s á c thực có hai người cũng không phải là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng từ bỏ phòng ốc cải tạo kế hoạch chu không bị cố tương đẩy vào phòng tám thần thanh khí sảng đằng sau hai người cùng đi cái này thiết nham trong thành cơ quan tiến văn bên trong đề c ậ qua móc bọn họ nhận nhiệm vụ đều là tại bố cáo tấm bên trong mà nếu là hoàn thành nhiệm vụ muốn đưa ra chính là tại cái này cơ quan không như trong tưởng tượng loại kêu ồn ào bầu không khí đẩy cửa ra nhìn thấy là các loại mặc khác nhau nhân sĩ giang hồ đang làm để ý chính mình nhiệm vụ hai người không biết là Kỹ thuật cơ quan là giang hồ này, trung tướng hồ quan cơ giang này là đối vì ớ i tôi nói kiến tốt nhất kiến trúc một trong. không khí v cái gì để â y bởi nhiệm mới vì vụ chỉ có nhiệm vụ thành công mới có thành h t tới đây làm thủ tục tiền thưởng, đây đẳng lấy làm nhận c ấ p tấn t h ă n g cũng là ở chỗ này tạo thành, mà nhiệm vụ thất bại thì là ở t ạ bại tại o thành, thất thì nhiệm mà là vụ bố c a o tâm cái khác nhất â tân n viên nơi đó tiến hành thủ tục. Nói cách khác, đến nơi này người, không tiếp phải thủ tục. đó cách khác, l y i ề n chu í n thằng người h thật là trước, tất cả mọi v i vẻ, không cố ý mở ra thất tình khiếu đi tại phía trước kết quả vừa vào cửa chính là bị các loại vui vẻ khoái hoạt cảm xúc bao vây lại nếu không phải bên cạnh đều là đại hán vạm vỡ chu không còn tưởng rằng chính mình tiến vào cây táo nhà trẻ thậm chí một bên vừa mới nhận lấy xong tiền thưởng một vị ngân câu đại tỷ còn hữu hảo hướng hắn hai cười cười nhưng người đem sân khấu vị trí nhường lại tại chu không tiến hành giao tiếp thời điểm vị này ngân câu đại tỷ lôi kéo cố tương bắt chuyện nơi đây xách một câu cố tương niên kỷ cũng bất quá hai mươi có một bởi vậy mặc dù dùng đại tỷ danh sưng như thế này nhưng vị này đại tỷ cũng bất quá chỉ có hai mươi năm hai mươi sáu mà thôi vị mượn này chẳng lẽ nước n ế c sao nước n ế t là n g ư ờ i này xưng hô thái điệu phương thức bất quá sự xưng hô này ngữ cảnh so thái điệu muốn tốt không ít tới đều là khuôn mặt tươi cười cố tương đương nhiên sẽ không lạnh nhạt nàng t ỷ t ỷ tốt không sai ta hai người đúng là n g ư ờ i này tuân thủ không sợ t ỷ t ỷ cho cười đây là chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất vị đại t ỷ này có chút thời mở vô vô chu không bà vai cười nói ai không phải từ lúc này tới các ngươi so với ta tốt rất nhiều nhớ ngày đó t ỷ t ỷ ta nhiệm vụ thứ nhất thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ kém một chút liền mất mạng nàng đống nhiên vô vô đầu của mình hay nhìn ta cái này vậy cũng lại phảm bảo nhìn thấy người liền không nhịn được đàm luận hai câu nàng hướng về phía c ố tương đưa tay ra trước làm tự giới thiệu đi tên ta là ý diệp ngọc người đây chương một trăm mười sáu ý diệp ngọc chương một trăm mười sáu ý diệp ngọc c ố tương len lén hướng chu không ném đi một ánh mắt mà chu không thì là khẳng định gật gật đầu ra hiệu cố tương vị này Vĩ tỷ tỷ không có vấn đề nàng lúc này mới c ư ờ i khanh khách cùng Vĩ diệp ngọc nắm lấy tay Vĩ tỷ tỷ người tốt ta gọi c ố tương chu không cũng tức thời quay đầu người tốt ta là chu công cần ân tâm phòng bị người không thể không ý diệp ngọc ngược lại là tùy tiện một bộ như quen thuộc dáng vẻ có thể ở chỗ này gặp phải cũng là duyên phận đợi lát nữa cùng đi ăn một chút gì thế nào. cũng không thể để các ngươi nói không t ỷ t ỷ ta đến mời khách nói ăn cơm vậy ta đúng vậy vây lại a cố tương là cái thứ nhất gật đầu chu không tầm tư lấy giống như sau đó xác thực không có tính bản ứ n gì g vị này cố t ỷ t ỷ giống như trừ danh tự có chút khó đọc cũng không có gì ý đồ xấu cùng nàng cùng một chỗ đi dạo cũng không tệ vậy liền để t ỷ t ỷ tốn kém ha ha ha thiểu huynh đệ nói gì vậy không sao không sao bên này nhân viên tiếp tân cũng đem hai người nhiệm vụ xử lý hoàn tất chu không cũng lấy được thuộc về mình a không thuộc về cố tương bút thứ nhất kim hai mươi khối linh thạch cộng thêm sáu mươi mai linh tệ chuyến này kiếm nửa năm tiền thuê nhà đi ra lời này vừa ra coi như ghê gớm uý diệp ngọc nhìn về phía hai người ánh mắt một chút liền mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị mà loại này tối nghĩa cảm giác trong nháy mắt bị chu không bắt mới vừa rồi còn không có hỏi ngài hai vị quan hệ là đồng đạo bạn cùng phòng trước một tiếng là cố tương sau một tiếng thì là cảm giác bầu không khí có chút vi d i ệ u chu không đồng đạo đồng đạo hai ta cùng một chỗ hành động đây là bị cố tương trừng mắt chu không a q u ý d i ệ t ngọc thanh n â m mang tới rõ ràng không rõ ý vị lần này liền xem như cố tương cũng nghe minh bạch trong lời nói của nàng là có ý gì không phải không phải chúng ta thật chỉ là đồng đạo mà thôi không có người nghĩ ý tứ kia q u ý d i ệ t ngọc trên mặt một bộ dáng tươi cười nghiêng ngẫm cũng chính là nàng giới tính nữ nhi lại dáng dấp cũng không t ệ lắm thay cái đại thúc dùng cái biểu tình này coi chừng tương tiểu cô nương này nói ít đến bị vây xem quần chúng xoay đưa vào đồn công an câu lưu mười lăm ngày cất bức cái gì ta muốn, ta muốn cái gì. ta có thể không nói gì mắt thấy cố tương mặt bắt đầu đỏ lên còn phải là chu không đi ra hòa giải đi ý tỷ tỷ ngươi cũng đừng đùa nàng không phải nói ăn cơm không chúng ta đi thôi v ý diệp ngọc ha ha cười to vớt vớt cố tương đầu một ngựa đi đầu đi ra ngoài chu không thì là d ở khóc d ở cười dắt gương mặt nóng hổi cố tương đi theo tại phía sau của nàng ý diệp ngọc rõ ràng là cái lao tham ăn nàng mang hai người đi tiệm ăn cũng không phải là cái gì biết tên từ lâu mà là tại rẽ đông k ẹ o tây đằng sau tiến nhập một gian không có chiêu bài nhà trẻo mở ra cửa tiệm là vượt quá chu không dự kiến trình tề mấy tấm bàn nhỏ chỉnh tề xếp trồng chất cùng một chỗ ngay phía trước thì là quầy hàng đối với phòng bếp mở cái mở rộng miệng có thể nhìn thấy trong phòng bếp dáng vẻ phải biết cái này ở thế giới này thế nhưng là cực kỳ hiếm thay u lão bản ý d i ệ t ngọc vây tay hướng trong quầy nam nhân vân an đó là cái một thân cơ bắp trên mặt có một đầu khủng bố mặt sẹo dù cho mặt không thay đổi đứng đấy cũng có thể dọa khóc tiểu hài dáng vẻ mà lại hắn phần lớn thời gian s á c thực liền như thế đứng đấy bất quá thấy được ý diệp ngọc một khắc này tấm kia có chút đáng sợ mặt lại làm ra cực kỳ không hài hòa hiền lành mỉm cười tiểu ngọ lão bản từ phía sau gỡ xuống dao phay đi vào phòng bếp cái kia dáng người cùng nói là giống nấu cơm không bằng nói là càng giống muốn đi tránh người cái bàn không nhỏ nhưng là cái ghế nhưng là không nhiều lúc này cố tương cũng không tốt lắm ý tứ đem nàng thành kia nghe hướng mây cùng khoản lấy ra thế là chu không cùng ý diệc ngọc ngồi đối diện nhau cố tương thì là ngồi ở mặt bên ý tỷ tỷ không biết ngài tại nghề này làm bao lâu cùng ý d i ệ t ngọc người như vậy cùng một chỗ không sợ nhất chính là bầu không khí xấu hổ bởi vì nàng cuối cùng sẽ cho ngươi tìm tới hoàn toàn mới chủ đề nhưng xây dựng vào nàng vừa rồi đùa dỡn cô tương vẫn chưa thỏa mãn g á n g v ẻ chu không hay là quyết định chủ động ném ra ngoài một cái tương đối hợp lý để hại không cần khách khí với ta ít dùng tính sưng nàng hết bộ ngực đầy đạn cái tia ê ngân câu huy chương cũng đừng ở phía trên vệ phần cái đồ chơi này vận khí ta không tệ làm nghề này cũng bất quá hơn một năm huy chương này là mấy tháng trước cầm tới lúc đó mắt n g tiếp cái có hơi phiền t h á i nhiệm vụ kém chút liên bại còn tốt có đi ngang qua cao thủ t mới bảo vệ một cái mạng cũng coi như nhân họa đắc phúc sự kiện kia đằng sau liền phá cho ta nghiên cứu tăng lên thành ngân câu a cố tương nghe say sưa ngon lành ý tỉ tỉ nhiệm vụ kia thuận tiện nói tỉ mỉ sao uý diệc ngọc ha ha cười một tiếng có chút hào sảng có phương tiện gì không tiện m ộ i m ộ i muốn nghe ta nói cùng ngươi nghe chính là không biết có phải hay không là h ảo giác chu không tổng cảm giác vị này danh tự có chút khó đọc tỉ tỉ đối với cố tương thái độ là lạ không q u á giống cùng giới ở giữa bình thường giao lưu ngược lại càng giống là khác phải đang cầu xin yêu bình thường lúc đương thời mấy cái bản địa nổi danh dây xích a các ngươi còn không biết cái gì là dây xích c h í n h là c ù n g loại với con với buôn n t ì h báo cái gia gì tiểu hòa, nếu là có cái gì, tiểu đoàn thể không giải quyết được o à n không thể quyết giải đ n h i ệ m vụ, l i ề này do những người n đang ế n m đ ầ uống c h nước h n g này báo chu o à không đốn lúc phun ra một chỗ còn tốt hắn kịp thời tránh khỏi đầu bằng không liền đổi phun lý diệt ngọc một mặt cái này không phải liền là lúc trước chính mình giúp một nhóm tia mạng cục bộ đàn sói sao không nghĩ tới mấy tháng trước đó cứ như vậy nổi danh ý d i ệ t ngọc căng tới ánh mắt nghi hoặc chu huynh đệ ngươi không có việc gì không có việc gì ta vừa rồi đột nhiên bị sặc khu khụ ngươi nói ngươi công cần hắn vốn là như vậy ngươi thói quen liền tốt sau đó thế nào cố tương ngược lại là nghe l ọ t được thúc giục ý d i ệ t ngọc đem phía dưới nội dung a a ý d i ệ t ngọc ngược lại là bị lần này đánh gãy mạch suy nghĩ thoáng sửng sốt một chút mới tiếp tục giảng đạo lúc đó trong thành có chút chuyên môn nghiên cứu ma thú học giả đối với mấy cái này ra hỏa lên hứng thú chương ế là một cái trăm mười bảy cố tiểu thư đại mạo hiểm chương một trăm mười bảy cố tiểu thư đại mạo hiểm lúc này đạo thứ nhất đồ ăn cũng bị lao bản đã bưng lên là một đạo cực kỳ phổ thông một nhị trứng tráng đường khắc h khí động đôi đi uy diệt ngọc làm gương tốt kẹp một đua đưa vào trong miệng theo sát phía sau chính là cố tương nàng cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối trứng gà, sau đó bốn thật mềm cố tương một bàn tay nâng quay hàm mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ biểu lộ nếu là đem cái này màn ảnh đổi thành ạ n i ì m gió đoán chừng bên cạnh nàng đã có các loại sắc màu ấm hệ kính lọc chu không có chút tư thế thủ nghệ của mình không thể nói tốt bao nhiêu nhưng là cùng thế giới này nhị lưu t i ể u lâu so sánh là không có bất cứ vấn đề gì đồng thời một tay trên lệnh tin tức còn có thể cho hắn món ăn thoáng thêm điểm nhưng hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua cố tương cái biểu tình này. Chu lão đệ, ăn à. nhắm nuốt、so、một sắt na chu không chỉ cảm thấy bên thai tựa hồ có vạn lý trường thành bờ gờ mờ vang lên nguyên bản thường thường không có gì lạ thức ăn tựa hồ đang giờ khắc này loé ra vô biên kỳ quang luôn luôn lấy tao thoại làm chính mình chủ yếu vũ khí chu không giờ phút này vậy mà không biết lấy cái gì từ ngữ để hình dung mâm này đồ ăn thậm chí không muốn há miệng nói chuyện không muốn để cho hương khí từ trong miệng của mình tết ra trên bàn cơm thậm chí lâm vào ngắn ngủi a n tính chu không cũng không phải là cái gì tốt ăn chi đồ hắn cũng ưa thích mỹ thực nhưng không đến mức giống cố tương như thế nhưng giờ này khắp này hắn lại nhịn không được lần nữa kẹp một đũa đưa vào trong miệng quá hưởng thụ lấy bị đuổi rét khẩn trương thức đêm mỏi mệt tựa hồ cũng tại thời khắc này hóa giải vô tung vô ảnh chỉ có vô biên mỹ vị chiếm cứ toàn bộ tâm linh một hồi lâu sau đợi chu không lấy lại tinh thần lúc một bản đồ ăn vậy mà đã bị ba người phân sạch quý diệp ngọc cười ha hạ nhìn xem hai người bọn họ cố tương thì đầy mặt nụ cười nhai nuốt lấy cuối cùng một ngụm thức ăn này quá kinh người chu không lần thứ nhất cảm giác được chính mình từ ngữ là như vậy càn cối chỉ có thể dùng đơn giản nhất thành ngữ để hình dung ha ha đúng không lao bàn tay nghề thiên hạ đệ nhất tốt dưới tình huống bình thường loại này trái với quảng cáo pháp quảng cáo chu không tiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhẹ gật đầu một bên khác cố tương cũng cuối cùng từ phiêu phiêu dục tiên trong trạng thái trầm lại nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem chu không trong mắt nói là không hết tấm áp công cần ta cả đời này đáng ra t u t cờ n g ư ơ i báo thủ nguyện vọng đâu có suy nghĩ hay không qua đội tên gọi sơn Trì a ngươi u ý d i ệ t ngọc dùng ngón tay gõ bàn một cái nói ngừng hai người cãi nhau còn muốn hay không nghe a muốn một bàn đồ ăn đem ba người khoảng cách kéo vào rất nhiều tóm lại đến lúc đó chúng ta mới phát hiện những con sói kia giống như sớm tin một dạng tận gốc lông sói cũng không tìm tới lúc kia đúng lúc là trong rừng rậm ma thú sao động kỳ một đoạn thời gian trước không ít ra móc ổn một tay trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ tỷ lúc đó tuổi trẻ a hiển nhiên muốn tiền không muốn mạng chủ cũng không có chú ý những này càng về sau thậm chí đều thoát ly đại bộ đội chính mình hướng chỗ sâu chạy q u ý diệt ngọc hai tay ô m đầu ngửa ra sau mang theo ghế n ế t lên n ế t lên bây giờ suy nghĩ một chút ta có thể sống đến hiện tại cũng thật không dễ dàng vừa thoát ly đại bộ đội một ngày tả hữu ta liền hối hận trong rừng rậm cây vừa đen lại nhiều con đường cũng là gỗ ghế nhấp nô chờ ta muốn quay đầu thời điểm đã hoàn toàn tìm không thấy đường không có cách nào ta chỉ có thể theo trong trí nhớ đường đi bất quá giống như càng chạy càng xa càng đi càng lệch cái này phim kinh dị một dạng triển khai là chuyện gì đây nếu không phải vị này vẫn ngồi ở chính mình đối diện chậm rãi mà nói chu không liền phải đem nàng đưa vào tiếng các loại không thích hợp người ra quan sát phiến tử nhân vật chính đúng lúc ma thú sao động kỳ liền để ta cho đội kịp có hai đầu nham thạch gấu như bị điên đ ổ i ta chạy so bình thường nhanh hơn tỉ tỉ ta cũng chưa từng luyện thân p h á p gì toàn lực chạy mới có thể cam đoan không bị hai con k i a gấu chó đội kịp chạy trước chạy trước liền không quan tâm phương hướng nàng một đầu cánh tay chi lăng trên bàn nâng tầm lên cố tương cũng cùng nàng làm lấy đồng dạng tư thế hiển nhiên một cái khuôn đúc đi ra nếu không nói ta lúc đầu vận khí thật sự là tốt chạy trước chạy trước đúng lúc tìm được một cái rất tẩn nấp sân động lúc đó cũng không muốn nhiều như vậy trực tiếp liền đem hai con kia gấu mang vào nhanh gọn tới đấy mới phát hiện cái kia nguyên lai là một đầu cánh hổ xào huyệt c h u không cảm khái một tiếng nhìn về phía tỉ tỉ này ánh mắt cũng thay đổi cánh hổ là cái gì một loại phong thuộc tính m a thú tại rừng rậm cái kia địa giới không thể nói sức chiến đấu đình phong nhưng khẳng định xem như xương vương xương bá phổ thông nham thạch gấu một hơi đến năm đầu nó đánh lấy đều không lao lực nếu không phải ra hỏa này bình thường không có cái gì công kích dục vọng mỗi ngày liền đợi tại chính mình trong động rừng rậm chuỗi sinh thái sớ trước tiên còn không có phát hiện nhìn xem giống như có cái cái gì c h ứ a n g ạ i vật thuận thế liền vượt qua đi ấ n thời điểm phát hiện xúc cảm m a u nhung nhung mới phản ứng được đó là đầu đang ngủ cánh hổ t ê n k i a một chút liền bị ta theo tỉnh không đợi nó chậm tới thần nham thạch kia gấu đi lên chính là một bàn tay yêu lượng tỉ tỉ ngươi là kiền giới cái chu không trực tiếp biểu ra một câu tiếng địa phương khá lắm thập tử vô sinh tình huống vậy mà cứng rắn bị tỉ tỉ này chỉnh về thập cái gì rất rõ ràng ý d i ệ t ngọc còn không thích đ ứ n g hắn tao thoại không có gì công cần lúc nói chuyện luôn yêu thích mang hai câu người bên ngoài nghe không hiểu quê l ư ơ n nói ngươi nói nói tiếp đi con tốt n g h e tới đầu cố tương cho hắn đánh giảng h ò a a dù sao chịu một bàn tay đằng sau cái k i a c á n h hổ liền cùng hai đầu nham thạch gấu đánh làm một đoàn bọn hắn chặn lấy cửa h a n g ta cũng ra không được dứt khoát liền hướng hang động chỗ càng sâu chạy nói đến đây thời điểm u ĩ diệc ngọc nhịn không được từ bên hông lấy xuống bầu rượu ực một h ấ p mới nói tiếp sau đó ta vẫn chạy chạy đến chỗ sâu nhất mới phát hiện động quật này cũng không phải là một cái cánh hổ hang động chỗ sâu nhất khoáng đ ạ t ra chí ít có sáu bảy con cánh hổ đang ngủ chương một trăm mười tám thế giới thật nhỏ, nhỏ. chu không một chán mồ hôi lạnh soát liền xuống tới tỷ tỷ này bây giờ có thể ngồi tại đây cũng quá không dễ dàng ngươi nói nàng vận khí tốt ta nàng tham tiền tâm khiếu cùng đại bộ đội đi rời ra tìm không thấy đường n g đường vừa lúc bị nham thạch gấu bắt được hảo chết không chết chạy trốn tới cánh hang hồ bên trong còn không phải một cái là nguyên một ẩu ngươi nói nàng vận khí không tốt nham thạch gấu vừa vặn đuổi không kịp nàng thời điểm chạy trốn vừa vặn có động quật trong động quật cánh hồ vừa vặn không có bắt được nàng đụng phải một tổ cánh hồ c ổ c ò n lông tóc không hao tồn trở về ngay cả cái linh kiện đều không có ném cũng may chút cánh hổ đều đang ngủ, ta lúc đó thật là thở mạnh cũng không dám đệm lên mùi chân đi đường sợ phát ra một chút thanh âm kết quả n g ư ơ i đoán làm gì ta phát hiện động quật chỗ sâu miệng thông gió cái kia đường k í n h cánh hổ khẳng định không chui vào lọt nhưng là ta vừa vặn có thể chui vào chính là trước ngực có chút c h e n lúc đó ta căn bản không biết vật kia là thông hướng nơi nào nhưng là tình thế vây k h ố n g a không có rảnh suy nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể kiên trì chui vào trong phía trước vẫn rất cân bằng đến phía sau liền càng ngày càng đột ngột đến cuối cùng cơ bản cũng là thẳng đứng lấy trèo lên trên may mà ta cái này hừ hừ còn có chút lực ma sát không có rơi xuống một đường n â n g cao đi lên ví diệp ngọc lần nữa hết nàng ngạo nhân ý trí cô h h k n nhịn không được nhìn về hướng g được cô về tương cô nương này kỳ từng h ậ t c chữ nói ra giúp cho phủ nhận tỷ tỷ ngài giảng ngài à cũng đừng trêu chọc xùy nàng được không tốt tốt tốt dù sao ta phế đi thật lớn khí lực leo đi lên lối ra kia là một con sông bên cạnh đến này sẽ ta liền hoàn toàn không rõ ràng phương vị cũng may phụ cận cũng không có ma tú h nhưng là ta cũng bị đội sợ không dám mắc lều i đồng tìm cái thô nhánh cây đi ngủ kết quả ngươi đoán làm gì nửa đêm ta mơ mơ màng màng cảm giác có đồ vật gì tại nhau nhau hướng trên mặt đất nhìn lên khá lắm lít nha lít nhít một đám băng nha ngạc ở đâu trở lấy ta đây còn tốt bọn g i a hỏa này sẽ không leo cây bằng không ta đã sớm thành một trận cơn tối khi đó nói thật ta là một chút mạch suy nghĩ đều không có ta cũng không biết cái gì thân pháp、à. quá sức đều nhảy nhánh cây đi trên mặt đất những x u ấ t sinh này trong thời gian ngắn cũng không có còn muốn chạy ý tứ ta là thật không biết làm sao bây giờ còn t ố t ta ta đụng đại vận vừa vặn có một vị tiền bối đi ngang qua gặp ta đáng thương liền xuất thủ t ư ơ n g t r ợ các ngươi khả năng không tin nàng đi ra thời điểm những cái kia băng nha ngạc đều vòng quanh nàng đi t r á n diện kia quá t r á n g quan kết quả vừa vặn ma thú nóng nảy kỳ đột nhiên đã đến mới vừa rồi còn sợ cùng cháu trai một dạng băng nha ngạc đột nhiên liền phóng tới vị tiền bối kia muốn công kích nàng. nàng đột nhiên ngừng lời nói lần nữa uống một ngụm rượu sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao vì sao sau đó nàng liền nói với ta đã an toàn ta cùng nàng nói tình huống của mình nàng nói nàng muốn đi lãng người thành không thể đưa ta ra ngoài nhưng chỉ cho ta một cái phương hướng đằng sau liền rời đi thế là ta liền thuận nàng cho phương hướng đi thẳng ngay cả ăn cơm trước khi ngủ đều làm tốt tiêu ký phòng ngựa chính mình đi nhầm địa phương đại khái đi ba ngày t ả hữu ta đến trước đó đại bộ đội xây dựng cơ sở tạm thời địa phương nơi đó tất cả đều là thi thể cùng vết máu phát quân ma thu công kích nơi đó sinh ra một trận đại chiến không ít móc sắc cứ như vậy từ trận đến cuối cùng chúng ta cũng không có lấy tới kia cái gì sói bất quá bản thân sự kiện này đã rất có sắc thái truyền kỳ bởi vậy chúng ta cái này một phần nhỏ thành công từ trong thú chiều sống sót móc sắc cũng bị trực tiếp tấn thăng thành ngân câu đạo thứ hai đồ ăn cũng bị đã bưng lên đây là một bát canh gà thịt gà tản ra không gì sánh được mùi thơm mê người còn chưa lên bàn liền bắt đầu câu dẫn lên mấy người c á i múi chu không cường chịu đựng chính mình rỗi môi xúc động hắn luôn cảm giác chính mình bỏ qua cái gì muốn hỏi cái rõ ràng ý tỉ tỉ ngươi còn nhớ đến vị tiền bối kia nhớ kỹ đương nhiên sẽ nhớ kỹ làm sao có thể không nhớ rõ v ý diệp ngọc vung tay lên ngắt lời hắn vị tiền bối kia có thể nói là đời ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân a không phải nói tiểu cố không dễ nhìn a nàng còn băn khoăn không có đắc tội cố tương bất quá lúc này cố tương đã bắt đầu miệm nhỏ thổi hơi nhấm nháp lên canh gà cũng không để ý nàng nói cái gì một bộ kim ý ấy, ung dung hoa quý, cái chật chật chật còn có gương mặt kia quá đẹp da trắng nó n à phát như cành liễu mảnh một cái nhăn m ẩ y một nụ cười đều để người như vậy tâm động tuyệt hơn chính là cái kia một đôi đan thượng nhãn thật sự là mị không được tốt tốt n g à i ngừng một chút chu không tranh thủ thời gian lên tiếng đem nó đánh gãy khá lắm hai người bọn họ đến cùng ai là nam làm sao vị này nhìn nữ nhân so với chính mình trả hết đầu ta làm muốn hỏi ngươi còn nhớ đến vị tiền bối kia danh tự uý d i ệ t ngọc lao đi khỏe miệng nước bọt nói lúc đó tình thế cấp bách ta cũng chưa từng hỏi thăm bất quá nàng nói cho ta biết nếu là ngày khác gặp nhau lần nữa có thể xưng nàng x ư n g hảo nàng x ư n g hảo gọi là Trọng Vân. a khoát chu không lông mày nứt lên trách không được nói ra đan phượng nhãn thời điểm chính mình liền loáng thoáng cảm thấy là chuyện như thế nói đến uy diệp ngọc nói thời gian là mấy tháng trước đó lúc kia nghe hướng vân hẳn là vừa mới biết được rượu hoa chân nhân tin tức đang chạy về lã nguyệt thành thời gian cũng đối bên trên quả nhiên thế giới quá nhỏ chu huynh đệ ngươi thế nào ngươi biết vị này trọng vân tiền bối gặp hắn sắc mặt k h á c thường uy diệp ngọc hiếu kỳ hỏi không có làm sao lại ta một kẻ luyện khí tu sĩ làm sao có thể gặp phải loại kia đẳng cấp nhân vật chu không cười ha hả g ơ lên t h i a uống canh uống canh láo bản tay nghề thật sự là rượu cách thật xa ta đã nghe đến mùi thơm. ý d i ệ t ngọc cũng nhìn ra hắn còn có cái gì giấu giếm chính mình bất quá bằng hữu thôi làm sao có thể không giữ lại chút nào đem toàn bộ tư ẩ n đều nói cho đối phương biết thú n g chi ba người bất quá là nhân duyên tế hội cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi bởi vậy nàng cũng không có hỏi nhiều gia nhập uống canh hàng ngũ chương một trăm m ư ơ i chín ý đại tỷ ham muốn nhỏ chương một trăm m ư ơ i chín ý đại tỷ ham muốn nhỏ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị nói đến thú vị mặc dù chủ quán tay nghề chu k h u n g là trước đây chưa từng gặp nhưng lại không cung cấp rượu bởi vậy bọn hắn uống là chu không tồn kho nói đúng ra là nghe hướng vân tồn kho lúc trước nghe hướng vân đầu nóng lên cho hắn lấp không ít rượu ngon lúc trước nói chính là nếu như gặp phải dư túy vi có thể thông qua những này rượu ngon đến cho thấy thân phận của mình cũng không biết cái này vài hũ trong rượu có gì thâm ý nàng lại là như thế nào xác định chu không khẳng định sẽ gặp gỡ dư túy vi bất quá nếu sư phụ cho chính mình liền nhận lấy hiện tại xuất ra một bộ phận đến n h ó m nháp tự nhiên cũng là không sao rượu ngon thức ăn ngon đều là đặc t h u n g một chỗ nói bây giờ thức ăn ngon có sao có thể không có rượu ngon nếu ý diệc ngọc cho mình đưa đến như thế một nhà bảo tàng tiệm ăn chính mình qua đáp lễ một vò rượu ngon cũng là hợp tình hợp lý ý d i ệ t ngọc rõ ràng chính là người thích rượu nếu không phải coi như có chút nữ tính thận trọng nàng đoán chừng muốn ôm lấy v ò rượu không buông tay đến cuối cùng mấy người siêu siêu vẹo vẹo huống xong một đoàn liền ngay cả luôn luôn không quá chú trọng những này chu không cũng khó được uống cái bảy phần say chủ tiệm cũng đồng dạng phân đến một bộ phận rượu ngon ở một bên cười ha hả nhìn xem những n à y thanh niên chế tạo chu chu huynh đệ ý d i ệ t ngọc rõ ràng là cấp trên mặc dù người vẫn ngồi ở trên đế nhưng là đầu lại lung la lung lay cũng đã có chút thần trí không rõ cố tương nằm n h o i trên mặt bàn phát ra đều đều hô hấp giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng chu không ngược lại là có chỗ không chế còn có thể làm đến rõ ràng suy nghĩ đợi lắm nữa n ấ c uống rượu xong ngươi trước tiên đem tiểu cố đưa trở về tỉ tỉ dẫn ngươi đi phấn h ư n g lâu hắc hắc khoái hoạt khoái hoạt trên mặt nàng lộ ra một cái mang theo nụ cười bị h ộ i tựa h ồ nghĩ đến một ít không thể miêu tả sự tình chu không chán soát xuống tới một mảnh mồ hôi lạnh cũng tỉnh rượu ba phần đ ư n g đem ngại cái này ta có chút tiêu thụ không nổi à giờ phút này trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên lại là ngươi lai thế giới này vị trận cùng gà viện là cùng nhau bốn ai tỉ đều không có phản ứng ngươi một đại nam nhân còn không có ý tứ q u ý diệc ngọc tựa hồ tương đương tinh thông đạo này trực tiếp đem g h ế chuyển tới ông chu không bạ vai cho hắn miêu tả khang trang đại đạo ta nói cho ngươi phấn hồng lâu cô nương gọi là một cái xinh đẹp cái nào gọi eo nhỏ cái gì gọi là chân trắng nên có tất cả đều cho ngươi phối trí bên trên ngươi sẽ không không có kinh nghiệm đi nàng câu nói này có thể tính hỏi trên ý tưởng chu không mặt mo có chút phát sốt còn tốt trước đó uống rượu liền uống đỏ bừng che giấu hắn lúc này quân bách hắn trầm thấp ừ một tiếng không lưu dấu vết từ ý diệc ngọc trong k h u ỵ tay đào thoát ấy nha kỳ thật cũng không có gì ân ý diệp ngọc liếc một cái giống như đang ngủ say cố tương t ỷ t ỷ vụng trộm nói cho n g ư ơ i à, đừng nói cho tiểu cố chu không nhìn nàng một mặt muốn nói lại thôi trong lòng buồn b ự c chủ động mời người khác đi chơi gái đi hình vui lên manh nữ con có cái gì tốt thẹn thùng kỳ thật t ỷ t ỷ ta à, tại hướng r ơ i tính phương diện có một chút ân cùng thường nhân không giống nhau lắm ta tốt trước kia hẳn là giống như ngươi nàng dùng ngón tay khoa tay hai cái vòng sau đó đụng phải đụng một cái vẻ mặt mập mờ a cái này chu không xứng sở không nghĩ tới vị này tính tình hào sảng đại tỷ còn có loại này đam mê cho nên nàng cũng là đi tìm tiểu cô nương chính là sao lúc này hắn bén nhẹ chú ý tới có vẻ như ngủ say cố tương ẩn ẩn nâng lên một chút bên mặt trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng cẩn thận từng ly từng tí hướng cách hai người muốn phản phương hướng xây dịch nhìn cho hải tử dọa đến chu không kỳ thật không có cảm giác gì à hắn là người hiện đại đối với khối này rất mở ra bất quá thời đại này người hẳn là tương đương không thể nào hiểu được ý diệt ngọc loại này hướng giới tính đi hắn vô vô vị đại tỷ này bà vai một mặt t ủng hộ biểu lộ không quan hệ đây không phải cái gì không dám gặp người yêu thích ưa thích nữ hải tử thôi rất bình thường ai không thích hương, hương mềm nhũ nữ hải tử ý diệt ngọ ngươi cũng là ta không phải à, ta cũng ngớ thích nữ chu không tranh thủ thời gian khoát tay đúng rồi mặc dù ta cùng tiểu cố không phải loại quan hệ đó à, xuất phát từ các loại góc độ ta vẫn là hỏi một câu chu không dùng ánh mắt còn lại vụng trộm củng cố tương ánh mắt đụng một cái không biết có phải hay không là ảo giác cô nương này chuyển càng xa hơn ngươi đối với tiểu cố có tâm tư kia sao uý diệc ngọc này một tiếng lộ ra một cái tởi mở dáng tươi c ư ờ i không có không có ngươi cứ yên tâm đi chỉ là gặp đến đẹp mắt cô nương n g i nàng hạ cái tiệm ăn m ặ thôi rất bình thường đi ngươi cái này sinh hoạt cá nhân có chút xa hoa lãng phí a cái gì không có gì cười ha hạ vượt qua chuyện này chu không làm bộ đem ngủ say cố tương cong lên đến ta thật sự là không có cái kia yêu thích t h tỉ ngươi hay là chính mình hưởng thụ đi ta liền đem tiểu cố đưa trở về ý d i ệ t ngọc tựa hồ làm mùi rượu lại nổi lên nằm nhoai trên mặt bàn vô ý thức hừ h ừ hai tiếng hướng hắn khoắt tay áo chu không ngẩng đầu nhìn một chút lão bản tấm kia có thể làm tiểu nhi dừng nước mắt trên khuôn mặt hiện đầy nụ cười hiền lành gật gật đầu ra hiệu chính mình sẽ chiếu cố ý d i ệ t ngọc rất rõ ràng hắn cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này vừa mới đàm luận qua mẫn cảm chủ đề mà lại biết mình trên l ư n g chính là cái người sống ch nâng tiểu cố đ u ổ i mà không phải tư ẩn bộ vị đưa mắt nhìn hai người rời đi chủ tiệm cười ha hả vô ý d i ệ t ngọc tính tiền đi nhận được hân hạnh c h i ế u cố mười hai linh thạch chu không nếu là còn ở lại chỗ này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc sau đó trước tiên cân nhắc muốn hay không chuyển hình khi n ộ u bếp cái này lợi nhuận hắn còn làm truy mua bán ý d i ệ t ngọc lẩm bẩm vài tiếng lập tức khò khẽ đánh vang động trời lao bản bất đắc dĩ h í t một tiếng bắt đầu thu thập trên bàn bàn ăn ngày xuân ấm dần thời tiết lạnh xuống chu k ô n g có cô tương đi ra hai con đường trên đường đi ghé mắt vô số ngươi không suy tính một chút chính mình xuống tới đi đường sao cũng không phí sức hắn chẳng qua là cảm thấy có tổn thương phong hóa thôi đi ta đây không phải cho ngươi sáng tạo cùng nữ hải cơ hội tiếp xúc sao phải hiểu được chân quý a ngươi gió lạnh thổi c ố tương h cũng tỉnh rượu không ít không biết vì cái gì cô nương này t i ể u lượng coi như không tệ mà lại vừa rồi tại trên mặt bàn có chút cố ý g i ó p chu không ý tứ h o á c ngươi cái này thiết ân đem thù b á o a ta cho ngươi biết nếu không phải ta đại nghĩa lẫm nhiên t ự tuyệt cái kia mê người đề nghị làm không tốt ngươi bây giờ liền bị ủ đại tỷ dở trò chu không ngoài miệng cũng không nhắn rỗi mang màu sắc tiết mục ngắn là há mồm liền ra thì ra là thế vậy ngươi trực tiếp tiếp nhận cái kia mê người đề nghị không phải tốt. Làm sao? chẳng lẽ ngươi cũng giống như nàng là không phải ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm a ngươi thân người an toàn nhưng tại trong tay của ta đâu ta tay này hơi đi lên một chút ngươi liền xem như khí tiết tuổi già khó giữ được ngươi cái kêu bàn tay heo ăn mặn nếu là dám luận động tối nay ta liền cho ngươi thêm một đạo móng heo vậy ngươi xuống tới a không cần ta mẹ nó trộn lẫn lấy miệng cố tương đem đầu tựa vào trên lưng của nam nhân lộ ra một vòng an tâm dáng tươi cười c h ư n một trăm hai mươi cố tiểu thư tiểu tâm tư c h ư n g một trăm hai mươi cố tiểu thư tiểu tâm tư a tỉnh lại sau giấc ngủ chu k ô n g chỉ cảm thấy đầu mình ông, ông. uống rượu chính là như vậy uống thời điểm có bao nhiêu thoải mái ngày thứ hai đầu góc liền có bấy nhiêu đau kỳ thật cái này còn nhờ vào nghe hướng vân rượu ngon suy yếu cái giá như thế này phải biết ba người bọn hắn hôn qua thế nhưng là xử lý một v ò rượu đội chủng phổ thông rượu không tới giữa t r ư a hắn đều dậy không nổi tiểu cố sửa sang lại một chút dung nhan dáng vẻ chuyện thứ nhất chính là tìm cái này không bớt lo cô nương trong phòng của nàng truyền đến vài tiếng văng động sau đó chính là vật nặng rơi xuống đất cô nương kêu đau thanh âm xem ra là nàng lấy một loại không quá thuộc nữ phương thức xuống giường không lâu lắm cố tương liền sắc mặt khói đi ra hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, nói cho ta biết một kiện đáng giá đem ta từ trong mộng đánh thức đại sự thứ hai ta đem ngươi cùng quần áo treo một lên hóng khô chu không một mặt bình thản ăn cơm đi sáng nay uống sữa đậu nành giải giải rượu tốt ngày lặc cố tương bột một tiếng giữ cửa đập bên trên trở lại xông vào trong phòng tại mấy giây đằng sau lại lần nữa mở cửa ra ngay tại trong thời gian thật ngắn này nàng đã đổi một bộ thường mặc quần áo lý hảo phân loạn tóc dài thậm chí lược thi phấn trang điểm ngươi mặt mũi này cũng không tạm hóa cái gì tăm rồi đi thong thả cùng một chỗ ở lâu tránh không được lại nhận đối phương ảnh hưởng t h như hiện tại cố tương cùng chu không giao lưu thời điểm càng ngày càng có tướng thanh diễn viên cảm giác mà chu không thì ngày càng đại đ i ể u đối với cố tương các loại khác thường biết hành vi không cảm thấy kinh ngạc trong đại s ả n h ở giữa vị trí coi như không tệ lúc này vừa vặn có ánh nắng từ cửa ra vào điều khắc soi sáng trên mặt bàn chính thích hợp hai cái thế gia đại lão ngồi đối diện uống trà thương nghị gia tộc đại sự đáng tiếc chỉ có hai người trẻ tuổi tại uống sữa đậu nành gặm đường bánh cảm tạ đại điệu thế giới này có đường chu không coi chừng tương ăn quên cả trời đất không khỏi phát ra cảm t h ắ n như thế tiểu cô a ngươi đối với mục tiêu kia có hiểu rõ không ngươi nói phản đồ kia cố tương thả chấm nhấm mất tốc độ đồ đ thực lực vừa mới đến chúc cơ mà thôi đại khái g i ả i dạng này nàng lấy tay tại trên mặt mình khoa tay múa chân nhìn chu không một mặt mê mang không hiểu nhiều lắm ai dù sao ta biết là được rồi cố tương từ bỏ hướng chu không nói rõ tiếp tục ăn chính mình ngươi giác nộ này không được ca không có vạn toàn kế hoạch làm sao có thể liền tiến hành hành động tiếu phỉ sự tình nhanh như vậy liền quên ngươi liền không sợ lại đến cái kim đan ngoài ý mớn cố tương bịt l ỗ t hai mang tính lựa chọn không nhìn hắn p h í t giáo chu không bất đắc gì ai thật là không có cách nào phương diện này chuẩn bị liền để ta tới đi không có cách nào ai bảo chính mình không vừa mắt tìm cô nương này khi đồng đội trước lúc này cố tương lên tiếng đánh gây hắn ngươi biết cái kia thi từ đại hội bao lâu mới bắt đầu sao ba tháng sau ba tháng a khi đó ta đều đổi ngăn tay phiến phức ngài cũng đừng buồn lo vô cớ trong khoảng thời gian này ngài ngay tại trong nhà hào hào ở lại tiểu nữ tử cho ngươi đạn đạn khúc nhạc a vui cười đừng hướng cái gì phấn h ồ n g lâu chui vừa v ẫ n rất tốt nàng còn băn khoăn đêm qua điểm này sự t ì n h không đông tha lấy chuyện này đến miệng này chu không ta chính là đi phấn h ư n g lâu tìm một cái đều so ngươi biết nói chuyện sữa đậu nành đều không chặn nổi ngươi miệng uống ngươi đem cố tương câu nói này theo trởi chu không có chút bất đắc dĩ xác thực chính mình trong khoảng thời gian này không có gì tốt chuẩn bị chẳng lẽ nói được không dễ thời gian nghỉ ngơi đúng rồi lúc này cố tương t i ể u tâm tư liền đến ăn loại kia đồ ăn đằng sau cái này sữa đậu nành cũng uống không quen nàng mặc dù không có điểm ra loại kia đồ ăn là cái gì nhưng là chu không tự nhiên minh bạch ta khuyên ngươi t h i ế u muốn ngươi chút tiền này còn chưa đủ chúng ta ăn hai bữa ai nha công cần ngươi thật sự là từ tâm nhãn ngươi trước tiên đem cái này dính người chết thanh tuyến cho ta thu lại lại nói tiếp được, được ngươi nhìn lão bản nơi đó sinh ý rất còn cụ vẽ bình thường thời gian ở không cũng không thiếu đi chu không trong mắt hơi h í p cảm giác cô nương này giống như ở trong tối coi như nàng có lời nói nói công c ẩ n chúng ta thương lượng một chút ngươi đi lão bản nơi đó học mấy chiêu thế nào cố tương cười hì hì đem đầu lại gần ngươi nghĩ như thế nào ta liền lớn như vậy tùy tiện đi để người ta đem ăn cơm tay nghề dậy cho ta chu không khịt mũi coi thường chính mình không có vì cố tương miệng chuyên môn đi học chiêu này lý do đi thôi đi thôi dạng này tiền lương của ta đưa ngươi thế nào cố tương không đông tha ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi mấy khối linh thạch kia từ khi dính vào nghe hướng vân phú b ả này chu không liền chân chân chính chính tự do tài chính làm ăn cũng từ sống tạm bản lĩnh biến thành hứng thú bằng không hắn cũng sẽ không dạng này tự do tự tại bồi cố tương h ồ nháo tại sao như vậy ngươi không phải cũng rất ưa thích nơi đó đồ ăn sao người cái này cái gì lo zip ta thích ăn cơm quán đồ ăn liền muốn đi học vậy ta thích ta binh khí có phải hay không cũng muốn chuyên môn đi học rén s a ta t kinh đ i ể n tra ngươi thức lo zip cường bạo giờ phút này dùng để khi dễ cố tương cái này không có trải qua cường đạo lo zip người xứ k h á c phi thường hữu dụng cố tương nhất thời bị sặc đến nói không ra lời uống lên im lìm sữa đậu nành đừng nghĩ nhiều như vậy có thời gây không bằng cường hóa một chút chính mình Tu h ông một i chính đ u tiếng mới là c phiền tất cả m lòng thanh âm từ một bên truyền đến trực tiếp đánh gây chu không mạch suy nghĩ quay đầu nhìn lại cố tương sắc mặt thê lương kích thích phủ diêu ngươi lây là dắt chuyên đến càng quỷ dị một cái khác â m thanh ngươi mẹ nó là thế nào dùng đàn phát ra loại thanh â m này cố tương cũng không trả lời hắn chỉ là lấy g ó c bốn mươi lăm độ nửa mặt nhìn lên bầu trời tùy tâm mà động ta cùng phụ riêu vốn là đồng thể đồng tâm âm tình bất định thời điểm tự nhiên khó tấu những cái kia tả âm không nói trước ngươi cái này trật tự từ không thông vấn đề ngươi cái này thành ngữ liền không có một cái dùng tại chính sát phương a công cần còn tại khinh bạc tại ta ta tốt bi thương ngươi là thôi tư thản sao nhìn xem nàng dáng vẻ cậy cớm diễn kỹ đoán chừng sẽ kiên trì không ngừng một mực tại cái này lẳng lơ n h i u chính mình đi đừng buồn nô ta ta đến liền là thật cố tương trên mặt biểu lộ lập tức do âm truyền tinh đừng nóng vội ta còn chưa nói xong đâu chương một trăm hai mươi mốt sư phụ cùng lão bản cố sự chương một trăm hai mươi mốt sư phụ cùng lão bản cố sự chu không cười ha hả r ỗ i ra một cái ngón tay nói đùa mẫu ra cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng ngươi nũng nịu coi như xong cùng ta làm cái này không nói trước việc này có thể thành hay không ta đi học làm đồ ăn trong khoảng thời gian này ngươi cũng không thể nhắn rỗi ngươi đi từ mặt bên cho ta đem cái kia thi từ đại hội nghiên cứu minh bạch không cho phép náo ra động tình à nếu là ngày nào bị ta nghe được một cái nữ nhân điên cầm đàn đem người khác đầu đập ra bỏ ra ngươi cũng đừng nghị ăn cơm đi cố tương s ừ n g sốt một chút cái kia ám sát được không cũng không được ấy chờ chút hắn mạnh mẽ suy tư có thể gặp được thực sự chuyện không có cách nào khác có thể dùng thủ đoạn bạo lực đương nhiên vẫn là lấy tự vệ cùng ẩn nấp g làm vị thứ nhất hiểu minh m ạ c h rồi vậy liền một lời đã định hắn cười ha hả đến gần cố tương dội ra ngó nút tới đi ngồi tay cố tương một mặt khinh thường ngươi tốt ngây thơ a chu không đủng đánh ra một trang giấy hoặc là ký văn tự bán mình ngươi chọn lựa một cái ngéo tay treo cổ một trăm n ă m không cho phép biến trải qua đơn giản kế ước chu không ra cửa cứ như vậy trực lăng lăng muốn học người ta bản sự khẳng định không có khả năng không nói những cái khác ít nhất phải mang một ít lễ gặp mặt cái này chu không có hắn dự định đưa hôm qua uống không biết tên rượu rượu kia đều xếp thành một ngọn núi nhỏ một ngày rót nửa cân một năm nửa năm đều uống không hết rẽ đông c o tây còn tốt chu không trí nhớ không sai mới có thể một lần nữa tìm tới nhà tiểu điếm này lão bản y nguyên nâng cao cái kia một bộ trẻ em rừng khóc biểu lộ trên mặt bàn sạch sẽ không thấy mấy người chế tạo vết tích tự nhiên cũng không thấy ví diệt mọc tới lão bản tựa hồ sớm biết hồ hắn sớm sẽ đến, cười ha ha i h nàng t hôm uống cùng lợn chết một dạng ngươi vừa đi nàng đi ngủ trên bàn nằm một đêm làm sao có thời giờ đi tìm thú vui chẳng qua nếu như không uống rượu lời nói nàng hẳn là thật sẽ đi thôi chu không đầu rơi xuống ba đạo hát tuyến tạm thời không đề cập tới cái kia lão bản ta lần này đến nhưng thật ra là chu không có chút nhăn nhăn nhó nhó đem nhu cầu của mình nói với hắn cũng không chắc hắn lời nói này đi ra xác thực không phải người người ăn một bữa cơm cảm thấy ăn ngon liền muốn đến học người ta dùng để sinh hoạt tay nghề không đổi ngươi liền tương đối khá không nghĩ tới lão bản cũng rất thông khoái cười gật gật đầu thành a ta biết ta cái này không giống người nói chủ yếu là tiểu cô nương tia thèm ăn thực sự chịu không được a chu không vô ý thức đem hắn cự tuyệt đằng sau từ nói ra nói xong mới phản ứng được ngài đồng ý đừng nói là dạy ngươi mỗi ngày đến ta cái này ăn đều có thể không thu ngươi tiền lão bản xoay người đem trên tường g i a o phay gỡ xuống ngươi hôm qua cho ta rượu lai lịch không nhỏ đi chu không xứng s ở nói thẳng đi ngươi cùng vị kia là quan hệ thế nào hắn gương mặt kia phối hợp trong tay đại đao thật sự là vô cùng kinh khủng nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này vô luận là ngự a khí hay là biểu lộ đều là hiền lành bộ dáng tạo nên một loại quỷ dị tương phản cảm giác ngài đã nhìn ra tiểu tử ngươi cái kia rượu chỉ có vị tiền bối kia mới có lao đầu ta trước kia may mắn uống qua một ngụm đợi này đều quên không được cái mụi kia hôm qua ngươi, cùng ngươi không muốn để cho nàng biết ta cũng không có điểm phá như thế nào là cá nhân đều biết nghe hướng vân nàng như vậy nổi danh chu không ôm lấy một vò rượu đặt ở trên quầy không dối gạt ngài nói nếu như hai ta nói chính là cùng là một người lời nói vị kia chính là ta sư phụ không nói những cái khác rượu này nàng cho ta không ít ngài cứ việc uống chính là bao no người tới ta đi đây mới là sinh ý c h i đạo chu không từ trước tới giờ không thụ vô vọng c h i lễ có đúng không ngươi là đồ đệ của nàng lão bản nhìn xem vò này rượu ngon lộ ra vẻ hồi ức vị kia đối với ta có đại ân thì ra là thế chu không có hỏi nếu hắn k h n g nói tìm đ ò i nghiên cứu người khác quá khứ là phi thường không lễ phép hành vi tiểu t ử túi ngươi cũng không tốt kỳ một chút bất quá lao bản hay là rất tính tình ngại nguyện ý nói tự nhiên là không thể tốt hơn chu không cũng cười đứng lên ta lúc còn trẻ đừng ngại phiền a khi đó ta thế nhưng là tương đương tuổi trẻ chừng hai mươi tuổi hăng hái khi đó ta chính là đồ bếp bất quá cũng không phải cái này tiểu phá cửa hàng lao bản mà là cung đình ngự chủ cung đình ngự chủ chu không với cái thế giới này hoàn g quyền hệ thống biết rất ít nhưng nghĩ đến vị trí này cũng không phải a miêu a cầu nào muốn lên liền lên thời điểm đó ta thế nhưng là quá lợi hại cái gì thai d m cái gì quá lớn lão tử cho tới bây giờ đều không đ ị n h bỡ, chỉ bằng tay nghề làm đến trước mặt hoàng thượng người hoàng thượng kia cũng là biết hàng chủ ăn lão tử đồ ăn trực tiếp cho ta để bạn thành ngự thiện phòng tổng đốc lão bản một bàn tay tựa ở trên quầy làm ra tương đương làm càn không bị trói buộc biểu lộ chu không cơ hồ có thể từ trong cái bóng của hắn nhìn ra long ngạo tiên h bản tiểu đương ra dáng vẻ lão tử tại cái kia làm mấy năm trong hoàng cung hắc đạo đều bị ta đạp mấy lần đám chó săn kia đều nhanh hận chết ta nhưng chính là làm không xong lão tử ha ha đáng thế là vậy hoàng đế mắt bị mụ nghe gian tặc xà nôn cảm thấy là chúng ta ngự thiện phòng người trộ một kiện hoàng cung trọng bảo chu không ánh mắt sáng lên chọn bảo cái gì chọn bảo này đại khái chính là loại kia hổ phù binh ấn loại hình đồ vật có thể điều động nơi nào binh lực khi đó nội loạn đặc biệt nghiêm trọng cho nên cái đồ chơi này không có là đại sự chúng ta ngự thiện phòng cầm vật kia làm gì khẳng định không ai thừa nhận á nhưng là hoàng đế không nghe hắn liền muốn kết quả kia kết quả à kết quả chính là phái người đến chúng ta cái này bước cùng bước đến có người thừa nhận mới thôi hoặc chu không dùng một cái giả d i ặ t ngữ khí từ biểu đạt ý nghĩ của mình làm sao mỗi cái thế giới hoàng đế đều phải đến như vậy một lần lúc kia sư phụ của ngươi chính là vị tiền bối kia xuất hiện h á n trầm thấp hít một tiếng nàng vừa xuất hiện tiện tay nắm lấy hổ phù giá lâm tại trên đại điện nói thẳng nói cho hoàng thượng chính là gian tặc bố trí đồng thời biểu lộ chính mình đa bảo các trưởng già thân phận đa bảo các người cho tới bây giờ đều là lấy tiền làm việc không có khả năng lâm vào thế lực tranh chấp bởi vậy nàng nói tự nhiên là thật chúng ta cứ như vậy được thả ra nhưng là ta cũng không làm nổi lần này có sư phụ của ngươi lần sau ra lại loại sự tình này còn có cái thứ hai sư phụ của ngươi tới cứu chúng ta sao chu không lắc đầu tu tốt miếu không sửa được lòng người a lão bản xưng sở lập tức cười ha ha nói hay làm a miếu có thể tu lòng người làm sao tu a chương một trăm hai mươi hai nhiệm vụ mới chương một trăm hai mươi hai nhiệm vụ mới lão bản phất tay đem đao chém vào trên quầy, làm ra cực hào sảng bộ dáng tiểu từ ngươi vẫn rất hợp khẩu vị của ta hắn đem vỏ rượu bên trên n g h e phong để lộ mê say hít một hơi mùi rượu sư phụ của ngươi xem ra thật sự là tương đương thích ngươi vậy mà nguyện ý đem dòng này nước bọt ngưỡng tặng cho ngươi vị tia thế nhưng là thích rượu như mạng lúc trước ta cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp từ trong tay nàng phân một chút tới ân chu không nghe lời này có chút bất thường nghe hướng vân rất tốt một ngụm này sao không có phát hiện a bất quá hắn cũng chưa từng để ý chỉ là cười nói ngài ưa thích liền tốt. Tới, tới, tới t ớ qua lão, lão, ngươi. Ngươi lão bản cầm h h a lên dao t h phay ư một bộ muốn giết heo dáng vẻ đi vào phòng bếp chu không vội vàng bước nhanh đuổi theo bốn một bên khác cố tương chẳng có mục đích ở trên đường du tẩu cái kia thi từ đại hội địa điểm thời gian tiến tân phần thưởng nàng đều thật sớm mò thấy không có gì tốt mặt bên quan sát trừ mục tiêu bản nhân nhưng chu không nhiều lần cường điệu không nên đánh cỏ k i n h rắn mà lại nàng quả thật có chút nghĩ mà sợ nàng phen này đi ra ngoài cũng không phải tới s i ê u tập cái gì chính mình đã sớm biết tin tức mà là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện dạo chơi ngươi đừng nói cô nương này vận khí thật không phải là dùng để trứng cho đẹp không có việc gì nhàn lay một cái đều có thể gặp phải người quen một cái cao gầy bóng người màu đỏ lung la lung lay đi ra sau lưng một vị nữ tự phong trần lung lay khăn tay trong mắt tràn đầy thâm tình chính là mới vừa rồi cùng cô nương giao lưu xong tình cảm ý d i ệ t ngọc cố tương một đầu mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới nữ tử kia trên mặt lưu luyến không rời biểu lộ nói rõ ý d i ệ t ngọc không thể nói là xe nhẹ đường quen chỉ có thể nói là trong đó lao thủ lúc này nàng liền mặt không thay đổi quay người chuẩn bị rời đi đáng tiếc động tác của nàng t r ú n g quy là không có ý d i ệ t ngọc con mắt nhanh tiểu cố cố tương cất bước động tác cứng đ ờ quay đầu nhìn lại ý d i ệ t ngọc đã xài bước đi tới ý ý ý tỷ ngại từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a nàng răng trên răng dưới không ngừng đánh nhau chỉ cảm thấy cả người đều tê đứng lên nhớ ngày đó á m toán đơn thành văn thời điểm đều không có dạng này ý d i ệ t ngọc đi tới một tay lấy nàng ôm ai ra tiểu cố thật sự là hữu duyên a vậy mà lại gặp mặt ở trên đường làm gì đâu ta đi ra cho công cần mua chút nguyên liệu nấu ăn rất đói bụng hiện tại muốn trở về ăn cơm ngày tốt bái ba i ngày khác gặp lại cố tương thân thể như thủy xà giống như hố néo nhẹ nhóm thoát ly ý d i ệ t ngọc ôm ấp liền muốn vắt chân lên cổ chạy đường gấp thôi đói bụng t ỉ t ỉ mời ngươi ăn cơm còn đi ngày hôm qua nhà chờ ngươi lúc trở về cho chu huynh đệ mang một phần liền tốt đi thôi không chịu nổi ý diệc ngọc thực lực cao hơn nàng ngọc thủ nhất th cố tương gấp nguyên đ ị a chết thẳng cẳng lại không thể di động nửa phần đi thôi an cơm lạc cuối cùng khóc không ra nước mắt cố tương bị hủy diệc ngọc kẹp ở dưới cánh tay lấy một loại hơi có vẻ quỷ dị tư thế sách đi không đối lửa không phải như vậy l ắ m vừa vào cửa hai người liền nghe đến lao b ả n giọng nói lớn sau đó chính là chu không đầy bụi đất từ lò bên cạnh đứng lên hắn quay đầu nhìn lại hủy diệc ngọc đang mang theo cố tương chào hỏi hắn tại chỗ liền cười ôi, ôi ôi cái này không nhỏ chú ý sao mấy canh giờ không thấy như thế kéo cố tương ngồi thử nghiệm tránh ra uý diệc ngọc dứt h o ắ t bông lòng tay nàng trên không trung làm ra một cái tiêu chuẩn siêu anh hùng thức rơi xuống đất mặt ngươi đen một đạo một đạo còn không biết xấu hổ nói ta h ạ có tin ta hay không hiện tại cùng ngươi dàn dán có lỗi với ta sai chu k h u n g vừa nhìn thấy hai nàng tạo hình này liền có thể đoán được cái đại khái kịch bản cho nên cũng không có truy vấn chính mình phó thác cố tương điểm này sự t ì n h ấy chu m i n h đ ệ u ý d i ệ t ngọc rất rõ ràng không nghĩ tới chu k h u n g sẽ xuất hiện ở chỗ này hiếu kỳ nhìn về phía hắn tới tỉ tỉ nhờ ngài dưới hông vị kia phúc hiện tại ta ở chỗ này học hai chiêu lão bản tay nghề chu không cương từ lò phụ cận đi ra một thân đều là bụi bặm đưa tay lau một chút đầu lưu lại một đạo hắc cẩn ngồi đi tiểu chu cũng t r ư ớ c ngừng ngừng tay đi ta đem cơm cho các ngươi làm tốt tiểu chu ngươi đi rửa mặt một chút lão bản cười ha hả đem chu không đổi ra phòng bếp chính mình bận rộn chu không bước nhanh đột tiến đến c ố tương trước người đưa tay liền muốn tại nàng sáng bóng trên trán lưu lại một đạo hạ tấn đáng tiếc c ố tương sớm có phòng bị thân thể hơi hơi nghiêng tránh thoát cái này một cái danh xứng với thực hắc thủ thuận tiện n h ấ t chân đem chu không đá ra ngoài cửa đánh lén không thể đạt được chu không cũng không so đo dứt khoát ngay tại ngoài cửa lấy ra thanh thủy đem trên mặt mình cùng hai tay dọn dẹp sạch sẽ lúc này mới trở lại trong phòng hai người đã ngồi xuống, cố tương đặt ngồi tại cách ví d i ệ t ngọc khá xa địa phương cũng chính là đối diện với của nàng đem ở giữa cái này ưu tú vị trí để lại cho chu không chu h i n h đệ a các người gần nhất còn bận điệu sao phi thường tiêu chuẩn bắt đầu ân cần thăm hỏi nàng tự hồ cũng nhìn ra chu không mới là cái này hai người tiểu đội người lãnh đạo không có đi h ỏ i thực lực càng mạnh cố tương ý kiến bận điệu ngược lại là không có việc gì a ta phải thỉnh thoảng đến lão bản chuyến này thời gian ở không thôi hai người bọn họ hiện tại chính là không bao giờ thiếu cái này thì ra là thế cái kia muốn hay không cân nhắc giúp tỷ một thanh ví diệc ngọc nụ cười xoa xoa đôi bàn tay chỉ chu không lập tức cảnh giác lên mượn bao nhiêu mượn không phải ta không phải vay tiền ý diệp ngọc vô ý thức trả lời một câu đoán chừng bình thường xác thực không ít vay tiền là như vậy t ỷ t ỷ gần nhất tìm cái mới sống nhất c ấ p tương đối bình thường nhưng là khả năng tương đối hoa đầu b ó c không quá khen lệ rất không tệ t ỷ t ỷ thuận tay liền cho bóc muốn hay không b ổ i t ỷ t ỷ cùng một chỗ quay đầu chúng ta chia đôi cố tương đống nhiên n g n g đầu vậy ta đâu chu không đưa tay gõ xuống đầu của nàng hai ta năm a cô n ư n g đốc việc này là ý tỉ tỉ chính mình tìm tới chúng ta bất quá là giút nàng đánh một chút ra tay cầm năm đã không ít ngươi làm sao ngay cả loại quy củ này cũng đều không hiểu cố tương ồ một tiếng ô m đầu có chút ủy khuất ngươi có ý kiến gì không không muốn coi như xong cố tương lay hay đũa một bộ không có để ý bộ dáng tùy ý ngươi quyết định thành tỉ tỉ kia ngươi nói một chút cụ thể là cái gì nhiệm vụ dù sao ta chỉ là cái lợi u khí nếu là quá phiền phức nhiệm vụ liền tha thứ ta hữu tâm vô lực không có việc gì không có việc gì cùng một chỗ phổ thông nhiệm vụ mà thôi tất cả mọi người có kiếm lời tốt bao nhiêu ý diệc ngọc hào sảng cười cười đưa tay từ trước ngực đầy đặn bên trong lấy ra một quyển bị cuốn lên tấm da dê đập vào chu k ô n g trước mặt chương một trăm hai mươi ba công tác mới c h ư ơ n một trăm hai mươi ba công tác mới cái này nhìn xem khá quấn a chu k h u n g trên mặt biểu lộ trở nên có chút đặc sắc sau đó đem một quyển này giấy đưa cho cầm đũa xếp gỗ cố tương không cần chơi đ ồ làm bếp a cô nương tiếp nhận một bên nhìn một bên đọc tôn g i á phủ liên hoàn sát người án người bị hại đều bị nhất đao lưỡng đoạn sơ bộ phỏng đoán hung thủ là nổi tiếng cường đạo chém hồ cung cấp hữu hiệu manh mối người nhưng phải thập linh thạch trợ giúp xử án người nhưng phải thập linh thạch bắt được hung thủ người nhưng phải hai trăm linh thạch có k á c quan phủ tương trợ cố tương ánh mắt sáng lên hai trăm khối ngươi cũng chỉ giữ tiền có đúng không chu không thở dài một hơi ngón tay chỉ lấy nhiệm vụ bố cáo tiền nào đồ đấy nếu ra giá cao như vậy tiền đã nói lên công việc này độ khó tương đối lớn hoặc là hung thủ kia cực kỳ cường đại căn bản bắt không đến hoặc là hắn còn tại gây án trong quá trình không thấy được sao đây chính là liên hoàn sát người á n a huống hồ ngươi liền không cảm thấy nhiệm vụ này nhìn quen mắt sao hắn đ ề như thế l ờ i miệng cố tương liền kịp phản ứng cái này không phải liền là lúc trước nàng cùng chu không lựa chọn và bộ nhiệm vụ lúc cái kia hậu tuyển tuyển hạ sao trước đó để có qua chu không tại lựa chọn là tại xử án hay là tiêu phỉ bên trong do dự một chút cuối cùng lựa chọn tiêu phỉ cái này chính là lúc trước cái kia xử án nhiệm vụ không đúng chúng ta nhận thời điểm nhiệm vụ này còn không có mắt như vậy à chu không n ú n n ú n vai hừ hừ cái này chẳng phải đã chứng minh suy đoán của ta là chính xác sao trên một cái hai người không chú ý trên một mảnh bắt đầu gấp bất quá đây cũng là chuyện tốt nhìn cái này có người quan phụ sẽ đến hiệp trợ chúng ta từ mặt bên đã bảo hộ người của chúng ta thân an toàn nói cách khác lần này làm việc có thể tùy tiện phát huy không có lo lắng Vĩ d i ệ t ngọc vui vẻ ra mặt huynh đệ kia ý của ngươi là ân việc này chúng ta làm ý diệc ngọc vỗ đùi sảng khoái hào huynh đệ phiếu này thành ta dẫn ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm phấn hồng lâu đầu bài đừng đừng cái này hay là mới đi có cái gì ngượng ngùng tiểu cố có đi hay không ta xin mời xin ngươi đừng giống mời khách ăn cơm một dạng nói loại lời này mà lại ta không đi hai ngươi thật không có tư tưởng cuộc sống như vậy ít đi rất nhiều niềm vui thú loại kia niềm vui thú còn xin từ cuộc sống của ta bên trong rời đi đi rất khó không đồng ý lúc này không quá ngọ lúc không thích hợp uống một trận đại tiểu sau đó đi ngủ bởi vậy chu công cũng không có lấy rượu đi ra mà ý diệc ngọc cũng không có hào khí vượt mây yêu cầu xào hai trang mấy người chỉ là tương đối đơn giản lấp đầy bụng sau khi ăn xong chu không tiếp tục ở chỗ này cùng lão bạn học xào rau hai cái cô nương thì là đi trước cái k i a tôn gia p h ụ thăm dò khi chu không xào đến cái thứ tư thất bại đồ ăn lúc hai người trở về nhanh như vậy chu không có chút kinh ngạc mà cố tương biểu lộ có chút phức tạp công cần ta cảm thấy ngươi hay là chính mình đi một chuyến tương đối tốt thế nào bọn hắn khi dễ ngươi chu không cái nổi hất lên đồ ăn đều không đổi việc trong lòng tự đ ủ khá lắm còn có người dám khi dễ cô nương này thế thì không có chỉ là trong thời gian ngắn nói không rõ ràng ta vẫn là cảm thấy ngươi tự mình tới một chuyến tốt hơn lý giải sau lưng nàng ý diệc ngọc nhẹ gật đầu xem ra là đối với c ố tương đề nghị biểu thị đồng ý được chứ ngươi cũng chỉ có cùng ta cãi nhau thời điểm mới có ngôn ngữ năng lực có đúng không chu không nhìn về phía một bên l á o bản người sau nhẹ gật đầu biểu thị chính mình còn nhiều thời gian ngươi thủy ý thành vậy ta liền bồi các ngươi đi một chuyến t h u ậ n tay đem trên người tạp dề giật xuống đến chu không liền lớn như vậy tùy tiện đi ra ngoài phủ cùng lã nguyệt thành khác biệt thiết nham thành mấy gia tộc lớn hoàn toàn không có lục đục với nhau hứng thú tất cả mọi người am hiểu sâu hòa khí sinh tài trí đạo đã không có kéo b ẻ kết phái cũng không có ước hiếp nhỏ yếu thậm chí có mấy cái tán tu gia tộc trực tiếp khiến cái này có tự gánh vác năng lực người ra ngoài kiếm ăn cũng không biết là chỗ này dân phong quá chất phác hay là lãng n g u y ệ t thành chính là rừng thiêng nước độc gia điều dân dừng lại gác cổng đại ca là t r ư ơ n g tiêu chuẩn mặt chữ quốc khẩu khí có thể nói là tận khả năng giữ vững lễ phép cùng nghiêm túc cùng tồn tại thật có lôi bản phủ bên trong có đại án ngay tại loại bỏ bây giờ nhàn tản nhân sĩ hết thệ không được đi vào mấy vị hay là mời trở về đi cố tương đem muốn nói cái gì chu không theo trở về sau lưng cười nói chúng ta là tiếp nhiệm vũ móc vừa rồi người không đủ bởi vậy ra ngoài đem người tìm đủ mới trở về vừa rồi đã báo cáo chuẩn bị qua lao phiền đại ca gác cổng nhìn xem ba người này nhẹ gật đầu đã như vậy ta đi cùng nhân sự xác minh một chút xin mời chư vị hiệp sĩ chờ một lát làm phiền lần nữa thi thi lễ đưa tiễn gác cổng cố tương quay đầu đắc ý nhìn xem chu không ngươi một bộ nhanh khen ta biểu lộ là có ý gì à thế nào ta chỉ là đơn giản hữu hảo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hoàn thành một lần thành công giao lưu ngươi có ý kiến gì không ngươi nếu là chỉ muốn cho ta biểu hiện ra ngươi cái này cùng người bình thường lực lượng ngang nhau giao lưu năng lực vậy ta liền đi ta vừa tìm tới một chút chứng tráng xúc cả gấp cái gì ai nói với ngươi cái này đợi lát nữa liền tốt ngay tại hai người bọn họ g ã i nhau thời điểm gác cổng đại ca đã vòng trở lại chậm trễ mấy vị hiệp sĩ còn xin thông cảm không có gì đáng ngại vậy chúng ta có thể tiến vào chưa tự nhiên xin mời đi theo ta đi theo gác cổng đại ca đi qua mấy đầu cổ hương cổ sắc căn phòng chu không c ù n g cố tương con mắt đều không có nhàn d ỗ i tương thấp loại hoàn cảnh này chỉ cần biết một chút thân pháp người liền có thể làm đến tới lui tự nhiên cây tối phong phú coi như hiện tại không có là cây cũng quá cản ánh mắt một cái viện thả nhiều như vậy tiểu đạo ngươi cho cái này đi mê cung đâu đây là chu không nghĩ tương thấp có thể nhẹ nhõm trông thấy đầu tường bên kia à tầm mắt thật tốt cây cối nhiều như vậy mọc ra là cây đến khẳng định nhìn rất đẹp mùa hè hóng mát cũng không tệ tiểu đạo thật nhiều tốt có lãng mạn cảm giác à đây là cố tương nghĩ mấy cái chỗ rẽ bọn hắn liền gặp được mục tiêu của chuyến này một thân q u a n phục tiếu nhan tràn đầy vẻ lạnh lùng bên hông cải lấy một thanh rõ ràng cùng quần áo không hợp nhau đơn giản đào kiếm nhìn thấy mấy người nàng đầu tiên là làm vai trò cảm tạ các vị hiệp sĩ đến đây tương trợ tại hạ tàu di đông chính là quan phụ phái tới hiệp trợ án này tuần bù thanh em liền cùng nàng người một dạng thanh lã mấy người nhao nhao đáp lễ tào dĩ đông nhìn về phía c ố tương cố tiểu thư ngài mấy vị đây chính là đến đông đủ đi cố tương gật gật đầu không sai lao phiền tào tuấn bắt lại hướng ta cái này đồng bạn nói một chút cái kia thí luyện nội dung không sao cái kia vốn là là t à o m ỗ việc nằm trong phận sự chương một trăm hai mươi b ố khảo thí chương một trăm hai mươi b ố khảo thí chu không gãi đầu một cái thí luyện cái gì thí luyện còn không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào tại hạ họ chu danh công c ẩ n tào tuấn bắt nếu không để ý xưng tại hạ một tiếng công cần liền có thể thì ra là thế công cần ngươi khả năng có chỗ không biết cái này tôn ra sự hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng mà lại bởi vì cái kia treo giải thưởng lỗ hổng c h ồ n g c h ế t bởi vậy đưa tới không ít trộm gian dùng mạnh lưới muốn l ừ a gạt tiền thuê g i a hỏa căn cứ vào này ta nghĩ ra một cái khảo thí trong ngôn ngữ của nàng không che giấu chút nào đối với loại này thế ra đại tộc khinh thường ba người các ngươi đều là cần qua hai tác quan chỉ cần có vừa đóng thông qua liền có thể chính thức tham dự tiến hành động lần này nhưng nếu là có một người hai cửa đều không thông qua còn xin ba vị rời đi cái này tôn phụ đương nhiên nhiệm vụ kia sách cần lưu lại nguyên lai、like、l ạ như thế cái khảo thí chu không gật gật đầu đại khái có thể hiểu được nàng ý tứ chất béo nhiều liền sẽ có mưu quỷ xà thần t r à trộn vào đến muốn chia một c h é n canh căn cứ vào này làm ra sàng chọn cơ chế là chuyện rất bình thường lại không biết tào tuấn bắt nói tới hai cửa là cái nào hai cửa nếu là cha khám án mạng tự nhiên là nhu cầu mưu trí cùng võ lực mưu trí đó là tại hạ ra một đạo nâng sĩ đệ mục ó thể đáp ra liền có thể về phần võ lực ánh mắt của nàng run lên rõ ràng kiếm chưa ra khỏi vỏ lại như phong mang tất lộ tảo mỗ bất tài chỉ là kim đan mà thôi chỉ cần chư vị tại tảo mỗ thủ hạ chống nổi thời gian một nén nhang liền có thể kim đan chu không kinh ngạt cái này tào tuấn bắt nhìn không khác mình là m g ư ờ i lớn vậy mà đã là kim đàn kỳ tu sĩ ách tào tuấn bắt h ạ k h ắ c rồi điểm đi chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra được chúng ta mấy người bất quá tu sĩ trúc cơ ta càng là chỉ có lượt khí tào dĩ đông k h o á t tay hào yên tâm ta sẽ không dùng vũ khí nàng đều nói đến đây cái phân thượng chu không lại bàn về liền có chút không phăng khoáng chỉ có thể đồng ý điều kiện này vị thứ nhất ra sân chính là cố tương ta muốn trước tuyển văn thí xin mời tào tuấn bắt ra để mục đi tào dĩ đông hơi hít mắt lại tựa hô lại suy nghĩ để thi cầm luật bên trong có một bài danh khúc tên là cao lô c h í nếu h là b i t một tên t nhạc công diễn ấ song cao một khúc là u c người i a n n h này diễn tấu bên trong cùng ra hiện năm lần liêu nộ hắn ngắn nhất chung diễn tấu bao lâu thời gian dự tính chu không choáng váng không phải khoa cử khảo thí không phải loại kia đầu để viết văn sao lúc nào đổi toán học ạch ta ta thật là ta luyện từ khúc cho tới bây giờ đều không có sai lầm qua nhiều lần như vậy nàng ô cục thì thầm đếm lấy ngón tay chu không cũng nhìn không ra tới này cô nương là dùng phương thức gì đang giải đề hai mươi khắc không sai đi nàng lại còn tính ra tới tao dĩ đông gật gật đầu mặc dù hơi chậm nhưng kết quả chính xác ngươi thông qua được cố tiểu thư sau đó nàng dưới chân bày ra một cái tư thế chính là đấu v õ khâu công đến đây đi tào mộ trong lòng tự sẽ nhớ số ấy cố tương lộ ra mê hoặc biểu lộ ta không phải qua một cái sao không phải đã nói một cái liền có thể sao không sai bất quá tào mô vẫn là hy vọng xác nhận bên dưới chư vị thực lực ách chỉ sợ không được cố tương đơn độc đem dây đàn hủy đi ra biểu hiện ra cho nàng nhìn tào tuần bắt tại hạ tu tập công pháp đều là kỹ thuật giết người vốn cũng không thích hợp luật bản thật sự là khó mà xuất thủ sợ tào dĩ đông công tin cổ tay nàng lắp một cái p ó n g ánh dây đàn phi tốc bắn ra nhẹ nhọm xuyên thủng một bên nham thạch thì ra là thế tào dĩ đông cũng là tương đương do lý lẽ cũng không có cơ cầu bởi vậy cố tương cũng liền trở thành cái thứ nhất thông qua tuyển thủ sau đó liền đ ổ i ta đi nói chuyện chính là u ý d i ệ t ngọc nàng dậm chân tiến lên từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra một thanh xích hồng sắc đại kiếm ta sẽ không những phiền phức kia đệ mục còn xin tào tuần bắt chỉ giáo u ý d i ệ t ngọc cả người trên thân chân khí phun trào như hỏa diễm bình thường dạy không khí quanh thân và mẹo mà trong tay nàng đại kiếm thì bắt đầu bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm xin mời tào dĩ đông trả lời hoàn toàn như trước đây già dặn hô sóng nhiệt đánh tới xích diễm quần quận ý diệp ngọc cử kiếm mang theo vô hình Thúc dục nhưng g k k rõ ràng như thế xúc kinh động tác tự nhiên là bị ý diệc ngọc đặt vào đáy mắt một kiếm không có kết quả ý d i ệ t ngọc không chút nào hạm chiến đối mặt với s ắ p công tới chính đạp nàng tiếp lấy trong tay đại kiếm lực phản chấn thân ảnh đ ố n g nhiên cất cao đồng thời d ư ớ i chân xí nhiệt chi lực bắn ra hướng phía dưới mánh liệt đạp ra ngoài đạp đối với đạp băng cùng hỏa va chạm khơi dậy mánh liệt phản ứng liền ngay cả một bên quan chiến chu không cũng có thể cảm thấy có kình phong tại trước người mình treo qua hủy diệt ngọc lần này đối chiêu bên trong có chút thiê yếu thân hình có chút bất ổn nhưng vẫn là mượn t r ù n g kích một cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất vừa mới ngần đầu đã thấy tạo dĩ đông một tay quyết, đống nhiên vung lên, mấy cái lộn ngược ra sau rơi trên mặt đất vừa mới ý diệp ngọc chiến ý đại phát đại kiếm vung lên băng lăng đều đứt gãy bay ra nàng động tác không ngừng cùng xông lên tào dĩ đông lại đối với một t r ư ở n g một cách này song phương đều là lấy ra một chút bản lĩnh thật sự ý diệp ngọc một t r ư ở n g này không ngừng hấp dẫn lấy quanh thân hòa diễm muốn quán thâu đến trên người đ ị c h nhân mà tào tuần bắt một t r ư ở n g này thì là toát ra hàn khí âm ú để mà ngăn cản một t r ư ở n g này chi uy hơn xa trước đó cái tia đạt một cái vẹn vẹn trong nháy mắt đối chiều hai người đều bị đánh bay đến ngũ trượng khai bên ngoài ý diệp ngọc còn muốn rút kiếm lại đến lại bị tào tuần bắt lấy tay cự chi đã đủ ý tiểu thư bản lĩnh hơn、người. quý diệt n g ọ chương ngược có c lại là ú t k thoải mái xách một trăm i ế n nàng g c hai mươi lăm giao thủ chương một trăm hai mươi lăm giao thủ ta tuyển văn thí còn xin tào tuấn bắt ra để mục đi tào tuấn bắt đáp ứng rất nhanh xem ra đã sớm lối suy nghĩ tốt để mục hiện có trí thọ cùng lồng trở lên nhìn có ba mươi năm đầu phía dưới nhìn có chín mươi b ố đủ hỏi gà thọ tất cả bao nhiêu hào kinh điển đề mục a chu không đời trước giải loại này để cơ bản cũng là hạ bút thành văn mặc dù đại bộ phận tri thức đều ở trên đại học thời điểm còn cho lao sư nhưng giải cái phương trình còn không có vấn đề không nghĩ tới tào tuấn bắt lại thêm vào nói công cận đề này so sánh khó ngươi tại trong vòng nửa canh giờ giải ra liền có thể đường đội lại nhìn một bên cố tương sổ lấy ngón tay uy diệc ngọc một mặt mê mang thế giới này toán học có chút đáng thương oa ném đi trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đồ vật chu không thêm chút suy nghĩ đ ặ t tới chúng ta thiết tất cả động vật đều nâng lên hai cái chân dạng này trong lồng cũng chỉ còn lại có thỏ hai chân dạng này trong lồng chân liền giảm đi tổng đầu đếm được gấp đôi bởi vì c h ỉ chỉ có hai chân còn lại số t ú c chia cho hai chính là thỏ số lượng lại lấy tổng đầu số giảm đi thỏ số lượng tức có mười hai thỏ hai mươi ba gà không có giấy tính nhẩm nhân chia pháp có hơi phiền thoái bởi vậy chu không dùng khoảng chừng nửa phút đem số lượng vớt minh bạch nhưng tạo dĩ đông trên gương mặt xinh đẹp thật là hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc câu tr đó là cái gì phép tính để mỗi cái động vật nâng lên hai cái chân ta chưa từng nghe qua dạng này giải đ ề phương pháp không thể nào thế giới này ngay cả loại này cơ sở phương trình đều không có cái kêu mặt khác gặp được loại này để người là thế nào tính ra chu không lười n h ắ c nghĩ những thứ này chỉ nói vô luận quá trình như thế nào dạng này là được đi tào t u ấ n bắt tào dĩ đông nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác đã như vậy tào mỗ hoan n ê n chư vị trợ r ú t nhưng không cần nàng lần nữa bày ra tác chiến tư thế không để ý cùng tào mỗ qua hai chiều đi quả nhiên vẫn là có vấn đề này a chu không nghĩ, nghĩ. không dám dùng đường đao cùng chặt đứt chân t ù y loại này và tính mạng người công pháp trong tay quyền sáo ánh sáng phun trào như dòng nước chân khí chậm rãi quấn quanh vậy tại hạ liền đắc tội xin mời chữ xin mời rơi xuống thời điểm chu không đã hóa thành một đạo màu thủy lam lưu quan bắn ra mà ra đối mặt tàu dĩ đông cảnh giới như vậy nghiền ép đối thủ của hắn căn bản không cần tiến hành thăm dò sóng trăm tầng tàu dĩ đông quanh thân y nguyên do nàng hàn băng chân khí tạo thành một đạo bình chướng nhẹ nhõm đỡ được chu k ô n g quyền thứ nhất nhưng ở vào bình chướng bên trong tàu dĩ đông lại nhịn không được nhữ mày cảm giác có chút không đối nàng trước tiên liền nhìn ra ch giống như quyền không phải quyền đồ vật chính là thuộc về nước chi thuộc tính bởi vậy muốn dùng chính mình băng thuộc tính chân khí đem nó đông kết trực tiếp phong b ế chu không thế công nơi đây trong sách điểm ra t à o dĩ đông tu tập công pháp chính là một bản khó được thượng phẩm công pháp băng tâm quyết không cần bất luận cái gì linh bảo hoặc là binh khí phụ trợ nó chân khí tự nhiên hiện ra băng chi thuộc tính bao quát nó tính cách cũng là nhận lấy công pháp nhất định ảnh hưởng mà tại loại này tuyết đầu mùa vừa dung thời tiết t ư ớ c á t mặt đất chính là t à o dĩ đông ưu thế lớn nhất nàng có thể tùy tiện đông kết trải rộng hơi nước hóa thành băng lăng cho mình sử dụng mà chu không cái này nước t h u tính nằm đấm dưới cái nhìn của nàng chính là một cái bia sau khi nàng băng thuộc tính bình chướng ngăn trở một cách này muốn phản công lúc lại phát hiện cái này nước thuộc tính chân khí đúng như, như nước h n ư chảy tùy tiện xoay mở chính mình băng thuộc tính chân khí vây quanh thời dính tức lùi nàng tự nhiên không biết đây là chu không bảo binh chi uy nó trên tay quyển sáo mặc dù không công sát chi lợi chỗ nhưng có thể bảo chứng chân khí bản thân tinh khiết không nhận xâm hại đừng nói là tào dĩ đông băng hoặc là hủy diệt ngọc l ử a chu không trong bọc cái k i a đại bộ phận nghe hướng vân tặng hắn độc cũng muốn đeo lên bao tay này mới dám yên tâm cầm lấy ngoài ý liệu tình huống để tào tuân bắt x ứ n sờ bỏ qua phản kích thời cơ nhưng chu không cũng sẽ không quan tâm nàng nhiều như vậy hai tay lập tức tung bay đứng lên quyền thứ nhất uy lực không có ý nghĩa đối với t à o d i đông tới nói bất quá là một giọt mưa thôi nhưng một giọt này thật là mưa to mưa như chút nước để i báo hai tay lẫn nhau tăng lực đạo để chu không tốc độ ra quyền nhanh không gì sánh kịp vẹn vẹn t à o d i đông một khi sai lầm thời gian hắn liền vung mạnh ra mời hai quyền từ từ điệp ra nhìn như không thể phá vỡ hàn băng vòng bảo hộ qua trong dây lát liền muốn vỡ tan t à o d i đông nói thầm một tiếng không ổn trong tay bắc quyết hàn khí bắn ra đồng bộ xương trắng mang theo x â m nhiên hơi lạnh hướng chu k h u n g đánh tới còn tốt chu k h u n g đã sớm chuẩn bị đập ầm ầm ra một quyền thu hồi s ó n g trăm tầng lực đạo tay trái lật tay ở sau lưng tiếp lấy chuyển đến lực đạo đem thân thể của mình sách băng vụ đập vào mặt mà qua chu k h u n g trên không trung điều chỉnh tốt thân hình lại nghe tuân rơi hai tiếng hai viên bén nhọn băng lang xuyên phá vũ khí thẳng đến chu k h u n g bộ mặt mượn băng vụ c h e lấp thân hình t à o di đông trong tay pháp quyết một lần trước đó xử qua ngưng nước thành băng lần nữa xử suất thông thuận không gì sánh được có thể từ đó dòm ngó tạo di đông pháp này thuần t h ụ trình độ mượn băng vụ tre giấu thân hình không chỉ là nàng chỉ nghe đ lúc đầu nắm g chuẩn lấy chu không bộ mặt hai viên băng lăng lại q u ỷ dị bay vụt tại quanh người hắn lơ lửng hai viên hạ sắt phía trên vạn tượng thiên địa loại sách tay bản nghiên cứu ra chiêu này đằng sau chu không liền không có gặp qua tên địch nhân nào sẽ làm phi hành đạo cụ bởi vậy trước đó tào dĩ đông đối với ý d i ệ t ngọc thời điểm biểu diễn một tay ngưng nước thành băng thời điểm hắn liền đem cái tia đê phối bản từ lơ lửng trang bị mỏ ra mang lên trên giờ phút này thôi động cũng coi là một chiêu kỳ chiêu chu không trong tay đã cầm đ ư ờ n nào một vòng sau khi giao thủ hắn đã xác định tào dĩ đông phòng ngự cường độ mình có thể tùy tiện thi quyết không tất lo lắng tổ m ộ thể thể trên đ thực tế đây cũng là tàu dĩ đông tu tập một loại công pháp xác thực không cần chính mình thôi động có thể tự động phòng ngự nhưng một khi hư hao lại cần thời gian tương đối dài bản thân chữa trị hắn cái này nhất cử chính là lấy sát chiêu công hướng không có chút nào phòng bị tàu dĩ đông mà tàu tuấn bắt thân là kim đan kỳ cường giả tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết nàng động đây là từ quyết đấu đến nay nàng lần thứ nhất di động thân hình hơi bên cạnh chu không kiếm khí cơ h ộ i là dán trước ngực nàng sẽ qua hai chân chìm xuống tào dĩ đông nhảy lên thật cao lấy chân từ đuôi đến đầu vạch ra một đạo duyên dáng đường v ò n g cung đối mặt hạ xuống chu không chu không cũng không k h á c h khí trong tay đường đao thu tại sau lưng trong chốc lát phong mang bạo khởi một đao vung ra chặt đứt chân thủy tào dĩ đông đồng tử g ọ rụt lại nàng vốn cho rằng chu không chỉ là lấy phổ thông một kiếm công tới không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ vậy mà lại b ộ c phát ra như vậy uy thế mục kích này nếu là đối với thực dựa vào hộ thể chân khí nàng chân này rất có thể sẽ đoạn chương một trăm hai mươi sáu tào dĩ đông người chương một trăm hai mươi sáu tào dĩ đông người con tốt một chiêu này chỉ là vừa lên kim đan thân thể cường đại lực k h ô n g chế để t à o tuần bắt mạnh xinh xinh đem nâng lên đùi phải lại lần nữa rơi xuống thân hình hơi c ủ a tròn tranh bảo binh xuất khiếu bạch nhận như thế mái tóc dài của nàng trên không trung bay múa tựa h ồ cũng nhiễm lên một tầng băng tuyết phóng ánh chiếu trong tay l ư ỡ i dao càng băng lánh xương hoa kiếm thứ ba l a n g bảo binh va chạm phát ra h ê m hai đốt một tiếng như là đồ sắt tại mặt băng x ẹ qua hai người song song rơi xuống đất chu không t ử khi học được chiêu này chặt đứt chân tủy đằng sau lần đầu không có thu hoạch chiến quả tào tuấn bắt mũi kiếm duệ không gì sánh được hắn nhìn ra được nhưng vừa rồi va chạm chính mình lại giống như chém tiến vào một đoàn mê vụ không có chúng mục tiêu thực cảm giác k i n h lực lại bị tiêu hao không còn một m ả n h a i sau lưng truyền đến một tiếng ai thán tào dĩ đông thu kiếm vào vỏ nhưng không có phát ra một chút thanh âm công cẩn h u y n h thật sự là dòng phượng trong loài người c h ẳ n g tỷ đấu này là ta thua tào dĩ đông tự nhiên hào phóng không có ngượng ngùng bộ dáng tào tuấn bắt chớ có nói như vậy tại hạ cũng bất quá là vận khí tốt mà thôi không chu h u n h đệ như thế một hồi nàng xưng hô đã thay đổi mấy lần. đủ để chứng minh nàng đối với giờ phút này chu không coi trọng vừa mới ngươi kỹ xảo chiến đấu quả thực làm ta lau mắt mà nhìn đồng thời ta cũng phá vỡ trước đó không cần binh khí ước định nếu không phải vừa rồi tại bên dưới lấy bảo binh ngăn t r ở chu huynh đệ một cách kia chỉ sợ đầu này chân liền giữ không được nàng là thật bội phục chu không kém hai cái đại cảnh giới uy hiếp được đối phương là khái niệm gì chính là ngươi ăn tết về nhà đùa tám tuổi cháu trai chơi kết quả hắn kém chút cho ngươi cánh tay tháo đây cũng quá k h i ế p người chu không bị nàng khen có chút ngượng ủng cười nói tào tuấn bắt mới là hảo công phu cuối cùng một kiếm kia ta căn bản không có bắt được vết tích đúng vậy một chiêu kia vốn là làm phòng thủ chi dụng ân nàng chấm ngâm một chút xin hỏi chu huynh đệ làm việc ở đâu không dám nhận tại hạ bất quá một nhàn tản nhân sĩ người buôn bán nhỏ là một m ít bạn mua bán thôi chu không đáp ngược lại là rất sung sướng đồng thời hắn cũng nhìn ra t à o dĩ đông ý tứ t à o tuấn bắt câu tiếp theo chính là không biết chu huynh đệ có thể có hứng thú đến ta phòng t u ầ n bộ nhậm chức chu không k h o á t k h o á tay cười nói vậy sẽ phải nói một tiếng xin lỗi tại hạ nhàn tản đã quen chỉ sợ không có khả năng đáp ứng tảo tuấn bắt thì ra là thế tạo dĩ đông nhẹ gật đầu cũng không cương cầu mấy vị xin mời đi theo ta nàng quay người đi hướng phía trước ba người lập tức tụ thành một đống ai ai chu lao đệ ngươi vậy mà cự tuyệt đây chính là ăn lương thực nộp thuê a uy diệt ngọc hướng về phía chu không nháy mắt ra hiệu cảm thấy hắn ăn thiệt t h i lớn vẫn là thôi đi ta không hứng thú nói đùa chu không thật vất vả tự do tài chính lại còn muốn cho hắn lên ban khi gia súc của công ty cố tương ngược lại là không có hỏi cái gì nàng tựa hồ đã sớm biết chu không sẽ không đáp ứng mấy bước công phu mấy người liền đạt tới hiện trường h o á c lôi ra một cái trường âm chu không nhìn xem trên mặt đất bị nhất đao l ư ỡ n đoạn thi thể nguyên nhân cái chết tương đương rõ ràng căn bản không cần cái gì giải phẫu bởi vậy nó cứ như vậy tại cái này để đó còn tốt ở đây mấy người đều là từng thấy máu nhân sĩ giang hồ mà lại chu không nhất là am hiểu đem người khác nhất đ a o lưỡng đoạn cố tương thủ pháp của mình so cái này còn tàn nhẫn về phân ý diệt ngọc cùng tào dĩ đông hai nàng tựa hồ thường thấy loại tràn g diện này bởi vì cũng không có biểu hiện ra quá nhiều chán ghét cảm xúc đây là tôn phụ tập dịch là người thứ ba người bị hại cũng là người cuối cùng căn cứ chẩn bệnh hẳn là đêm qua giờ ngọ bị giết chu không túi người nhìn thoáng qua đ ứ ớ gãy thời tiết hơi lạnh bởi vậy nội tạng của hắn còn chưa hư nhưng theo ngã xuống lực trùng kích khiến cho bộ phận nội tạng rơi xuống bên ngoài cơ thể cái kia hết thể có bao nhiêu tên người bị hại cố tương tả hưu đánh giá thi thể hỏi bốn tên vị cuối cùng là trong phủ nha hoàn sáng nay bị phát hiện thi thể đồng thời có người biểu thị trông thấy có một đạo h ắ c ảnh từ đầu tường vào đi một đêm song xa ta chu không t r ự c đứng dậy đến lần nữa đậu đ e n rau muốn một câu cái này không hợp thói t h ư ờ n g tường thấp cơ bản cũng là trang trí vật người bị hại đều là phổ thông tạp dịch nha hoàn trong phủ này không có cho sao chó thoát ly với tất cả bảo an hệ thống phòng tuyến cuối cùng. phụng quản ngươi là vị nào chó nhìn thấy ngươi cũng sẽ c ă n có bất quá những n à y chó bị phát hiện lúc đều hôn mê bất tỉnh chỉ giết người không giết c h ó a chu không a một tiếng cảm thấy có chút châm trọc tào tuần bắt đối với hung thủ kia có hiểu rõ không chính là vị kia chém hổ tự nhiên hắn là trường kỳ truy nã đối tượng chỉ là hắn hành tung lơ lửng không cố định xuất thủ không có chút nào lý do bởi vậy một mực không có trước tiên đem nó chóc nã q u ỷ hắn lần này nếu là có cơ hội có thể trực tiếp đem nó chém giết không cần cố kỵ đúng rồi lần trước quan sát được hắn hay là nửa năm trước khi đó hắn đã có chút cơ đỉnh phong thực lực, bây giờ cũng đã đạt đến kim đan tào m ỗ cũng không phải là xem thường các vị nhưng vẫn là đề nghị các vị báo đoàn hành động nếu là gặp phải t ạ p nhân trước tiên thông chi tào m ỗ mấy người nhao nhao gật đầu ai cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ chăn bôi có đùi tại chính mình đánh một chút ra tay cũng không tệ rồi một vị hơi mập nam nhân từ một bên trong môn đi ra t à o tuần bắt mấy vị này là chu không vừa quay đầu hoắt nói dễ nghe một chút gọi quý khí bất người nói điểm trực bạch chính là nhà giàu mới nổi sắc mặt vị này nói là đeo vàng đeo bạc đều không đủ một thân áo bảo rộng nó áo bên cạnh đều có kim phân khẳng nạn trên tay mang hai cái nhẫn ngọc một cổ dây truyền vàng bất quá ngấm lại chính mình dùng để ăn cơm bắt giống như cũng khảm tơ vàng chẳng lẽ những n à y phú quý người đều có loại yêu thích này chính mình muốn hay không cũng cân nhắc khảm hai viên răng vàng cái gì tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm tào dĩ đông đã ô m quyền nên đón tiếp lấy tôn gia chủ mấy vị này chính là đến đây trợ chiến hiệp sĩ xem ra vị này rất có tiểu thời đại khí tức phú quý nam nhân chính là cái này tôn phủ người dẫn đầu nguyên lai、like、là mấy vị hiệp sĩ ấy nha tôn mỗi chưa từng v i ế n nên thật sự là thật có lỗi tôn gia chủ cười ha hả chào đón mấy người vội vàng hoàn lệ không sao không sao tao tuấn bắt có thể đem tặc nhân kia đặc thù cùng mấy vị hiệp sĩ nói qua Tự nhiên, như vậy thuận tiện mấy vị hiệp sĩ còn muốn cẩn thận tập nhân kêu bản lĩnh cao cường nếu là thấy tình thế không ổn liền đi đầu rút lui nào đó muốn tại trong sân nhỏ này lại l ấ p người vô tội tính mệnh nghĩ không ra nhà này chủ nhân cũng không t ệ lắm chu không đóng lại thất tình khiếu cười lên tiếng hẳn là tào tuấn bắt vừa mới nói cái này chém hổ hành tung bất định thế nhưng là có ý nghĩ gì tào dĩ đông nhẹ gật đầu theo t à o mộ trước đó siêu tập chứng cứ những người bị hại này cũng không phải là không hề quan hệ bọn hắn theo thứ tự là trong phủ này dưới nhất tầng nhân sĩ tức hộ vệ bảo tiêu tập dịch nha hoàn người chết chức vị tại trong phủ này cũng càng phát ra hướng vào phía trong dựa s á t vào bởi vậy hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là người hầu c h ư một trăm hai mươi bảy t r à n g h ồ c h ư một trăm hai mươi bảy t r à n g h ồ người hầu chức vị này thường xuyên sẽ bị cùng tạp dịch mơ hồ trên thực tế công tác của bọn hắn nội dung cũng kém không nhiều nhưng dù sao cũng hơi định vị khác nhau đơn cử đơn giản ví dụ phụ trách chạy lên chạy xuống quản lý tạp vật người x ư n g ngồi tạp dịch mà người hầu thì là các loại đại trạch đùa dỡn bên trong chủ tốt con gần nhất một đám người kia tỷ như nói vị này tôn ra chủ khát nước muốn uống trà h ắ n cũng không thể chính mình đi, đi ba việc này chính là bên người người hầu tới làm muốn phỏng đoán chủ tử tính cách phần công tác này nhìn như so tạp dịch muốn tiết kiệm thể lực kỳ thật lại càng hao tâm tồn trí lực đương nhiên tiền lương cũng sẽ cao hơn mặt khác nha hoàn địa vị kỳ thật cùng người hầu không sai bị lắm chỉ bất qua cái này tôn g i á chủ d ư ớ i gối không gái bởi vậy những này nha hoàn phần lớn là phụng dưỡng hẳn cái kia mười mấy phòng phu nhân không có viết sai mười mấy phòng khả năng đây chính là tu tiên giả đi vị này tôn g i á chủ tại có hơn mười vị phu nhân đồng thời lại còn có chút mập ra kéo xa tạo dĩ đông suy luận này hay là thật hợp lý Hùng thủ cố tương đưa ra sự nghi ngờ này đằng sau chu không dẫn đầu làm ra giải đáp theo lý mà nói phu nhân của ngài hẳn là không có cái gì uy hiếp đi ngại người hầu nơi đó trông coi lên tốt bất quá hắn buông tay ai biết cái kia c h lên, m hồ lúc nào sẽ đến chúng ta chỉ là tu sĩ bình thường không phải loại kia đã có thể không ngủ không nghỉ đại năng vạn nhất gia hỏa này cách mấy tháng lại đến làm sao bây giờ cái này tôn gia chủ phạm vào khó lại không nghĩ rằng chu không còn có nửa câu sau bởi vậy liền cần ngài cùng bọn ta phối hợp một chút t à o dĩ đông ghe mắt n g ư ờ i có biện pháp không thể nói chỉ là một cái tưởng tượng chưa chắc sẽ thành công nhưng thử một chút tổng không phải chuyện xấu gia chủ lại nghe ta nói sau đó ngài chỉ liền như thế một đoạn thời gian ngắn mà lại tin tức không được đầy đủ chu không thật sự là n g h ĩ không ra cái gì ra dáng kế hoạch nhưng chỉ vẹn vẹn lược thi tiểu kế vẫn là có thể làm được không lâu lắm mấy người liền từ tôn gia phụ bên trong đi ra thúy diệt ngọc một bộ giận giám vẻ chu không sắc mặt tâm trầm lôi kéo cô tương rời đi t à o dĩ đông thì là bản sắc biểu diễn lệnh lấy cái mặt hiện lên ở trước cửa đưa mắt nhìn mấy người rời đi mấy vị tương trợ người bị tôn gia chủ sai người đổi đi tin tức rất nhanh liền truyền ra mà trên thực tế mấy người rời đi về sau liền ai đi đường đ ấ y chu không tiếp tục trở về học nấu cơm cô tương thì bị thúy diệt ngọc kéo đi dạo phố đơn giản đến không có khả năng lại đơn giản tiểu kế sách nhưng ở người qua đường vây xem và tôn gia chủ cố ý thả ra con buôn tình báo suy luận bên giới để sự kiện có độ tin cậy trên diện rộng đề cao ngày đầu tiên gió hêm sóng lặng việc này tựa hồ kết ba người kia cũng không có ở tôn p h ụ chính diện xuất hiện qua bởi vậy ngày thứ hai ban đêm một đạo hắc ảnh vượt lên tường thấp đầu tường trạm hồ tên thật gọi dư huyền giặc tương đương ít thấy cũng tương đương chính quy bởi vậy chúng ta hay là gọi hắn là trạm hồ đi. mặc dù danh tự lên nói mạo trang nghiêm làm đích thật là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp sát thủ thế giới này đồng dạng có tổ chức sát thủ thậm chí có phía quan phương tổ chức sát thủ nhưng là trạm hồ thực lực còn chưa xứng tiến vào loại tổ chức kia bởi vậy hắn chỉ là nhàn tản tiếp một chút linh hoạt chân chính lấy người tiền tài trừ thai họa cho người sớm mấy năm ở giữa t r ạ m h ồ đạt được một phần cơ duyên cho nên thu được một ngụm bảo đao cùng một bản trung phẩm chết lên công pháp thu được thực lực cường đại sau liền không còn thỏa mãn với bảo tiêu chút tiền nhỏ kia nhớ thương lên càng lớn sinh ý từ một loại nào đó trình độ tới nói t r ạ m h ồ là cái nghề này điển hình nó giết người từ trước tới giờ không hỏi động cơ cũng không thèm để ý mục tiêu là người phương nào chỉ cần cho tiền đủ nhiều lại chính mình đánh thắng được hắn liên tiếp hắn thấy là không có cái gì tỉnh có thể lớn hơn tiền lần này cũng đồng dạng có người ra giá một trăm khối linh thạch vẹn vẹn muốn năm cái hạ bụng mặc dù bọn hắn là tôn phủ hạ bụt nhưng t r ả n hổ cũng không thèm để ý những này tại liên t r ạ m hai tên mục tiêu về sau tôn phủ ban bố nhiệm vụ thỉnh cầu móc hiệp trợ nhưng lúc đó tất cả mọi người không có coi trọng bởi vậy trạm h ồ lại nhẹ nhõm vòng qua hai tên luyện khí kỳ tu sĩ lại lần nữa vào tay hai gã khác mục tiêu tính mệnh cái kia sau treo giải thưởng cường độ tăng lớn chu không bọn hắn cùng tôn gia ra, ra chủ mời t à o dĩ đông liền đ ă n g trảng trạm h ồ thực lực cùng t à o dĩ đông đoán không sai b i ệ t lắm kim đan sơ kỳ muốn hắn đồng thời đối phó nhiều người như vậy là không thể nào bởi vậy hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn không nghĩ tới cái kêu ba cái tu sĩ cùng ngày liền bị chạy ra chắc là cái kia tôn ra chủ bởi vì một lần sai lầm cho là tất cả móc đều không thể tin đi thật sự là b u ồ n cười xuất phát từ cẩn thận hắn vẫn là chờ một ngày ba người kia không còn có đi vào tôn phủ hắn mới tại ngày thứ hai ban đêm xuất thủ hàn phong liệt liệt đêm nay tựa hồ có chút về lạnh nhưng đối với hắn sinh ra không được quá nhiều ảnh hưởng mặc dù cũng không tu tập thân pháp gì nhưng kim đan kỳ hộ thể chân khí đã có thể miễn dịch phần lớn hàng khí tay vòng đại đao sớm bị hắn nhấc trong tay trực chỉ hạ nhân chỗ ở xưng phòng tạo dĩ đông suy luận không sai cuối cùng này một mục tiêu chính là tôn ra ra chủ bên người, người hầu trạm hổ cũng không lo lắng bởi vậy kích thích cảnh giới một người bình thường mà thôi chính mình một đao liền có thể đem nó chia làm hai đoạn tiếp lấy liền có thể thừa dịp không người đến trước đó thì thi nhiên rời đi nhưng sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn trong phòng cũng không có người thậm chí không có thường quy cái bản g các loại vắng vẻ trong phòng chỉ có một cái một bài cắm ở trên sàn nhà có chút c h ấ n mắt tựa hồ viết cái gì người đều là hiếu kỳ bởi vậy trạm hổ một bên để phòng cơ quan bấy dập vừa đi tới chữ nhỏ kia chính là dùng một viết trong đêm tối này tương đương không đáng chú ý bởi vậy trạm hổ đi tới một bài trước đó mới nhìn đến viết tự phù ưa thích tuyết rơi sao n a m chữ một cái ký hiệu cùng trước mắt tình huống d ư ớ i không có nửa xu quan hệ nhưng t r ả m h ổ lại lòng sinh cảnh giác đột nhiên phía sau gió lạnh đột nhiên tăng lớn hóa thành băng lanh thấu xương hàn ý hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu tạo dĩ đông chính lanh nhan nhìn chăm chú hắn hai tay bắc quyết một thanh do băng tuyết tạo thành cự kiếm chính lơ lửng tại trên đầu nàng đi hai tay đẩy về phía trước cự kiếm như đến hiệu lệnh bình thường đột nhiên manh ra huống t r ả m h ổ quát lên một tiếng lớn chân khí cùng sóng âm hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành to lớn hộ trạm khí công đối với hướng về phía một kiếm này trong ự c chương Chương tiếp trọi gắt. trọi gắt. t Đối đối Hieu. vỡ ra, r gây gắt. 128, đối gây gắt. Hiu. Trong buổi mù đầu tiên xuất hiện cũng không phải là một phương nào mà là một đạo phóng lên tận trời pháo hoa cũng không phải là cái gì ám khí mà là chân chân chính chính pháo hoa kéo lấy một đạo cái đôi thật dài bay lên k h ô n g t r ú n g sau đó nổ thành một đoạn trói lọi trên mặt đất t à o dĩ đông đem trong tay phát xạ ống tiện tay vứt qua một bên đây là nàng cùng chu không bọn hắn trước đó xác định rõ phương thức liên lạc chu không ba người xác thực không có thừa dịp nửa đem lại lui về đến mà là tại lân cận chủ quán ở lại tùy thời quan sát đến động tĩnh bên này chỉ chờ t à o dĩ đông tín hiệu một vàng liền có thể trước tiên trợ giúp đi qua nay sẽ chu không đã thấy pháo hoa đạc cửa đem vẫn còn đang đánh chợp mắt c ố tương cầm lên đến liền liền xông ra ngoài ma h ú y d i ệ t ngọc thì là trước hắn một bước tại chu không xông ra cửa sổ sát na liền hóa thành một đạo màu lửa đỏ lưu tinh tại mặt đất bay đi bên này mấy người đi đường tạm thời không nhắc tới đem hình ảnh quay lại hai người rằng c o đầu kia t à o dĩ đông kích thứ nhất có thể nói là tụ lực đã lâu đem trong không khí trình độ hóa thành băng lăng bất quá là trong trước mắt nhưng muốn chuyển hóa ra một đạo hàn băng cự kiếm sẽ phải tiêu t bởi vậy nàng giờ phút này nhưng thật ra là có chút chút không yên lòng tràm hổ vẹn vẹn đối mặt một chiêu liền cùng nàng tốn hao rất dài thời gian chuẩn bị một kích đụng phải cái lực lượng ngang nhau cũng may nàng chủ công chính là kiếm thuật cũng không phải là thao khí chi pháp bởi vậy chỉ là có chút lo lắng không tính là không có phần thắng chút nào mà lại tràm hổ một chiêu này đúng kém xa mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm tiền văn đề cáo qua tràm hổ chính là cơ duyên x ả o hợp thu được một bản công pháp một ngụm bảo đao mà vừa mới chỗ thi hổ bảo công chính là hắn áp đáy họ một trong những t u y chiêu, chiêu. mặc dù chỉ là vội vàng s ử x u ấ t không cách nào phát huy ra toàn bộ ý lực nhưng tự nhiên có thể cùng tàu dĩ đông hàn băng c ự kiếm đối với cái lực lượng ngang nhau nhưng mà công pháp này s ử x u ấ t một lần đằng sau liền trong thời gian ngắn không có khả năng lại dùng bởi vậy hiện tại trạm hồ kỳ thật đã mất gần một nửa sức chiến đấu bây giờ tàu dĩ đông chuẩn bị cùng trạm hồ chiến đấu m ư ờ hai chờ đợi chu không ba người tiếp viện tại cùng chu không sau khi giao thủ nàng đối với cái này luyện khí kỳ thái điều đánh giá vô cùng tốt thậm chí nguyện ý vào lúc này lựa chọn tin tưởng hắn trợ giút mà không phải chính mình độc thân n i n địch mà chém hổ cũng muốn chờ đợi hổ bảo công khôi phục có thể dùng trạng thái bởi vậy cũng dự định cùng tào dĩ đông run dậy m ộ t hai thập phần vi diệu hai người này ý nghĩ lại quỷ dị tương hợp tào tuấn bắt ta cái này tôn ra thật sự là tốn không ít tiền vậy mà có thể đưa n g ư ờ i mời đến chàng hổ trong tay đại đao tự nhiên rũ xuống mặt đất hành cầu lúc x ẹ n qua sàn nhà đá xanh kích thích một đường hỏa hoa ta đối với ngươi vẫn có chút hiểu rõ ngươi tại chúng ta một chuyến này cũng rất nổi danh xương kiếm tào dĩ đông đúng không tào dĩ đông cũng không có đ á lại chỉ là không lời rút ra trường kiếm của mình vô hoa đây là thanh kiếm này cho người ấn tượng đầu tiên trên thực tế đây là tương đối tốt nghe thuyết pháp kiếm này nhìn đã có chút quá đơn sơ thực sự khó có thể tưởng tượng cái này lại là một thanh bạo bình từ trôi kiếm đến vỏ kiếm không có một chút trang trí thậm chí không có đốc kiếm trôi kiếm cùng vỏ kiếm p h ẳ n g phất hòa làm một thể nàng đ e o ở hồng tựa hồ chỉ là một cây bị đánh bóng qua gậy gỗ chỉ có lơi kiếm ra khỏi vỏ thời điểm tại khe hở ở giữa trướng mắt phong man g mới có thể để cho người xác nhận cái này s á c s á c thật thật là một thanh bạo bình mà lại là một thanh lưới g a o a tin tức ngược lại là không sai thật là một cái băng mỹ nhân chàng hồ liếm mua một cái không biết người thân thể này dùng có phải hay không cũng là băng băng lành, lành. ha ha ha cũng không thèm để ý trảng hổ âu nôn đến ngữ t à o dĩ đông trong tay lưới dao tại băng tuyết chiếu ánh bên dưới lộ ra càng thêm xâm nhiên sáng long lanh trảng hổ tên thật không biết người giết chết người đã có mấy c h ủ ta sẽ tại tướng này ngươi truy nã quy án hiện tại đầu hàng còn có thể bảo vệ toàn thây bên người nàng hàn khí đã hóa thành có hình băng tuyết tượng trưng cho nàng đã đem công pháp của mình vận chuyển lại tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ hữ đầu hàng đều là chết các ngươi những này quan g i a chó liền ngay cả câu nói láo cũng sẽ không vung ngu xuẩn trong miệm phát ra khinh thường thanh â m t r ả n hổ quanh thân màu vàng đất đều là bừng bừng phân chấn dần dần ở trên người hắn phát họa ra mánh hổ hình dạng nhiều lời vô ích tới đi t à o dĩ đông thanh âm cũng thêm vào ba phần hạt khí ánh mắt sợ hãi vê anh tràng hổ thân hình như đồng suất lồng mánh hổ hung mạnh hướng t à o dĩ đông đánh tới chỗ đi qua liền ngay cả sàn nhà cũng bị đ ạ p tan đã xanh bay l o ạ n nhảy lên thật cao hai tay nắm ở đại đao từ không trung mang theo chân khí hùng hậu đánh xuống vừa lên một chút đúng như ngày hôm trước bất quá trên không trung người đã không phải là lúc trước luyện khí thái điệu mà là cùng nàng cảnh g i i giống nhau kim đăng kỳ khoe miệng của nàng đúng là phát họa ra một vòng mỉm cười tào tuần bắt chớ trách ta lắm miệng ng kinh nghiệm chiến đấu khẳng định so ta mao đầu tiểu tử này nhiều bất quá ta hay là muốn sách đầy miệng đây là một điểm nhỏ đồ chơi tào tuấn bắt ngươi phải cùng tại hạ cùng loại cùng đi du đấu lộ tuyến nếu là gặp phải cao công phòng thủ cao địch nhân liền tương đối đau đầu cái kia chạm hổ ta cũng chưa từng gặp qua khó mà nói hắn l à như thế nào địch nhân cái này hàn ích ngươi lại cầm không cần chân khí thôi động chỉ cần đặt ở trên người mình thuận tiện thứ này xem như linh bảo có thể tăng phúc hàn chúc tính loại phòng ngự kỹ năng vừa rồi ta cùng ngươi lúc giao thủ phát giác ngươi bình chướng kia chỉ có thể cản cái một hai chiều Khó l à một h h â n t viên ngọc bài bị nàng treo ở phi ngư phục và táo chỗ tản ra hàn khí dung nhập nàng quanh thân đa tạng công cần nói nhỏ một câu tào tuấn bắt cũng không để ý sắp trước mắt trọng kích mà là đem trong tay bảo binh hoành lừa hai chân chìm xuống xương hoa kiếm thứ bảy chạy trời một kiếm quét ngang mà ra vẽ ra trên không trung thật dài đường cong mang theo băng tuyết đón nhận trạm h ồ đại đao nhưng vẫn chưa xong quanh co nguyên bản đã thu lực bảo binh ngắn ngủi tuốt tay sau đó liền bị tào dĩ đông trở tay nắm chặt kiếm thứ hai cơ hồ theo sát tại kiếm thứ nhất cuối cùng hoạch xuất ra một đầu mới hàn băng lưới dao đến một lần đi một lần bất quá trong một chớp mắt trạm h ồ đại đao đã cùng cái này hai phát băng xương kiếm khí đối đầu lực đạo kinh khủng nhẹ nhõm nghiền nát đạo kiếm khí thứ nhất nhưng đạo thứ hai kiếm khí cùng vụn băng lại khiến cho lực đạo đại kiếm nguyên bản uy thế vô biên một đao cũng tan hết trận khí thoáng dưới chân phát lực đem thân thể của mình đưa đến một bên né tránh một đao này đồng thời đem cầm ngược kiếm một lần nữa đưa vào vỏ kiếm vâng đại đao bổ vào trên mặt đất mang theo một mảnh bùn đất cùng gạch vỡ xương hoa kiếm thứ nhất vừa mới rơi xuống đất trạng hồ bên hai vang lên đòi mạng thanh em ngưng hoa không có bất kỳ cái gì ba động tạo dĩ đông toàn thân hàn ý đều là ngưng ở trên núi kiếm lãnh phong đống nhiên hướng trạng hồ bộ mặt đông tới dưới tình thế cấp bách trạng hồ chỉ có thể cưỡng ép đem thân thể ngựa ra sau đại đao nhấc lên bảo vệ bộ mặt nhưng mà chỉ trong nháy mắt chàng hộ trực giác chiến đấu bản năng cảm thấy một tia không đối nàng không phải mới vừa thành kiếm thu hồi đi sao nàng là lúc nào rút ra cảnh giác nổi lên trước mặt tàu dĩ đông hoàn toàn như trước đây mà không biểu tình kiếm q u a n g trong tay vẹn vẹn ngừng ở trên mũi kiếm tựa hồ tùy thân bay múa bông tuyết cũng bị một kích này hấp thu không thích hợp nhưng trong tay đại đao đã khó mà thu hồi hắn chỉ có thể nhấc trưởng đông nhiên hướng về phía sau l ư n g vô tới trước mặt tàu dĩ đông tại cận thân trong n g á y mắt đột nhiên nổ thành một đoàn băng vụ xương hoa kiếm thứ chín hạt ảnh thanh âm đạo mạc chuyển đến chân chính tàu dĩ đông mũ dẫm lên t r ạ n g hổ gánh tới một trường nhẹ nhõm đem thân thể của mình nâng lên phương vị n g ư n chuyển t à o làm ra một cái cực kỳ xinh đẹp xoay tròn động tác đem hai chân của mình nâng lên đem đầu hương xuống không nhìn tại băng vụ bên trong tìm kiếm phương hướng t r ạ n g hổ tay phải c h ậ m rãi khoác lên trên chuôi kiếm xương hoa kiếm thứ năm giật mình trên đầu nguồn âm thanh t r ạ n g hổ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu lại đối đầu một đạo đánh tới lưu quan g sát na lưới dao bắn ra như là ánh sáng bình thường từ trong vỏ bắn ra thẳng đến t r ả n hổ cái cổ thế muốn một kích đeo đầu nhưng t r ả n hổ dù sao cũng là kim đan cơn giả không có khả năng đơn giản như vậy liền để tội hắn biết rõ chính mình tránh không khỏi một k í c h này đông nhiên dầm mặt đất đem đầu của mình từ một kiếm này đạo tặc bên trong truyền ra ngược lại dùng n g ư ợ c tiếp nhận một k í c h này x o a t xẹt â m thanh c h ó i hai truyền ra hai người vừa chạm liền tách ra chàng hổ lui nhanh năm bước tào dĩ đông thì nhẹ nhàng rơi xuống đất nàng t h ủ đoạn ra hết rốt cục đang thử thăm dò tính trong g i a o phong thu được một chút ưu thế nhưng nàng thực sự cao hứng không nổi chàng hổ quần áo phá vỡ lộ ra mang theo lân phiến nội giáp tào dĩ đông kiếm chen thậm chí không thể lưu lại một đạo vết tích có ý tứ sao đây là con ta tu dư lân giáp chế thành nội giáp thế nhưng là bỏ ra ta không ít linh thành、mua. b à ngươi cái kia thật mà kiếm là đâm không thủng ta nội giáp này t à o dĩ đông tay trái chậm rãi nâng lên vô số băng lăng tại bên người nàng chậm rãi hiện hiện trên không trung tạo thành một thanh cự kiếm hình thức ban đầu không thử một chút làm sao biết không đợi cự kiếm hoàn toàn thành hình giơ lên cao cao lên tay hướng về phía trước vung xuống không trung cự kiếm liền dẫn chưa d u n g hợp băng lăng cùng một chỗ đánh tới hướng t r ả m h ổ nàng biết rõ tràng h ổ không có khả năng nhìn xem nàng đem chiêu này chuẩn bị hoàn tất liền trực tiếp đem nó sửa u ấ t đồng thời tay phải kiếm lần nữa vung ra chính là cái tia sương hoa kiếm t h ứ bảy chạy trời nhất thiết nhất địa lúc lên lúc xuống hai đạo khác biệt công kích từ khác nhau phương vị đánh út về phía chẳng hồ nơi này có một chỗ chi tiết t à o dĩ đông xử suất một chiều chạy ngày sau cũng không sử dụng dính liền quanh co khoảng cách xa như vậy tự nhiên không phải nàng không có thời cơ xuất thủ mà là nàng đang cố ý k h ô n g chế chân khí tiêu hao mỗi một cái đại cảnh giới chân khí tồn lượng đều là cách biệt một trời nếu như nói còn tại luyện khí chu không chân khí tồn lượng là một chậu nước như vậy t r ú c cơ ý diệt ngọc chính là một thùng nước mà kim đan t à o dĩ đông thì là một mảnh hồ nước nhưng chu không tồn thuốc quá nhiều bởi vậy trong chiến đấu cũng không có xuất hiện chân khí khô kiệt tình huống chỉ là không ngừng c ắ n thuốc bổ sung chân khí mới có thể bảo trì sức chiến đấu bởi vậy hắn chiến đấu cũng là quấy dối chiếm đa số gần như chỉ ở thích hợp lúc s e n kẽ công pháp mà cùng là tu sĩ bình thường Mỹ diệt ngọc liền không giống với lúc trước chúc cơ kỳ n à n g như đồng hành đi thùng thuốc nổ gặp người chính là một chiêu liệt hỏa đao pháp hô đi lên huyên k h ố c đồng thời chân khí tiêu hao cũng là tăng vọt mà tới được t à o dĩ đông cấp độ này chiến đấu tràng diện liền càng thêm to lớn mà t h a m dò tính công kích cũng là công pháp đều xuất hiện phổ thông xuất kiếm hầu như không tồn tại công kích đơn giản nhất cũng là viễn trình phi hành đạo cụ nhưng mặc kệ nàng là hồ nước hay là biển cả chân khí tồn lượng chúng quy là có hạn bổ sung chân k h í đ a n dược bị chu khô ngăn như là đường đậu mở dạng nhưng đến nàng nơi này liền biến thành khan hiếm hàng một thân chân k h í sử dụng hết đằng sau liền sẽ thúc thủ vô sách lúc này đạo kiếm khí này bất quá là cưỡng ép để trảm hộ chọn một phòng ngự cũng không phải là muốn trọng thương hắn bởi vậy cũng không có quá xuất lực Quả nhiên, t r ạ m hổ c ư ơ n g ép nhấc lên một ngụm chân khí đồng dạng một thời kỳ nào đó trở về sau chưa hoàn toàn làm l ệ n h hoàn tất hổ bảo công đối mặt một kiếm này mà hình cung kiếm khí thì là lấy lân giáp m à n h kháng kiếm khí vỡ thành một mảnh băng hoa vẹn vẹn tại t r ạ m hổ trên thân bao trùm một tầng miếng băng mỏng thân thể lắc một cái liền nát một chỗ một kích này đồng dạng không thể tạo thành tổn thương t à o dĩ đông nhỏ bé không thể nhận ra thở ra một ngụm bạch khí thu hồi tư thế đứng thẳng khởi thân thể làm sao muốn đầu hàng sao da cùng đám kia quan cho không giống mới hiện tại đầu hàng còn có thể cam đoan ngươi cùng da ăn ngon uống say à người hổ c hắc hắc, c bởi vì dạng thôi này g đối thủ ta chém qua vô số cái nàng một gối chìm xuống vỏ kiếm từ bên hông rút ra chống đỡ tại mặt đất không để cho đầu gối chia xuống đất tay phải thì cầm chuốc kiếm sau đó thân thể nghiêng về phía trước làm vận sức chờ phát động chi thế ngươi hộ giáp rất dày cái này rất tốt dạng này ta mới có thể chém thông thoái Thân ảnh của nàng ở trong h ảnh â n nàng của ở t không khí một a n chốc mắt b nàng liền vượt qua không gian hạn chế đi vào trảng hổ trước mặt mà thân hình của nàng do rõ ràng trở nên mông lung vô tướng một kiếm từ mặt bên chém về phía trảng hổ bên hông một kiếm này mang tới mông lung bóng dáng nhưng tựa hồ cùng lúc trước sát na cũng đều cùng trảng hổ nâng đau liền muốn ngăn cản nhưng tương tự bóng ma lại từ đầu bên trên chuyển đến lại là mông lung như là hư vô một kiếm tàu dĩ đông thân thể vậy mà một phân thành hai từ thiên linh phía trên khởi xướng một lần khác thông kích nhưng cái này vẫn chưa xong lại là đồng dạng thân hình nhưng lần này lại không phải vung chặt mà là đâm thẳng từ nghiêng phía trên chỉ vào t r ạ n g h ồ đầu gối muốn phế rơi hai chân của hắn ba kiếm đều xuất hiện khó phân t u ậ n tự lại là phân thân t r ạ n g h ồ ánh mắt run lên ba kiếm này vị trí rất khéo léo vô luận cái nào một kiếm là thật chính mình cũng phải thừa nhận cái giá không nhỏ bởi vậy hắn đem chân khí rót vào chính mình đại đao bên trong chuyển cản lá sách liền muốn từ phía dưới đem t à u dĩ đông một phân thành hai lấy công đối công đây chính là hắn giải pháp nếu không cách nào hoàn toàn phòng ngự liền bức đối phương chính mình triệt tiêu công kích nhưng t à u dĩ đông nhưng không có bất luận cái gì né tránh chi ý ba đạo mũi kiếm đồng thời trúng mục tiêu tràng hổ chỉ cảm thấy đầu gối đau xót bên hông đại lực chuyển đến mà lúc đầu công hướng lên trời linh m ộ t kích lại ngược lại điểm hướng về phía hắn cầm kiếm cánh tay lấy x ả o rượu kiếm hoa mở ra cái khác một kiếm này ba kiếm này không có giả thân c h ư ơ một trăm ba mươi gấp rút tiếp viện c h ư ơ một trăm ba mươi gấp rút tiếp viện khó có thể lý giải được thế công vì nàng mang đến ưu thế cực lớn nhưng cái này không thể tưởng tượng công kích cũng không phải là không có đại giới trạm hổ thân hình bay ngược mà ra đầu gối bị đâm xuyên đau hắn khó mà đứng dậy chỉ có thể nửa ngồi lấy chuẩn bị ứng phó tàu dĩ đông truy tập nhưng tàu dĩ đông nhưng lại chưa công tới chỉ là đem trong tay kiếm cắm vào mặt đất miệng lớn thở hào hẹn khôi phục thể lực một kích này thu hoạch cũng không có nàng trong lý tưởng hiệu quả tình huống tương đối lý tưởng là trạm hổ nâng đau ngăn t r ở nàng một kiếm mà đổi thành bên ngoài hai kiếm trúng mục tiêu bây giờ mặc dù ba kiếm đều chúng nhưng lúc đầu trí mạng một kiếm lại bởi vì phòng ngự cưỡng ép chuyển đến trạm hộng t à o dĩ đông số tuổi thật sự cùng chu c h ô n g không sai bị lắm thậm chí so với hắn nhỏ một chút tuổi nhưng lại có thể có được kim đ a n thực lực cường đại trừ thiên phú dị bẩm cùng trên công pháp nhân với bên ngoài còn có một loại khác nguyên nhân thể chất của nàng tựa như cố tương sẽ đối với thuộc tà ác đồ vật vô ý thức lên phản ứng một dạng nàng cũng có thể chất đặc biệt loại thể chất này để nàng tu luyện băng thuộc tính công pháp thời sự gấp rơi tiến bộ thần tốc nhưng lại có cái giá đáng kể vận khởi băng thuộc tính công pháp lúc thân thể của mình tình cảm cũng sẽ từ từ bị băng xương ăn mòn trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ đều là phụ lên một tầng thật mọc xương nếu không phải tu tiên giả cường đại thể chất nàng giờ phút này đã bởi vì lạnh mà chết trong miệng thở ra bạch khí cũng không phải là n h i ệ t khí mà là thực chất hóa hàn băng nhìn như đơn phương ưu thế trên thực tế thì là lưỡng bại câu thương mặc dù cũng không rõ ràng thể chất của nàng nhưng chàng hổ lại có thể nhìn ra tạo dĩ đông trạng thái không tốt thời cơ tốt thoáng qua tức thì cố nén trên đùi đau nhức kịch liệt chàng hổ kêu gọi lấy chém n g n g tới trên đại đao chân khí tạo thành hộ chạm tiến công tập kích chi thế hổ phát chém tàu dĩ đông không dám n lạnh kháng một đ a m này mũi chân điểm nhẹ mặt đất tràn ngập hơi nước nền đá lập tức biến thành một tòa sân băng thân hình một bên liền nhẹ nhõm v e đi chân khí của mình cùng tình trạng cơ thể đều không phải là rất lý tưởng giờ phút này hay là tạm thời tránh mũi nhọn tránh đi tùy theo mà đến mánh hổ khí kình tiếp lấy đối với sân băng không chế tàu dĩ đông vội vã thối lui mà chém hổ thì trực tiếp đạp phá băng mặt đuổi theo kiếm trong tay đã vào vỏ mà kiếm sao cũng bị tàu dĩ đông nắm trong tay nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện nàng cũng không phải là nắm mà là kiếm sao bị hàn khí đông cứng nàng trong tay hai tay, quanh, đầu ngón tay liền chút. trên mặt đất không ngừng đập ra băng thứ đến ngăn cản trạm hồ tới gần bộ pháp mặc dù dạng này bất lợi cho thân thể khôi phục nhưng dưới trạng thái này để trạm hồ cận thân không khác muốn chết bởi vậy hay là thoáng kéo dài một chút động tác của hàn bốn Đúng. không nghĩ tới trạm hồ gặp nàng suy yếu trực tiếp từ bỏ truy kích hai chân dừng lại một phát chứa đầy trạng thái hổ bảo công quét ngang mà đi nguy rồi âm ba công kích tránh cũng không thể tránh t à o dĩ đông quanh thân hàn băng vòng bảo hộ trong nháy mắt do hư truyền thực tại lãnh tích ra chỉ phía dưới ngưng kết thành thật dậy một tầng vòng bảo hộ ngăn trở đại bộ phận công kích nhưng y nguyên có thừa âm đột phá vòng bảo hộ. chấn động đến nàng trong nao ông ông tác hưởng tràng hổ đã nâng đao đánh tới nhưng nàng lại hoàn mỹ nắm chặt kiếm trong tay thậm chí dưới chân bộ pháp cũng có chút bất ổn mắt thấy tràng hổ đại đao liền muốn đánh tới tranh tranh minh thanh âm đột nhiên vang lên thanh thúy cầm âm xua tán đi tạo dĩ đông t r o n g nao ngơ ngơ ngác ngác c ự c hạn né tránh một cách này nàng bên người một vị nữ tử tóc dài tung bay chu thân thất sắc chân khí vờn quanh bay múa trước mặt lơ lửng một thanh giống như cầm phi cầm giống như tranh không phải tranh ngạc khí chính là cố tương thật có lỗi tào tôi bắt chúng ta tới trễ một đạo màu xanh thân hình từ bên cạnh chu không hai mắt t r ả i rộng vẻ lạnh lùng trong tay đường đao đã nổi lên thanh mang rõ ràng là thúc giục chặt đứt chất thủy một mặt khác một viên màu đỏ lưu tinh ẩm v a n g rơi xuống đất trong bạo tạc lao ra một cái màu đỏ thân hình cơ đại kiếm từ đối với bên cạnh bổ về phía t r à n g h ồ chính là uy dược ngọc vừa ra trận chính là vây rết nhìn như hai người giao thủ quá trình phức tạp nhưng bất quá là ngắn ngủi một hồi chu không ba người toàn lực đi đường cũng bất quá vừa mới đến một thanh một hồng hai bóng người đồng thời đụng vào trảng hổ vơ anh đường đường kim đan làm sao lại thụ bọn tiểu bối này uy hiếp trảng hổ chân khí ngưng làm áo giáp phối hợp với nội giáp của mình đỡ được một tả một hưu giáp công lập tức buộc phát chân khí nhẹ nhõm đem hai người đánh bay chu k h u n g cũng không quan tâm công kích của mình bị ngăn lại d ự a thế rơi vào t à o dĩ đông bên người bí d i ệ t ngọc ngược lại là có chút không cam lòng cự kiếm giấy lên l i ệ t hỏa bay múa mái tóc dài màu đỏ tựa hồ cũng hóa thành thiêu đốt hòa diễm cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh t h ẳ n g hướng chàng hộ nếu là trạng thái bình thường chàng hộ tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối cái này chúc cơ kỳ tu sĩ nhưng bây giờ hắn vừa mới cùng tạo dĩ đông đại chiến chân khí tiêu hao cái bảy tám phần mà lại cũng chịu、thương. giờ phút này vậy mà cũng vô pháp nhất thời đánh lui v ý d i ệ t ngọc chỉ có thể cùng nàng giết cùng một chỗ đại kiếm đối với đại đao nguyên thủy nhất lực lượng va chạm đã dẫn phát ý d i ệ t ngọc vô tận chiến đấu n h i ệ tình t đến a nàng nổi giận gầm lên một tiếng trên đại kiếm liệt diễm lại lớp ba phần sóng nhiệt cơ hồ hòa tan chung quanh mặt b ă n g vậy mà chặt chạm hồ liên tục lùi về phía sau một bên khác chu không đã lấy ra khôi phục chân khí đang dược để cố tương đút cho tào dĩ đông chính mình thì là từ mặt bên liền sông ra ngoài hai người lưỡng bại câu thương kết quả cũng không ra dự liệu của hắn chu không cho tới bây giờ đều là lấy kết quả xấu nhất tới làm kế hoạch lúc trước hắn nghĩ là tào dĩ đông trọng thương không dậy nổi thậm chí tử vong mà chém hổ còn bảo lưu lấy tầng năm thực lực bây giờ nếu ý d i ệ t ngọc đều có thể cùng hắn liều cái lực lượng ngang nhau vậy đã nói rõ trận chiến đấu này cơ bản đã kết thúc hắn nghiệp dư ám khí kỹ xảo trong trận chiến đấu này chỉ có thể thêm phiền bởi vậy chu không chỉ là nâng đao từ mặt bên phong đi lại một lần nữa vận khởi chặt đức chất thủy keng đây là chém vào nội giáp bên trên thanh âm một kích tức lui đối mặt dạng này trong giáp vốn hẳn nên sử dụng sóng trăm tầng nhưng mình ra quyền lúc không có chút nào phòng bị chàng h ồ có thể tùy tiện giết chết chính mình không bằng sử dụng mình am hiểu du đấu chiến thuật từng chút từng chút công phá phòng ngự của hắn l ý d i ệ t ngọc càng đánh càng kình chàng h ồ thật là càng phòng càng sợ chính mình trong thời gian ngắn không giải quyết được cái này điên một dạng nữ nhân lại có chu không con mỗi này có phải hay không đinh nhất hạ chính mình hộ giáp tiếp tục như vậy cũng không lâu lắm h ắ n thua không nghi ngờ quyết định chắc chắn chân khí đột nhiên tuân ra đánh lui ý diệc ngọc cùng đánh tới chu k ô n g chàng hổ liền leo tường mà đi lưu thanh sất tại không sợ không có cửi đốt tiền m dưới chân một viên băng trụ phá vỡ mặt đất thẳng tắp đâm tới chạm hổ nhấc chân đá một cái liền đem nó mũi nhọn đắn át theo sau chính là mai thứ hai mai thứ ba quả thứ tư giờ phút này hắn còn chưa phát hiện mình đã bị cái này mấy cái phá toái băng trụ kẹp ở ở trong mà một cây trong suốt dây đàn đã giấu ở trong bầu trời đêm lặng yên đánh tới chương một trăm ba mươi mốt chu không lựa chọn chương một trăm ba mươi mốt chu không lựa chọn không có phát ra bất kỳ thanh âm cố tương là một tên ông tu nhưng y mắng đồng dạng là nàng cường đại vũ khí tại cần phát ra tiếng lúc phủ diêu có thể vì nàng tấu minh các loại nhạc khúc mà không cần phát ra tiếng lúc dây đàn thì trở thành sắc bén nhất tạm khí còn tại đ à o vong trảm hồ không hề hay biết chỉ là đột nhiên cảm thấy dưới chân đau xót toàn thân bốc đồng bị ép dừng lại đầu vai bên hông tứ chi tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên chính là dây đàn đinh nhập băng trụ thanh â m chu không quay đầu cố t ư ơ n g chính đem dây đàn một đầu khác đạn tiến tương đối băng trụ gặp hắn nhìn sang cười vơn ngón tay cái chu không b ậ t cười đây chính là nữ nhân ở giữa hữu nghị sao hai nàng mới tiếp xúc không bao lâu vậy mà đã đánh ra phối hợp ngược lại là vừa rồi sát phạt quyết đoán như là băng cứng bình thường tạo di đông không đành lòng trông thấy cái này tản nhẫn một màn có chút nghiêng đầu ý diệc ngọc tư thế hiên ngang đem đại kiếm cắm trên mặt đất q u a n thân h ỏ a diễm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt há miệng máng ngựa thích trượt n g ư ơ i trượt bà ngươi cái truy đến a lại cùng cha ngươi đại chiến ba trăm hiệp vị này cũng là hào sảng đã quen thô tục há mồm liền ra không nhìn t r ả m g hổ kêu gạo chu không lấy tay ra hiệu mấy người tụ chồng tàu tuần bắt thân thể ngươi như tiểu cố có thể hay không để cho gia h ỏ a này im miệng a mới vừa rồi còn không có cảm giác gì một hồi này giao lưu công phu cái này lớn qua phận tiếng kêu thảm thiết cũng có chút đáng ghét không được nếu là muốn cho hắn im mấy người tuyển cái rời cái này tạp âm nguồn âm thanh tương đối địa phương xa một chút gia tăng tiếng nói cố tương còn cần hai tay khoa tay cái đi ra thành đi thành đi t à o tuần bắt thân thể ngươi không có vấn đề đi không sao đã tốt lên rất nhiều n à y sẽ nàng đã sẽ không ở phốn ra ngoài sư khí ngừng vận chuyển công pháp về sau tác dụng phụ cũng tương ứng nhanh chóng tàn đi chàng hổ tiếng thét trói hai tựa như tạc đạn một dạng không cần mấy người đi gọi chỉ chốc lát liền có cháu p h ụ gia đ ì n h chạy tới nhưng nhìn thấy kinh khủng hiện trường g i khí cùng bị bừng tỉnh đưa tới phẫn nộ cùng nhau yếu đi ba phần xa xa vây xem không dám tới gần khi chu không nhìn thấy một bộ phận người dày cũng không mặc dẫm tại đông kết trên mặt đất dậm chân thời điểm thật sâu hiểu bọn hắn còn tốt lập tức liền có mấy cái vệ binh đi ra cố tương phối hợp với bọn hắn đem dây đàn gỡ xuống lại do tảo dĩ đông đem nó phá mạch bất quá dù cho không làm an toàn gì biện pháp gân tay chân đứt đoạn nghiêm trọng mất máu c h ả n hổ cũng là một c ư ớ c bước vào địa phủ vô lực hồi thiên đa tạ các vị trợ rút tiếp xuống thẩm vấn giao cho tảo m ỗ i liền tốt chư vị có thể đến cơ quan lĩnh thường tiền tào dĩ đông ôm quyền cảm tạ đám người không biết có phải hay không còn không có hoàn toàn khôi phục trên mặt của nàng vẫn như c ũ không thấy máu sắc bày biện ra quỷ dị tái nhuận tào tuấn bắt n g ư ờ i thật không có vấn đề sao những lời này là cố tương hỏi ở đây mỗi người đều có thể nhìn ra nàng trạng thái không tốt tào dĩ đông dắt một cái dáng tươi cười như là băng tiêu tuyết tan đặc biệt động lòng người cố cô nương không cần lo lắng đây chỉ là ta công pháp tác dụng phụ không cần một hồi liền sẽ khôi phục thật là nhìn xem tiểu cô nương đáng thương biết bao mặt đông lạnh trắng bệnh trắng bệnh tới đi tỉ tỉ đến cấp ngươi một cái ấm áp lửa nóng ôm ấp một bên uy diệc ngọc đi lên ph trong miệng nói mang theo rõ ràng quay dối tình dục khuynh hướng nói vẫn thế muốn ôm ôm tào dĩ đông cũng may chu không kịp thời một k hiệu tay đánh ra đánh vào bụng của nàng khiến cho này nữ lưu manh đau hai bên sân khí thở mới tránh khỏi không thích hợp thiếu nhi nội dung phát sinh nhìn xem ý d i ệ t ngọc bị cố tương khóa lại hết hầu kéo đi chu không cởi khanh khách hướng tào dĩ đông cáo biệt vậy chúng ta liền ngủ b ụ n đi ngày mai gặp lại gặp lại tào dĩ đông còn không có từ ý diệc ngọc trong mấy câu tiêu nghe được cái nguyên cớ liền thấy chu không cùng cố tương một chiếc một sau đem nàng đỡ đi ra chỉ để lại một mình nàng không rõ ràng cho lắm đứng tại ch c hôm u thu thập cuối cuộc. ẩ n cùng này tăng cuộc. Cái này, chính là nhân viên chính bị thập phủ. h Cái là sau, chú bạch, không xem như minh xem triệt để qua ý diệt dính giới ngoài điểm nổi trừ ngọc tính nữ mớn, nào đều cùng nữ không dính nổi bên cạnh. Hôm là đều u q hai người mang lấy nàng trở lại từ lâu nàng thế mà đang còn muốn cố tương trên thân chấm mút bị người sau mang theo phủ diêu đổi lấy lệ cho hai vòng mới trung thực so s ắ c phê còn s ắ c phê đến ngày thứ hai đi vào cơ quan lĩnh thưởng tiền thời điểm cố tương cố ý đứng ở bên trái mà q u ý diệp ngọc thì tại phía bên phải ở giữa cách một vòng cứu tạo dĩ đông tự nhiên không biết giữa bọn hắn tính toán chỉ là đúng hẹn giao ra linh thạch có tiền l ý diệp ngọc rất mau đem tối h ô m qua điểm này thất lạc nhỏ không hề để tâm hừ hừ lấy tiểu khúc hướng chính mình thân yêu phấn hồng lâu đi cũng không biết thế giới này phương diện này vệ sinh điều kiện như thế nào nàng hay là đừng nhiễm lên cái gì không sạch sẽ tật bệnh cho thỏa đáng chu không nhìn xem nàng chế tạo bóng lưng trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều chu huynh đệ đa tạ ngươi linh bảo t à o dĩ đông thanh âm lôi trở lại chu không ánh mắt nàng đem viên kia cứu mạng nho nhỏ ngọc phiến từ phi ngư phục và táo gỡ xuống đưa trả cho chu không à kỳ thật ngươi không nói ta đều quên chu không cười ha, ha liền muốn đưa tay tiếp nhận nhưng hắn khỏe mắt quá nhìn lại liếc tới chính không có việc gì điểm lấy chân cố tương động t á c trên tay thoáng chậm c h ạ m chu không chuyển nắm là đẩy như vậy đi thứ này liền đưa ngươi coi như kết một thiện u y ê n chỉ là tào t u ầ n bắt ngươi có thể hay không giúp ta một chút trong ánh mắt một chút vẻ tán thưởng không còn sót lại chút gì tào dĩ đông thanh âm mang tới ba phần hàn ý chu tiên sinh còn xin tự trọng tại hạ là là công người chuyên nghiệp viên từ trước tới giờ không làm việc tiên tư trái pháp luật tự nhiên cũng sẽ không thụ ngươi cái này hối lộ chu không nhìn ra cái này từ tâm nhãn tuần bổ hẳn là hiểu lầm hắn tranh thủ thời gian giải thích nói không, không. tại hạ cũng không phải là ý tư kia chỉ là hôm qua để cho ngươi chịu khổ. mà lại thứ này với ta mà nói cũng không tính được chân quý đồng thời ta nói hỗ trợ cũng không phải là có ẩn hàm ý tứ là cân nhắc đến tào tuấn bắt ngươi trong thành này thời gian rõ rải hẳn là có thể trợ giúp tại h ạ ta muốn tìm một người hắn gọi tôn khang vì bận tâm cố tương tư ẩn chu không hơi động náo viện cái chẳng phải sứt sẹo cố sự đem tôn khang nói thành lừa gạt chính mình linh bảo ngươi thì ra là thế tào dĩ đông toát ra một k i a ấ y náy cái này linh bảo ngươi hay là cất kỹ người kia ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm cầm cũng được quen biết một trận coi như là cùng ta làm phần mua bán đi chu k h n g hợp thời ném ra thân phận của mình nếu là tào tuấn bắt về sau có nhu cầu、gì? còn xin quang lâm nhiều hơn bản điếm giá cả lợi ích thực tế già trẻ không gà ta à bên cạnh ta cái này cũng cô tiểu thư chính là khách hàng cũ mời nàng đến bình luận m ư ờ hai tha thứ ta khó mà đồng ý n g ư ơ i xem đi cô tiểu thư cấp gia cực cao đánh giá hy vọng tào tuần bắt về sau cũng tới chiếu cô tại hạ sinh ý chúng ta đi trước một bước để phong ý đại tỷ chết tại tiểu cô nương trên bụng nàng không ở bên người ngươi liền đen nàng à hai ngươi một chỗ thời điểm có phải hay không không ít nói ta nói xấu sao có thể chứ ngươi ở bên cạnh thời điểm ta cũng thường nói ngươi nói xấu nhìn xem hai người cãi nhau ầm ĩ rời đi sợ sự vụ t à o tuấn bắt tiến lặng nắm chặt ngọc phiến trong tay đáy lòng toát ra một tia ấm áp chi tâm h ả o hiu a chương một trăm ba mươi hai tinh tiến chương một trăm ba mươi hai tinh tiến đằng sau thời kỳ chu không rốt cuộc thu được vật hàn lớn khó được thanh nhàn cố tương triệt để nhàn rỗi có hào hứng thời điểm ngay tại trong nhà đ ạ n g đắc cúc không muốn đ ạ n liền đi ra ngoài đi dạo phố trở về cùng chu không miêu tả chính mình hôm nay lại coi trọng cái gì chu không liền móc cái không sai biệt lắm cho nàng đi một bên chơi đều mời là đồng đạo đồ của ta liền là của ngươi chu không cũng không còn cùng nàng nói chuyện gì có tiền hay không đương nhiên đại giới chính là cô nương này rốt cuộc không có t r ạ n qua tiền ma túy diệp ngọc vẫn như cũ qua nàng móc sinh hoạt chứ không thời cơ đến cùng mấy người tâm sự tao chính là làm nhiệm vụ kiếm tiền có tiền liền chạy nàng yêu nhất động tiêu tiền đi từ một loại nào đó trình độ tới nói t ỷ t ỷ này qua cũng rất tự tại m à chu không thì là về tới kiếp trước bên trong quen thuộc hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt ban ngày phần lớn thời gian đi tiểu điểm cùng lao bản tinh tiến thủ nghệ của mình tối về thời điểm xin mời họ cố thử đồ an viên đến thể nghiệm tự mình tiến bộ của hắn cố tương luôn cảm giác có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác mà t a tầm không đối về nhà đến nửa đêm trong khoảng thời gian này thì tôi luyện công pháp của mình vốn tượng là số né vẫn tránh một loại bộ pháp khiến cho hắn đang lúc đối địch càng thêm phong rong mới lạ nhưng cái này né tránh loại công pháp lại thường bị hắn dùng để đi đường thằng đến lần nữa đem thứ này lật ra chu không mới nhớ tới chính mình là sông cái kia đỉnh phong thời điểm thân ngoại hóa thân đi trước đó tào dĩ đông cùng chém hổ một trận chiến chu k h u n g vẹn vẹn thấy được sau cùng một phần nhỏ chính là từ cái kia xương hoa kiếm thức thứ mười vô tướng bắt đầu lúc đó tào dĩ đông hoa lệ phân thân trực tiếp đẹp trai hắn một mặt mặc dù trên thực tế đó cũng không phải phân thân nhưng loại này cưỡng ép lấy c ỡ nào địch một lưu manh cảm giác tại chu khung ở sâu trong nội tâm một nơi nào đó sinh ra một chút quỷ dị của mình mà những ngày loạn thất bát tao chướng ngại vật cũng bắt đầu từng ngày thăng cấp từ vừa mới bắt đầu kim loại đá vụn có gỗ đến có thể dùng tay kích phát cơ quan am khí cho tới bây giờ thì là liên tiếp phát động trang bị hoàn trình bây g i ặ tử Hiện tại cái h Khung vấn luyện thân h u luyện vấn p p hợp hình ảnh, rất thích rất các l kia đ khởi vò p sự kiện mấy ngày sau đó tào tuấn bắt tìm tới cửa đem chém hổ chữ vật bảo khí giao cho chu không theo nàng nói tới trong này tăng vật cùng gây án đạo cụ đã nộp lên cho công gia đồ còn dư lại thì là chiến lợi phẩm của bọn hắn không biết có phải hay không là tào dĩ đông c ó tư t â m chu không tại trong giọng nói của nàng nghe được một chút cứng ngắc tại đưa tiễn hoàng hoàng trương trương tào tuấn bắt đằng sau chu không bắt đầu kiểm tra lên thu hoạch lần này đáng nhắc tới chính là hắn cũng không có nuốt lý diệt ngọc công lao lần này chia của nàng cũng ở một bên công bằng công chính a đầu tiên bị hắn sách đi ra chính là trôi kia làm cho người khắc sâu ấn tượng tay vòng đại đ a o lúc trước chém hổ lấy nó giống như mới không có qua hai t r ư ờ n g vậy liền không lắm lời Tóm lại thứ này, thứ nhất tỷ làm lại là dạng hạng đại phối người Diệp phân chính khí nhưng này đồng nặng Ngọc, này vũ vị bởi i kiếm rời. ể thể u nguyên thị trọng tách chính mình pháp không cùng công pháp là nguyên bộ, b vậy giá trị này lớn nhất đổ vật liền vào chu không nang bên trong các loại tìm một cơ hội xuất t h ủ lại đem linh thạch phân cho ý diệt ngọc công bằng công bằng nếu vũ khí đi ra cái k i a một cái khác cơ duyên công pháp tự nhiên là đập vào vị thứ hai cái này hổ bảo công xem như sóng âm võ học từ trình độ nào đó tới nói thứ này củng cố tiểu thư là đồng căn đồng nguyên nhưng người sau dùng sức đung đứa đầu còn kém đem cự tuyệt viết lên mặt h ú y d i ệ t ngọc đồng dạng biểu thị cái đồ chơi này không bằng chính mình lựa phụ ma đẹp trai bởi vậy thứ này lần nữa thuộc về chu không đằng sau đồ vật liền mắt trần có thể thấy bắt đầu mất giá các loại duy nhất một lần đạo cụ có tác dụng hay không đan dược còn có mấy món quần áo những vật này bị chu không liên đối chữ vật chiếc nhẫn cùng nhau đưa cho h ú y d i ệ t ngọc tạp vật tôi hắn chính là không bao giờ thiếu tạp vật tại có chút công bằng công chính chia của khâu kết thúc về sau chu không thu được một cái cự đại tăng lên hồ bao công hắn căn bản trước mắt nhưng thứ này rất thích hợp làm thủy điển vào chính mình thiên tinh quyết bên trong Rốt cục. cho ăn vô số công pháp cao cấp thiên tinh quyết tại lần này cho ăn nuôi bên trong đột phá hạ phẩm thành công đi tới trung phẩm thuận thế dẫn động chu không chân khí trong cơ thể khiến cho cảnh giới kéo lên đáng tiếc nơi này cảnh giới kéo lên cũng không có chu không tưởng tượng ngộng ảo như vậy vẹn vẹn đem hắn bị hạ phẩm công pháp áp chế chân khí phóng thích ra ngoài từ luyện khí thất đoạn tăng lên tới luyện khí đ ỉ n h phong mà thôi khoảng cách mỗi ngày đạn đạn khúc liền có thể tăng cao tu vi cố t ư ờ n g tựa hầu người sau cái k i a hiệu suất mới càng phối cảnh giới kéo lên cái từ này đến luyện khí đình phong chu không ngạc nhiên phát hiện hắn rốt cục nên đón nhân sinh lần thứ nhất bình Giót đầy nước b á t đã dung không được một chút tăng lên bởi vậy hắn hiện tại muốn mở rộng chính mình cái này vật chứa dung lượng thang dai rồi t r ư n g một t r ă m g trương rốt cục m u ố n trúc cơ khi chu không lệ nóng danh tròng hướng cố tương thỉnh giáo thang dai bí quyết lúc nên đón đối diện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trả lời không có cảm giác ra ta tự nhiên mà vậy liền lên tới bị hiện thực trùng điệp đánh vừa đỡ lắc chu không rất nhanh ý thức được cố tương gia hỏa này coi như tại âm tu lý cũng thuộc về là khác l o ạ i nhất bởi vậy hắn đem mục tiêu chuyển hướng lý diệt ngọc ấy nha ta lúc đầu đột phá chính là ở chỗ này đến tỷ tỷ mang ngươi thể nghiệm một chút cùng ý d i ệ t ngọc tại phấn hồng trước lầu lôi lôi kéo kéo sau một khoảng thời gian t r ú c ông rơi vào trầm tư quái giống như rất vi diệu không có người cùng hắn đề cập qua chuyện này làm sao t r ú c c ơ a mặt khác tiểu thuyết nhân vật chính bình thường cũng sẽ không tại trên loại sự t ì n h này tạm ngừng thậm chí có người vừa ra trận chính là cấp mười đi lên a luôn luôn yêu đùa nghịch t i ể u thông minh t r ú c ông lần thứ nhất ngã xuống đường hoàng vấn đề trước mặt chương một trăm ba mươi ba ngẫu n h i n gặp chương một trăm ba mươi ba ngẫu n h i n gặp trong sách tự có hoàng kim út r o n g sách tự có hoàng kim ú chu không một mực nhớ kỹ câu này danh n ồn về phần hắn trong sách vì cái gì không có nhan như ngọc ngược lại là cái đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề giờ phút này chúng ta trước đem nó để đặt ở một bên sẽ không liền học thôi vô c h i cho tới bây giờ đều không mất mặt chỉ cần yêu quý học tập h ỏ i thăm chính là tốt nhất đường t á t nếu bên cạnh mình người sống không có đáng tin cậy liền hỏi một chút tử vật thiết nham thành to to nhỏ nhỏ thư thành không ít hơn nữa còn có minh sát phân loại có chút là cho người bình thường nhìn tạc vụ tri thức một phần khác thì là cho tu tiên giả nhìn tiên độ cố sự phân như thế minh bạch chỉ có một cái mục đích người sau mượn xem giá cả cao hơn rõ ràng nghe hướng vân cũng không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này kẹp lại bởi vậy một thân chữ vật bảo khí cũng tương quan thư tịch thậm chí không có nàng tu luyện tâm đắc chu không cũng có thể nơi này nhìn thấy nghe hướng vân khủng bố thiên tư một góc người ta căn bản không có bình cảnh lời nói này bởi vậy hắn chỉ có thể bất đắc d ì thanh toán xong khoản này tương đối mà nói tương đối đắt đỏ mượn xem phí tùy tâm mà động tùy tính mà đi t ì n h sâu vô cùng chỗ bình cảnh tự nhiên công phá khi chu không thành công tìm được tương quan thư tịch sau đó thấy được đoạn văn này thời điểm hắn bắt đầu thật sâu vì chính mình giao ra hai mươi mai linh tệ cảm thấy không đáng ta mẹ nó nếu có thể phổ là còn phải hỏi ngươi còn có ph t i ê n đều giao coi như kết quả này tại làm sao hô cha chu không cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đem nó xem hết dù sao lật ra đường này cả quyển sách viết đầy xem không hiểu chữ hắn lật qua lật lại không nghĩ ra cầm qua sách vợ xem xét mới phát hiện đều là hai chữ tùy duyên m ụ mụ, mụ ngươi hôn đây là cái gì xác suất học tu tiên chu không hùng hùng hổ hổ đi ra thư thành không có cách nào chúc cơ xa xa khó v ờ i chính mình biết mấy chiêu công pháp đều không có tiến bộ ý tứ thậm chí cùng lao bản cùng một chỗ học làm đồ ăn cũng ẩn ẩn trở nên khó mà tiến thêm một bước thực sự không có chuyện để làm chu k ô n g dứt khoát làm lên chính mình nghề cũ ra đường nhặt nhạnh chỗ tốt ngẫu nhiên thử thoát ly đa bảo ghi chép dựa vào chính mình đến xem xét bảo vật cũng không phải là một loại có ý tứ sự tình mà lại cuối cùng luôn có thể dựa vào đa bảo ghi chép lật ấy nói cái gì đều không lỗ h o à n g du vài vòng đằng sau hắn ngoại ý muốn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tào t u ấ n bắt hoặc là nói là trạng thái bình thường dưới tào di đông nàng cũng không có mặc bộ kia phi ngư phục mà là đổi một thân màu l a m thường phục bọn ữ h à i yêu nhất phồn hoa trang trí vẹn vẹn dạng sắc áo dài quần dài nhưng coi như như vậy nàng xuất chúng tư sắc áo dài quần dài nhưng coi như vậy nàng xuất chúng tư sắc á i q u ầ không biết đang suy nghĩ gì muốn hay không đi chào hỏi tào dĩ đông tựa hồ là đang chọn lựa thứ gì nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nàng ở phương diện này kinh nghiệm cũng không phong phú lãnh nhan phía trên thỉnh thoảng hiện ra vẻ lúng túng t h ầ n sắc lại bị nàng đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ che giấu thật ra đây là chu không vụng trộm m ở thất tình khiếu nhìn ra được luôn luôn nhìn trộm người ta nữ hải tử nội tâm có chút quá lưu manh chu không dứt khoát lên tiếng c h à o đi tới tào t u ấ n bắt thật là đúng gì ta tào dĩ đông ngay tại trên một sạp hàng l a y h a y cái gì bị hắn kinh ngạc một chút hốt hoảng ngầm đầu phát hiện là chu k ô n g đằng sau mới thở dài một hơi khá lắm chu không rõ ràng nhìn ra nàng nhẹ nhàng thở ra kia là trắng nàng mới vừa rồi là muốn tới trước một kiếm có đúng không chu huynh đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này thất thố vẹn vẹn trong n g a y mắt tào dĩ đông rất nhanh mượn vẻ mặt cứng ngắc điều chỉnh tốt tâm tính tào t u ầ n bắt không cần phải k h á c h khí xưng ta công cần liền có thể trước đó không phải cùng tào t u ầ n bắt nói qua sao tại hạ là cái du thương đi ra đụng chút vận khí cũng là chuyện thường thì ra là thế công cần cũng không cần cùng tồn tại bên dưới k h á c h khí bây giờ ta cũng không phải là thời gian làm việc nếu không chê xưng tại hạ một tiếng lấy đông liền có thể chu k ô n g hiếu kỳ xích tới nhìn xem nàng vừa mới lật tới lật lui cái kia hàng vỉ chủ quán biết rõ n g ậ p miệng đạo lý chỉ là cười ha hạ tùy ý bọn hắn nói chuyện phiếm ta còn tưởng rằng ngươi công việc này là cả năm không ngừng đây này lại có ngày nghỉ tự nhiên nếu là xuất hiện khẩn cấp tình thế quan phủ biết dùng đặc thù con đường cho chúng ta biết nhưng bình thường tự nhiên không có khả năng l ĩ n h viễn kéo căng lấy một sợi dây chúng ta trên thực tế là hai tàu thủy chuyên đổi hợp t ì n h hợp lý thỏa mãn chính mình nho nhỏ lòng hiếu kỳ chu không thoải mái nhẹ gật đầu đúng rồi lấy đông ngươi tới nơi này là a cái này lôi lệ phong hành tàu tuân bắt tựa hồ có chút ngượng ủng có chút túi xuống đầu của mình nếu là không tiện nói coi như ta không có hỏi qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi không không không có gì không t i ệ n tào dĩ đông hít một tiếng có chút xấu hổ trên thực tế lần trước ngươi đưa ta cái kia linh bảo ta đã hỏi qua làm việc với nhau tiền bối đó là trung phẩm linh bảo chịu ngươi lễ lớn như vậy ta thật sự là có chút băn khoăn thế nhưng là chính ta lại không tiền liền gì bởi vậy mới muốn chạm tìm vận may tìm kiện linh bảo đưa ngươi chu không nhũ lông mày không nghĩ tới tào tuấn bắt vẫn rất túng quẫn nghe nàng khẩu khí này qua không dễ dàng đâu trên thực tế là chu không hiểu lầm nàng nếu là hắn ép ở lại cao hơn như vậy một đoạn liền có thể nhìn ra tào dĩ đông nhưng thật ra là cái thực lực trí thượng phái cô nương trên người nàng đơn giản quần áo cùng lộng lấy vũ trang liền có thể nhìn ra toàn bộ vị trí bất kể nói thế nào đều là ăn lương thực nộp thuế có lẽ cho tiền lương không nhiều nhưng tuyệt đối không ít trên thực tế hiệu suất làm việc cực cao t à o dĩ đông nàng thu nhập so với diệt ngọc đều cao một tầng nhưng nàng chưa từng có tích lũy tiền thói quen một khi trong tay có linh thạch liền sẽ lập tức bị nàng đổi thành có thể tăng cường thực lực bản thân đạo cụ có thể là linh bảo có thể là đang ứ n dược sớm biết nàng bên hông thanh kêu bảo bình thế nhưng là người ta tự trả tiền, tiền đặt cọc cầm xuống mà so với tại phương diện chiến đấu h à o phóng nàng tại trong sinh hoạt tiêu phí đã siêu việt túng quân trình độ có thể nói là có chút keo kiệt keo kiệt đến mức nào trên thực tế tào tuân bắt tại cái này lớn như vậy thiết nham thành trung ngay cả cái phòng ở đều không có thay đi giặt quần áo cùng gia sản đều tại vòng tay của chính mình bên trong mỗi lúc trời tối liền tùy tiện tìm tránh gió địa phương dùng tu luyện thay thế đi ngủ có thể làm cho nàng móc xuất tiền đến có thể nói là thật để nàng cảm thấy mình thụ không xuống cái này lẽ đương nhiên chu không cũng không biết những này hắn chỉ cho rằng là tạo dĩ đông có ẩn tính khác cảm thụ được thiếu nữ đáy lòng xấu hổ tự nhiên không có khả năng mở miệm chế nhạo nàng trên thực、tế. hắn túi người đi cầm lên một cái đồ chơi nhỏ người cũng vô dụng cho ta đáp lễ tựa như trước người nói chúng ta không phải chú ý những cái kia lễ nghi phiền p h ứ c người mà lại ta lúc đó cũng đã nói đó là một cọc giao dịch cuối cùng hắn cười đem trong tay nho nhỏ linh đang giơ lên biểu hiện ra cho t à o dĩ đông nhìn người có thể đem ta đưa đến cái này vốn là đưa cho ta lễ vật tốt nhất chương một trăm ba mươi b ố kỳ diệu cơ duyên chương một trăm ba mươi b ố kỳ diệu cơ duyên tạo hình này quá quen thuộc lần trước loại này thành chuỗi tiểu linh đang hắn hao hết chắc trở gom góp năm cái cuối cùng một mạch đưa cho mình thân yêu sứ phụ chính là cái kia n h i ế hô linh chính mình tu tiên hành trình chính là bởi vì cái đồ chơi này mà lên không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể nhìn thấy nó một bó bảy cái vậy mà có thể bị ta gặp phải sau cái ta có phải hay không đem bên trong năm triệu vận khí dùng tại cái này đấy lòng yên lặng đ ầ u đen rau muốn một câu chu không không để lại dấu vết đem tạo hình này phong cách cổ xưa tiểu linh đang ném trở về bày ra chú ý cái này động từ a ném là tiếp xuống mượn gió bẻ mang làm chuẩn bị đồ ở chỗ này không sai vận khí ta còn có thể hoặc là nói là lấy đông vận khí của ngươi tốt hơn đâu hắn cười ha h a phụ thân xuống dưới làm chọn lựa t r ạ n g vị huynh đệ kia thật sự là người biết chuyện ta cái này đều là nhất đẳng hàng tốt muốn chút gì hàng vỉa hè lão bản câu nói này căn bản là thường thấy nhất bắt đầu chỉ là nhất qua loa bất quá khách sáo mà thôi liền cùng ngươi tốt gặp lại tạ ơn không cần cảm ơn dạng này mở dạng nói người cứ như vậy nói chuyện nghe người cứ như vậy nghe chút ai cũng sẽ không đem bất kỳ một cái nào giấu chấm câu coi là thật xác thực bất quá chu không hay là giả dạng làm một bộ tiểu bạch dáng vẻ cười nói lấy đông tùy tiện nhìn xem có cái gì mớn ta đưa ngươi một cái a tạo dĩ đông có chút cứ thế chuyện này vốn là nàng thay chu không chọn lựa lễ vật tới làm sao hiện tại hai cấp đảo ngược ta không thể nhận huống hồ trước đó ai đừng nói cái kia kết giao bằng hữu thôi chúng ta không phải hợp tác đồng bạn sao ngươi phải giúp ta à hắn nghiêng đầu sang chỗ khác sông tào dĩ đông chuyển tới một ánh mắt câu này ba phần đứng đắn bảy phần chơi ngạch lời kịch tào tuần bộ cùng lao bản đều không có nghe hiểu nhưng là cường đại năng lực phân tích hay là để tào tuần bộ bắt được chu không trong ánh mắt tin tức dù sao cũng là làm bộ k h o i năng lực trinh tham chính là mạnh vậy ta liền mặt dạng mày dày chớ nói cái kia t i ể u cô nương nhà có thể nói không được cái này chu không thuận tay bước lên hai chiếc nhẫn nói là hai chiếc nhẫn nhưng thật ra là một viên bởi vì cái này một viên chiếc nhẫn chính là do hai viên khác biệt tạo hình chiếc nhẫn khảm hợp mà thành không thể nói là bảo bối gì chỉ là cái đồ chơi nhỏ vật nhỏ này không sai lấy đông toàn bằng ngươi làm chủ kỳ thật tào dĩ đ ô n g muốn nói chiếc nhẫn sẽ ảnh hưởng chính mình cầm kiếm xúc cảm nhưng là lý trí hay là kèm chế đậu đen r a u muốn g ụ c và ọ huynh đệ hào nhãn lược à, thứ này cũng không phải phổ thông chiếc nhẫn nhớ ngày đó thời kỳ thượng cổ khắp nơi trên đất đại năng lập đấu xuất khiếu chi cảnh như sâu kiến bình thường vật này chính là độ kiếp kỳ đại năng ngân nguyện thị hoàn mỹ cấp báo khí đ á n loại này há mồm liền ra không hợp thói thường cố sự cũng là người bán hàng rong thiết yếu kỹ năng lấy chút nước bọn đổi giá tiền là sắp kiếm lời mua bán chu không tự nhiên cũng sẽ nếu là nghị hắn có thể nói càng kỳ quái hơn đát chu không lắc đầu chọn tay lại quơ lấy một cái đồ chơi nhỏ là cái cùng loại ná cao su đ ồ vật cái này h a y số này hắn dội ra bốn cái ngón tay bốn trăm linh thạch chu không mỉm cười bốn mươi linh tệ khu khu một bên t à o dĩ đông đ ỗ n g nhiên ho hai lần quay đầu đi ngơi ư không sao không sao chỉ là đột nhiên chịu mát mặc dù lúc này cũng không có dùng t ấ t tình thiếu nhưng hắn theo bản năng cảm giác cô nương này có cái gì thế giới quan hung hăng bị đánh một cái bảo hưu đúng vậy hưng nói như vậy ra à. người bán hàng rong giới tình thế cấp bách mang tới không biết chỗ nào khẩu âm v ậ y dạng này đi chu không trong tay liên động mấy cái vật nhỏ bị hắn trống lên ở trong đó liền bao hàm cái kia n h i ế hồn lình cái này bảy、Tám. Cái này món. Ta cho ngươi một ấ y m ó khối hai khối đi qua cái thôn này liền không có cái tiệm này một khối tốt tốt tốt một khối liền một khối lấy đi lấy đi chu không cười ha hạ đem một đống này đồ chơi nhỏ cất kỹ ân tiểu cố đồ chơi lại nhiều kéo một bên có chút ngốc tàu dĩ đông chu không vận thế muốn đem ban đầu chiếc nhẫn kia đeo tại trên tay nàng nghị nghị động tác này giống như ám chỉ tính lại quá lớn thế là đem viên hữu kia vật nhỏ đặt ở trong tay nàng đưa ngươi cái này tào dĩ đông n ắ m trong tay lấy viên này tinh xảo vật nhỏ trong lòng bàn tay lại có điểm có chút xuất mồ hôi nàng bao lâu không có toát mồ hôi thân thể run lên bần bật trong lòng ba động bình tĩnh lại đa tạng không có gì đem khối linh thạch kia lật qua lật lại đến nhiều lần người bán hàng rong rất không thích hợp đập câu m ô n g ngựa hai vị thật có tướng vợ chồng thân thiết như vậy tình cảm nhất định rất tốt chu c h ô n g thân thể hơi cương sau đó lộ ra một cái nụ cười quỷ dị quay đầu nhìn về phía cái này người bán hàng rong vị này chính là quan phủ tào dĩ đông tào toàn bộ đường đường chính chính nhân viên chính phủ ngươi câu nói này nhẹ nói xem như quấy dối nhà lành nói nặng chính là ảnh hưởng công vụ sợ ngươi không biết nói với ngươi một tiếng tào dĩ đông không để lại dấu vết đem tay thon của mình rút ra chỉ là còn nắm chặt chiếc nhẫn kia không nên nói lung tung a a người bán hàng rong cũng biết chính mình một t á t này là đập vào trên đùi ngựa n ặ n g n ặ n g không dám há mồm tính toán tào t u à n bộ có cần phải tới nhà ta ngồi một chút tiểu cố hẳn là cũng thật muốn gặp ngươi cái này tào dĩ đông có chút do dự nếu là nhàn thì tới đi vừa vặn ta còn có chút vấn đề trên việc tu luyện muốn thỉnh giáo ngươi như thế nào chu k h n g lộ ra diện mục thật của mình vậy liền làm phiền t à o dĩ đông giờ phút này tựa như cái thuần khiết tiểu hài t ử một dạng dễ bị lừa làm sao lại t à o toàn bộ giá lâm hàn xá đ ồ n g tất sinh huy a cầm trong tay viên kia n h ấ p hồn linh tùy ý chơi đ ù a chu không đi ở phía trước dẫn đường t à o dĩ đông thì là phi thường thích hợp đi ở bên người hắn lệnh sau vị trí vừa đúng lấy phép tương đương vừa vặn đường xá cũng không tính xa nhưng trên đường đi hàn phong xâm nhập t à o dĩ đông đơn bạc quần áo bị thổi không ngừng nheo ă n nhìn chu không có chút không đành lòng lấy đông ngươi không lạnh sao tạo dĩ đông sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được a không sao ta bản thân chính là hàn hệ thể chất loại này hàn phong với ta mà nói không có cảm giác gì. nhưng là ngươi cái này nhìn xem cũng quá như vậy đi chu không nhìn nàng dạng này thật là có chút khó chịu chủ yếu là trên người nàng điểm ấy đơn bạc quần áo còn không bằng tiểu cố trên người một tầng dạy đem áo ngoài trên người mình thời là tào dĩ đông phủ thêm đ ừ n g ghét bỏ a ta không có tùy thân mang quần áo thói quen chứ một trăm ba mươi lăm đám nữ hải tử chứ một trăm ba mươi lăm đám nữ hải tử tào dĩ đông theo bản năng tiếp nhận g á c áo ở trên người rõ ràng biến ấm đằng sau mới phản ứng được ngươi cái này hất lên đi ngươi dạng này ta càng dễ chịu hơn đưa tay đem nàng chưa nói xong lời nói đẩy trở về chu không dưới chân bộ pháp nhanh thêm mấy phần loại hành vi này theo góc độ quan sát của hắn rất bình thường trước đó nói qua nếu như ngươi trong gió rét trông thấy có một con mèo nhỏ tại miêu miêu gọi sẽ làm như thế nào dù sao chu không sẽ cho nó một cây lạp s ư ờ n hương khói dù là tạo dĩ đông con mèo con này cũng không có gọi bầu không khí trở nên có chút t r ầ m mặc thẳng đến chu không mở cửa lớn ra s o mở cửa tiếng vang càng lớn là cố tương tiếng kêu công c ẩ n ngươi làm sao mới trở về ta phải chết đói rồi chết đói rồi n g ư ơ i thân yêu tiểu cố tương phải chết đói nàng một bên dùng cực kỳ hoan thoát tư thế thoát ra đăng tràng một bên ngoài miệm nói lừa dối tính cực mạch nói bất quá cố tương vừa mới thoát ra một cái đầu. liền thấy chu không sau lưng khoác lấy hắn quần áo tàu dĩ đông nửa câu sau nũng nịu trực tiếp n g ẹ n tại trong cổ họng chu không nhìn xem tư thế của nàng chậm rãi từ làm cản trở nên bình thường sau đó chỉ vào tàu dĩ đông hỏi ngươi ở bên ngoài không bị k i ể m chế coi như xong có thể hay không đừng đưa đến trong nhà đến ấy nha câu nói này vừa xong hắn liền bị chu không thiệm đi qua một q u y ề n nện vào trên đầu ngươi rốt cục cùng ý tạ đồng hóa có đúng không cố tương ôm đầu ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất â ô, ô kêu đau tàu dĩ đông yên lặng đi tới cố tiểu thư k h o y dày âu đáng lời ngươi chu k ô n g bất đắc dĩ cầm lên nàng sau cái cổ, đem nó lôi vào phòng khách. vẫn không quên đối với tào dĩ đông làm ra một cái dấu tay xin mời để cho ngươi chê cười ngồi trước một hồi ta đi chuẩn bị đồ ăn ngươi có thể uống rượu sao đa t ạ bất quá ta không uống rượu a các ngươi đều quen như vậy nhất định là con ta có một a cố tương lời còn chưa nói hết trên đầu lại bị đánh một chút vừa vặn ta hôm nay vừa học được hai đạo món ăn mới đến cho ta thử một chút vị đi không cần có lỗi với ta sai rồi tha mạng a h ô n g cần tào tuấn bắt cứu ta tào dĩ đông nhìn xem thân ảnh của nàng bị chu không kéo l ấ dần dần từng bước đi đến cuối cùng theo cửa phòng bếp đóng lại phanh một tiếng hoàn toàn biến mất trong tay chiếc nhẫn tựa hồ còn có nam nhân nhiệt độ trên người áo khoác phảng phất còn có nam nhân ngùi nàng đem chiếc nhẫn cất kỹ đóng kỹ đại s ả n h cửa tạm thời đem hơi lạnh cách trở ở bên ngoài áo khoác cũng bị nàng xếp xong để ở một bên t hưởng thụ một lát tấm áp cũng không gì không thể một lát sau theo vài tiếng đùa dợn âm thanh cố tương cười hì hì từ phòng bếp chui ra tàu tuấn bắt ngươi tóc nhà nàng xem ra thật cao hứng bất quá sát xuất lớn không phải là bởi vì gặp được tàu dĩ đông mà là bởi vì không cần thử đồ ăn cố tiểu thư tàu dĩ đông cố gắng để cho mình lộ ra một cái mỉm cười xông nhưng trong não lại nhịn không được hiện lên đêm hôm đó. chém hổ kêu thảm nhỏ xuống huyết dịch cùng trước mặt nữ nhân này trong mắt t r e o tức cùng thoải mái đây quả thật là cùng là một người sao nàng ý đ ồ từ cố tương trong mắt nhìn ra một tia ác ý nhưng nàng thanh tịnh trong đồng tử cũng không có một tia tạp chất trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu cố tương hiếu kỳ cọ sát mặt mình ân lại non vừa mềm hôm nay cũng là đáng yêu điểm tối đa không chỉ là nàng muốn nói lại tôi h cuối cùng không thể đem trong lòng lời nói nói ra nhưng cố tương nhưng nhìn ra tới mà lại cô nương này vấn đề lớn nhất một trong chính là ngoài miệng không có giữ cửa có phải hay không cảm thấy ta rất dối trá nàng vừa cười vừa nói ngồi ở t à o dĩ đông đối diện ngày đó lúc giết người rõ ràng l á n h khóc như vậy tuyệt không nương tay hơn nữa còn là dùng loại kia tàn nhẫn thủ pháp bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy khi không có việc gì phát sinh qua trong lòng chẳng lẽ không có bóng ma sao ngươi là nghĩ như vậy đúng không cố tương mỉm cười nhìn rất đẹp cũng mười phần tự nhiên không có làm giá v ẻ thành phần t à o dĩ đông vô ý thức lắc đầu tại ánh mắt đối đầu sau lại nhịn không được nhẹ gật đầu a a ta theo tính cách của ngươi đoán được ta trước đó cũng nhận biết một người bạn nàng giống như ngươi mặt lanh tâm tốt thẳng tính nếu không phải ta tại bên người nàng giá hỏa này cũng không biết phải đắc tội bao nhiêu người còn có cái kia trời sinh tinh thần trọng nghĩa nàng nói nói đôi mắt có chút b u ô n g xuống n g ư ơ i biết nàng cuối cùng sao rồi nàng d ù n g chính là câu hỏi lại là trần thuật câu nói tào dĩ đông không có trả lời trong lòng lại có đáp án nàng chết chết tại một trận trong phản loạn chính nghĩa của nàng cảm giác vì nàng thu nhận tới thái họa cố tương thanh nhãm bình thản tào dĩ đông lại có thể từ đó nghe ra nhốn máu chuyện cụ a cũng không phải là đang chủ yếu n g ư ơ i a tào tuấn b á t nàng quét qua khói mù như là bình thường bình thường hoạt bắt bất quá từ đó về sau ta liền biết có ít người chết không có gì đáng tiếc vô luận là cỡ nào vô nhân đạo cỡ nào tàn nhẫn cực hình dùng tại trên người bọn họ ta cũng sẽ không cho một tơ một hào thương hại không sai bọn hắn chết lại thảm có thể thế nào bị bọn hắn thiêu hủy phòng ở chỉ còn lại có đổ nát t h ế lương bị bọn hắn cướp đi t à i vụ là chúng ta mấy đời tích xúc dũng cảm chống lại đệ tử bị bọn hắn tàn nhẫn sát hại coi như bọn hắn đều đã chết thì thế nào bị thiêu hủy phòng ố c cũng sẽ không trong nháy mắt phục hồi như cũ đói khổ lạnh leo đám người cũng sẽ không lập tức n o bụng bạn tốt của ta rốt cuộc mở mắt không ra nàng cười đến híp cả mắt chỉ lộ ra một cái khe phản phát hiện ra nhắm người mà p h khủng bố quang mang như là khi bọn hắn bị ta treo lên lấy máu thống khổ kêu trên thời điểm cả thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước tựa h ồ nằm ở trên mặt bàn rõ ràng là sơ hở t r ă m chỗ động tác lại làm cho tào dĩ đông như lâm đại địch công cẩn người khác rất tốt nguyện ý giúp ta nấu cơm theo giúp ta dạo phố cùng ta cùng một chỗ báo thù cho nên a không cần khi dễ hắn có thể chứ hai người ánh mắt g i a o hội chúng ta là bằng hưu thật lâu tào dĩ đông nói như thế vừa lúc chu không bưng đĩa đi ra cố tương trực tiếp một cái d i ề u hâu xoay người vững vàng rơi xuống đất lại làm cái gì ăn ngon ta đã sớm ngửi được mùi thơm cho ta khăng, khăng. Chu Khung thân hình nhất x ả o rượu lách qua đánh tới c ố tương h i ể u chút lễ phép thà người đi bưng lên b à n không cho phép ăn vụn phía sau còn có a n u thuận lên tiếng đem chu không đưa về phòng bếp c ố tương h ừ h ừ lấy tiểu khúc đem món ngon dọn xong là một đạo cá tại thời tiết này m ư ờ i phần khó được tựa hồ cá ở thế giới này cũng có đoàn viên c h i ý đúng rồi c ố tương đột nhiên mở miệng tàu tuần bắt không cần câu thúc giống công cẩn như thế gọi ta tiểu cố là có thể tàu dĩ đông gật gật đầu trong mâm cá tươi nhìn mượn màu mỡ tản ra mùi thơ mê người sưng tại hạ lấy đông liền có thể thật là a ta có thể bảo ngươi tàu tỷ tỷ sao tại hạ năm nay hai mươi một tuổi đây không phải là còn nhỏ hơn ta sao tha thứ tại hạ không có khả năng tiếp nhận t à o m ộ i m ộ i xưng hô thế này chương một trăm ba mươi sáu mạnh lên ý nghĩa chương một trăm ba mươi sáu mạnh lên ý nghĩa đợi chu không đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn phong phú thức ăn đã chản chản đầy đầy b ả y cả bàn có thể công cẩn ăn không hết tào dĩ đông nhìn chu không tựa hồ còn hứng thú chưa hết tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại hắn yên tâm đi ngươi đối với tiểu cố lượng cơm ăn hoàn toàn không biết gì cả chu không đối với cố tương ấn tượng đầu tiên chính là mini nhỏ thùng cơm bây giờ cái danh x ư n g này đã tiến hóa thành cứu cực cơn cô vương tựa hồ cùng tay hắn nghệ cùng một chỗ tinh tiến còn có c ố tương khẩu vị đáng g i ậ n nhất là là cô nương này mỗi bữa đều ăn nhanh cùng mình cả người một d ạ n g nhiều nhưng là người ta chính là một chút thịt thừa không dài vĩnh viễn duy trì hoàn mỹ tinh tế dáng người đây chính là tu tiên sao chu không thậm chí nghĩ đến nếu như là cảnh giới nguyên nhân đoán chừng trong thế giới này nữ tính đại năng số lượng sẽ bạo tăng cái tám thành tả hữu lấy đông ngươi c ứ yên tâm đi công cận tay nghề ổn cố tương giơ ngón tay cái lên thói quen này là cùng chu k ô n g học từ khi một lần nào đó hắn lấy động tác này trả lời chắc chắn nàng về sau cố tương liền một mực nhớ kỹ cái này, biểu nhớ này tán thưởng cùng khẳng một mực thị kỹ đồng dạng dơ i ly rượu lên không sai nếu không có lấy đông xuất lực ta cũng nhặt không đến đầu người kia hết chuyện để nói cũng là cô nương này một vấn đề nhìn xem hai người thuần thục chặt gốc đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch tào d ĩ đông có chút không biết làm sao nàng làm sao biết hai tên này mỗi ngày bị ý diệt ngọc kéo đi uống rượu cái này số lượng đều là bị ép luyện ra được đáng thương tào d ĩ đông từ xuất sinh đến nay liền đối với cái này tục vật không có hứng thú quả nhiên là dọn rượu không dính lấy đông không cần câu thúc chúng ta đây là cùng ý tả cùng một chỗ quá lâu quen thuộc chu không cười ha hả dùng nữa dùng nữa con tốt đồng dạng bởi vì không chú trọng đời sống vật chất tào di đông rất nhanh liền bị phong phú món ngon hấp dẫn lực chú ý đối với một cái dao thừa còn tại trong gió tuyết gặm màn tàu người mà nói một bàn này đồ ăn đúng như cùng là trên trời mỹ vị nhân gian khó được tựa như lần thứ nhất đi nhà hàng chu không một dạng nàng cũng không nhịn được đa động vài đũa bất quá rõ ràng nàng tự chủ muốn so chu không cường bên trên không ít ăn vài miếng liền cưỡng bức l ấ y chính mình đem đũa bông u xuống công cận ngươi không phải nói có vấn đề trên việc tu luyện muốn hỏi ta sao cảm tạ chỉ nhớ nàng tìm được một cái lý do đánh vỡ xấu hổ không sai mặc dù có chút khó mà mở miệng chu không gãi đầu một cái không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ trước kia chút cơ tình hình là của ngươi nói hẳn là nhìn ra được bây giờ ta đang đứng ở luyện khí lại đối với trúc cơ chi pháp hoàn toàn không biết gì cả đi thư thành thẩm tra lại vẹn vẹn đạt được một tùy duyên kết quả gia hỏa này cùng ý tả ví dụ thực sự khó mà làm tham khảo bởi vậy mới muốn hỏi một chút lấy đông ngươi nếu là có thể dùng cái này dẫn xuất chính ta trúc cơ phương pháp tốt nhất nếu như không có khả năng cũng có thể lấy ngươi ví dụ làm tham khảo thì ra là thế t à o dĩ đông có chút trầm âm trúc cơ tựa như là tương đương xa so với trước kia sự tỉnh tại hạ trúc cơ đại khái là trưởng thành thời điểm chính là sinh nhật này g đó đáng nhắc tới trong thế giới này trưởng thành chỉ là một ư ơ i chín tuổi sinh nhật đến cái này pháp định tuổi tắc liền có kết hôn sinh con quyền lợi lúc đó ta cũng là luyện khí định phong bởi vì trong tay có cái bản án một mực không cách nào giải quyết khi đó muốn mạnh lên ý nghĩ càng mãnh liệt chỉ cảm thấy thân thể một trận dòng điện cảm giác suy nghĩ thông suốt lấy lại tinh thần cũng đã trúc cơ ân chu không làm ra trầm ngâm dáng vẻ đáy lòng thì nổ vang một tiếng cái lông a đây cũng quá ý thức lưu đi không nghĩ tới cái kia nhìn như không hợp thói thường phổ lụy hận lại là hợp lý nhất thật chỉ có đạt thành một loại tâm cảnh mới có thể trúc cơ nhìn ra hắn hai đầu lông mày h sâu tào dĩ đông an ủi công c ẩ n tư chất gần như không tồn tại không cần lo lắng đối với ngươi mà nói không cần mấy ngày nhất định có thể thành công ha ha vậy liền mượn ngươi cắt n ô n đúng rồi lúc trước ngươi từ luyện khí đ ỉ n h phong đến trúc cơ dùng bao nhiêu thời gian một ngày rưỡi cố tương kẹp một đôi đồ ăn phóng tới chu không trong chén ngẹ nói t r ắ c ăn với cơm ngươi mắng nữa sợ ngươi quên lặp lại lần nữa lúc trước ta là tự nhiên mà vậy liền trúc cơ có tin ta hay không cắt xén ngươi sáng sớm ngày mai cơm có lỗi mới tào dĩ đông nhìn xem đôi này tên dở hơi cãi nhau đột nhiên tới linh cảm công cần bây giờ ngươi trên tâm cảnh có thể có vấn đề gì vấn đề không có a hắn có cái truy vấn đề tự do tài chính hành động tự do phía trên có người bên người có mỹ nữ tiêu dao tự tại hoàn toàn khắc họa dạng này còn có thể có tâm lý vấn đề chu không không bằng đối với phù diêu đập đầu chết đã như vậy không nếu muốn nghĩ thế lúc muốn làm nhất cái gì vương lòng tâm cảnh làm ngươi muốn làm nàng đây là từ đồng sự trong miệng nghe nói kỳ thật nguyên thoại có một chuỗi dài bất quá nàng liền nhớ k ỹ một phần nhỏ làm ta muốn làm chu không rơi vào chầm tư chính mình muốn làm nhất chính là cái gì đâu thám hiểm tầm bảo chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt du lãm đại lục hay là siêng năng tu luyện củng cố tự thân an toàn chẳng lẽ là là giang du báo thủ vậy cũng quá mức xa xôi còn không phải hắn hiện tại suy tính tranh thủ thời gian cùng lão bản học một tay hào thủ nghệ tựa hồ điểm này lập tức liền muốn đ ạ thành t nhưng hắn tu vi cũng không có tiến bộ a ta bây giờ muốn làm nhất rất đơn giản vấn đề lại đang hỏi chúc ông hắn rõ ràng toàn thân là bảo lại tại giờ khắp này cảm nhận được trống g i ố n g ta không có mục tiêu không hề động lực thậm chí không có hướng lên lý do ta muốn làm gì cảm nhận được bên người truyền đến một đạo á n mắt chu k ô n g có chút ghém ắ t cố tương đang tỏ mỏ nhìn xem hắn a chính là cái này chỉ sợ sẽ là cái này chu không n ở nụ cười một thân áo xanh không gió mà bay chân khí bừng bừng phân chấn tại quanh người h ắ n p h ồ n g lên một tuần sau đó về tới đã hoàn toàn khác biệt chu không thể nổi t r ú c cơ hoàn thành ta giờ phút này muốn làm nhất không có trùng trùng điệp điệp như thế không hề động trời triệt địa quyền năng vẹn vẹn đơn giản chân khí tuần hoàn mà thôi lại tượng trưng cho chu không đi tới cảnh giới t o à n mới hắn v u ơ n tay sờ lên cố tương đầu cùng t à o dĩ đông đối mặt đã lâu thu được một loại cảm giác thỏa mãn chính là nhìn ta người bên cạnh các nàng có thể mỉm cười khoái hoạt hạnh phúc đây chính là ta mạnh lên ý nghĩa tào dĩ đông chỉ đạo chương một trăm ba mươi bảy tào dĩ đông chỉ đạo cảm giác suy yếu cái này đúng là chu k h u n g bước vào t r ú c cơ đằng sau loại thứ nhất cảm giác nguyên bản một bắt chân khí hạn mức cao nhất hóa thành một t r ậ u nhưng hắn trong thân thể chân khí hạn mức cao nhất nhưng không có bởi vậy bổ sung hoàn toàn cái này lại không phải chơi game nguyên bản tràn đầy một thân chân khí giờ phút này liền có vẻ hơi k h ố kiệt chu k h u n g lập tức vận chuyển thiên tinh quyết đem quanh thân thiên địa linh khí đặt vào thể nội bổ sung thâm hụt dĩ đông thật sự là quý nhân của ta nan đề được giải quyết chu không tâm tình đặc biệt thư sướng không liên quan gì đến ta là người tự thân thiên phú tào dĩ đông v trong mắt lộ ra vẻ hơn thường vị này chu tiên sinh quả thật là tuấn tú lịch sự chính mình bất quá là đề điểm b à i câu hắn liền nhẹ nhõm nắm giữ trong đó yếu linh a thành chỉ có cố tương còn có chút c h o n g váng bởi vì côn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rất là làm người thương yêu yêu khi nhưng là thành chu không kéo cái trường âm hướng nàng khoe khoang thuận tiện đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng lại non vừa trơn hôm nay cũng là xúc cảm điểm tối đa lời như vậy công pháp tiến triển cũng có thể vô ý thức suy tư lên tiếp xuống phương hướng phát triển chu không linh quang l o i lên bỗng nhiên mẩng đầu đối diện bên trên tàu dĩ đông lánh nhan dĩ đông a ha ha h ắ n cười có chút hẹn nhìn cố tương r i ụ t cổ một cái cũng may tạo dĩ đông cái này thẳng tính không có phát giác thế nào là như thế này trước đó ngươi cùng cái kia chém hổ lúc đối chiến sử dụng không ít công pháp ta đúng lúc có mấy chiêu chỉ trệ không tiến không biết dĩ đông ngươi có thể hay không thì ra là thế nói cùng ta tùy là nếu là có thể giúp được việc ngươi thuận tiện đúng chu không xong trường vỗ vui vẻ ra mặt vậy thì tốt quá ta ngẫm lại từ cái gì nói lên một bên cố tương t h ẻ l ư ớ i lộ ra vẻ khinh thường tình cảm ngươi đem dĩ đông mời đến là làm ra giao tới trách không được hào phóng như vậy ta là không nghĩ tới ngươi vậy mà có ý tốt nói loại lời này bên cạnh ta chỉ như vậy một cái người bình thường không hỏi nàng chẳng lẽ hỏi ngươi đạn đàn của ngươi đi thôi ta là âm tu không hiểu các ngươi những cái kia cũng là rất bình thường không cho phép d ễ cả ta mà lại ngoại trừ ta ra không phải còn có ý tạ thì sao ngươi làm gì không hỏi nàng ngươi nếu là hỏi lại ra vấn đề tương tự ta liền đem ý tạ lần sau đi phấn hồng lâu linh thạch tiết kiệm đến dùng ngươi đến kiếm lời một bút có lỗi với ta sai ngoài miệng là kích tình đ ố i tuyến chu k h u n g trong lòng cũng không có nhàn rỗi chỉ chốc lát liền đem ý nghĩ của mình sửa lại cái thông t ấ u trước từ thân pháp bắt đầu đi ta sở tu thân pháp nói là luyện tới đại thành nhưng tại nhất cử nhất động ở giữa lưu lại tàn ảnh ngày đó ngươi hẳn là cũng dùng qua loại kia phân thân công pháp đi nói một chút cái này như thế nào không nghĩ tới tạo dĩ đông vậy mà lộ ra có chút khó khăn thần s á c thân pháp sao ta xác thực cũng có tu h hành nhưng công cần như lời ngươi nói chiêu kia cũng không phải là thân pháp mà là một môn kiếm thuật a chu khương choáng ngươi nói cho ta biết ngươi cái kia thân ngoại hóa thân công pháp là một loại pháp thuật chỉ sợ hắn đều có thể tiếp nhận nhưng ngươi nói là kiếm thuật phân thân cùng kiếm thuật mấy chữ này có thể dính líu quan hệ sao ta biết nói đến có chút không thể nói lý nhưng sự thật xác thực như vậy t à o dĩ đông hai tay khoa tay hai lần ý đồ dùng chính mình cũng không phong phú giao lưu năng lực phối hợp thân thể động tác hướng chu không tiến hành giải thích bất quá rất nhanh nàng liền từ bỏ hiểu rõ một chút ta liền không nghiên cứu ngươi nói một chút chính mình là thế nào để phân thân kia sinh ra t h u ậ t tiện chu không cũng không phải để tâm vào chuyện vụn vặt người tại tăng tiến thực lực khối này hắn càng muốn tin tưởng kết quả luận ta chỉ là để quanh thân chân khí trên người mình ngưng kết tại phân thân sắp hình thành trong nháy mắt tiến hành tăng tốc để cho mình cùng phân thân ở vào phương hướng khác nhau dạng này liền có thể dựa vào phân thân mê hoặc bệnh â n chúng ta cũng có thể thu hoạch được tốt hơn cơ hội ra tay tào dĩ đông dù sao cũng là làm hình sự chính xác nói chuyện chính là già dặn chu không cũng đại khái giải nàng công pháp này nguyên lý nhưng có câu nói rất hay chăm nghe không bằng một thấy không biết dĩ đông người vừa không t i ệ n đến đối với ta dùng một chút chiêu kia đi ta muốn tự mình mở mang kiến thức một chút chu không t r ự c đứng dậy đến còn tốt đại s ả n h này đủ lớn giờ phút này đủ hai người làm một chút thân thể động tác s á t thực dư sài có thể tào dĩ đông cũng không cần làm cái gì chuẩn bị hơi lui hai bước cùng chu không kéo dài khoảng cách xương hoa kiếm thứ chín thân hình của nàng bạo động hóa thành một đạo tản ảnh hướng chu không xung đến hạt ảnh chu không thấy rõ ràng đập vào mặt tào dĩ đông đột nhiên hóa thành một vũng nước hơi bốc hơi tại trước mặt mình đồng thời phía sau lưng chuyển đến điểm xúc cảm quay đầu tào dĩ đông đang dùng ngón tay đâm phía sau lưng của hắn thật sự là tinh diệu vừa rồi hắn ánh mắt thấy tào dĩ đông phân thân vô luận là uy thế động tác hình tượng đều vô cùng tự nhiên nếu không phải sớm biết được đây là hàng giả hắn tuyệt sẽ không lên bất luận cái gì hoài nghi tâm tư trong nhà chưa tỏ ngoài n g õ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê hắn cái này ngôi thứ hai thị giác có khả năng nhìn thấy cuối cùng có hạn một bên cố tương thế nhưng là nhìn cái thông thấu t à o dĩ đông bạo khởi tốc độ hoàn toàn chính xác không gì xanh kịp nhưng ở nàng phóng thích cái kia hàn ảnh trong nháy mắt sinh ra cực kỳ ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt mông lung cảm giác ngay tại trong nháy mắt kia t à o dĩ đông bản thể nhẹ nhàng linh hoạt cùng phân thân thoát ly chậm rãi vòng qua chu không bên người cuối cùng tại phân thân nổ tung đồng thời đưa tay ra đây là cùng ngươi diễn luyện bởi vậy cũng không chăm chú bình thường tác chiến bên trong sự xuất chiêu này lúc ta đều sẽ cầm kiếm đến lúc đó phân thân này nổ t u n g cũng không phải là s ơ n g m mà là băng vụ bởi vì băng vụ có thể tiếp tục đi tới đem địch nhân bao phủ làm địch nhân mất đi h ư ơ n g vị tạo dĩ đông tiến hành bổ sung nói rõ thì ra là thế. chu không tấm tắc lấy làm kỳ lạ chiêu này ngược lại là lợi hại suy yếu đối thủ đồng thời còn có thể tăng lên ưu thế của mình nhất cử lưỡng tiện dĩ đông ngươi phân thân này có thể có hạn mức cao nhất bây giờ ta tối đa cũng chỉ có thể một lần sáng tạo hai cái phân thân lại nhiều liền sẽ tâm lực lao lực quá độ thân ảnh của nàng đ ố n g nhiên trở nên m u n g lung ngay sau đó tào dĩ đông thân thể lấy một hóa ba từ ba cái khác biệt thân phương vị vươn ra ngón tay chu không vô ý thức dội ra hai tay ngăn cản nhưng trong lòng bàn tay lạnh bất xúc cản thoáng nhưng trong lòng b n tay lạnh bất xúc cản thoáng qua tức thì hắn chỗ ngăn lại hai cái tạo d đông nhao n h a nhao chu không túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình có chút nói không ra lời đây cũng quá dễ dàng nếu là đem ngón tay này đổi thành kiếm chính mình chỉ sợ đã bị thọc cái xuyên thấu thật sự là lợi hại nhìn xem nàng thu hồi tay của mình chu không từ đ ấ y lòng tán dương mà luôn luôn khiêm tốn t à o dĩ đông giờ phút này vậy mà cũng không có cùng hắn khiêm tốn hai câu mà lạ ừ một tiếng yên lặng tiếp nhận phần này khen ngợi xem ra nàng đối với thực lực mình tán thưởng mười phần hưởng thụ chu không cũng là trung thực dâm đặc phái ngay sau đó liền vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp đem tạo dĩ đông nói tới chụt vào đi vào ngưng chân khí tại bên ngoài thân tại sắp thành hình lúc đi ng d ũ n g tâm trải nghiệm cái kia vi diệu cảm thụ chu không manh kéo ra thân vị chương một trăm ba mươi tám âm tu lớp học nhỏ nhập học rồi chương một trăm ba mươi tám âm tu lớp học nhỏ nhập học rồi thân hình thay đổi chu không quay đầu nhìn lại chính mình trước kia đứng địa phương bốn sàn nhà sáng bóng như mới vô sự phát sinh giống như không quá được a đã ngừng lại dưới chân động lượng chu không bất đắc dĩ gãi đầu một cái ta đối với tàn ảnh loại hình hoàn toàn không biết gì cả t à o dĩ đông cũng không phải văn năng nàng chỉ có thể cho ra không sai biệt lắm đề nghị không sao là của ta vấn đề hơn phân nửa là vừa mới chút cơ đối với chân k h í khống chế còn không thuần t h ủ ngày sau siêng năng luyện tập liền tốt chu không cười ha hả bay qua một trang này sau đó là cái này hắn móc ra một cái đồ chơi nhỏ đem nó đeo tại trên cổ chân khí thôi động mấy cái h ạ sắt liền vòng quanh quanh người hắn trôi nổi xoay tròn thứ này lấy đông ngươi còn có ấn tượng sao khắc sâu ấn tượng tào dĩ đông trả lời rất nhanh xem ra nàng là thật khắc sâu ấn tượng lúc trước chu không đi lên chính là một bộ con ruột quyền theo bản năng mình đánh trả lại bị cái này kỳ quái vật nhỏ phòng ngự ở bây giờ nghĩ đến đó chính là nàng rơi vào bị động bắt đầu tới đi t ự như ngày đó một dạng dùng thứ gì phi hành đạo cụ đến đánh ta n h ắ m chuẩn ta bản nhân là được chu không tùy tiện đ ứ n g đấy hắn nói như vậy tào dĩ đông đương nhiên sẽ không k h á c h khí t ố thủ vung lên hai viên băng trụ chống r ô n g hình thành trực trực hướng chu không b a y đi nhưng ngay lúc sắp tiếp xúc lúc lúc đầu quy tích trực tiếp băng trụ lại phát sinh một chút kỳ quái chết đi sau đó chính xác chúng đích bên cạnh hắn hạ sát lại tới tào dĩ đông nhịu i nhữ mày nàng không có cảm nhận được bất luận cái gì sóng chân khí động đến trở ngại cái này hai viên băng trụ hành động quy tích mà chính mình cũng thực sự nhắm chuẩn chu không bản nhân nàng năm ngón tay hư trụ đột nhiên chu không quanh thân chỗ xa xa xa mấy cái c ả ân h n đây cũng là tốt kỹ xảo chu không ma sát cái cảm đem chiêu này chống tới tất có thể hoạt dụng tại âm người ngươi làm như thế nào đây không phải liệu mạng tranh đấu mà là học thuật giao lưu bởi vậy nàng cũng không tiếp tục nếm thử mà là lựa chọn không ngại học hỏi kẻ dưới trên thực tế đây chính là ta muốn hỏi chu không đem hạt s á t thu hồi thuận tiện tại dưới chân kết một cái vạn tượng thiên địa trận pháp thuận tiện tàu dĩ đông quan sát ngươi nhìn người khác tại trong trận pháp đem nửa cái cánh tay đưa ra ngoài lúc này ở tàu dĩ đông thị giác bên trong hắn cánh tay này như là bị cái gì sắc bén đồ vật cho nhất đao lưỡng đoạn sau đó lại bị cái gì vô hình đồ vật nâng lên trần t r ù i tại ngoài trận pháp cánh tay p h ủ phiếm tại nguyên cả cánh tay bên trên có vẻ hơi kỳ quỷ đây là một loại nào đó chướng nhất pháp tàu dĩ đông lấy dòm ngó toàn trên lý luận tới nói không sai trên thực tế lại nhiều phức tạp chu k h u n g tận lực dùng ngắn gọn luôn ngữ hướng t à o dĩ đông nói rõ vạn tượng thiên địa c h â ghi lại tu luyện nguyên lý trên thực tế tại hắn tốn sức ba lạp giải thích xong sau hai cái cô nương đều lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang đ ừ n g quên bên cạnh còn có cái xem náo nhiệt cố tương cùng thiên địa tương hợp đó là cái gì cảm giác ta hoàn toàn không cách nào lý giải t à o dĩ đông lắc đầu biểu thị lực bất tòng tâm trên thực tế chu k h u n g bản nhân cũng cho tới bây giờ không có cảm giác qua chính mình truyền tiền thực chất bên trong chỉ thế thôi không bằng ngươi cũng tới thử một chút chạy không tâm thần thử nghiệm tại trong lòng đất tìm kiếm có thể làm cho chân khí lưu thông cùng tồn lưu tiết điểm về sau để cho ngươi chân khí ngưng lại trong đó tào dĩ đông không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhưng vẫn là nhắm mắt lại làm theo trong lúc nhất thời trong phòng nhiệt độ đều giảm xuống vài lần một lát sau nàng mở mắt ra lắc đầu thật có l ỗ i ta cũng không có loại cảm giác này thôi vậy cũng không sao dù sao ngươi cũng chưa từng đọc qua công pháp này ta chỉ là muốn để cho ngươi cảm thụ một chút mà thôi không nghĩ tới tào dĩ đông vừa quay đầu nói bất quá tiểu cố tựa hồ rất tinh thông đạo này a chu không mê man quay đầu nhìn về phía cố tương trong nháy mắt bị lóe mù mắt chó chỉ gặp cố tương bưng lập ở trong tinh mâu thu vệ sau lưng chân khí bảy màu tạo thành một viên bảo luân lơ lửng ở sau lưng nàng cả người khí chất thậm chí đều chiếm được đề cao nếu không phải bên người nàng chính là một bản canh thừa cơm ngội h i ệ n nhiên chính là từ chỗ nào cái phật giáo trong chuyện xưa đi ra bồ tát cái này chu không c h o n g váng hắn nhưng không biết cố tương có loại bản lánh này kỳ thật thật đơn giản mới mở miệng loại kia huyền rượu khó giải thích bầu không khí liền bị cố tương bản nhân phá hư không còn một mảnh sau đó phía sau nàng cái kia phiêu phủ ở trong không khí hoa văn kỳ diệu con luân bắt đầu không ngừng c u ố trên thực tế bọn chúng đối với người mà nói là chân khí tiết điểm mà đối với ta tới nói là phát thứ hai sinh nguyên âm tu thức đạo. vì sao hắn sẽ có loại cảm giác này bởi vì cố tương phía sau cái kia khuôn mặt tươi cười chuyển đi lên h bốn ta tới nói điểm đối với các người tới nói rất khó tiếp xúc khái niệm đi một khi nàng lên hào hứng liền sẽ trở nên dị thường chăm chú bởi vậy chu không đặt giật hai cái ghế cùng t à o dĩ đông ngồi thành một loạt nghe nàng giảng bài các người biết thanh â m lại như thế nào truyền bá sao vừa lên đến chính là một cái phi thường có học thuật tính vấn đề biết ta chính là năng lượng lấy chấn động phương thức lấy chất môi giới truyền lại cuối cùng bị chúng ta thính giác khí quan tiếp nhận đối với cái này chu không đưa cho tương đương phía quan phương trả lời cố tương n g á y mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngơi ư dạng này để cho ta rất khó tiếp tục hướng xuống dạng a vậy ta hiện tại đổi g ọ n còn kịp sao được rồi được rồi tóm lại bất luận vật chất gì đều là thanh em truyền lại thủ đoạn chương ỉ bất quá truyền lại một trăm bên t o n g c h ba mươi chín chắc tuyệt tiến bộ chương một trăm ba mươi chín chắc tuyệt tiến bộ cũng chính là bởi vì rằng này dù cho ngươi trốn ở phòng chăm chu thực thật trong phòng ta cũng có thể tưởng ngăn đem thanh em đưa vào lỗ thai của ngươi chỉ bất q u a âm lượng sẽ có suy giảm bởi vì vách tường t r u y ề n năng lực không tốt nhưng là đâu t r u y ề n năng lực không tốt không nhất định chính là khuyết điểm bởi vì dạng này chất liệu bình thường bắn ngược thanh âm năng lực đều rất mạnh cũng chính là cái gọi là tiếng vọng nói về những vật chất kêu bên trong chân khí tiết điểm trong mắt của ta bọn chúng thì là một loại tổ chức đối với thanh âm t r u y ề n năng lực trực tiếp thể hiện nếu là tiết điểm càng nhiều t r u y ề n năng lực càng tốt bắn ngược năng lực càng kém trái lại cũng thế nàng lấy ra phủ riêu đặt ở trên đùi kích thích hai lần thanh thú tiếng nhạc liền thuận thế vang lên nhưng luôn có ngoại lệ thời điểm nếu là ngay sau đó không cho ta bất luận vật chất gì v vẹn ẹ vẹn nàng v n hư không chế hình lập phương kia rơi vào trong tay sau đó lần nữa kích thích dây đàn các ngươi không ngại tưởng tượng một chút thanh âm tựa như dạng này bay vụt ra ngoài sau đó đụng phải do ta chế tạo ra chân khí tiết điểm siêu nhiều vách tường bị hoàn toàn bắn ngược ra ngoài nàng dùng ngón tay khoa tay suất tiến đầu mô phỏng thanh âm phi hành phương vị đây chính là bước đầu tiên ta đã minh bạch nên như thế nào khống chế thứ này bước kế tiếp chính là nàng đem hình lập phương kia q u ă n g lên chân khí cấp tốc một lần nữa khuất trường lần nữa hóa thành cái kia quen thuộc khuôn mặt t ư ơ i cười tại sao lưng nàng lơ lửng xoay tròn trong hư không không có bất kỳ cái gì chân khí tiết điểm có thể thờ ta kết nối nhưng ta có thể chính mình sáng tạo bọn chúng sau đó để hư không giúp ta đem chân khí nâng nổi đứng lên chu không nhẹ gật đầu cho nên ngươi nói thẳng một câu cuối cùng kết luận không được sao vậy ngươi sẽ còn nghe ta nói nhiều như vậy âm tu tương quan chi thức sao không cho phép cô phụ ta nhiệt tình chi tâm a có tin ta hay không cái này một bầu nhiệt huyết đều dội trên mặt ngươi được được được có câu này kết luận là đủ rồi chu không lúc này bắt đầu thí nghiệm nàng nói tới chính là để cho mình chân khí ở bên người theo vạn tượng thiên địa trận pháp phát h ỏ a ra chân khí lưới đằng sau lơ lửng ở trong không khí tại dưới chân mặt đất vẽ ra t r ậ n pháp chu không thử nghiệm đem nó đưa ra bốn thành công thuận lợi ngoài ý muốn chu không thiên tinh quyết cũng không phải là thuộc tính gì công pháp bởi vậy chân khí của hắn là không màu trong suốt như là khí lưu bình thường để chân khí chạy tại chính mình quanh thân bảy trận rất dễ dàng đồng thời không cần hao phí hắn bao nhiêu tâm thần đại giới chính là q u ê n thân không ngừng tản mát chân khí bổ sung đến trong trận pháp xem ra muốn duy trì loại trạng thái này sẽ kéo dài tiêu hao chân khí bản thân còn tốt bây giờ đã t r ú c cơ luyện khí điểm này chân khí thật đúng là không đáng chú ý hơi rời hai bước chân khí trận liệt như bóng với hình đến một phát cố tương không có chút nào k h á c h khí tiện tay một đợt âm ba lợi nhận liền đã bay về phía đầu của hắn như là chúng đích một bãi nước động chu không đầu đột nhiên giống mặt nước một dạng tạo nên vận sóng sóng âm kia thì là xuyên đầu mà qua cái này dọa người năng lực so trước kia mạnh rất nhiều a chu không trở t lấy đường đao mũi đao đỡ được đạo kia r á n đầu bay qua vô hình lưới dao để phòng nó cho tên này quý vách tường đánh ra một cái lỗ thủng t à o dĩ đông tâm tình vào giờ khắc này cùng vừa mới chu không giống nhau như lúc công pháp này thực sự quá mức quỷ dị khó phân biệt nếu không phải đã hiểu rõ căn bản không có đầu mối thật sự là kỳ diệu đúng rồi chu không mở ra kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp xác nhận trận pháp này có thể đuổi theo đằng sau khống chế nó rút nhỏ một chút nếu như nguyên bản trận pháp là một cái vòng bảo hộ bao phủ tại chu k ô n g trúng quanh thân thể hiện tại chính là giống áo giáp một dạng dựa vào thân thể của hắn hình dáng phát họa ra đến đến tiểu cố thử một chút cận cũng không phải hắn bị điên theo lý mà nói nếu công pháp này là che giấu phạm vi bên ngoài đối lại bên trong cảm giác độ chính xác chính mình đem vòng bảo hộ này thiết thân chẳng phải là cũng coi như giảm bớt phi hành đạo cụ trúng mục tiêu khoảng cách cố tương cũng không k h á c h khí đừng một chút đứng lên rất nhanh a sau đó chính là một cái bên trái v u n g mạnh một cái bên phải nện một cái bên trái quét chu khuôn g toàn bộ không có phòng ra ngoài tại cố tương thị giác bên trong mạng hắn bên trong bộ vị liền như là nước bình thường tản m á t ra cùng vừa mới viễn trình phi hành đạo cụ hiệu quả một dạng ngươi cái này cũng quá mạnh đi chu không rút lui công pháp vừa rồi hắn nhưng là trên nhảy dưới t r á n h tránh cố tương thị giác bên trong lạnh nhạt trang bức gió bất quá là công pháp diễn sinh giả tượng hiện thực tốt tàn khốc ca một bên tàu dĩ đông vẻ rất là háo hức thậm chí c h ô i kia không biết tên bảo bình cũng bị rút ra một nửa nếu là tránh né khoảng cách gần lời nói hao phí chân khí sẽ gấp đội lên cao vừa rồi cái kia mấy lần đã có người giống lấy đông ngươi vẫn là đem kiếm nhận lấy đi a nàng tựa hồ có chút thất vọng chu không tranh thủ thời gian cởi ha hả đổi chủ đề còn không biết ngươi một thanh này bảo bình tên gọi là gì tuyết đi tốt phổ biến danh từ a cái gì không có gì rất thích hợp ngươi chính mình hết t hệ cứ như vậy hai chiêu bây giờ đều có tăng lên lộ số chu không tâm tình mười phần không sai về phần chặt đức chất thủy cùng nói nó là công pháp không bằng nói là một loại kỹ xảo chỉ có độ thuần thục lên cao không có cái gì cảnh giới phân chia s ắ t trời không còn sớm hôm nay quáy dày hai vị t à o dĩ đông đột nhiên lên tiếng chu không lúc này mới ý thức được giống như đã tương đương đã chậm tiểu cố rửa chén lấy đông ngươi ở tại cái nào ta đưa tiễn ngươi cố tương lên tiếng đi thu thập chiến trường ngược lại là t à o dĩ đông có chút chi ưng ưng ta ân không có cách nào nàng thực sự không tốt giải thích chính mình màn trời chiếu đất này tác phong chu không đẩy cửa ra gió lạnh đ ô n g nhiên rót vào phòng ở tuần lưu chánh trắng cũng cùng nhau bị thổi tán h o á c gió này có phải hay không lại lớn hắn khoanh tròn hai tiếng đóng cửa lại lau mặt ta nói lấy đông thời tiết này không quá thích hợp ra cửa nếu là ngươi không để ý cùng tiểu cố cùng một chỗ thấu hoặc một đêm thế nào a một tiếng này ngược lại là cố tương truyền tới không tiện đi chỉ là gió lạnh mà thôi tào dĩ đông hay là rất tỉnh táo không mặc y phục liền muốn đi ra ngoài chu không mau đem nàng ấn trở về không có gì không tiện ta thay tiểu cố đồng ý ngươi nhìn gian phòng kia chính là nàng giường rất lớn hai người các ngươi khẳng định ngủ được bên dưới yên tâm đi gian phòng của ta tại một bên khác không có cái gì chuyện lúng túng phát sinh bên này chu không vũ b ộ ngực cam đoan bên kia cố tương hô một chút liền chạy tới cái gì gọi là ngươi thay ta đồng ý tin hay không lão tử n ử a đem treo cổ tại ngươi ngoài cửa sổ a sáng sớm ngày mai bữa ăn cho ngươi thêm trứng đến lấy đông mời tới bên này ấy nha thân hình của ngươi tốt như vậy coi như chúng ta cùng một chỗ ngủ cũng sẽ không chen công cần tặng cho ta chăn tơ tằm rất thoải mái tới tới, tới ngươi đi tắm chúng ta còn có rất nhiều nữ hải tự ở giữa thì thầm có thể nói chu không nhìn xem nàng đem t à o dĩ đông tiến lên trong phòng luôn cảm giác nàng rất giống cầm gậy bổng đường lừa gạt tiểu hài quái thúc thúc chương một trăm bốn mươi trong khuê phòng chương một trăm bốn mươi trong khuê phòng a cố tương kéo cái ba âm tiết trường âm dùng cái này để diễn tả mình ý tán thưởng thế nào ta như vậy rất quái lạ sao t à o dĩ đông mới từ phòng tắm đi ra vẹn vẹn bọc lấy một đầu khăn tắm tóc dài màu đen còn có một số ướt át gương mặt từng đỏ phối hợp với nàng đã hình thành thì không thay đổi lãnh an rất có chủng đặc thù mỹ cảm nhìn rất đẹp trên thực tế liền vừa rồi trong nháy mắt đó ta đột nhiên có chút lý giải ủ y tỉ tỉ nàng quê Vòng quanh trong à dĩ đông t á i phải xem xem à, t r hộp thế ủ ngủ, kia có áo ngủ, là công cần c áo tặng là o vào Trong ta, ta tắm, một t lựa có chọn mặc mấy bộ dự bị, ta đi tắm, ngươi chọn lựa một bộ dự đi đi. ngươi h giới này cũng không có gì nước máy tàu dĩ đông nhân là từ một cái đựng đ ầ y nước nóng trong chậu gỗ lớn đi ra nếu là muốn giao thế tắm rửa cố tương liền muốn đổi một chậu nước nóng bữa cơm kia sau khi ăn xong chu không cùng cố tương nhẹ nhõm đem tàu dĩ đông khuyên xuống tới vừa vặn tào tuấn bắt ngày mai cũng không có làm việc ở chỗ này ngủ lại một đêm cũng không có gì đáng ngại đằng sau đem thu thập bát đũa làm việc giao cho c ố tương chu không tiến vào phòng ngủ của mình tràn đầy phấn khởi khai phát hai môn công pháp kia đi tào dĩ đông thì là bị c ố tương đẩy vào phòng tắm cùng c ố tương thắt thân m à qua tào dĩ đông chưa khô làn d a cảm thấy có chút hàn ý sợ run cả người liền đi tới c ố tương chỉ ngăn tủ bên cạnh áo ngủ là vật gì công cần mới là vật thật sự là nhiều g i ọ thùng tình nhẹ n h ó m áo ngủ rất nhanh thắng được tào tuấn bắt niềm vui nhìn chung quanh một chút xác định sẽ không xuất hiện lúng túng tình huống khăn tắm từ nàng sáng bóng trên thân thể tr thế giới này là không có quần áo ngủ trên thực tế thế giới này thậm chí không có nội ý ỉa về phần chu không là thế nào biết chuyện này bốn rất đơn giản bởi vì hắn từ khi xuyên qua tới đằng sau liền lại không xuyên qua quần cộng nhi nữ tính đầy đạn chỗ thì là có cuốn ngực bố đến trói buộc phòng ngừa bọn chúng tại vận động lúc l a t động điển hình ví dụ chính là ý dương ngọc thì tỷ này ngực có chút nạo nhân thậm chí cuốn ngực đố ngay cả đường sự nghiệp đều có lấy mới có thể cam đoan nàng lúc tác chiến bình thường phát huy điều nói này cảm giác nàng còn trách đáng thương cho nên cái này mấy món áo ngủ cũng không phải là thế giới này nguyên sản phẩm mà là chu không tự mình mua vải vóc tự mình tìm tới may vá tự mình chịu đựng xấu hổ nói rõ với hắn mới có như thế kiếm không dễ mấy món áo ngủ đương nhiên từ đó về sau hắn cũng đã lâu mặc vào quần cầu tự nhiên xuất phát từ quan tâm bạn cùng phòng hắn cũng là một bộ nữ tính nội ý ỉa kích thước thì là dựa vào bản thân nhìn ra bất quá cứ như vậy tùy tiện đưa cho cô tương chỉ sợ bị cho rằng là đùa nghịch lưu manh khả năng sẽ càng lớn bởi vậy cái này mang theo nhất định dâm m ị khí tức vật còn nằm tại chu không chữ vật bảo khí bên trong đằng sau thời gian thứ này sẽ náo ra một cái suýt chút nữa thì hắn mạng nhỏ â long lúc này để cho chúng ta đem lời nói đi cũng phải nói lại nếu là áo ngủ mà lại thế giới này cũng không có nội ý ỉ rất rõ ràng mặc thứ này lúc nữ tính bên trong hẳn là chân không chuyện này chu không cũng có chút mịt mờ cùng cố tương để đ i ể m qua người sau dùng chính mình cường đại năng lực phân tích minh bạch nhưng tào dĩ đông không biết ta bất quá nàng đúng là lấy trạng thái chân không mặc vào cái này r ộ n g t h ù n g tình áo ngủ vì cái gì đây bởi vì tào tuần bắt cũng không có cuốn ngực bố đó cũng không phải nói n à người n g này có một chút đặc biệt đam mê nhỏ mà chỉ là đơn thuần ngực tương đối bình tục ngữ nói chăng có sáng đục cho khuyết câu nói này cùng hình ảnh này không có bất cứ quan hệ nào nhưng là để ở chỗ này chính là rất hợp với tình hình nếu như nói uy d i ệ t ngọc là doanh cái tia tạo dĩ đông chính là thiếu bản thân nàng cũng không phải là rất để ý những này thậm chí nàng đối với mình trước ngực không có hai đoạn sẽ ảnh hưởng chiến đấu thịt thựa cảm giác vẫn rất hài lòng đây chính là áo ngủ có chút kỳ quái nhưng vẫn là thật thoải mái áo ngủ thôi bất kể thế nào thiết kế cũng bất quá là một tấm vải cùng một cây nai lưng liền xem như lần thứ nhất nhìn thấy cũng có thể lý giải thứ này mà ặ pháp trên thực tế tạo dĩ đông phi ngư phục cũng cùng cái này áo ngủ không sai bị lắm bất quá vật kia muốn quấn càng nhiều vòng mà lại trên quần áo n u t thắt càng nhiều lấy đông a vừa rồi ta quên cùng ngươi nói ngươi mặc cái kia áo ngủ thời điểm cố tương cô nương này nhìn tùy tiện kỳ thật vẫn rất cẩn thận nước phóng tới một nửa nàng liền vỗ đầu một cái nhớ tới trước đó quên cùng tào dĩ đông giải thích thứ này mặc pháp hoảng hoảng trương trương chạy về đến lại phát hiện nàng đã bờ uff xong n ộ tính có thể thôi chính là ngươi cái này a nàng ánh mắt hướng tào dĩ đông ngực n ắ m đi nhưng không có nhìn thấy quấn ngực bố cố tương là nhiều người thông minh na liền gái nhìn này công phu nàng liền đem tiền căn hậu quả này toàn suy nghĩ minh bạch trong lúc nhất thời có chút giới ngay tại chỗ tào dĩ đông không biết nàng có ý tứ gì a nhìn n à n g nhìn mình chằm chằm ngực đột nhiên không nói vô ý thức che ngực liền hướng lui lại mặt có chút phát xuất sao thế nào cái kia ha ha không có gì cố tương nghĩ không ra làm sao đem câu nói này tròn minh bạch dứt khoát từ bỏ giải thích ngươi m ặ c thân này thật bế mắt dễ chịu sao dễ chịu liền đưa ngươi ta đi tắm r ử a đợi chút nữa gặp nói xong liền hô một tiếng xông vào phòng t ắ m lưu lại tào dĩ đông n ố c tại chỗ đợi nàng t r ù m khăn tắm sau khi đi ra tào dĩ đông đã nằm ở trên giường đồng thời mượi phần lễ phép đem thân thể của mình đặt ở phía xa lưu lại đầy đủ cố tương nằm xuống trống không khu vực tất cả mọi người là nữ Cô cũng trước Tương không để ý, ở trước mặt nàng cởi bỏ khăn tắm, mặc lên một ặ t tắm, nàng khăn thân thiếu nữ phấn áo ngủ, sau đó một thôi, tất phấn chăn sinh, nữ ngủ, lặn xuống nước và ổ chăn đến đông, người là nữ cái mọi sau lấy áo đó cả là và khi ô n cần như g khách khí. h vậy k Một khi thân quen nàng cái này hoàn thoát tính tình liền vô ý thức thi t r nên ra một đôi tầm thường chi trào cứ như vậy đem tàu dĩ đông vây quanh đứng lên dùng gương mặt cọ lấy phía sau lưng nàng đáng thương tàu tuần bắt lúc nào tại loại này không có chút nào phòng bị trạng thái bị người đột nhiên tập kích qua cả người thân thể trong nháy mắt liền c ư n g cứng vô ý thức đi sờ eo ở giữa cái đi lại đột nhiên nhớ tới phía sau người này chính là bằng hưu mà lại thân yêu phối kiếm sớm đã bị để đặt ở một bên tiểu cố đừng đừng như vậy nàng chỉ có thể đỏ mặt gò má làm ra một chút không có ý nghĩa phản kháng không biết có phải hay không công pháp nguyên nhân tào dĩ đông làn ra tương đương bóng loáng cho cố tương hai tay cung cấp tương đương rộng rãi du tẩu không gian có cái gì không tốt ngươi cũng có thể ôm ta một cái thôi ta đã lâu lắm không cùng người khác tại một đầu trong c h ă n ngủ để cho ta ôm một hồi cố tương nũng nịu giống như lời nói xúc động tào dĩ đông thần kinh nàng vô ý thức nhớ tới nàng trước đó nói qua cố sự nàng trước kia có phải hay không cũng sẽ cùng mình hào hữu dạng này ôm nhau ngủ đâu tào dĩ đông thân thể dần dần cô nương này g không loạn loạn, tại bắt rút sờ một yêu thích lớn nói đúng là một chút không đúng lúc lời nói vô luận người bị hại là ai bây giờ tào dĩ đông liền thấy được nàng ngay cả mình đều hố cảm giác mình trên bụng một đôi tay ngọc lại có hướng thượng du đi tư thế tào dĩ đông nhanh lên đem nó để lại nói cái gì ngươi mới không phải cái gì tội phạm giết người thật sao cố tương đem đầu lại gần tại bên thai nàng phun ra một luồng hơi nóng cái này không biết nàng một bộ này là học của ai kỳ thật ta một mực thật tò mò các ngươi là thế nào phán định phạm tội giới hạn lúc trước ta thế nhưng là tự tay giết cái kia chém hổ ngươi cũng nhìn thấy hay là nói tên kia chẳng lẽ không chết không chết khả năng hầu như không tồn tại tại loại này dưới thương thế trừ phi trên trời rơi xuống lao ra ra hướng trong miệng hắn lấp một viên cựu truyền tim đan bằng không chém hổ là không có một chút khả năng sống sót tính tự nhiên là chết ta không phải đem hắn di vật đều làm chiến lợi phẩm cho các ngươi đưa tới a về phần ngươi đánh giết hắn hành vi tự nhiên không tính là cố ý giết người lúc trước ngươi chỉ là phối hợp chúng ta chấp hành công vụ mà thôi t à o dĩ đông dù sao cũng là chuyên nghiệp coi như cố tương tay tại tắc quái nàng hay là tận chức tận trách giải thích cái kia chém hổ đâu hắn làm sao lại là tội phạm giết người đó là bởi vì hắn sát hại người vô tội cố tiểu thư đây là đang trong giang h ồ chém chém giết giết không thể bình thường hơn được thì ra là thế cho nên báo thù là bình thường cho phép sao cũng không hẳn vậy chỉ ít bọn hắn không có khả năng dẫn xuất động tinh lớn đơn cử không thích hợp ví dụ nếu là giờ phút này có người nhảy ra muốn giết người ta chỉ có thể làm bằng hữu của ngươi đến giúp ngươi một tay mà không thể làm bộ khoái hai tay tại chỗ bát ngươi cũng có phản kích quyền lợi t à o dĩ đông bình thường cùng người khác giao lưu không nhiều khẩu tài cũng không phải là rất tốt bất quá cố tương cái này tùy tiện tính tình tự nhiên không để ý nàng cái này mang theo điểm ác ý lời nói thì ra là thế cái kia nàng lối suy nghĩ kỳ diệu trong đầu rất nhanh nghĩ ra một cái tuyệt chiêu nếu là giờ phút này công cẩn cự nhân đột nhiên xuất hiện cùng hắn chém giết cùng một chỗ n g ư ờ i ta ra tay trợ giúp công cẩn nhưng bởi vì tình thế cấp bách cũng không tới kịp lấy áo giao chiến bên trong đối diện nhìn thấy thân thể của ta phải chăng có thể nhận định là hắn muốn bị ổi ta lúc này c ô n g cần đột nhiên cùng người đến hòa hảo dừng tay không đánh ta có hay không còn có được tiếp tục công kích quyền lợi tào dĩ đông khá lắm tào tuấn bắt làm n g ư ờ i này năm năm lần thứ nhất gặp phải như thế loại loạn vấn đề luôn luôn thẳng tính nàng tại chỗ kịp thời cái này ngươi ách nhìn xem nàng ngơ ngác bộ dáng cố tương nhịn không được cười lên tốt tốt ta đùa ngươi chơi nếu là thật phát sinh loại tình huống kia bất kể có phải hay không là xúc phạm luật pháp ta đều sẽ để tên huống kia thây nằm tại chỗ tào dĩ đông im lặng sau đó nàng nếm thử chính mình đưa vào một chút phát hiện cho ra cùng cố tương hoàn toàn nhất trí kết luận luôn luôn tuân thủ luật pháp tào tuấn bắt bị thông minh lanh lợi cố tiểu thư cho đưa vào vực sâu đúng rồi ngươi mới vừa nói phán định kẻ giết người kia là bởi vì hắn giết người vô tội nếu là trong thành này quý tộc mọi người thủ lĩnh có trả thù người lại đổi như thế nào y nguyên định là vô tội sao t à o dĩ đông ánh mắt đ ố n g nhiên có chút bông xuống trong giọng nói cũng mang tới mấy phần khinh thường chi ý bởi vì những quan lại quyền quý kia vốn là thuộc về trong thành này đại sự nếu là có người đến hành thích cũng đã thuộc về kinh động người khác cố cùng hòa tiểu công chúa t ư ơ n g minh sắc bắt được trong giọng nói của nàng bất mãn ngươi thật giống như đối với mấy cái này cao vị giả có tương đối lớn cá nhân ý kiến A. nàng đưa tay nắm ruốt tào dĩ đông thì mềm c ư ờ i xấu xa nói ngươi không cần tăng thêm giống như hoàn toàn chính xác ta chính là xem thường bọn hắn tào dĩ đông cũng không có phủ định ta nói tào t u ầ n bắt ngươi ăn thế nhưng là công gia lương thực cứ như vậy nghị luận kim chủ thật được không quan trưởng tư thông các đại gia tộc đây cơ hồ đã thành tất cả mọi người biết mà không nói rõ quy tắc ngầm nói câu không dễ nghe tào dĩ đông tiền lương không chừng chính là thế g i a nào đại tộc người trong pháp bởi vậy cố tương mới có thể nói như vậy à không có gì không tốt rõ ràng đều là người tên họ k i lại muốn hưởng thụ tài trí hơn người lãnh ngộ ta chính là khó chịu bọn hắn càng quan trọng hơn là thanh âm của nàng có chút trầm thấp ta vậy mà đã từng cũng là bọn hắn một thành viên a cố tương nhãn tình sáng lên b á t quái nói cái này ta đúng vậy vây lại a ta rất muốn nghe nghe liên quan tới lấy đông đi qua cố sự không tính là gì cố sự ta kỳ thật cũng coi là xuất thân từ thế g i a ta cái này một thân công pháp chính là trong gia tộc truyền thừa chỉ bất quá về sau gia tộc của chúng ta bị hủy diệt chỉ còn lại có mấy cái vụn vặt tộc nhân ta cái này nguyên bản địa vị cao thượng gia chủ trưởng nữ cũng bị coi như vớng v ĩ vứt bỏ tại bên đường một đoạn huyết lệ sử bị nang đã bình ổn g i n g nói ra khi đó ta mới mười mấy tuổi ngay cả còn sống đều là vấn đề chỉ có thể dựa vào một thân bất nhập lưu võ học kiếm ăn từ từ liền trở thành trừ tác chiên cái gì cũng đều không hiểu người lại về sau tuần bổ đường cần một cái tay chân ta liền có ổn định sinh hoạt ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì xem thường những tên kia sao vô luận là q u a n t r ư ở n g hay là gia tộc đều chẳng qua là hư tình giả ý mặt ngoài bằng hữu thôi chỉ cần có một chút lợi ích gốc mắt liền sẽ sụp đổ về phần ta tại tuần bổ đường làm việc cũng bất quá là làm việc mà thôi bởi vì ta sẽ chỉ chiến đấu mà vừa lúc phần công tác này có thể làm cho ta sông x u n g dưới chỉ thế thôi nàng ngưng lại một chút xoay người lại nhìn thẳng cố tương nói thật ta rất hâm mộ các người người công cận còn có vị kia ý diệp ngọc giữa các ngươi hữu nghị là không có chút nào hư giả chân chính có thể kính dâng lẫn nhau cái này tương đương k h ó được lời của nàng mười phân động lòng người nhưng cố tương cũng không có chú ý những n à y ngươi mới vừa nói cái gì nàng để đắm chìm tại ấm áp bên trong tảo dĩ đông xưng sờ ta nói giữa các ngươi hữu nghị không phải đoạn này một đoạn trước vô luận là quan trường lại đến chính là ngươi vì cái gì đi quan trường bộ phận kia bởi vì ta rất cần tiền chỉ cần ta xuất lực bọn hắn liền cho ta tiền cố tương mánh địa chi từ bản thân nửa người trên trong đôi mắt phảng phất phát ra tính thực chất quan g mang chính là cái này ngay một khắc này nàng nhìn về phía tào dĩ đông ánh mắt thay đổi vốn là giữa bằng hữu thuần khiết ánh mắt đ ỗ n g nhiên trở nên giống như là ngạ lan g nhìn thấy màu mỡ con thỏ uý d i ệ t ngọc nhìn thấy trắng bóng đại cô nương cố tương nhìn thấy mới ra nổi đồ ăn uốn nói cách khác chỉ cần đưa tiền ngươi liền nguyện ý xuất lực không sai đi tào dĩ đông không rõ nàng có ý tứ gì nhưng vẫn là gật đầu tiền lương so tuần bổ đường cao lên đi ngươi có chỗ đi muốn giới thiệu cho ta sao cố tương cười ha ha có a đương nhiên là có quá có chương một trăm bốn mươi hai mời ta các bằng hữu chương một trăm bốn mươi hai mời ta các bằng hữu dạng này đang nói chuyện này trước đó đâu ta trước thay công c ẩ n cho ngươi nói lời xin lỗi tâm tư thay đổi thật nhanh cố tiểu thư rất nhanh liền chỉnh lý ra một bộ thỏa t h u ậ t thuận tiện trước đem chu không trước đó hố nàng bộ phận kia cho đòi trở về cái gì tào dĩ đông có chút không rõ ràng cho lắm công c ẩ n kỳ thật cũng không phải là tên thật của hắn tên thật của hắn gọi là chu không chỉ là hắn luôn lẩm u ô n l bẩm tâm phòng bị người không thể không bởi vậy mới lấy giả danh gặp người không có lừa gạt ngươi ý tứ thì ra là thế nhưng ngươi cũng gọi hắn công cần ta không nghe ra không lưu loát cảm giác bởi vì ta cũng bị lừa qua gọi quen thuộc đổi không trở lại cố tương một lần nữa rút vào trong trăn cùng t à o dĩ đông sốt ruột đối mặt tóm lại bài trừ điểm này không thoải mái ngươi đối với công cẩn người này cảm giác như thế nào đối xử mọi người khiêm tốn thiên tư chắc tuyệt t à o dĩ đông nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu mà lại tay nghề cũng mười phần không sai là người tốt lúc này đối với nam chu không bỗng nhiên h ắ t hơi một cái quái ta đều chúc cơ còn có thể cảm lạnh phải không quân chặt lấy quần áo chu không cảm giác có chút không hiểu đấu hắn đương nhiên không biết chính mình trong lúc vô hình liền bị phát thẻ người tốt tử vậy ngươi cảm thấy ý tả tỉ người thế nào cố tương tiếp tục hỏi hào sảng hào phóng mặc dù rất giống có chút kỳ quái đam mê nhưng người cũng không tệ tào dĩ đông đáp uý diệc ngọc cho người ấn tượng tựa như phong cách chiến đấu của nàng một dạng mãnh liệt vậy ta đâu vậy ta đâu cố tương trong giọng nói hưng ơ phấn không thêm che giấu tiểu cố ngươi đến cùng muốn nói cái gì tào dĩ đông bị ánh mắt của nàng nhìn có chút xấu hổ là như vậy công cần hắn người này đâu tu vi bình thường mà lại không thiếu tiền đồng thời hắn đoán chừng sẽ không để ý hộ vệ của mình là cái mỹ nữ nói đều nói đến nước này tào dĩ đông không có khả năng nghe không hiểu cái này ta còn thực sự không nghĩ tới nhưng công chu không cũng không để ý tới dò thuê ta đi không cố tương chém đinh chặt sắt hắn biết bảy a chu không sửng sốt nhìn xem dương dương đắc ý cố tương cùng sát mặt có chút lúng túng t à o dĩ đông tình huống như thế nào hai người kia thật không phải là tại tối hôm qua tiến hành cái gì xâm nhập giao dịch sao nhưng khi hắn nghe cố tương giảng t à o dĩ đông thân thế cùng lý do đằng sau liền rõ ràng hiểu rõ cái này đồng đạo hắn là giao định lấy đông ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tự nhiên là tốt nhất nếu là tiểu cố lấy cái gì không hiểu thấu lý do buộc ngươi liền nói cho ta biết đừng tin nàng nói cái gì đó cố tương lúc này liền không vui chống lạnh tức giận ta đây là lấy tình động lấy lý hiệu lấy đông thế nhưng là tuyệt đối tự nguyện gia nhập chúng ta nói rõ người ta cũng không phải cho ngươi đánh c ô n g công đồng, nhưng là muốn phát tiền lương chỉ cần có ăn có mặc coi như không có linh thạch cũng không quan trọng t à o dĩ đông khoác tay dẫn chu không một trận đau lòng cô nương này qua đều là cái gì cùng khổ thời gian làm việc lấy tiền thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h ta thế nhưng là làm ăn ngươi chớ cùng ta ở phương diện này cưỡng chu không khí thế một chút liền lên tới nói phòng toàn bộ cho ngươi mở bao nhiêu tiền lương mỗi tháng hai mươi khối linh thạch mỗi kết một án trích phần trăm hai mươi bá chu không đưa ra một túi linh thạch nhét vào trong tay nàng hai trăm ta cho ngươi gấp mười lần t i ê n tâm lấy đông ngươi đang cái giá này quá đáng giá cái kia tiểu cố đi phấn hồng lâu đem ý tạ kêu đi ra hôm nay tao hứng uống chút t à o dĩ đông ôm cái túi trong tay có chút không biết làm sao cái này nhiều lắm ta không thể nhận cho ngươi ngươi liền cầm lấy chu không không kiên nhẫn đưa nàng đưa tới túi tiền đ ầ y trở về tiến vào miệng ta túi tiền nhất phân cũng không thể muốn trở về ta đưa ra ngoài đồ vật cũng tuyệt đối không hướng thu về một vóc dáng chúng ta đây cũng là qua mệnh giao tỉnh về sau thiếu đề cập với ta tiền gì không tiền ngươi về sau liền cùng tiểu c ấ ngụ cùng chỗ b a t đầu nếu là có ra dáng phòng ở ta cho ngươi thêm thuê mỗi ngày ta cho các ngươi nấu cơm không cần lo lắng ăn không đủ no muốn đi dạo phố tìm t i ể u cố cô nương này kinh nghiệm có thể phong phú đúng rồi ngươi chú ý đến cách q ý tả hơi xa một chút nàng lần trước cũng cảm giác đối với ngươi có ý tứ đừng ngày nào sắp tâm đi lên tất cả mọi người không dễ chịu chu không nghĩ linh tinh dặn dò lấy nhưng tạo dĩ đông lại có chút nghe không vào cứ như vậy sao cứ như vậy từ thói quan liêu bên trong tránh ra đi vào cái này ấm áp trong đoàn đội không cần bỏ ra cái giá gì sao đây quả thật là hiện thực sao nam nhân trước mặt còn tại nói gì đó cố tương x í c h tới khen hắn xuất thủ xa xỉ muốn bộ điểm tiền tiêu vặt một cố đã lâu ấm áp khí tức từ hai người bọn họ trên thân chạy ra dung nhập t ả o di đông trong toàn thân tuyết tan thời điểm xuân về hoa nở nàng c á c h ra một cái tuyệt mỹ nét mặt tươi cười xong chu không vươn tay của mình còn xin chỉ giáo nhiều hơn chu không hồi lấy một cái mỉm cười đưa tay tới đem n ắ m chỉ giáo nhiều hơn bảy nghe nói ngày đó mỹ nữ bộ đầu chuyển đầu tiểu chu môn hạ rồi làm sao làm sao đến cùng tỷ tỷ nó ngử một chút p h n h một tiếng uý diệc ngọc đẩy cửa tiến đến chu không liền đi theo phía sau nàng phòng ngừa tỷ tỷ này làm ra lưu manh nào hành vi vẫn khí không tệ chu không xuất phát tìm nàng thời điểm vị đại tỷ này linh thạch hoa không sai bị lắm bởi vậy tại chu không tìm tới nàng thời điểm người cũng không tại phấn hưởng lâu mà là tại tiếp nhiệm vụ mới tự nhiên nhiệm vụ gì đều không có mỹ nhân trọng yếu bởi vậy tại chu không cho thấy ý đồ đến đằng sau q u ý diệc ngọc lập tức đem trọng tâm đặt ở trận này quan hệ h ư u nghị bên trên đã lâu không gặp tào dĩ đông gật đầu đối với cái này tính tình cô nương khắc sâu ấn tượng không cần câu thúc ngươi cùng tiểu chu bọn hắn một dạng cùng xưng ta một tiếng tỷ tỷ liền có thể đến để tỷ tỷ ôm một chút nàng sau cùng động tác bị chu không dắt cái c ầ ngăn trở nhưng tào dĩ đông lại đi lên phía、trước. cho nàng một cái thiện ý ôm chu không thức thời tiến đến một bên c ù n g cố tương đứng chung một chỗ rất duy mỹ cố tiểu thư đột nhiên phát biểu một chút chính mình cảm tưởng xác thực hiện tại ta đi làm cơm ngươi phụ trách để hình ảnh bảo trì tại cái này duy mỹ trong nháy mắt đừng để ý tả tiến thêm một bước như thế nào ổn thỏa hết sức nỗ lực rất khó được hai người bọn họ vậy mà đã đạt thành một mực t à o dĩ đông mặc dù vẫn là bộ kia m ặ t không thay đổi bộ dáng nhưng ở n h i ệ tình t ý diệt ngọc ảnh hưởng dưới vẫn như cũ có thể thỉnh thoảng dần hiện ra thuộc về thiếu nữ thanh xuân hào quang làm trang diện làm dạng dỡ không ít t ă n cơm theo chu không đem cuối cùng một món ăn mọi người đã là chỉnh tề ngồi xuống đồng dạng món ngon đồng dạng bàn ăn nhưng ngồi đối diện người lại phát sinh biến hóa mà thân phận của các nàng cũng không còn xa l á n h ý diệc ngọc dẫn đầu nhấc lên một chén l í n rượu kính m ỹ nhân kính lấy đông kính mới đồng bạn ánh mắt tụ vào tào dĩ đông cũng không quá thành thạo bưng lên nàng đã từng chẳng thèm ngó tới chén rượu kính các bằng hữu của ta chương một trăm bốn mươi ba người làm công tào dĩ đông chương một trăm bốn mươi ba người làm công tào dĩ đông chủ và khách đều vui vẻ liền ngay cả không uống rượu tào dĩ đông cũng bị ý diệc ngọc rót hai chén gương mặt hồng hồng bị cố tương đỡ trở về phòng mà chu k h u n g là bởi vì gian phòng không đủ đem gian phòng của mình tặng cho say thần c h í không rõ quý d i ngọc rất rõ ràng nàng là muốn rót tào dĩ đông hai chén nhưng lại không nghĩ tới cô nương này t i ể u phẩm tốt như vậy hiện tại vấn đề liền rất rõ ràng gian phòng hết thể liền hai cái cố tương khẳng định phải cùng tào dĩ đông ngủ cùng chỗ nhưng chu k h u n g thực sự không yên lòng quan quân cũng ngọc cũng bỏ qua cho nên hắn chỉ có thể ở đại sành chịu đ ư ợ c một đêm tu tập công pháp mới tươi mới kình còn không có qua, qua chu k h u n g căn bản ngủ không được uống rượu mấy chén căn bản không thành vấn đề cứ như vậy có chút chóng mặt trong đại sành tu tập đứng lên đổ trạm vào tối một cái thân ảnh mạnh khảnh từ c chu không quay đầu thấy được một mảnh hoa phục tiểu cố thỉnh nhanh như vậy người đến không nói một lời đi đến bên cạnh hắn yên lặng ngồi xuống chu không dứt khoát liền d ừ n g động tắt lại dựa vào nàng tòa hạ đưa tay ôm bở vai của nàng lấy đông giống như có chút câu thúc cũng không biết là người nàng như thế hay là biểu lộ vấn đề tóm lại đó là người ta quan hệ ngươi vấp tiện nhớ kỹ điểm có thời gian mang nàng đi chơi một chút t i ể u cô nương qua nhiều như vậy thời gian khổ cực ta nhìn đều đau lòng không có việc gì cùng nàng tâm sự cái gì nàng không nói gì rất không phù hợp cố tương nhảy thoát tính cách chu không có chút không hiểu vớt vớt bị mê mọi cảm giác sông mơ hồ con mắt một tấm lãnh nhan xuất hiện ở trước mặt hắn lấy đông hắn sửng sốt một chút tiếp lấy nhanh chóng kịp phản ứng đem ôm tay của người ta thu hồi lại ngươi đã tỉnh không có ý tư à, ta còn tưởng rằng là t i ể u cố t à o dĩ đông ngược lại là tự nhiên hào phóng không phải rất để ý công cần an bài cho ta làm việc đi a chu không có chút không rõ ràng cho lắm ta đã nhàn quá lâu ngươi nói đúng cầm tiền liền muốn làm việc cho ta làm việc đi coi như ngươi nói như vậy chu không giang tay ra hiện tại không có gì làm việc a ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ đợi l i n tốt không có việc gì chính là mấy người này tốt nhất khắc họa dù sao hiện tại lớn nhất sự tỉnh chính là các loại cửa thôn kia lắc đầu đại hội bắt đầu không được t à o dĩ đông ánh mắt k h ắ c hẳn chém đinh chặt sắt ta phải hành động tốt ta chu không là đã nhìn ra cô nương này có thể là có chút công việc điên cuồng cảm giác một k h ắ c đều nhàn không xuống vậy dạng này ở không đi gây sự thôi việc này hắn am hiểu ta hiện tại cho ngươi tuyên bố cố chủ nhiệm vụ thứ nhất t à o dĩ đông đứng dậy tuy thời chuẩn bị xuất kích trước tiên đem ngươi cái này một thân tiểu cố quần áo đổi sau đó đi tuần bộ đường từ chức cùng đồng nghiệp của ngươi bọn họ cá biệt nếu là không dám liền để tiểu cố cùng ngươi đi cô nương kia ưu điểm không nhiều gan lớn xem như một cái vừa dứt lời liền xa xa chuyển tới một tức giận thanh â m lão tử vừa rời giường liền nghe đến người ở sau lưng cho ta có dám hay không quang minh chính đ ạ i nói có đi hay không đi đi đi gãi gãi bởi vì không có quản lý dối bởi tóc cố tương trong miệng khinh thường hừ hừ lấy cái gì quay người đi vào phòng rửa mặt liền chỉ thế thôi sao t à o dĩ đông hơi cao mày đối với mình lão bản mới cái thứ nhất chỉ lệnh độ khó không phải rất hài lòng chỉ thế thôi đi thôi chu không dối lưng một cái đứng lên như thế nháo trò hắn men say hoàn toàn không có thế nào có cần hay không ta c ù n ngươi nguyên bản lão bản sẽ không làm khó dễ ngươi đi hắn không dám thanh âm lạnh lùng từ trong miệng nàng p h ư n ra nhìn ra được chuyện này nàng t ư ơ n g đương có tự tin ngươi liền thật không có cái gì nghiêm chỉnh nhiệm vụ đưa cho ta sao thảo p h ạ t m a t h ú tiêu d i ệ t sơ tặc chu sát treo giải t h ư ờ n g phạm ta đều có thể nàng không đúng tha tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn tại chuyện nhỏ này ta không phải quan g ra lấy đông ý nghĩ của ngươi đến thay đổi một chút chu không cười nói ta thuê ngươi đến chính là hộ vệ ta nếu hiện tại không có cái nhu cầu này đó chính là ngươi tự do thời gian muốn đi làm cái gì đều có thể nhưng ta trước kia chính là như vậy qua ta nhàn không xuống nhiệm vụ một cái tiếp một cái không có cái gọi là tự do thời gian chỉ có tại có mục tiêu lúc nhân sinh của ta mới có ý nghĩa ánh mắt của nàng có chút kích động và năm không đổi biểu lộ cũng có nhất định chập t r ù n g h i ể u rõ một chút như vậy đi chu không cũng biết nàng chỉ sợ trong thời gian ngắn không đổi được dứt khoát suy nghĩ cái để nàng tự tại một điểm phương pháp ngươi bây giờ cảnh giới gì kim đăng cảnh một đoạn quá tuyệt vời đi từ trước đi sau khi trở về ngươi liền cùng tiểu cố úy ta đánh một chút thi đấu hữu nghị nàng không muốn g i à n h d ỗ i dễ nói vừa vặn bên cạnh mình có mấy cái người rảnh rỗi tiểu cố công pháp của nàng không thích hợp tại so chiêu đi không quan hệ ngươi đừng nhìn nàng cái dạc kia tốt xấu người ta cũng là âm、tù. công năng phụ trợ đầy đủ mọi thứ để hai nàng liên thủ hẳn là có thể cùng ngươi đánh cái chia năm năm dạng này các ngươi có thể tôi luyện một chút kỹ x ả o chiến đấu tìm xem phối hợp phương pháp mà lại ngươi cũng sẽ không một mực tới gọi ta an bài cho ngươi công việc gì đây mới là trọng yếu nhất đương nhiên chu công cũng không có nói ra đến bồi luyện sao cũng không tệ t à o dĩ đông gật gật đầu đồng ý điều thỉnh cầu này ta vừa rồi nghe thấy có người gọi ta có phải hay không lại đang đen ta cố tương rửa mặt hoàn tất đổi làm cho t h ể quần áo tinh thần phấn chấn n h ả ra chất vấn chu công không có vừa rồi thế nhưng là tại khen ngươi không tin ngươi hỏi lấy đông tạo dĩ đông nhẹ gật đầu thành thật nàng rất làm cho người khác tin phục đi đợi lát nữa ngươi cùng nàng cùng đi xử lý rời trước thủ tục nếu là có người làm khó dễ lấy đông chu không dối ra hai ngón tay làm ra quấn quanh động tác sau đó kéo một cái hiểu rõ thực sự không được liền chạy t r ố n thôi cái này ta am hiểu cố tương dối ra ngón tay cái biểu thị đã hoàn toàn lĩnh hội chu không ý tứ nếu là thật có nhảy ra làm người buồn nôn ra hỏa nàng tại chỗ liền có thể để cái này không có mắt chết rất khó coi cùng lắm thì liền chạy t r ố n thôi mấy vị này cướp c h ỉ n h đều tương đương ra sức h ắ h h h hai cái lao âm bức lướt nhau nhao nhau lộ ra nụ cười bị h ồ một bên tảo dĩ đông có chút không rõ ràng cho lắm. hai vị này chân trước vừa đi bên kia chu không cửa phòng ngủ phanh mở ra chú ý à nơi này chính là có âm thanh nói cách khác người ở bên trong không phải đường đường chính chính mở cửa sát xuất lớn là nhất chân đạp đây là nhà khác ca ngươi có thể hay không khách khí một chút cùng ý d i ệ t ngọc giao lưu chu không thế nhưng là một chút không khách khí đừng nhìn nàng là nữ nhưng trừ r ơ i tính liền không có một chút nữ tính rán g vẻ thỏa thỏa hào huynh đệ bây giờ nàng xác thực cũng chính là làm như thế chỉ là đơn giản tròn một kiện áo ngủ g i m lên đai lưng liên khấu con đều không có trụ xoăn quang hơi tiết ngắp liền đi, đi ra đều là bi sát ta khách khí với ngươi cái truy các cô n ư ơ đâu chương một trăm bốn mươi bốn lao s á t phê chân tướng chúc mừng ngươi hoàn mỹ bỏ qua các nàng đi ra ngoài thời gian chu không đưa tay cho cô nương này chỉ rõ phòng rửa mặt phương hướng không có suy nghĩ à cùng t i ể u cô nương tán tỉnh cũng không gọi ta hủy diệt ngọc mơ mơ màng màng oán trách một câu xem ra d i ệ u hay là không có tỉnh đấu triệt lập tức liền nghe được rầm rầm tiếng nước xem ra là đã tại rửa mặt ngươi dạng này một tỉnh ngủ tìm cô nương sớm muộn muốn thận ân làm hỏng thân thể chu không lấy hảo huynh đệ thân phận phê bình nàng hai câu phê bình đến một nửa mới nhớ tới vị này hảo huynh đệ là nữ ngủ cục lỗ trả lời hắn là ý diệc ngọc xúc miệng âm thanh ngươi hiểu cái truy ngươi cho rằng ta là loại người này sao cả ngày đầy đầu liền nghĩ tối đi tìm cô nương nào khoái hoạt chẳng lẽ không phải ân ngược lại là cũng có chút ý diệc ngọc kéo qua chính mình áo ngủ xoa xoa mặt lại đem tùy tiện m ặ c được khó khăn lắm che khuất bộ vị yếu hại nhưng là đâu chuyện này là có càng lớn ý nghĩa dựa hai lắng nghe chu không u lần này có thể hăng hái cùng đại sư đàm luận triết học cơ hội có thể càng thêm hiếm thấy không sai trang cảnh này vừa vặn đối đầu hắn cái kia có điểm nào yêu thích ý diệc ngọc thản nhiên đi ra trước ngực đầy đặn theo nàng đi lại n h ó á n g một cái n h ó á n g một cái đặt mông ngồi tại chu không bên người n g ư ờ i không có cùng tỷ tỷ đi qua cho nên không rõ ràng ấy ngươi thật không cân nhắc đi chơi sao ta thủ thân như ngọc được không cắt không có ý nghĩa nàng sông chu không n ế t miệng biểu đạt chính mình khinh thường ngươi không có cùng tỷ tỷ đi qua cho nên không biết ta điểm đó cũng đều là trong lâu nghệ kỹ ngươi hiểu nghệ kỹ là có ý gì sao giống như biết người ta đây không phải là chỉ bán nghệ không bán thân sao ngươi sẽ không ủy vào chính mình không phải nam liền dùng sức mạnh ai nàng kéo cái trường âm xông bộ ngực của mình đùng đùng đập hai bàn tay cho thấy cực mạnh tự tin loại thủ đoạn kia chỉ có rác rưởi nhất nhân tài dùng t ỷ t ỷ dựa vào là đó là cái gì nhân cách m ị lực hiểu không nhân cách m ị lực ngươi chu không đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần phát ra một tiếng khinh miệt cười ngươi nói là coi trọng ngươi phong phú bách hợp kinh nghiệm ta có thể sẽ cảm thấy càng hợp lý kỳ thật cũng có bộ phận kia một chút công lao nàng bẹp bẹp miệng vậy mà thừa nhận một chút đem chu không nửa cầu sau đỗi người cho c h ẹ n họng trở về mặc kệ ngươi tin hay không tỉ ta tại khối này tín dự thế nhưng là cái này nàng xong chu k ô n g vươn một cái ngón tay cái mà lại thôi ngươi đều có thất tình đục dục tục gia nữ tử cũng có thâu h a n chúng chi là những cái kia thân ở khói l ử a chi địa nghệ kỹ mỗi ngày nói chỉ bán nghệ không bán thân ngươi cho rằng các nàng liền không khó chịu sao chu không mồ hôi lạnh đều xuống lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi còn tìm qua phụ nữ đàng hoàng đi đi đừng ngắt lời tỉ tỉ ta xưa nay không làm cái kia chuyện thất đức làm loại sự t ì n h này coi trọng chính là một cái ngươi tình ta nguyện hiểu không chu không bất đắc dĩ lắc đầu câu nói này từ một cái khách làng chơi cũ trong miệng nói ra làm sao nghe làm sao trách dù sao đi những n à y cô nương tốt bọn họ từng cái đều là thủ thân như ngọc mỗi ngày chỉ có thể độ ở phòng không tịch mịch khó nhịn liền chờ một cái có thể cứu vớt các nàng người xuất hiện chơi kỹ nữ liền chơi kỹ nữ có thể đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị sao người biết cái gì những cô nương này nghe được t ỷ t ỷ ta danh h ả o cái nào có không cao hứng đều là đang mong đợi t ỷ t ỷ gọi tên của các nàng đến cùng chung đêm xuân ngay còn có tên hảo cái gì a người bạn đường của phụ nữ lộn xộn cái gì nghệ kỹ hiệu không cái kia từng cái đều là da trắng mỹ mạo tay nghề tinh xảo trọng yếu nhất chính là các nàng cũng đều là xử nữ chu không không để lại dấu vết đem ghế chuyển hơi xa một chút ý đồ cùng thiếu nữ này sát thủ phân rõ giới hạn nhìn không ra ngài vẫn rất k á năn không phải ta muốn mà là ta chỉ có thể uý d i ệ t ngọc phất phất tay quay đầu nhìn về phía đang muốn chạy trốn chu không ngơi ư biết ta tu tập chính là công pháp gì sao làm sao đột nhiên đàm luận cái này không phải là đang nói ngươi chiến tích huy hoàng sao ấy ta nếu để một câu như vậy khẳng định chính là có quan hệ nhớ kỹ tỉ tỉ ta tu hành tâm pháp chính là khó được thượng phẩm tâm pháp nàng lộ ra một vòng mịp cười đang mong đợi chu không phản ứng à đây chính là hắn phản ứng thượng phẩm tâm pháp à, ngươi liền không thể rung động một chút sợ ngươi không biết nói với ngươi một tiếng tiểu cố kinh huyền chân ý cũng là thượng phẩm tâm pháp lấy đông băng tâm quyết đồng dạng cũng là thượng phẩm tâm pháp hiện tại tính ngươi một cái ta mấy cái còn kém ta không có thượng phẩm tâm pháp không hắn gặp nhiều được chưa được chưa tóm lại ta tâm pháp này là có đại tỷ người ta lấy đông tâm p h á đại tỷ người ta lấy đông tâm pháp có đại tỷ nhưng là nàng đều đã kim đan đại giới này cùng ích lợi thế nhưng là thành có quan hệ trực tiếp ngươi thật giống như cũng liền so với ta mạnh hơn cái một hai đoạn đi ngươi đại giới này ích lợi、đâu. v u d i ệ t ngọc đứng dậy chật một tiếng l ử a nóng hừng hực đem hắn bọc lại có đẹp trai hay không ngươi cẩn thận một chút đừng đem quần áo điểm nàng vung tay lên triệt hồi loại này nguyễn khóc t r ả thái một lần nữa ngồi xuống tỉ tỉ tâm pháp tên là vẫn tinh so với bình thường thượng phẩm tâm pháp sẽ có càng nhiều đối với hỏa hệ tăng thêm về phần đại giới thôi chính là để cho ngươi biến thành bách hợp của ma chu không thay nàng bổ sung nửa câu so đối với cũng không đúng ngươi qua đây nàng x o n g chu không ngóc ngón tay chu không một mặt cảnh giác làm gì ta thủ thân như ngọc nói cho ngươi lao nương đối với nam không hứng thú đến là được hắn bất đắc gì đi đến bên người nàng v ý diệt ngọc dối ra ngón tay ở trên người hắn nhẹ nhàng điểm một cái chỉ một thoáng một cỗ không cách nào nói lời xúc động từ nàng đụng vào địa phương cấp tốc lan tràn toàn thân chu không hô hấp đ ố n g nhiên t h u trọng trước mặt hảo h u n h đệ đ ố n g nhiên biến thành linh lung tư thái động lòng người hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được đ ẹ tới cũng may loại cảm giác này chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt tại hắn làm ra bất luận cái gì hành động thực tế trước cái này làm người sợ h ã i xúc động đã giống như thủy chiều rút đi chu không nhịn không được đăng đăng đăng lui lại mấy bước mang theo nghĩ mà sợ nhìn xem ý diệt ngọc cái này cái gì tả môn tâm pháp a liền một chút mà thôi nói cho ngươi tỉ tỉ thế nhưng là không giờ khắp nào không tại thừa nhận loại cảm giác này nếu là bảo trì quá lâu lời nói cái này vô cùng vô tận dục hỏa liền sẽ đem ta thôn vệ đến lúc đó chính ta cũng không biết sẽ như thế nào nàng lười biếng tựa ở thành g h ế t r e o tức nhìn xem chu không xấu mặt cho nên thỉnh thoảng phát tiết một chút cũng biến thành có thể thông cảm được đúng không lần này chu không thế nhưng là không có khả năng lại phủ nhận nàng dù sao vừa mới trải qua loại cảm giác này hắn thậm chí đối với ý diệc ngọc có một chút đồng tình đúng rồi lúc đầu lùi ra sau ý diệc ngọc có một chút đồng tình đúng rồi lúc đầu lùi ra cùng các nàng cộng độ lương tiêu bất quá là công pháp nguyên nhân cùng ta bản nhân tính cách không có một chút quan hệ kỳ thật đâu ta trong lòng là cái tương đối bảo thủ người chu không vớt một cái mồ hôi trên đầu n g ư ờ i có thể đ ổ i kiện che khuất toàn thân quần áo lại nói lời này sao chương một trăm bốn mươi lăm biến cố chương một trăm bốn mươi lăm biến cố uy diệt ngọc có lẽ không có chính nàng nói như vậy bảo thủ nhưng xác thực không tùy tiện đổi một thân thường giả vợ sau chu không còn tại ngồi dư vị trước đó những lời kia trách không được ngươi đối với lấy đông như vậy để bụng bởi vì nàng băng có thể cùng ngươi lửa bên trong hợp có đúng không quá tuyệt vời ta dần dần lý giải hết thể hư hử Ý、Diệt n g ọ chu dùng cái mùi p á cái t một ra mùi âm i ngắn đ ệ đối với biểu hắn cách nhìn biểu thị không ẳ n định ta khuyên ngươi sớm một chút thu hồi ý định này, người g chút thu hồi ta một ta tiểu sớm c ý ư ơ n trong mắt thù chút. lao, cùng không sẽ cùng ngươi. Chờ chút. Chú không làm chỉ có việc chỉ Chờ Chu là sợ sẽ đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề ý d i ệ t ngọc sẽ không cầm linh thạch câu dẫn t à o dĩ đông lên rừng đi vừa nghĩ tới đơn thuần vô c h i t i ể u tạo đồng học có thể sẽ bị trước mặt cái này đánh lâu bùi hoa ra hỏa cho mê đi ánh mắt của hắn lập tức liền sắc bén ta nói cho ngươi à ngươi ở bên ngoài chơi như thế nào đều có thể ta không x e bảo nhưng là không cho phép đối với lấy đông ra tay uý diệc ngọc không hiểu thấu nhìn xem hắn nàng mới không nghĩ tới tầng kia tựa như nàng nói loại sự tình này coi trọng chính là một cái ngươi tình ta nguyện sẽ làm loại kia hạ lưu thủ đoạn bất quá là cặn bã mà thôi ngươi cũng không phải lao công ta quản rộng như vậy làm gì h ả o huynh đệ ở giữa đấu đấu võ mồm rất bình thường bởi vậy nàng vô ý tức h sặc chu không một câu không nghĩ tới người sau trong mắt tinh quang càng hơn không được phải nghĩ biện pháp ngăn chặn khả năng này như thế nào mới có thể phòng ngừa t à o dĩ đông bị gia hỏa này lừa gạt đâu chu không nghĩ đến đột nhiên phát hiện một sự kiện ngươi đi qua tuần bổ đường sao đi qua mấy lần rời cái này xa sao Vĩ diệc ngọc nghĩ nghĩ từ nàng không nhiều tương quan trong trí nhớ tìm được đáp án không bao xa đi đi mấy con phố công phu chu không sắc mặt một chút trở nên khó coi không mặc y phục liền muốn rời khỏi đi làm gì đi tiểu cố bồi dĩ đông đi tuần bổ đường rời trước gần nửa giờ không có trở về nghe lời này Vĩ diệc ngọc vẻ nhẹ nhàng hoàn toàn không có một thân áo bào đỏ không gió mà bay đ ỗ n g nhiên xông ra gian phòng xông chu không đưa tay ra nắm chặt ta dẫn ngươi đi dám động l a o tử coi trọng cô nương lúc này chu k ô n g cũng không thèm để ý nàng nói cái gì cầm thật chặt nàng dối tới tay vay một tiếng nương theo lấy nhiệt lượng cùng hỏa hoa q u ý d i ệ t ngọc dưới thân b ộ phát ra to lớn tiến lên lực lực lượng kinh khủng trong nháy mắt để nàng liên đới nắm chu không cùng một chỗ lên không nơi lây lên không cũng không phải chỉ trên không t r u n g trôi nổi nàng cả người b ị kín một tầng liệt diễm như tên lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên nếu là người bên ngoài xem ra chính là một viên hỏa lưu tinh mang theo quần quận khói bùi cao cao bay lên chiêu này chu không gặp qua lúc trước cùng tàu dĩ đông hợp t á c lúc q u ý d i ệ t ngọc chính là dùng chiêu này một cái lặn xuống nước đâm ra ngoài chỉ bất quá ban đầu là tại mặt đất chạy bây giờ lại là đằng không mà lên mạnh liệt phong áp để chu không há miệng trở nên khó khăn nhưng không đợi hắn nói ra cái gì liền bị h ủ diệt ngọc chăm chú ôm vào trong ngực sẽ có chút c h ấ n a hắn cách hai đoàn mềm mại nghe thấy được một câu nói như vậy sau đó lưu tinh nhắm ngay tuần bổ đường phương hướng đột nhiên đã tới chu không vừa mới nghĩ nói chút gì theo sát mà đến lực t r ù n g kích khổng lồ cùng c h ấ n cảm liền để hắn ngậm miệng lại nếu không phải h ủ diệt ngọc giờ phút này ô m thật chặt hắn hắn sớm đã bị vùng ra không biết nơi nào ngay sau đó cũng không dám lo động ôm chặt h ủ diệt ngọc cổ tuần bổ đường tiền tạo dĩ đông bạo b i n h xuất hiếu trong miệ từng tia từng tia bạ cố tương nhẹ nhàng vùng tay đem trên dây đàn vết máu đánh rơi xuống sau đó lắp đặt tại phù diêu bên trong chu thân thất sắc chân khí bắn ra tùy thời chuẩn bị nên địch nơi x a một vị m ặ c phi ngư phục nam nhân thở hồn hển một bàn tay không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi vô lực rũ cục lấy tổn hại áo ngoài có thể nhìn ra trên cánh tay kia vết thương trên tay kia thì nắm một thanh trường kiếm chính hướng về phía hai người trợn mắt nhìn thật có lôi đưa ngươi liên lụy vào t à o dĩ đông thấp giọng nói hắn đáng đ ờ i chỉ tiếc lúc đó chỉ là thuật tay không có đem giá hỏa này hai tay tất cả đều phế bỏ cố tương cũng không im tiếng không bằng nói nàng nghe nói như thế sau trong mắt nam nhân đoán độc càng thêm một phần thân hình bạo khởi hướng tàu dĩ đông đánh tới coi tốc độ cùng lực lượng rõ ràng là kim đan chi cảnh tàu dĩ đông trong tay tuyết đi xương hoa nhảy nhót sau lưng một tiếng tranh minh chuyển đến vì đó vụ lên một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt ánh sáng rút kiếm liên tiếp xương tuyết đầy trời xương hoa kiếm thứ ba lang một chiêu này cũng không có bất luận cái gì công kích hiệu quả nhưng là tiêu lực tuyệt kỹ nam nhân khí thế hung hăng một kiếm bổ vào cái này trong gió tuyết đầy trời lập tức mất đi lực còn không đợi nó ổn định thân hình hai cây trong suốt dây đàn đã giấu ở bạo tuyết bên trong hướng hắn đâm tới nhưng hắn dù sao cũng là kim đan không có khả năng bị một chiêu này chế ngự đinh đinh hai tiếng dây đàn đánh vào nó trên thân thể vậy mà giống công tại vật cứng phía trên bị nhẹ nhõm bắn ra lấy đông coi chừng gia hỏa này có loại phòng ngự bảo khí một chiêu thất bại cố tương cũng không n h ậ c trí trong khi lật tay phụ diêu phát ra một tiếng nổ đùng trực kích thân thức bằng vào hộ giáp chi lợi cấp được một chút tiên cơ nam nhân tại d ư ớ i tình huống không có chút nào phòng bị chịu như thế một kích chỉ cảm thấy trước mắt cháo n h ậ n trong nào ông ông tác hưởng võ tới trước động tắc cũng mềm nhún ba phần không sao tạo dĩ đông trả lời vĩnh viễn là như vậy ngắn gọn hữu lực thân hình thời điểm xuất hiện dưới chân đã bị nàng đông kết thành thật dày mặt b ă n g xương hoa kiếm thứ hai n g h e bên hai chuyển đến đòi mạng tiếng vang nam nhân theo bản năng như người đồng thời đem trong tay kiếm hướng phía sau đâm tới muốn tránh đi một k í c h này nhưng sau một khắc kiếm trong tay hắn liền bị một cố cự lực c h â n khai sau đó trên bờ vai chịu trùng điệp một kích ngắn nước giờ phút này t à o dĩ đông trong tay tuyết đi kết lên thật dày một t ầ n g s ư n g giáp hoàn toàn không có tế kiếm rán g vẻ ngược lại càng giống là một t h a n h vụ phong trọng kiếm cái này xương hoa kiếm t h ứ h a i đi chính là một chiêu như vậy lấy lực phá xảo theo cái này xương giáp trúng mục tiêu thật dày xương tầng lập tức nổ tung hóa thành vô số hàn băng mảnh vỡ công hướng nam nhân nhưng đối với có được phòng ngự bạo khí hắn tới nói không khác gãi không đúng châu ngứa hắn p h ẫ n hận vung ra một k i ế m bước lui tàu d ĩ đông tuy muốn tiếp tục tiến công tàu d ĩ đông bị một tiếng đột nhiên xuất hiện rít gào gọi hấp dẫn chú ý mọi người ở đây đều là như vậy bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại một viên lưu tinh đang thiêu đốt chính hướng bên này đã tới nếu là ánh mắt tốt liền sẽ phát hiện lưu tinh này trung ương có một nam một nữ chăm chú ố n nhau nam nhân, trôn ở nữ nhân, ngực. Nữ nhân thì là bị ánh lửa chiếu dọi gương mặt ư ờ n g đỏ trên một trăm bốn mươi sáu trên trời rơi xuống chính nghĩa. 146, trên ư ớ c 146, t r trời rơi xuống chính nghĩa thử hỏi có cái gì so thanh thiên bạch nhật nhìn thấy một viên sao băng nện xuống đến càng kỳ quái hơn đâu đáp án chính là viên lưu tinh này tờ mờ giờ sẽ còn hiệu chỉnh lý diệt ngọc người trên không trung con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính mình thân yêu tiểu t ạ o lập tức chính là cái kia ngay tại khi dễ nhà nàng tiểu khả ái nam nhân mặc dù tình huống thực tế là hắn tại bị khi dễ là được lúc này vẽ ra trên không trung một đạo không tính duyên dáng đường v ò n g cung thay đổi phương hướng sông nam nhân này đ tới vào thời khắc này chu không đống nhiên ý thức được một vấn đề theo hai người bọn họ cái tư thế này nếu như v ĩ d i ệ t ngọc không có tại rơi xuống đất tiến hành giảm sốc thói quen hắn rất có thể sẽ đụng đầu vào ngực nàng lâm vào ngạt thở trạng thái nàng là thật không dùng chiêu này mang hơn người dứt khoát hai tay b ô n g lỏng nhìn chuẩn phương hướng trên không trung liền cùng nó thoát ly dưới chân kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp vật khí, rơi vào lân cận nóc nhà bay lượn mà đi mà v ĩ d i ệ t ngọc thoát ly vướng v ĩ u này đằng sau tốc độ bạo tăng năm thành như là một viên phi đạn một dạng đ ỗ n g nhiên rơi xuống ý tỷ tỷ cố tương giờ phút này thấy rõ cao tốc tiếp cận lưu tinh đến cùng là cái thứ gì cực kỳ thông minh nàng lập tức k giáp bên cạnh không rõ ràng cho lắm tạo dĩ đông cao tốc cách xa nam nhân kia phát g i á c được hai người rời đi nam nhân kia vừa định đuổi theo nhưng vô biên áp lực cùng nhiệt lượng đã từ trên đầu chuyền đến lý diệt ngọc cầm trong tay đại kiếm ẩm vang rơi xuống đất phanh tiếng nổ cực lớn lên nam nhân chỉ có thể miễn cưỡng cầm kiếm ngăn cản rõ ràng trên l ệ n h một cảnh giới hắn vậy mà phun ra một ngụm máu tươi dưới chân mặt đất từng khúc băng liệt cắt đá bay loạn đ ụ i đất nổ lên sau đó đây hết thảy đều bị ngọn lửa bao phủ một bên vây xem toàn bộ đều bị tác động đến chỉ có có được dự kiến trước cố tương mang theo tạo dĩ đông cách xa bạo tạc Trung tâm Anh Hùng cố tương trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa thập phần hưng phấn dáng vẻ lần này p h i ề n thoái tào dĩ đông ô m đầu lung lay có chút bất đắc dĩ hòa diễm chậm rãi tán đi v y diệp ngọc lại liều một chiều mượn lực đem chính mình đưa đến hai người trước người đại kiếm cắm vào mặt đất tư thế hiên ngang thế nào có đẹp trai hay không trên người nàng hòa diễm lỡ lờ quay đầu lại hướng hai người n ở nụ cười đẹp trai a cố tương luôn luôn r ấ t cho mặt mũi n g ư ờ i tại sao lại ở chỗ này tào dĩ đông vĩnh viễn là lý tính phái công cần nói cho ta biết hai ta cùng đi hắn chậm ta một bước bất quá hẳn là cũng nhanh hắn lời còn chưa dứt hai viên bom khói đã từ nàng bên người sẽ qua. đánh vào sắp tán đi khói bụi bên trên lại lần nữa che giấu tầm mắt của mọi người sau đó một đạo màu xanh thân hình chạy nhanh đến trong tay chạm mã đao thanh mang bắn ra đem sương mủ một phân thành hai chặt đứt tinh túy cảm nhận được đánh trúng vật cứng xúc cảm chu không biết rõ đây cũng là phiền phức tịch nhân cũng không h a m chiến một kích tức lui cùng mọi người đụng làm một đoàn công cẩn ngươi cái này ra sân cũng không bằng ý tỷ tỷ a cố tương thích hợp đưa lên một câu đậu đen rau muốn mất độ cùng mệnh ở giữa ta vẫn là lựa chọn người sau hắn hất lên đường đao ý đổ chấn máu trắng bức đáng tiếc trên đao cũng không thể để hắn vứt bỏ máu tào dĩ đông có chút xấu hổ không quan hệ chuyện cụ thể sau đó lại nói dưới mắt trước tiên đem chuyện này cho xử lý minh bạch mặc dù đối với cụ thể sự kiện hoàn toàn không biết gì cả nhưng là bảo đảm người một nhà luôn luôn không sai khói bùi t á n đi nam nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện k h í tức của hắn phủ phiếm khoe miệng có máu tươi chảy ra một thân hoa lệ phi ngư phục bị đốt cháy đen lúc đầu có chút đẹp đẽ đầu hình cũng thay đổi thành tổ chim cả người thê thảm không gì sánh được n g ư ờ i chiêu này vũ n ụ c tính hơi l ớ n a mặc dù tràng diện nghiêm túc hắn vẫn là không nhịn được bật cười cắt chính hắn không được mà thôi ta liền không có việc gì ý d i ệ t ngọc y nguyên đứng tại đội ngũ phía trước nhất tư thế hiên ngang r á n g vẻ trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương tràn đầy ra tính nữ tính đẹp nam nhân tựa hồ muốn chửi mắng thứ gì nhưng hắn há miệng ra liền nhịn không được ho khan thỉnh thoảng phun ra khói đen thân hình còn g lưng kiếm trong tay cũng ném vào một bên giá hỏa này thật sự là kim đan cố tương chọn một chút lông mày động tác này hay là học tập từ chu không dựa vào thuốc lấp lên đi ta nhớ được hắn là gia tộc gì công tử tới t à o dĩ đông giải thích nói xem ra là hiệu khá rõ xem ra trước mặt địch nhân đã không có bao nhiêu uy hiếp, đám người nhau, nhau đẩy ra khẩy ra khẩn trương trạng thái chiến đ nhưng trong tay binh khí còn chưa b ô n g xuống liệt vị đây là ý gì hướng ta tuần bổ đường khiêu khích sao n à y sẽ vừa rồi thu đến liên lụy chúng tuần bổ đúng vậy vui lòng một vị cao lớn khỏe mạnh tuần bổ vượt qua đám người ra hắn vừa rồi liền bị hỏa diễm t r e o chọc một chút n à y sẽ ngựa khí cũng không phải là rất thân mà ta nguyên lai、like、có chuyện sự tình người a giao lưu khối này tự nhiên là giao cho chúc ông hắn tự ý diệt ngọc bên người lượn quanh đi ra đứng ở đội ngũ phía trước nhất ta còn tìm nghĩ lấy cái này tuần bổ đường người đều là câm điếp nhà ta lấy đông tới từ chức bị người khi dễ vậy mà không có một cái có loại dám đứng ra、người phía sau hắn lập tức có người nhịn không được lại bị khỏe mạnh nam tử đưa tay ngăn lại còn không biết huynh đệ tính danh ta cũng không phải huynh đệ ngươi không dám họ kép chữ cát tiên sáng chữ khổng minh lại có một vị nhân vật lịch sử bị chu không lấy ra đệm lương vị này khổng minh huynh đối phương nói chuyện không có chữ pháp thân là giao lưu đảm đương khỏe mạnh nam tử có chút không lắm thói quen đều nói rồi ta không phải huynh đệ ngươi còn có h ỏ i tên người khác đằng sau chính mình cũng muốn báo lên tính danh đây là lễ phép trưởng bối của ngươi không dạy qua ngươi hay là nói ngươi không có trưởng bối chu không giờ phút này cũng có chút hỏa khí nói chuyện tương đương không dễ nghe nhưng nam tử cao lớn nhưng không có tức giận mà là chắp tay nói tha thứ tại hạ lô mãng tại hạ họ cơ tên công ký ra chu không không hiểu đấu hảo hảo một trẻ danh to sắc làm sao lên cái cạt màn hình tên công cẩn cơ gia chính là trong thành này một trong tứ đại gia tộc vị này cơ gia chính là nhị công tử nhìn hắn không hiểu nhiều lắm dáng vẻ t à o dĩ đông lên tiếng giải thích nói nhà này người đặt tên vẫn rất có sáng tạo lầm một câu chu không cười nói vị này cơ công tử có cân nhắc q u a tràn giá hai nghìn sao cái gì cơ gia tự nhiên nghe không hiểu hắn tao t h ạ i ta nói là ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng ta giải thích sao cơ công tử choáng váng giải thích không sai nhà ta lấy đông tới xử lý rời trước thủ t ụ đang lúc hợp lý sự tỉnh hắn chỉ một ngón tay đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất bóng đen nhưng là ngươi ân ngươi là cái này người nói chuyện đi ngươi lại phái ra hỏa này đến công kích nhà chúng ta lấy đông là có gì d ắ p tầm à. hắn trái một cái nhà chúng ta phải một cái lấy đông nghe cơ công tử không phải rất sảng khoái phải biết tại tuần bổ trong nội đường tào dĩ đông thế nhưng là tiêu chuẩn bằng sơn mỹ nhân mặc dù cùng một chỗ làm việc nhưng không có người cùng nàng đàm luận bên trên hai câu nói chớ nói chi là có chỗ gặp nhau lần này phía sau liền có người không vui họ chưa k h Biệt khiếu thân thiết như vậy, ngươi cùng tào Tuấn bắt khiếu thiết ngươi cái kia không nhìn thấy đầu phát ra tiếng người hệ nguyện thân Tào Tuấn thế nhất tay, thấy phát tính không không không như Chú chỉ hướng nhìn danh quan đầu cùng nào? này vậy, vô vị ra ra ý lộ một a hay, của ta. cả cho Trước đông đông, nói ngươi. nàng hiện người biện. hỏi tại rất Tào là dĩ m lời đã nói ra ngồi đầy phải sợ hãi câu nói này bản thân cũng không có vấn đề gì hắn hiện tại là tào dĩ đông lão bản nói nàng là người của ta những lời này là hoàn toàn ok nhưng là đâu câu nói này nghĩa k h á c quá nhiều mà chu không cũng chính là hướng về phía cái này nghĩa khắc đi vì cái gì chính là ác tâm một phen đám này xem trò vui tuần bổ bọn họ về phần tào dĩ đông bản nhân nàng thậm chí nhẹ gật đầu tiểu tào đồng học làm sao có thể ý thức được có cái gì nghĩa khác cố tương ngược lại là kịp phản ứng liền số nàng cùng chu không lẫn vào lâu nhất trong nháy mắt liền hiệu trong đó ý vị h ý diệt ngọc miệng cho bưng kín cơm c n g có thể ăn bậy không thể nói lung tung được cơ ra sắc mặt một chút liền âm c h ầ m xuống h ử chu không thật dài tiếng hử l ạ n h đặc biệt làm người buồn nôn hắn nghiêng người sang đem sau l ư n g tào dĩ đông lộ ra tào dĩ đông nhẹ gật đầu xem như đồng ý hắn câu nói mới vừa rồi kia lần này khó chịu liền biến thành cơ gia hắn s á c mặt có chút xấu hổ đương nhiên vị này không minh minh chúng ta có thể giải thích chờ chút ta giải thích cái gì rõ ràng là các ngươi tại công kích ta phòng t u ầ n bộ người a còn tốt tiểu tử này phản ứng thật mau hát hắc cơ công tử có ý tứ là chúng ta mới vị mạo phạm các ngươi t u ầ n bộ đường sao trong mắt của ta ngươi nói chính là cất chó ngươi cơ gia tu dưỡng cho dù tốt cũng không chịu được loại này âu nôn hữu n g ữ ngay sau đó liền muốn xuất thủ không nghĩ tới chu không lại cùng một câu ta nói cũng không tính toán gì hết thật sao đến chính mình cái này không cần hạ tam lộ chuyện này vẫn là phải xin mời người trong cuộc đến cùng chúng ta nói rõ người trong cuộc cơ r a khi cực ngược lại cười hắn không phải đều bị các ngươi đánh gần chết sao hắn đưa tay chỉ hướng cái này trên mặt đất nhúc nhích than đen ai nói là tên kia chúng ta đây chính là có nhảy nhót tương bừng người trong cuộc cố tương tức thời n h ư ờ n g qua một bên để tào dĩ đông đi tới vậy cũng đúng tào tuấn bắt còn xin ngươi giải thích một chút đi cơ r a ngữ khí bất tiện thậm chí sử dụng chu không lời nói đầu tiên ta đã không phải tào tuấn bắt hy vọng ngươi tự trọng tào dĩ đông đối với mình định vị tương đương minh xác cái gọi là làm một nhóm yêu một nhóm bất quá cũng chỉ như vậy đ ă n g đổ tử kia trước đây liền nhiều lần quay dối ta chỉ bất quá nhớ tới t ì n h đồng môn mới không tính toán với hắn bây giờ vậy mà muốn động tay động chân với ta cố tương đi lên phía trước cho nên bản cô nương đem hắn móng vuốt kia phế đi như thế nào nghe các ngươi tuần bổ đường t á t phong không phải rất yêu lương à còn tốt lấy đông đi sớm bằng không nói không chừng muốn bị các ngươi thế nào chu không lập tức đổ thêm dầu vào lửa cho đối diện cải lên cái bộ lìa lần này cơ gia liền khó mà nói về tình về lý đều là đối diện chiếm ưu thú chi cái kia nằm dưới đất gia hỏa nơi lây sách mơ câu hắn cũng là cái này đệ tử cơ gia tên là cơ thuật mượn đại ca của mình là cái này tuần bộ đường bộ đầu thỉnh thoảng liền đối với các đồng nghiệp ngôn ngữ quấy dối đám người cũng đối với hắn đoán hận chất chứa đã lâu thậm chí cơ gia chính mình cũng t r ư ớ n g mắt cái này làm sằng làm bậy huynh đệ hắn hành vi không đem đây cũng là không sai nhưng là mấy vị cái này tựa hồ có chút quá mức đi không có cách nào hắn chỉ có thể cưỡng ép đem thoại đề lượn quanh trở về nơi đây thế nhưng là tuần bộ đường các người muốn làm lấy công gia mặt đến đánh công gia mặt sao t r ụ p tân b ú c thôi chu không cũng không sợ cái này ta vốn cho rằng người thân là công gia lao thần đi vào hai quân trước trận tất có lời bản cao kiến không nghĩ tới lại nói ra như vậy thô bị ngữ điệu chu không từ âm điệu đến ngữ khí đều biến thành tivi cũ kịch cảm giác trong nơi c ư ờ i có chút khinh thường ngươi cũng đã biết cố tình vi phạm tội thêm một bậc đêm qua đâu lấy đông cùng ta phổ cập một chút pháp này l u ậ n chế độ đây là đánh giám tối hôm qua là cố tương hỏi hắn nói chính là đêm nay cố tương thuật lại nói như vậy vẫn như cũng là vì làm người buồn nôn giang hồ to lớn trả thù phản kích cũng không tính xúc phạm pháp luật không sai đi nhưng cơ thuật cũng không hướng các ngươi trả thù chỉ là trong lời nói có chút bất kính thôi dù sao cũng là nhà mình người cơ gia y nguyên muốn bảo đảm hắn ba phần mặt m u thì ra là thế thì ra là thế chu không liên tiếp nói hai cái thì ra là thế không nhanh không chầm vỗ tay tựa hồ mười phần tán đồng hắn vậy tại hạ chợ bướn này tiểu dân ngược lại là muốn hướng quan gia người lánh giáo một chút cái này đùa dỡn lương gia nữ tử nên phán cái gì tội hán còn không đợi cơ ra trả lời chu không từng bước ép sát nhà chúng ta lấy đông cho đến bây giờ đều là tuần bổ ra hỏa này tại lấy đông giờ làm việc quấy dậy nàng có tính không là phương hại công vụ nàng các ngươi những này công vụ nhân viên không chỉ có đối với loại hành vi này chẳng quan tâm không có một cái đi ra ủng hộ chúng ta lấy đông thậm chí còn trả đũa đây cũng là cái gì phát u y cơ gia bị hắn như pháo liên châu lời nói phun thở không ra hơi một ngụm nói nghẹn ở trong miệng nói không nên lời nuốt không trôi thật sự là khó chịu đến cực điểm chu không nói những vật này chợt nhìn lại lo dịp nghiêm c ẩ n phàm là xâm nhập một chút liền có thể phát hiện trên thực tế là lỗ hổng t r ố n g chất nhưng bây giờ tình huống này chính cần những n à y một chút nhìn không ra sơ hở câu đến c h â n trụ bọn giá hỏa này đồng thời căn cứ vào thế giới này cẳng h tôi đến đáng thương toán học cùng trình độ văn hóa chu không m a n h đoán luật pháp của bọn nó pháp quy cũng nghiêm cận không đến đi đâu ngươi tại một người, người đều có tính sát thương hoàn cảnh gài bẫy pháp quy bản thân cái này chính là một loại trò cười đúng vào lúc này t r ê người mặt đất cơ thuật cơ u lại l n la lung lây lên. đứng n g ta dù sao cũng là kim đăng kỳ dù là một đường đập lấy thuốc thân thể phù phiếm cũng là kim đăng kỳ còn có hộ thể b ả o khí t r ẹ o trống chỉ là bị mấy người thay phiên cọ sát mấy lần cũng liền uy diệt ngọc cái kêu bên dưới tương đối hung h á c để hắn mặt máy hốc hát mà thôi này sẽ đã điều chỉnh không sai bịt lắm hắn cũng không có anh hắn như thế tầm cơ cùng lòng dạ đứng d ậ y đằng sau hét lên một tiếng hai mắt xích hồng c ầ m tức nhìn uy diệt ngọc tiên nhân ngươi dám như vậy đối với ta lao tử là cơ gia nhị công tử lao tử muốn mạng của ngươi phát ra không có ý nghĩa tiếng kêu đến bại lộ hành động của m ì n a thật sự là ngu xuẩn chu không hừ lạnh một tiếng bên kia dưới tình huống này chúng ta xem như phòng vệ chính đáng đi trong tay đường đao có chút nổi lên q u a n mang rất rõ ràng vô luận đáp án như thế nào động tác của hắn cũng sẽ không cải biến tới đi đám nương nương bọn họ cho chúi ta đến dạy dỗ ngươi cái gì là tôn trọng nữ tính nhìn xem hắn giống giận vào tới chu không bày ra tư thế lộ ra một tia cười lạnh cơ ra thân hình khẽ nhúc đ í c h như muốn xuất kích nghị nghị nhưng lại đứng ở đ ư ờ n g trường chương một trăm bốn mươi tám trêu đùa chương một trăm bốn mươi tám trêu đùa đối thủ là kim đ ă n kỳ coi như hắn chỉ là vừa mới lập phá cũng cùng mình kém dòng dã một cái cấp bậc cố tương đưa tay liền muốn tấu vang p h ù riêu lại bị chu không ngăn lại ta tự mình tới nói đi thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh cùng cơ thuật t ầ m vang tương đối lúc này tại cô nương trước mặt làm náo động a cố tương khinh thường đậu đen rau muốn một câu nhưng ngón tay lại chưa từng rời đi dây đàn một khi chu không rơi vào hạ phòng nàng liền sẽ trước tiên xông vào chiến trường một bên t à o dĩ đông cũng có chút sốt ruột đây vốn là hẳn là nàng chiến đấu nhưng c ố chủ đều lên tiếng chính mình đứng cũng không được bên trên cũng không phải có chút không thoải mái cơ thuật vẻ mặt nhăn lo lấy cũng không lo được cái gì kỹ xảo hai tay cầm kiếm cao cao nâng quá đỉnh đầu liền muốn đem chu không mà chu không xác thực không đội không chậm thậm chí lộ ra một cái nụ cười rêu cận đường đao phía trên thanh mang bắn ra từ đôi đến đầu vung lên chặt đứt chân thủy k e n một tiếng hai người binh khí bị n h a u n h a u bắn ra không ngoài dự liệu ra hỏa này trong tay cũng là một thanh bảo binh liền cái này chu không dậm chân ổn định thân hình trên tay một lần nữa phát lực thanh mang lại loại lên lại một lần đao kiếm chạm vào nhau phát thứ hai ban đầu ở rừng d ấ m lúc vẹn vẹn luyện khí trung kỳ chu không liền có thể bằng vào độ thuần thục liên tục thôi phát ba lần chặt đứt chân thủy không có chút nào vương h ữ mà bây giờ trúc cơ chu không liên tục sử dụng công pháp này hạn mức cao nhất là Mười lần. trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh tung bay chân khí loạn lưu bộc phát trong sân hai người không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chỉ là lấy cơ sở nhất thế công binh khí chạm vào nhau cái này chính là chu k h u n g muốn làm cố nhiên dùng mình am hiểu kỹ xảo có thể đánh càng thêm nhẹ nhõm nhưng cùng cao hơn một cảnh giới đối thủ cứng đối cứng mới có thể mang đến cho hắn mạnh nhất cảm giác nhục nhã ngay cả l i ề u bắt kiếm đằng sau cơ thuật cầm lên giận d ữ trường kiếm trong tay đấu khí bộc phát rõ ràng là vận dụng võ kỹ a mắc câu rồi chu không cũng không cùng hắn đối với kiếm thân hình n ố n é o như muốn n g ạ đi nhưng cơ thuật kiếm lại đột nhiên nhanh một phần đồng thời bộc phát ra cường đại huy áp đột nhiên b i ế n cố để chu không thân thể ngưng ngay tại chỗ sau đó bị nhất đao lưỡng đoạn nhưng cơ thuật lập tức phát hiện hắn cũng không có bất luận cái gì c h ú n g mục tiêu thực cảm giác trường kiếm trong tay cũng không có hao tổn bất luận cái gì lựa đạo trực tiếp bổ vào trên sàn nhà kích thích đá vụn bay loạn nhìn làm sao so trào phúng âm thanh tới càng nhanh là chu không kiếm còn không đợi cơ thuật quay đầu phía sau liền chuyển đến đau đ ớ n một hồi một cách này chu không trực tiếp lấy hai tay cầm kiếm đem tự thân một n ử a chân khí thâu nhập trong tay đường đao bên trong lúc này đường đao lại không tách ra bất luận cái gì ánh sáng. n g lúc đó mỗi ngày lặp lại uy kiếm vô số lần chu không sinh ra một cái ý nghĩ to gan chắc đức chân thủy chiêu này là để cho mình dùng ít nhất t r n khí tốc độ nhanh nhất lấy phương thức thôi động để đạt tới t r n g kích tối đại hóa hiệu suất cao chuyển vận thù pháp nhưng nếu là phương pháp trái ngược dùng có thể quán trú nhiều nhất trợ khí thật khả năng kéo dài tụ lực thời gian l vẹn vẹn nhau nhau uy lực mười phần ô một khủng bố nhưng nó thực chiến hiệu quả cũng cùng uy lực tỷ lệ nghịch dù sao tụ lực cùng tiêu hao đều quá mức không hợp thoái thưởng đôi chiến bên trong cơ hồ không có đối thủ có thể làm cho hắn đánh ra đem chiêu này ra nhưng tàn ảnh xuất hiện để không có khả năng biến thành khả năng toàn lực thôi động vẫn là hy vọng xa vời nhưng chỉ vẹn vẹn giữ lại suất đao lúc to lớn lượng trợ khí hơi kéo dài một chút tụ lực thời gian không có bất cứ vấn đề gì tại một đao này vung ra trong nháy mắt chu không cho nó lên một cái bức cách mười phần danh tự chặt đứt chân t ù y đ ổ i h á c quang nhức qua như là như lô đen dễ như t r ở bàn tay thôn vệ cơ thuật nội giáp đồng thời trên người hắn hai viên ngọc b ộ i ứng t h à n h m à n át ba kiện phòng ngự tận mẫn diệt tại dưới một đao nhìn xem tê liệt ngã xuống cơ thuật chu không cũng không có b ô n g lỏng thân hình lần nữa trở nên mơ hồ một cái rậm chân tiến lên liền muốn đem giá hỏa này chém đầu keng tiếng sắt thép va chạm tấu vang chu không dỗi ra mũi lao cùng một thanh trường thương chạm vào nhau tại hắn di động trong n y mắt cơ ra thân hình đồng dạng bạo khởi rõ ràng cách hắn còn có rất nhiều khoảng cách lại đột nhiên lẻn đến chu k h u n g trước người giúp cơ thuật đỡ được một kích này khổng minh minh có chừng có mực chu k h u n g mới sẽ không nghe hắn tà tà cười một tiếng trên tay phát lực hai người binh khí đột nhiên tách ra nhỏ đánh không lại lớn tới là sao ta cũng không ý này chỉ là ông l ờ i của hắn bị tranh minh thanh trô đánh gãy một mực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cố tương thấy có người n h ú n g tay lập tức đưa ra một phát thần thức công kích sau đó chính là tàu dĩ đông xanh thảm kiếm khí xa xa hướng cơ ra oanh kích mà đi chính là sương hoa kiếm thứ bảy chạy trời qu theo sát lây kiếm khí la hóa thành một đạo lưu quăng màu đỏ hủy diệt ngọc trên người nàng họa diễm tăng vọt chạy lúc trên mặt đất lưu lại một cái cái thiêu đốt dấu chân tinh thần nhận đột nhiên oanh kích cơ r a cũng không có cảm thấy bối rối đầu tiên là trong miệng hô quát một tiếng đ ỗ n g nhiên dậm chân chấn phấn thần s á c mượn chính là nâng thương đâm tới thương thứ nhất đâm vào b ă n g xương kiếm khí phía trên bạo liệt cặn bã cũng bị hắn thuận thế quét ra một cái quanh co đằng sau mùi thương lại cùng ý diệt ngọc c ử kiếm đụng vào nhau đem nó nhẹ nhòm bắn ra vẹn vẹn ra một chiêu lại hóa giải tất cả nguy cơ thân hình hơi lui chu không cơ công tử là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật chu không cười lạnh một tiếng một bộ ngươi nếu là thừa nhận ta lập tức quang minh chính đại vây đánh bộ dáng của ngươi cũng không phải là như vậy cơ r a thở dài một hơi biết do cùng mấy người này chiến đấu không có chỗ tốt gì chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nằm dưới đất cơ thuật một chút bất thành khí ra hỏa không có chút tác dụng t i n h sẽ chọc cho phiền phức việc này đích thật là nhà ta đệ tử có lỗi cơ r a ở chỗ này cho các ngươi bồi cái không phải trong miệng hắn xưng hô có thể nói là xa lạ tới cực điểm thu hồi trường thường bất đắc dĩ đối với mấy người túi mình vái chào cắt tôi một ngụm chu không chỉ có thể bất đắc di thu hồi binh khí đối phương nếu là muốn một lòng bao che khuyết điểm trận này đỡ còn có thể đánh đứng lên nhưng là hắn ra vẻ đáng thương chính mình cũng không tốt tiến thêm một b ư ớ c cơ công tử sẽ không coi là dạng này liền c á t đi hay là ngươi cảm thấy không người t r à o này liền có thể đổi lấy nhà ta lấy đông trong sạch rất rõ ràng không thấy chất béo hắn là sẽ không nhả ra tàu tuần bắt tàu nữ hiệp rời trước thủ tục chúng ta sau đó liền sẽ sai người làm đương nhiên tiền lương cũng sẽ thanh toán tàu nữ hiệp đồ vật đều ở bên trong vụ hiện tại cũng có thể lấy đi về phần chuyện này ta nguyện ý đem cái này linh bảo tặng cùng chữ vị vẹn vẹn làm bồi thường chút nhưng ư c sờ chút dầu n ớ c hướng tàu dù ĩ đông ném đi đứng không ném ánh mắt, hỏi thăm ý kiến của nàng. Thật chuyện này tới nói, phía bên mình là không có bất kỳ người nào nhận bất luận cái gì hao tổn, lớn nhất người hiện nếm Nhưng gì một mắt, thăm hỏi Khi tới cái hại tại thật bất bất thử thuật. phía hao hay ý kỳ của có cơ rũa là là dậy dây lấy bị d sao chuyện này là bởi vì tào dĩ đông mà lên bây giờ vẫn là phải hỏi thăm một chút ý kiến của nàng tào dĩ đông như đầu không phải rất rõ ràng chu không vì cái gì nháy mắt ra hiệu chờ mong cái này không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế cô nương cùng mình đặt thành loại này phối hợp là chu không vấn đề hừ hừ nhìn ngươi còn có thành ý hắn nghĩ nghĩ xác định không có mặt khác có thể danh chính ngôn thuận ép tới chất béo chuyện này coi như như thế kết mong rằng cơ công tử chú ý nhiều hơn các ngươi tuần b ộ đường tập t ụ thân là dân chúng chi chỉ thủ muốn d ẫ n tốt đầu a cái kia tiểu cố đi bồi dĩ đông đem đồ đạc của nàng mang đi tào dĩ đông dậm chân lướt qua trên đất cơ thuật không có liếc hắn một cái chúng tuần bổ đều bị nó chân nhiếp n h o nhau tránh ra một con đường cố tương cộc cộc cộc đạp trên tiểu t o á i bộ đi theo cái kia cơ thuật cũng là từ chữ vật bảo kh lấy ra một viên linh đ a n g chú ý à nơi này nói linh đ a n g cũng không phải là giống n h ế p hồn linh như thế tiểu linh đ a n g mà càng giống là thu nhỏ t r ù n g cũng chính là mang theo cán cây gỗ một khi lay động liền sẽ phát ra tiếng vang loại kia chu không đem nó tiếp nhận nhìn lướt qua cũng không xem xét liền thu vào hắn mới không chờ mong cơ ra sẽ cho chính mình một cái gì tuyệt thế thần khí nếu nhận thứ này chính là cho song phương đều dựng một cái hạ bậc thang chính mình không có lý do lại đến tuần bổ đường não sự đối phương cũng không có cơ hội lại cho chính mình ăn cái gì có lẽ có tội danh đương nhiên đây là đang có tương đối công bằng quy tắc cùng chiến lược ngang nhau dưới điều kiện nếu là trong đó bất kỳ một cái nào yếu tố có tương đối không hợp thói thường trên lệ bốn t ư ơ n g tình xin gặp nghe hướng vân giết lung tung thẩm ra bộ phận cũng không lâu lắm cái này ngắn gọn nghề nghiệp giao tiếp liền hạ màn kết thúc đợi t à o dĩ đông một lần nữa về đơn vị chu không t i ệ n đương tức cáo lui nụ cười trên mặt hắn cùng cơ da âm chầm sắc mặt hình thành bánh liệt so sánh khổng minh、hình. chúng ta tới ngày còn dài chu không khoát khoát tay cũng không thấy nữa hai nhóm người như vậy dịch ra trên mặt đất miễn cưỡng bỏ dậy cơ thuật trong mắt vẻ bán độc càng thêm nồng đ ậ m thế tử chu không đã thấy nhiều đầu óc không phải rất bình thường cũng có vết xe đ ổ nhưng cũng không lâu lắm hắn liền sẽ kiến thức đến một cái tính nghệ thuật mười phần c h ỉ n h việc đại sư thật có lỗi cho ngươi thêm phiền thoái đám người hành tấu lúc tào dĩ đông đột nhiên nói một câu như vậy nàng s á c thực thật không có ý tốt chính mình cái gì cũng không làm trước cho cô chủ trọc phiền phức này ngươi còn băn khoăn đâu chu không cười cười cô nương này ra mặt thật mỏng đều là người một nhà đừng nói những cái kia có không có chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta khu cụ cố tương hợp thời lên tiếng chú ý ngôn từ a cái này hiện tại không có người khác thiếu cùng nhà ta dĩ đông nói những này không đúng đắn như thế sẽ đã không cần lời gì thuật trợ giúp nàng trực tiếp dùng vừa rồi chu c ô n g đối với tào dĩ đông sưng hô phản sặc một câu được được được, dĩ đông đều không để ý ngươi so sánh thứ gì kình uý diệc ngọc nhìn xem hai người bọn họ đấu vóc mồm i ê n lặng lui ra phía sau cùng tào dĩ đông đứng thành một hàng ta nói tiểu tạo ngươi có hay không len k e n nàng vừa định nói cái gì liền bị một tiếng vang vọng đánh gãy không chỉ có là nàng liền ngay cả chung quanh người qua đường cũng không ít bị hấp dẫn ánh mắt không có cách nào tiếng vang kia thực sự quá lớn thuận nguồn âm thanh nhìn lại chu không chính dẫn theo vừa rồi cái kia cơ ra đưa tới cỡ lớn lắc t r u n g một mặt không vui nhìn xem nàng không cho phép câu dẫn nhà chúng ta tiểu cô nơ a uy diệt ngọc đầu góc vang l ngọc n g dùng sức lắc lắc đầu mới thanh tỉnh một chút hai câu dẫn nói chuyện có thể hay không đừng như vậy khó nghe mà lại n g ư ờ i đó là đồ chơi gì cái này chu không đem lắc t r u n g nâng lên làm bộ liền muốn lần nữa lay động mấy người tranh thủ thời gian che lên l ỗ t hai nhưng lần này tiếng vang lại cực kỳ phổ thông chỉ là bình thường lắc chung tiếng vang một cái đồ chơi nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng d ự n vào một cái linh khí bên cạnh cũng không biết cái kia cơ ra cái nào lấy được h ắ n lại lắc lư mấy lần xác nhận sẽ không lại phát ra tiếng vang đằng sau mọi người mới đưa tay để xuống dốc vào chân khí liền sẽ phát ra tiếng vang nếu không chính là phổ thông linh đăng lại cực kỳ đơn giản tên kia thật đúng là có thể ứng phó chu không cảm giác có chút thua thiệt được rồi được rồi tranh thủ thời gian thu n g ư ờ i thần thông đi u ý d i ệ t ngọc mạch suy nghĩ bị như thế vừa đ ứ c trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ta vừa rồi muốn nói a đúng rồi tiểu tào có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ khí móc làm thuê nhiệm vụ tào dĩ đông n h i u đẹp mắt lông mày một ngụm từ chối thật có lỗi ta hiện tại có làm việc ngưỡi người này thật sự là từ tâm nhân a ta đương nhiên biết người đang cho tiểu chu làm công đây chính g i là h ô n g ý kiến ta trước đó nói kia cái gì kế hoạch huấn luyện liền đẩy đi có tiền cầm cẩn thận hôm khác t h ờ nội đấu không phải vừa vặn ngươi cùng ý tả ra ngoài sông sáo sông sáo nhìn có thể hay không đem nàng kéo vào trong đội chúng ngũ ta chu không người này chính là như thế ngay thẳng đào chân tưởng cũng muốn làm mặt vung mạnh cái q u ố ca muốn cho tỷ tỷ đi theo ngươi được à? chỉ cần ngươi có thể mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon cô nương tốt chiêu đãi ta là được Vĩ d i ệ t ngọc cũng là tùy tiện đừng đánh ta cô nương c h ú ý dĩ đông ngươi cũng là chú ý một chút đừng già để ra hỏa này chấm mút Vĩ d i ệ t ngọc lúc này biểu thị chính mình muốn lôi kéo tào dĩ đông đi đăng ký trở thành nước n ế t lượng trước lấy lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chu không liền mặc cho bọn hắn đi cố tương thì không muốn đụng náo nhìn à y trước đó dùng dây đàn vạch phá cơ thuật tay thời điểm trên vai của nàng dính không không có việc gì chu không liền thưởng thức được một bộ mỹ thiếu nữ giặt quần áo hình nhìn ta làm gì cố tương bị hắn nhìn có chút run dậy nàng lúc này vén tay áo lên áo ngoài bởi vì vướng bận bị bỏ đi chính ngồi sồn ở chậu nước trước dùng sức trà sát lấy quần áo phong cách vẽ vỡ vụn a chu không trong lòng mặc niệm một câu như vậy mặc dù cùng cô nương này ở chung rất lâu nhưng mỗi khi thấy được nàng hất lên một bộ điểm t ĩ n h tiên tử ra làm các loại thường ngày v i ệ c vật thời điểm đều sẽ khiến cho hắn bị phim truyền hình điện ảnh cùng tiểu thuyết rèn luyện tam quan nhận một lần trọng truy không có gì ngươi đẹp mắt nhịn không được nhìn nhiều hai mắt câu nói này ngữ khí liền cùng sáng s trên mặt càng là không có bất kỳ biểu lộ gì cắt ta còn tưởng rằng ngươi muốn giúp ta tẩy đ ầ u cố tương tự nhiên không có khả năng bị loại này giá rẻ lịnh n ọ t cho tin phục bởi vậy chỉ là đáp lễ một cái l ư ớ c mắt liên tiếp theo ra sức t r à s á t lên y phục trong tay chương một trăm năm mươi tu tiên giả truy cầu chương một trăm năm mươi tu tiên giả truy cầu đại sành cửa bị đ ẩ y ra chu không quay đầu đúng lúc đối đầu t à o dĩ đông ánh mắt thủ tục đều xong xuôi v ý tả hiệu suất rất cao a ân khôi phục thái độ bình thường tạo dĩ đông lần nữa tiến nhập tích chữ như vàng hình thức đồng thời hướng hắn phô bày g ó c áo s ứ sở khác bằng sắt câu bài đến tự thuật kết quả của chuyện này đóng cửa thật kỹ nàng nhìn lần thứ hai liền thấy chính ngồi s ổ m ở trên sàn nhà xoa quần áo c ố tương không có cách nào chu không trong tồn kho cũng không có băng ghế nhỏ loại vật này bởi vậy nàng chỉ có thể lấy một cái tương đương không văn nhã tư thế tiến hành công tác vệ sinh cũng may nàng là tu t i ê n giả cái này muốn đổi người bình thường chân đã xấu tê ta đến c h ầ m ngâm một chút t à o dĩ đông biệt xuất một câu như vậy cố tương đùng một chút liền đứng lên rất nhanh a đồng thời làm ra một cái dấu tay s i n mọi người thật đúng là không khắc khí chu không vô lực đậu đen rauống tào dĩ đông thật đúng là không phải lễ phép tính hỏi một câu nàng hết sức quen thuộc quỳ một chân trên đất động tác trong tay không biết so cố tương thuần thục bao nhiêu mặc dù nàng cái này nửa quỳ động tác vẹn vẹn xuất phát từ dùng ít sức nhu cầu nhưng ở đối diện nàng ngồi chu không có thể chịu không được tranh thủ thời gian đứng lên có chút lúng túng đứng ở một bên cái kia lấy đông n g ư ơ i tốt thuần thục a không ai biết hắn câu nói này mang theo cỡ nào phức tạp nội hàm ân trước kia ta hay làm những này nói đến đây cô nương am h i ể u bộ phận nàng nhịn không được lại điền vài câu ta trước kia cũng thường xuyên tại trên quần áo bắn lên loại này vết máu có ta cũng có người khác ngay từ đầu cũng chỉ là đ không cần dính tại trên người của ta liền tốt nhưng là các đồng nghiệp đều nói dạng này có tổn thương phong hóa từ từ tẩy liền tương đối nhiều bình thường đều là tại thanh bắt trong con sông k i a t ẩ y y phục của ta không nhiều mấy ngày liền muốn chỉnh lý một lần nơi đó nước sông sẽ c o i chút mát nhưng là coi như thanh tịnh rửa sạch tiểu cố ngươi đ ế n xem cố tương tiến tới miệng nhỏ hơi h à ra sáng bóng như mới a chu không liền liên tưởng đến trước đó bị nàng tẩy phá các loại quần áo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a ngươi nói cái gì đó ta lại không chỉ mặt gọi tên ngươi ngay tại đôi này hào nhập t ọ đánh g á m ta còn không biết ngươi tại cầm ai là ai tương đối sao xem ra cô nương này hay là rất có tự biết rõ tào dĩ đông đứng d ậ y trong tay hàn băng chân khí tái hiện đem trong tay nước động đông thành băng tạt b ã sau đó liền tự động thoát ly tay thon của nàng rơi vào trong chậu nước úy úy tả còn ở bên ngoài chờ ta ta chính là trở về cùng các ngươi báo cái bình an nếu là không có chuyện ta liền đi ra kiếm tiền sốt u ruột ta bất quá vừa rồi cái tia tiểu động tác thật là đẹp trai chu không nhìn xem vụn băng tại trong chậu nước hòa tan không khỏi nghĩ đến đi thôi chính mình bảo trọng a đúng rồi hãn tử trong ngực móc ra một cái hoa văn phức tạp mặc bãi chính là trước đó giao cho cô tương lại không dùng mà bị thu về chứa đựng linh hồn đạo cụ cái này ngươi cầm nó có thể hắn lời mới vừa mở đầu liền bị cố tương xông lại cho bị miệng lại một tay khác thuận tiện đem ngọc bài kia đoạt lại ngươi liền không thể đưa chút dương gian c h ú c phúc sao đừng vừa ra khỏi cửa liền c h ú người khác chết sau đó nàng quay đầu đối với tào dĩ đông tách ra một nụ cười sán lạn lấy đông không cần phải để ý đến hắn thuận buồn x ô i do à. tào dĩ đông cũng thói quen hai người bọn họ dạng này đ ù a dỡn nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài phi phi phi ngươi vừa tẩy xong quần áo tay hướng miệm ta bên trên đ ố i tích điểm đức đi cô đương đợi tào chu không liền không cùng cố tương khách khí quyền cướp cùng sử dụng đưa nàng từ bên cạnh mình tách ra người cũng đừng nhớ mãi cho nhà đi ăn chùa đi giúp ta đem k i a cái gì cơ ra tin tức tìm hiểu xem rõ ràng cố tương vốn là còn điểm không vui vừa nghe đến cái này đột nhiên đổi lại nét mặt h ư n g phân nói thế nào đây là muốn đem bọn hắn hừ hừ nàng lấy tay tại trên cổ mình khoa tay một chút nằm mơ đâu người ta đây chính là đường đường chính chính một cái gia tộc liền xem như muốn giết cũng là bọn hắn giết chúng ta chỉ là cho ngươi đi điều tra thêm bọn hắn tài liệu tương quan vạn nhất thật có cái gì ra hỏa đánh tới cửa cũng không trở thành hai mắt đen thui không đến mức đi chúng ta cùng bọn hắn không phải l ư ợ n g thanh sao cố tương hơi nghi hoặc một chút suy nghĩ nhiều có nhớ hay không cái tia cơ thuật tiểu tử kia một bộ sắt nhân vật phản diện ráng vẻ ta cho ngươi biết loại tiểu nhân này dễ dàng nhất ghi hận trong lòng về sau không chừng phải chỉnh thế nào ngươi tóm lại gọi ngươi đi ngươi liền đi đừng mỗi ngày đều ở nhà ăn ngủ ngủ rồi ăn ngươi cũng dạng sớm muộn sẽ béo phì béo phì đối với đại bộ phận nữ sĩ tới nói đều là một cái kinh khủng chủ đề nhưng là cố tương giống như không có loại cảm giác này ngươi nói cái gì đó ta thế nhưng là mỗi ngày đều đang nỗ lực đánh đàn、à. nếu là động động ngón tay liền có thể chỉ h o á n mập mạp lời nói làm sao lại có người cắt r a u hẹ một dạng bán giảm béo sản phẩm a chu không chẳng thèm ngó tới ngươi đang nói cái gì ta chỉ là ta mỗi ngày đều có tăng lên cảnh giới a a lần này đến phiên chu không mê hoặc giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ sao ta nhìn ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu a cố tương cười nói nói như vậy ngươi rất dũng lạc nói đùa ta siêu dũng có được hay không xem xét ngươi liền đúng tu tiên không phải hiểu rất rõ để bản cô nương kể cho ngươi một nói a chu không tìm cái ghế ngồi xuống một bộ khiêm tốn nghe g i n g dáng vẻ cái gọi là tu tiên tu tiên chúng ta đám này tu tiên giả cầu liền bày ra thành tiên c h i đồ mà tiên thể tự nhiên là hoàn mỹ vô k huyết đây cũng chính là vì cái gì những cảnh giới kia cao cường các đại lão tuổi trẻ người đều là tuấn nam mỹ nữ tuổi già người đều là hạc phát đồng n h an bởi vì bọn họ thân thể đều tại cảnh giới tác dụng d ư ớ i điều chỉnh làm thích hợp tu tiên trạng thái tốt nhất thì như ta nàng kiêu ngạo đưa tay chống đỡ tại trước bực mình giống xoe bôi lỗ nhỏ t c tuy nói bản tiểu thư thiên sinh lệ chất nhưng là đâu tu luyện tới chút cơ đằng sau cũng biến thành càng dễ nhìn một chút t ngươi cái này càng cùng phía sau một chút phối hợp không phải rất tốt ta dự tính người không cho phép xem vào chu không k h o á t k h o á t tay có chút bất đắc dĩ được được ngươi tiếp lấy tội a nói tiếp đi nói tiếp đi h ừ tóm lại vô l u ậ n là mập mạp hay là chiều cao cũng hoặc là lưu lại vết sẹo loại hình đều sẽ theo cảnh giới tăng lên mà từ từ hướng ưu tú phương hướng chuyển biến đương nhiên liền xem như tiên thiên sinh lý điều kiện cũng sẽ trở nên càng thêm ưu tú nói đến đây nàng vô ý thức ưỡn người t điểm ấy ta vẫn là khuyên ngươi từ bỏ đi ý tả có cái kia lớn nhỏ là người ta nội tình tốt về phần ngươi chu không cười, cười ngươi có thể siêu việt lấy đông là được rồi Tin đây cũng là tu tiên giả chỗ tốt đi tình cảm ngươi tu tiên liền vì cái này a chu không có chút bất đắc dĩ nhưng nghĩ nghĩ nếu là có một đầu ổn định để cho người ta biến đẹp con đường bốn đối với nữ nhân sức hấp dẫn không thể khinh thường tốt giảng giải hoàn tất lên đường đi tiểu cố nói tới nói lui hắn cũng không có quên chính mình lúc đầu mục đích người liền lớn như vậy vung tay lên để cho ta đi điều tra tốt xấu cho cái manh mối cùng mạch suy nghĩ a chẳng lẽ muốn ta tự mình đi đến cái kia cơ ra đại viện tìm người hỏi xin hỏi các ngươi gia tộc bình quân trình độ như thế nào a có cái gì tuyệt chiêu đánh một cái kim đan ba cái trúc cơ muốn phái ra bao nhiêu nhân mã cố tương một bộ lưu manh dáng vẻ rõ ràng không muốn n ú p nhích ta liền tiếp nhận khó chịu ngươi đ â y cũng không phải là lần thứ nhất chấp hành ám sát công tác trước kia đều là đánh như thế nào nghe tình báo nghe nóng tình báo cố tương chẳng thèm nó tới nói cho ngươi ta ám sát quá trình vĩnh viễn đơn giản mà hiệu suất cao tìm đ ớ i người, x đáp hài hước lặp lại hai câu chu không liền đem bất đắc dĩ cô tiểu thư đẩy đi ra ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì suy nghĩ biện pháp cho ta bộ một chút điểm tình báo trở về sáng sớm cho ngươi thêm đùi gà đi thôi đi thôi p h n c h một tiếng đem nàng nhốt ở ngoài cửa chu không hài lòng vùi tay a an tĩnh lại ngoài cửa cố tương há to miệng muốn mang hắn hai câu lại nhớ tới chính mình giống như cho tới bây giờ không có ở cùng chu không đấu võ mồm bên trong chiếm được t h ư ợ n g phong tức giận rời đi một cái cô độc mà an tĩnh buổi chiều không có gì so đây càng thích hợp tu luyện vạn tượng thiên địa vận hành lần này lại không phải chướng nhãn pháp mà là đem thân thể của mình dung nhập trong thiên địa trên thực tế đây mới là môn công pháp này lúc đầu phương pháp sử dụng cùng thiên địa giao hòa bọn chúng tự sẽ là chu không ngăn cản tổ thương mà không phải cưỡng ép ngợn nhờ bọn chúng đến che đậy địch nhân tầm mắt bất quá thôi hiện tại chu k ô n g sử dụng có thể cũng không phải là hiệu quả này ngũ rác dần dần tản mắt ra dọc theo thổ địa cùng vách tường không ngừng kéo dài cuối cùng tụ tập tại thân lấy vân văn cẩm y điểm tính thiếu nữ trên thân chu không làm sao có thể yên tâm đem cố tương một người đuổi đi ra nhưng mới vừa cùng cơ ra v à chạm qua chính mình cái này chính chủ thực sự không thích hợp lộ diện phái ấn tượng tương đối mà nói không có sâu như vậy cố tương là cái lựa chọn tốt không có cách nào ấn tượng nhất không khắc sâu ý d i ệ t ngọc cùng t à o dĩ đông thành đoàn đánh giá đi dưới tay mình không a i cũng không biết cái kia hai vị ngay tại làm gì chu không tầm mắt dính tại cố tương phụ cận tâm tư lại không biết bay đến đi đâu nơi xa rừng rậm tào dĩ đông x ư ơ n g kiếm n g ư n g hoa hàn quang l ó a lên nhẹ nhõm đâm thủng đánh tới nham thạch gấu lưới kiếm xuyên ngực m à qua mặc dù sinh cơ đã qua đời nhưng trọng tải thi thể khổng lồ hay là hướng nàng đẻ ép tới có thể tào dĩ đông lại không nóng n ả y chỉ là có chút túi đầu xuống hồ một thanh thiêu đốt c ử kiếm từ trên đầu nàng lướt qua lực trùng kích trực tiếp đem ép xuống hùng thi là t u n g nện vào trên mặt đất tào dĩ đông yên lặng thu kiếm vào vỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức bí diệc ngọc thu hồi đại kiếm cắm ở mặt đất ngọn lửa trên người cũng chậm rãi tiêu tán hô a thu hoạch tương đối kha a nàng sờ hai người tiếp cái thu thập tài liệu nhiệm vụ không có hạn mức cao nhất hạn chế theo phần đưa tiền dứt khoát hai người trực tiếp một cái lặn xuống nước vào rừng rậm chỗ sâu bắt đầu vừa đi vừa đổ bình quân luyện khí kỳ bảy tám đoạn nham thạch gấu đối lại trước chu không hay là cái uy hiếp không nhỏ nhưng đối với một người trúc cơm một cái kim đan tới nói thì căn bản không đáng chú ý như là các nàng y nguyên sẽ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi thứ nhất là khôi phục thể lực thứ hai là thu thập chiến lợi phẩm cũng chính là nhiệm vụ cần thiết tài liệu thứ ba thôi bốn hai vị này công pháp đều có tác dụng phụ các nàng cần thời gian nhất định tới áp chế tạo dĩ, dĩ, dĩ đông mở hai mắt ra trên trán hiện ra một tia vẽ bất đắc dĩ tất cả mọi người là bằng hữu ý d i ệ t ngọc không có khả năng trực tiếp xuống tay với nàng huống chi chính nàng cũng có nguyên tắc thay vào đó cô rung động thật sự là quá tra tấn người vì thế nàng suy nghĩ cái điều hòa biện pháp t à o dĩ đông thể nội hàn xương bị nàng đều phong thích liền ngay cả quanh thân sàn nhà cũng nhiễm lên một tầng s n g tuyết cả người nhìn xem đều để người run dưới tình huống bình thường dạng này sẽ đại lượng tiêu hao t à o dĩ đông c h â n khí nàng đều sẽ chọn từ từ đ i ề u tức nhưng tình huống khác biệt hí diệt ngọc gieo hò một tiếng như nhặt được trí bảo bình thường đem t à o dĩ đông ôm vào trong ngực trong nháy mắt giật thể mà ra hàn khí tìm được phát tiết vị trí cùng nhau tiến lên chui và o hí diệt ngọc trong thân thể mà nàng thì là không ngừng truyền lại da sen lẫn một tia dựa độc nhiệt lượng truyền vào tạo dĩ đông thể nội hí diệt ngọc hạnh phúc run run một chút chỉ cảm thấy dễ dàng rất nhiều tiểu tảo hai ta thật là một đôi trời sinh thật không suy tính một chút sao rất thư thái liền vẹn vẹn cùng tào dĩ đông ôm mà thôi liền đổi kịp trước đó tùy ý một cái đầu bài đều làm không được cực hạn thể nghiệm vô luận là tháo lửa hay là nâng cao tinh thần tào dĩ đông tựa như một khối vĩnh viễn không hòa tan băng cứng bình ổn giảm xuống lấy nóng này liệt nhiệt độ tha thứ ta cự tuyệt tào dĩ đông thở dài một hơi nhưng cái kia dựa niệm đối với nàng mà nói căn bản không có ý nghĩa dạng này cùng ý diệt ngọc ôm cùng một chỗ cũng bất quá là lợi dụng hai người đặc tính phối hợp lẫn nhau thật muốn nói cùng nàng tiến hành cái gì năm. Thôi được rồi. quả nhiên vẫn là không tiếp thụ được ý diệt ngọc khó được cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá vẫn không có cơ cầu thường thụ lấy một hồi trong ngực băng mỹ nhân xúc cảm liền đem nó bông ra sắc trời không còn sớm trước tiên đem bọn da hỏa này dọn dẹp một chút liền nên trồng đống l ử a dựng trứng đ ổ n g ngươi có lều v à i sao t à o dĩ đông gật gật đầu biểu thị chính mình không sẽ cùng nàng cùng ngủ một phòng ngươi còn không có gì kinh nghiệm phương diện này đi chờ chút ta đến dậy ngươi làm sao t h ă n g đống l ử a rất có ý tứ đúng rồi cơm tối liền ăn gấu nướng thì đi gấu nướng thì ta tạo dĩ đông nhẹ gật đầu lại bắt đầu có chút hoài niệm lên chu không tay người tới Trước cơ Nói phân hai đầu. Cố tương rất nhanh liền chế định một cái khi ế o ạ c cũng h h bắt đầu ệ hiện u suất chấp chút phát một theo cao có mực nào hành, không có chút nào phát hiện một mực theo bên người có h không giác quan. Sự thật chứng minh, u quan. nàng giác c Sự đ ư ợ chu đại bộ p ậ n đ ề muốn có thông minh Một cố thông não, cùng phần lớn người đã có cố định có có đặc chất, đại lười. đã không i người bên có chu h k nàng liền sẽ đem tất cả cần hoa đầu góc sự tình một mạch ném cho cái này giỏi về suy nghĩ ra hỏa nếu là thoát ly chỉnh thể lẹ loi một mình nàng liền sẽ bị ép ra tốc hành động của mình hiệu suất đến nhanh chóng đạt thành mục tiêu sau đó lập tức trở về đến chu không bên người từ bỏ động não hiện tại nàng chế định kế hoạch này liền rất đơn giản cố tiểu thư đã lâu không gặp vị kia chu tiên sinh không cùng n g ư ờ i cùng đi sao tôn gia chủ y nguyên một bộ bụng vệ dáng vẻ làm nhất gia c h i chủ hắn cho cố tương đầy đủ tôn trọng cùng lễ phép thậm chí đem buổi chiều cùng mình thứ bảy phòng phu nhân phiên vân phúc vũ thời gian đều đ ẹ r u ộ t tới đón đợi vị này đã từng trợ giúp qua chính mình vị khách từ trình độ nào đó tới nói cố tương đến cũng coi là giải hắn khẩn cấp không có tên kia lười nhắc rất phái ta một người đi ra chu không, không ở bên người cố tương lại bắt đầu truyền thống n ệ năng ai không tại đen ai a cái này không biết cố tiểu thư lần này tới là có gì muốn làm a ta muốn tìm hiểu một chút cơ gia nghĩ tới nghĩ lui cùng là tam đại gia tôn gia hẳn là hiểu rõ nhất bọn họ cho nên đến q u ấ y giày q u ấ y giày nàng tại đối mặt ngoại n h â n lúc luôn luôn có thể bảo trì tiêu chuẩn điểm tính tiên tử phong cách vẽ vô l u ậ n là ngự khí hay là động tác biểu lộ đều vừa đúng chỉ cần người kia không có t r e o chọc đến nàng thì ra là thế cơ gia ta quả thật có chút hiểu rõ chỉ là không biết cố tiểu thư nghe ngóng những sự tình này là muốn làm những gì tôn gia chủ hít mắt mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đem vốn là còn thừa không nhiều phạm vi tầm nhìn chen thành một đường nhỏ vậy phải xem ngài cùng bọn hắn quan hệ như thế nào cố tương cũng không đốc đồng dạ mỉm cười đáp lại. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút tán tĩnh trong lúc này lợi hại quan hệ bất quá là nhất c h u y ể n cong liền có thể n g h ị thông suốt nếu cố tương đến tôn gia chủ cái này đến hỏi đã nói lên nàng không có khả năng trực tiếp đi chính diện h i ể u rõ cơ gia tin tức vì cái gì đây chờ mắt thôi cho nên nàng cử động lần này nhưng thật ra là đang thử thăm dò tôn gia chủ đối với cơ gia thái độ nếu là hai nhà giao hảo như vậy hắn liền sẽ tùy tiện tìm lý do từ chối cố tương đang nghe minh bạch tự nhiên sẽ rời đi nếu là hai nhà kỳ thật có như vậy một chút ngăn cách lời nói bốn không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có lợi í c h vĩnh hằng làm hao mòn n g h nhân cũng là cho mình sáng tạo í c h lợi một loại phương thức vô cùng đơn giản dương như loại l ờ i này đều không cần bày ra trên mặt bàn ó i mọi người tự nhiên sẽ hiểu cái này cơ ra tôn g i á chủ mắt nhỏ nhất chuyển ta thế nhưng là khá hiểu không biết cố tiểu thư muốn từ cái gì bắt đầu nghe lên vậy liền coi là thỏa đàm không phải ta tự biên tự diễn trí nhớ của ta hay là rất tốt cố tương giáng tươi cười chân thành ba phần không nghĩ tới hôm nay làm việc nhẹ nhàng như vậy quá tuyệt vời lập tức hoàn thành về nhà màu cá ngài cứ việc nói chính là ta đều nhớ ở ha ha ha vậy ta liền chọn chính mình thuận mồn u phương t ứ nói cơ ra chỗ cái này thiết n a n thành s ư n đông a vừa vặn cùng ta s ư n tây tôn ra tương đối nhà bọn hắn ra quy chính là cảnh giới trí thượng luận vô luận là ở trong nhà đái ngộ hay là địa vị hết thể là theo cảnh giới tới phân chia thậm chí huyết thống cũng phải bị quy tắc này bao trùm trên đó chúc cơ kỳ đại công tử chưa chắc có kim đan đệ tử đ ờ i hai đái ngộ càng thêm phong phú cho dù là dùng thuốc rót đi ra cố tương lập tức hồi tưởng lại cái kia yếu đáng thương kim đan kỳ cơ thuật cho dù là dùng thuốc rót đi ra tôn gia chủ lập lại một lần lại là khẳng định trả lời chắc chắn mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn c á c địa đan cũng tốt dùng thuốc cứng rắn rót cũng được chỉ cần cảnh giới của ngươi không có rợi cho ố i trá đái ngộ phúc lợi chính là so yếu hơn đệ t ư ơ nhưng g đương n b ệ trạng t cơ chế A. Cố A. ơ đầu đen rau, đã đương đến. đó đến, đoán rau muống câu nguyên tương không hợp lý. Dự thính không cũng yên lặng nghĩ、đến. Trong đó, nguyên do kỳ thật rất nhẹ nhàng liền nghĩ chừng này tiên sùng thượng võ lực người, rất ra một thật thể tổ chú có cái cơ cái lực kỳ hợp lý. là là Dự do võ b ở i mới vậy lúc trước mới lập trước x u ố nhiều g n ư thế c á quý cụ. Nhưng n h ở i năm như vậy biến hóa bên trong trong đó hạch sớm đã bị một đời một đời có người mới truyền b i ế n vị từ sức chiến đấu thứ nhất đến cảnh giới thứ nhất lại đến mặc kệ thủ đoạn là gì đi lên là được ở trong đó đã trải qua như thế nào quyền lợi trùng điệp cùng âm mưu tính toán chu không lười nhác suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ dù sao không có quan hệ gì với hắn biết kết quả này là đủ rồi cũng là bởi vì quy tắc này cơ gia môn hạ đệ tử đại bộ phận đều là trúc cơ kim đan h kỳ càng là trong tam đại gia tộc nhiều nhất nhưng là cái này thực lực chân thật thôi ha ha ha hắn ý tứ này chính là chính người trải nghiệm bất quá cơ gia tài sản hùng hậu nhà bọn hắn có một đầu chuyên môn linh bảo con đường giao dịch tuyến bởi vậy nó phong phú gia tộc phúc lợi cũng sẽ không tạo thành thâm hụt đệ tử mang theo linh bảo số lượng cũng là số lượng nhiều tự ưu mặc dù nhiều nửa là hạ phẩm linh bảo nhưng này tốt xấu là linh bảo a bị một kiếm chém nát hai cái linh bảo a cố tương nhớ tới ngày đó tình huống có chút chẳng thèm nó tới dưới tình huống đó dù là ra sân không phải chu không mà là nàng cũng có thể nhẹ nhõm bài trừ đối phương phòng ngự dùng chấn dây thuật là có thể bất quá thôi lời như vậy càng hơn hơn suất sẽ dẫn đến cái kia cơ thuật tại chỗ chết rất khó coi sau đó tất cả mọi người không có lối thoát song phương trực tiếp đánh nhau bốn có đôi khi đem loại sự tình này giao cho chu không thật sự là thuận tiện rất nhiều coi như thế cái kia cơ gia cũng hoàn toàn chính xác ra mấy cái không sai hậu bối tổn hại về tổn hại, tôn ổ n hại, t gia chủ vẫn là phải đem đối phương cường lực chỗ cũng nói cho cố tương tỷ như nhà bọn hắn nhị trưởng lão nhi tử ta nhớ được gọi là cơ gia mặc dù danh tự lên không ra thế nào bất quá tiểu tử kia quả thật không tệ mới chừng ba mươi tuổi đã đến kim đan ngũ đoạn bây giờ tại tuần b ộ đường lăn lộn cái đội trưởng đường đương đây chính là xuất tận uy phong có chỗ nghe thấy cố tương nhẹ gật đầu m ặ t không đổi sắc kim đan ngũ đoạn a chu không khỏe miệng giật một cái còn tốt cùng ngày không có đánh nhau bằng không tào dĩ đông một cái kim đan dẫn bọn hắn ba cái tà bao thật đúng là chưa hẳn có thể đánh được cái này uy tín lâu năm kim đan bắt đầu so sánh ta cái kia mười cái nhi tử thật sự là ai bất tranh khi a lớn cũng mười mấy tuổi còn không có một cái luyện khí đình phong nói chuyện tới nhà người khác hải tử liền và nhà mình hải tử so sánh cái này tựa như là các gia trưởng bệnh chung cố tương đã không muốn đậu đen rau muống những đại nhân vật này xa hoa lãng phí sinh hoạt cá nhân sẽ tốt đều sẽ tốt chỉ có thể đưa lên một câu khô cằn c h ú c phúc đúng rồi nói đến hậu bối tôn gia chủ đột nhiên để một câu thành nam tiêu ra đại công tử giống như cũng thật không tệ bất quá bọn hắn nhà ra phong một mực rất tùy ý tiểu tử kia mấy năm trước liền chạy đi đón cái gì hộ vệ thương đội sống nghe nói vẫn rất tự tại a xin hỏi tiêu công tử tục danh cố tương tùy ý hỏi một câu tê tiểu tử kia vẫn rất lâu mới về một chuyến nhà giống như thật lâu không thấy được hắn cái này đột nhiên đến một chút còn có chú Kêu nhiệm tới, ta n l vụ bên ngoài nhân vật ngay cả nhớ tất yếu đều không có ấy nói quan có hơi nhiều mới vừa nói đến cái nào a đối với cơ gia linh bảo cái này cơ gia linh bảo tuy nhiều cũng không phải người người đều dùng được bảo binh thì càng là thưa thớt bình thường cơ gia đệ tử đều là linh không đến bảo binh chỉ có những cái k i a tương đối cao vị người mới có thể có được bảo binh đương nhiên mình mua không tính cố tương hồi tưởng một chút lúc trước cái k i a cơ thuật thế nhưng là cùng chu không liệu mạng m ớ i chiêu ăn chặt đứt chân tủy mà không ngừng trường kiếm trong tay của hắn cũng là bảo binh không thể nghi ngờ bất quá hắn cái d ạ n g kia thấy thế nào đều không giống như là sẽ tích lũy tiền mua bảo binh người không nghĩ tới à thuốc này bình thân phận địa vị vẫn rất cao cụ thể muốn bao nhiêu cao thân phận mới có thể dẫn tới một thanh bảo binh đầu ít nhất cũng muốn trưởng lão trí tử a khoát chu không vậy một cái lông mày đứa nhỏ này trách không được sống lớn như vậy còn không có để cho người ta đánh chết ngày đó cơ gia còn muốn bảo vệ cho hắn n g u y ê n lai、like、là con trai của lão bản tôn gia chủ có thể từng ngày qua có cái gọi cơ thuật người cố tương cũng không còn từng điểm từng điểm thăm dò trực tiếp hỏi ra mình muốn biết đến không nghĩ tới tôn gia chủ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi không phải lộ ra sợ hãi khinh thường hoặc là cái gì khác tình cảm mà là một loại giống như cười mà không phải cười phi thường vi rượu biểu lộ cố tiểu thư cùng hắn có khúc mắt lần này hắn cũng đem lời làm rõ c không không như nhưng c rất nhanh là hắn biết ta như thế nói cho ngươi đi cơ thuật ngoại hiệu chính là tiểu lưu manh chính là tiểu lưu manh ba huynh đệ bên trong một thành viên a lần này cố tương cũng rốt cục nhịn không được văng tục tốt tờ mở hăng hái tên hiệu a đúng không Tôn gia c hỏa ủ cười đặc cái cơ chính chính cùng có nhưng người thường người nhưng biệt khoái mọi biết, gia lại Gia đều đệ tử, không ít làm sàng làm bậy. đáng bình bậy, hoạt thuật thế thế tử, ít tâm không không danh hắn mình hận hơn vào lá này này sàng này lớn, gan. là là làm làm là xú gì vô sắp này không thể nói là khi nam phép nữ nhưng là thỏa thỏa một tên lưu manh nhà ai đại cô nương tiểu tức phụ hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn quấy r ố i qua không nói những cái khác cố tiểu thư ngươi nếu là thật có bản sự trước mặt mọi người đem gia hỏa này đầu hái được thế nào cố tương tò mò hỏi cũng liền ngươi là nữ tử nếu là cái nam đến có nửa cái thiết nham thành nữ tử đến đây cảm tạ ngươi vì dân t r ừ hại nói là một trận đại diễm phúc cũng không đủ a a ha ha cố tương kiển cười vài tiếng đã hiểu t ì một m cơ hội toán loạn ý t ỷ t ỷ đi đem gia hỏa này kéo tới trên đường chặt thôn gia chủ ngài vừa rồi nâng lên cái kia tiểu lưu manh ba huynh đệ hắn chính là một thành viên trong đó mặt khác hai tên gia hỏa là tiểu đệ của hắn người xưng ba cái tay cơ khế cùng to con cơ cương nghe danh tự liền biết cái này ba cái tay này g bình thường làm không ít một ít trộm tiểu mạc sự tình to con thì thường xuyên gây chuyện để bình dân cùng hắn đánh nhau ta có thể tính minh bạch cái gì gọi là n ư u tâm yêu mã t ầ m mã không sai bình thường liền số hai người kia cùng cơ thuật lẫn vào n h ấ t mở cơ hồ là như hình với bóng hết lần này tới lần khác ba tên này cũng đều là kim đan kỳ cơ cương chủ phòng cơ thuật chủ công cơ khế thì nhất tốt quẻ dối thật muốn đánh đứng lên ba người này có thể khiến người ta đau đầu không gì sánh được cũng may thôi cái này cơ thuật ở trong tộc cũng không nhận cái gì chào đón sẽ chỉ gây thai họa còn muốn ăn t ộ c lương trên thực tế hắn có thể điều động nhân thủ cũng chỉ hắn cái kia hai cái lưu manh tiểu đệ coi như cố tiểu thư ngươi thật đem bọn hắn ba đều chặt cơ ra cũng sẽ không quá sò、so、đo thì ra là thế ba cái kim đan cảnh tiểu lưu manh mặc dù nhìn tương đương phiền phức nhưng mấy người hợp lực lời nói muốn xử lý mấy tên này cũng không phiền phức lúc này c ố tương liền muốn rời đi đạt tạ tôn gia chủ vậy là được rồi sao hắn mắt nhỏ có chút mở ra đạ nghị ký trong đó mấu chốt nếu là cố tiểu thư chỉ là muốn cho mấy cái kia tiểu lưu manh một chút g i á o hấn thì thôi thật muốn giết bọn hắn lời nói ta có lẽ có thể cho ngươi một chút trợ giúp a chu không có chút ngạc nhiên tìm hiểu tin tức mà thôi còn có thu hoạch ngoài ý mớn cố tương cũng là như vậy không biết tôn gia chủ có ý tứ là nàng câu nói này nói đúng là không sai ta muốn giết chết mấy tên kia tôn gia chủ đứng vậy vỗ vỗ y phục và tháo để nó bao trùm chính mình có chút mập ra thân thể cố tiểu thư c h ờ một lát ta đi một chút liền về nói đi hắn liền quay người rời đi đái hắn mập ảnh hoàn toàn biến mất sau ngồi ngay ngắn cô tương đột nhiên hỏi ra một câu công cần ngươi thấy thế nào n g u y ê n lai、like、cô nương này đã s ơ m c h ú ý tới hay là đón được chu không cũng không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng vạn tượng thiên địa không có nói t h ở n g ạ n dặm c h u y ể n thanh năng lực bởi vậy hắn cũng vô pháp củng cố tương giao lưu nàng nhìn một chút chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào cũng không có thanh em chuyển đến không có đây không là ta đa tâm chu không trên trán kéo xuống mấy đạo hát tuyến khá lắm tình cảm nàng là tại cái này thăm dò chính mình đâu đợi lâu nhưng vào lúc này tôn gia chủ lại đi trở về cũng không t ỏ a hạn lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho cố tương đây là đặc chế thanh tầm tán mấy cái k i a tiểu lưu manh trong tay có chút không đứng đắn thuốc có không ít cô nương đều c h ú n g bọn h ắ n chiêu cố tiểu thư nếu là ở trong chiến đấu cảm thấy có trên tinh thần khó chịu liền đem thứ này lấy ra đặt ở dưới mũi người một chút sẽ làm dịu rất nhiều chỉ là muốn nhớ lấy nó chỉ có thể chỉ hoãn loại dược vật kia hiệu quả không có khả năng hoàn toàn loại trừ sau khi chuyện thành công nhớ kỹ muốn tìm cái tin được đại phu vì ngươi loại trừ loại thuốc này hiệu thì ra là thế, cố tương tiếp nhìn ậ n này nho nhỏ cái cái b h phía thoáng r ê n cắm c í n dàng liền có thể mở ra. Xem ra cũng là vì thuận tiện sử dụng đã như vậy. Cái kia ta thất phòng phu nhân không năng tiện h thể thất phu thúc ta, tha thứ không có khả năng tiến xa. chúc cố tiểu thư là là một mở xem mã tắc, rất ta bắt ta, tiểu có cái có cố ra, ra dễ kia xa, vì vậy, đầu sử đã đ á thành tương t nhìn h công Cố o qua hắn lung t ú n g mặt đột nhiên cảm thấy một nhà này tri chủ cũng thật đáng thương tôn gia chủ bảo trọng thân thể ta tận lực hắn lung la lung lay đi bước chân bên trong tràn đầy không biết sợ chương một trăm năm mươi b ố để p h ò n g v ạ n nhất chương một trăm năm mươi b ố để p h ò n g v ạ n nhất công cần đàn ông các ngươi có phải hay không đều cảm thấy thê tử càng nhiều càng tốt gặp mặt đằng sau cố tương câu nói đầu tiên lại là cái này làm sao đột nhiên hỏi cái này ngươi đừng quản trả lời chính là nhìn ưa thích cá nhân đi có người chính là ưa thích có thể nghiệm cá nhân ta tới nói lời nói nếu là t h ê tử khẳng định vẫn là tình cảm trọng yếu nhất song phương lẫn nhau để mắt s á t x u ấ t chỉ sợ là ít càng thêm ít cùng ta không hợp tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc cưới vợ cho nên ta sẽ không có rất nhiều t h ê tử đi có bao nhiêu người có thể đủ cùng chung quãng đời còn lại giữa các nàng cũng hợp nhau chính là tốt nhất chu không vừa nghĩ vừa nói sau khi nói xong đột nhiên phát hiện cố tương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ coi trọng ta làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi nàng che giấu giống như h ô m một câu ta chỉ là hôm nay gặp một cái lao bà rất nhiều người mà thôi cảm giác hắn cũng thật không dễ dàng a ngươi chỉ hẳn không phải là trên tâm lý mà là trên thân thể đi chu không chăm chu suy tư một chút nếu là người bình thường tới nói đừng nói mười mấy phòng lao bà vài phòng liền đủ hắn thận chịu được tôn g i a chủ lại còn có thể mập ra hẳn là chỉ có hai cái khả năng loại thứ nhất vị này mỗi ngày ẩm thực đều là r a u hẹ sen lẫn h ả o coi như ăn cơm loại thứ hai theo tu vi tình tiến tu sĩ thân thể sẽ trở nên càng cử kiện tự nhiên ngay cả phương diện kia cũng có chỗ í c h lợi tao ta tốt hoàn thiện hệ thống ngay ư ơ sau đó cố tương liền đem sự tình đại khái miêu tả một lần trong đó tăng thêm đại lượng bản thân tán thưởng hình dung tử bị tinh thông đạo này chu không tự động xem nhẹ cho nên là ba cái mười phần nhiễu loạn công cộng trị an cường lực tạp ngựa chu không nâng tầm lên như có điều suy nghĩ tổng kết đạo tung bay à ngươi kim đan kỳ cũng dám gọi tạp n h ư rồi xin hỏi tạp trung tạp tiên sinh có cao kiến gì à? cố tương tại ngoài miệng tự nhiên không có khả năng khách khí với hắn đừng để ý tới bọn hắn là kim đan hay là nguyên anh mấy cái hứng thú yêu thích còn dừng lại đang đùa dỡn nhà lành cùng trộm gà bắt chó ra hỏa trí thông minh bình thường cũng sẽ không cao đi nơi nào loại người này đừng nói là ba cái ba mươi ta cũng có thể âm tử cho người xem chu không đại nói không biết thẹn tự tin như vậy đương nhiên bất quá vẫn là cần một chút phối hợp hai người chúng ta chúc cơ cùng bọn hắn xung đột chính diện hay là quá sức các loại lấy đông các nàng trở về cho ngươi thêm phân phối làm việc hai ngày này liền an tâm đợi trong nhà ra cửa bị mấy cái này tiểu lưu manh bắt được coi như nguy rồi t i ê n tâm là được rồi bạn cô nương giết lưu manh không có mấy chục cũng có mười mấy cùng lắm thì đánh không lại chạy là được cố tương cười ha ha đến cũng không để ở trong lòng chu không nhìn nàng cái dạng này luôn cảm giác mười phần không ổn n g ư ờ i đó là cái rất tiêu chuẩn cỡ a tính toán dựa tay một cái chuẩn bị ăn cơm cô nương này ý thức vẫn là có thể cũng không phải một mãng liền lên đầu người còn nữa nói đụng phải mấy cái này tiểu lưu manh bản thân liền là sát xuất nhỏ sự kiện có thể là ta muốn nhiều lắm nhìn xem không có chút nào thuộc nữ phong độ cố tương một bàn tay cầm một cái đùi gà gặm chu không thật sâu nhữ mày ngươi nếu là muốn ra ngoài cũng có thể nhớ kỹ đi ra ngoài trước đó cùng ta thông báo một tiếng ta làm điểm để phòng biện pháp để phòng vật nhất nàng đem trong tay đùi gà bông u xuống lau lau ngoài miệng dầu ta nói công cận ngươi thật quá đa tâm ta nhạy cảm ta tốt nhất là đa tâm ngươi cũng đừng quên mặc kệ bọn hắn phẩm tính như thế nào trung pi là ba cái kim đan hơn nữa còn đều là thế ra bên trong đi ra chưa chừng có cái gì ta không biết thủ đoạn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta biết ngươi cũng nói bao nhiêu lần nhìn nàng khinh thường dáng vẻ chu không quyết định thêm chút kích thích người nghĩ thông suốt một khi có cái gì sai lầm nhưng chính là cái chết chết nàng bật cười ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết truy sát những phản đồ kia nhiều năm như vậy cái gì gặp gành địa phương chưa từng đi xuất sinh nhập tử thế nhưng là ta trạng thái bình thường nàng lời nói này là tương đương hào khí vượt mây chỉ bất quá trước mặt đồ ăn c h ồ n g cùng ngoài miệng dầu đem cái này hào khí đẻ cái thấu ta biết ngươi không sợ chết chu không hắc, hắc cười lạnh tới một chút hung ác thế nhưng là ngươi sợ thất chính sao cố tương mặt đ ỗ n g nhiên chắc n h ậ n ngay sau đó liền đỏ lên thấu triệt ngươi muốn chết có thể nói với ta một tiếng ta cam đoan quá trình cũng không dài lắm ta đây cũng không phải là không có việc gì nhàn đ ù a dẫn ngươi đừng quên ba tên kia đều treo lưu manh tết tuổi cái kia cơ thuật càng là ngay cả trên đường bình dân đều muốn đua dẫn nếu là ngươi như thế cái t ị n h lệ nữ hiệp rơi xuống mấy người này trong tay phi phi phi nói cái gì đó cố tương một bộ cực gác tâm dáng vẻ đánh gậy hắn phát biểu bất quá từ nàng âm tình bất định sắc mặt đến xem chỉ sợ là thật nghĩ đến không tính mỹ diệu hậu quả chu không đối với mình khuyên đủ kết quả hết sức hài lòng chắc hẳn đây chính là hiệu c h i lấy động tình c h i lấy để ý đi ta đã biết về sau đi ra ngoài sẽ cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một tiếng chỉ là ngươi có đồ vật gì sao tiến hành một phen trong đầu đấu tranh sau cố tương nói như thế đương nhiên bằng không ta để cho ngươi nói với ta cái gì ăn trước đồ vật đã ăn xong ta lại nói rõ với ngươi chu không cũng không phải treo cô nương lòng hiệu kỳ chỉ là nàng hiện tại trải rộng mỡ đông hai tay thực sự không thích hợp đụng vào linh bảo đây là chu không là một m cái thương nhân đối với bảo vật tôn trọng còn t ố t cố tương cũng không có để hắn chờ quá lâu rất nhanh liền tiêu diệt trước mặt cả gà chính là cái này đưa tay chu k h u n g xuất ra một viên rèn luyện mười phần tinh tế chiếc nhẫn tiếp nhận cố tương tay cho nàng c h ụ t vào đi lên sau đó xuất ra một viên khác giống nhau như lúc bọc tại trên tay mình thứ này sẽ tự động kiểm tra đo lường chân khí của ngươi chỉ cần ngươi ngăn cách chân khí của nó thu hoạch có thể là c h i ế n đến chân khí khô kiệt một viên khác cũng chính là trên tay của ta viên này liền sẽ nhắc nhở ta đến lúc đó ta liền có thể thôi động nó tiến lên uy năng bằng nhanh nhất tốc độ đi vào bên cạnh ngươi không biết có phải hay không trong phòng tương đối nóng cố tương mặt có chút tường đỏ nhìn một chút trên tay mình c h ấ ế nhẫn lại nhìn một chút chu không trên tay cùng khoản ta biết n g ư ờ i mang theo thứ này đánh đàn không thoải mái ngày thường liền không cần đeo muốn ra ngoài thời điểm gọi ta ta đeo lên cho ngươi để cho ngươi chính mình phụ trách ta sợ ngươi trí nhớ này sẽ quên rất rõ ràng chu không hẹn còn chờ tăng cường hắn một bên thân mật giải thích một bên lại đem cố tương trên tay c h ấ ế nhẫn kia hao xuống dưới chỉ để lại cố tiểu thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chính mình chương một trăm năm mươi lăm vi diệu hiểu lầm có lỗi với đối với ngươi có chỗ chờ mong là của ta vấn đề cố tương bột một tiếng đưa tay che tại trên nó mình khắc sâu vì chính mình cái kia ngượng ngùng thiếu nữ tâm cảm đến không đáng liền cái này trước đó không gặp n g ư ơ i như thế chọn à thực sự không được ngươi lại đem cái này mang lên thẳng c u n g cốt thép một dạng chu không cũng không có ý thức được nàng chỉ là cái gì còn tưởng rằng là tại phàn nàn chiếc nhẫn kia dứt khoát lại đem cái kia chữ hồn ngọc đem ra không cần cảm ơn tạ ơn bái b a i ngài bên trong cố tương đoạt lấy trên tay hắn chiếc nhẫn bọc tại trên tay mình sau đó thản nhiên đi trở về phòng ngủ của mình chỉ để lại chu không một người không hiểu thấu không biết cô nương này bị thần kinh à tốt xấu cầm chén soát ra ngươi đáp lại hắn là liên tiếp cực kỳ táo bạo âm phù k cô nương này làm sao càng ngày càng khó hầu hạ bất đắc dĩ chu không chỉ có thể tự mình động thủ thu thập những ngày ăn cơm thừa rượu cạn nói đến từ khi đến lao bản nơi đó học c h ù đằng sau hắn liền rốt cuộc chưa từng làm rửa chén công việc này cơ bản đều là do đã ăn uống no đủ cố tiểu thư chủ động nhận đ ầ u học c h ù cũng đã có hơn mấy tháng phía ngoài nhiệt độ không khí đều thăng lên tới mắt thấy là phải đến mùa xuân ấm áp cái kia ý nghĩa không rõ thi từ đại hội làm sao còn không có bắt đầu chu không trong tay xoa xoa bát trong đầu loại bỏ lấy loạn thất bát tao tin tức theo lão bản ó i mình đã đem hắn tay nghề học bảy tam phần còn lại bất quá là cần thời gian rèn luyện thủ pháp mà lại tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chu công sớm muộn sẽ siêu việt tuổi già sức yếu lao bản nói một cách khác hắn muốn xuất sư nghĩ như vậy đến hết t hệ thời cơ giống như cũng là bởi vì làm quen c ố tương c u n g năng ở chung trở thành móc nhận nhiệm vụ giết sơ tặc lẫn nhau thẳng thắn chọc người phục sinh sau khi trở về xảo nộ h y diệt ngọc cùng t à o dĩ đông bốn cắt làm lâu như vậy sống giống như chính là một mực vây quanh ở bên người nàng đi dạo a đem cái cuối cùng đĩa soát chỉ toàn chu k ô n g đột nhiên có chút nhớ n u n g điêu thuốc vồ vô, vô bên hông lại không có cái gì sửng sốt u một chút hắn bất đắc dĩ cười cười tính toán dạng này cũng không thể bày hôm sau chúc mừng ngươi lão bản cười phủi tay nhìn xem chu không hành vân dòng nước động tác cảm thấy hết sức vui mừng chính mình từ khi hoàng cung đi tới không còn có gặp được có thể phó thác tay người, người vốn nghĩ phần này kỹ nghệ sẽ bị chính mình cùng nhau mang vào trong đất không nghĩ tới năm đó ân nhân đằng sau vậy mà nguyện ý truyền thừa tiếp từ nơi sâu xa khả năng thật đã có định cục đi ta đã không có gì có thể dạy ngươi trang bản bưng bản một mạch mà thành lão bản cũng không có nhấm nháp phần này bề ngoài hết sức ưu tú đồ ăn mà là nói như thế còn muốn đa tạ tiền bối dạy bảo chu không ôm quyền nói đối mặt ngoại n h â n lúc hắn luôn luôn là cái này khiêm tốn có chút phát sợ d á n g vẻ húng chi vị tiền bối này hắn xác thực rất tôn trọng có lúc một thứ gì đó so cảnh giới quan trọng hơn đi nói ít những cái kia năm a sáu ngươi biết ta nghe không quen cái này người mắng hắn một câu lão bản từ một bên nhấc lên chảy đến rượu hướng chu không giá hiệu ngươi là vị tiền bối kia đệ tử mà nàng l à c ủ a ta ân nhân cứu mạng có thể đem điểm ấy tay nghề đều giao cho ngươi cũng coi là phúc phận của ta húng chi những ngày này uống đến dòng này nước bọc n g n g đã sớm giá trị về ngươi điểm ấy học phí chu không thích thời rót rượu hai người c h n g cốc uống một hơi cạn sạch ta nói lão bản chúng ta đều quen như vậy ngươi cũng coi là ta nửa cái ân sư gọi ta là sư phụ thời điểm không cần vị k i a vị k i a xưng hô nàng bản thân liền là cái tùy tiện tính tình nghĩ đến cũng sẽ không để ý những cái kia chu không mặt uống đỏ bừng đầu lưỡi cũng hoạt lạc tiểu t ử thúi đây chính là ân nhân cứu mạng của ta coi như bản thân nàng không tại cũng không trở ngại ta dùng tôn s ư n g bất quá ngươi nói cũng đúng vị k i a tính tình hoàn toàn chính xác thoải mái nghĩ đến cũng sẽ không quan tâm ta xưng hô lão bản chợt lưỡi vẫn chưa thỏa mãn tiểu tử ngươi bình thường là thế nào xưng hô vị tia tự nhiên là gọi sư phụ ngẫu nhiên cũng gọi tiền bối bất quá sư phụ tại ta trước khi đi nhắc qua nếu là cùng người bên ngoài đạo gọi nàng xưng hào liền có thể tốt vị kia xưng hào s ắ c thực cũng là như sấm bên h a i vậy lao phu liền mặt dạn g mày dậy lấy xưng hào s ư n g nàng một câu hai người lên nhau tâm hữu linh tê bình thường đồng thời mở miệng cao thiên trọng vân Tiểu Trung tiên nhiệt nhiệt đột tinh trở thấy ti mới rồi nhiên liền lại. Chu rõ, còn nháo nháo bàn nhỏ, đột nhiên liền yên tinh trở lại. không bày, vừa nhưng hắn nghe được cẩn chứa trong đó ngựa mua nhóm chị ý cao thiên trọng vân chu không lần thứ nhất báo sư phụ danh hào như thế sợ lão b ả n không nói gì chỉ là cầm chén rượu tay hơi có chút run dày sau một hồi lâu mới từ trong kẽ răng biển xuất đến một câu mẹ nhà hắn qua loa chợt thoải mái k h o á t k h o á t tay đi nhìn ngươi cái biểu tình này đoán chừng ngươi cũng là không nghĩ tới chuyện này cứ định như vậy đi chu không lúc này mới dám đem chén rượu trong tay đưa đến bên miệng tụt một hấp ép một chút làm gì lão bạn lúc trước ngươi không phải nói rượu này chỉ có sư phụ ta có sao lúc trước ngươi cho rằng ta sư phụ là say tựu tiên hắn hay là thu miệng lại không có đem dư túy vì tên thật nói ra n g ư ờ i đây là thật không biết ta nói cho ngươi rượu này khắp thiên hạ cũng chỉ có mấy người như vậy phẩm đến vị kia xem như bên trong một cái biết tại sao không nay sẽ hắn xưng hô lại đổi về đi bởi vì dòng này nước bọt n h ư ỡ n g chỉ có cao thiên trọng vân mới có thể n h ư ỡ n g đi ra từ trước tới giờ không bên ngoài bán chỉ tặng cho nàng mấy cái hào hữu đã hiểu đi nguyên lai sư phụ là một tay đại lý môi giới bất quá thật đúng là không nhìn ra nàng là cái cất rượu đại sư chu không nghĩ như vậy cảm giác trong miệng t h u dịch tựa hồ tản ra một loại chuyên thuộc về nghe hướng vân đắt đỏ khí tức mẹ nó lão tử làm cả một đời đâu biết lúc trước còn tưởng rằng cùng ngươi gặp là mệnh trung chú định muốn đem môn thủ nghệ này đưa cho ân nhân ai nghĩ đến lấy lão bản cắm đầu chút xuống một mục rượu lại lặp lại một lần mẹ của nàng qua loa chu không cũng chỉ có thể cười theo nói không có việc gì à sư phụ ta cùng t i ể u trung tiên tiền bối quan hệ coi như không tệ có cơ hội ta gặp được nàng liền thay ngươi đem phần này báo ân cho bổ sung lão bản bị hắn một câu nói kia làm không biết là cao hứng hay là thật đắng giận tay tại không chung dừng lại mấy lần cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc được được được cút đi gặp phải như thế cái chuyện xui xẻo coi như láo tử không có tích đức báo ứng chu không tranh thủ thời gian lên tiếng trốn giống như rời đi trước khi đi quay đầu nhìn một cái lao b ả n còn tại uống vào rượu bờn nghĩ đến một lần này đằng sau hắn hẳn là sẽ dưỡng thành một cái gì sự t ì n h đều hỏi không rõ chi tiết thói quen chương một trăm năm mươi sáu cố tiểu thư mới bản lĩnh chương một trăm năm mươi sáu cố tiểu thư mới bản lĩnh ra cửa tháng hai ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn không ấm không lạnh nhiệt độ khiến người ta cảm thấy ngơ ngác ngác nay sẽ đúng lúc là giữa trưa không sai biệt lắm lấy lại tinh thần chu không này sẽ t i ể u kính đi lên có chút muốn ngủ ngủ c h ư a liền hủy bỏ dạo phố hành trình trực tiếp xông chính mình phòng nhỏ đi đến tiên văn đề cập tới hắn cùng cố tương ở trung tòa viện này địa thế tương đối vắng vẻ phụ cận không có người nào nhà bởi vậy cố tương mới có thể yên tâm tiến hành nàng âm tu tu luyện mà không cần lo lắng nhiều dân vấn đề nay sẽ chu không cương đi tới cửa liền có thể nghe thấy đức quang tiếng đàn đẩy cửa ra cố tương chính bưng lấy phụ riêu ngồi tại cửa ra vào trên b ậ thang tao mày nghe thấy văn động chỉ là n g ẩ n đầu xác nhận vừa đưa ra n ờ i liền tiếp theo vùi đầu vào trong tu hành cái này coi như kỳ diệu chu không còn không có gặp qua cô nương này nghiêm túc như vậy dám vẻ bình thường mặc kệ gặp được vấn đề gì nàng đều là hi hi ha ha sau đó chủ trương một đường mãng đi qua làm gì thái dương hôm nay từ phía bắc t h ă n g lên sự tình gì có thể để ngươi cố đại tiểu thư sầu mi khổ kiểm chu không kéo cửa lên đi đến trước người nàng muốn t r e o chọc nàng không nghĩ tới cô tương vậy mà một chút phản ứng đều không có thậm chí đều không có cùng hắn cãi nhau chỉ là n h ả m chán kích thích mấy lần dây đàn lần này chu không đã cảm thấy có chút không đúng chẳng lẽ lại nàng là bị cái gì kích thích ai ai đến ngẩm đầu nhìn một chút ta chu không đưa tay bóp lấy gương mặt của nàng hai bên bị ép để nàng và mình bốn mắt nhìn nhau ấy nha ta không sao đ ừ n g p h i ề n ta cố tương nhất vung đầu đem cái này đáng ghét tay hất ra tiếp tục sầu mi khổ kiểm dáng vẻ ngươi làm sao có vấn đề gì nói cho ta một chút ta cho ngươi mở đạo khuyên bảo chu không ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn dùng khi còn bé an ủi bạn n ữ cùng bàn loại kiếm ngữ khí nói ra cố tương nghiên qua hắn một chút ngươi hiểu âm luật sao chu không nghĩ nghĩ chính mình kiếp trước nghe qua các loại thần khúc xác định nhẹ gật đầu hiệu sơ làm sao từ khúc mới không có linh cảm ta lập tức cho ngươi đến một bài hăng hái không phải cố tương thở dài phất sau đó hắn liền phát hiện vấn đề hắn há miệng động tác khí lưu phun ra đều rất tự nhiên nhưng là thanh âm của hắn không phát ra được loại cảm giác này phi thường quái dị rõ ràng tất cả tương ứng động tác đều hoàn thành liền xem như câm điếc cũng có thể phát ra một chút không có ý nghĩa tạm â m nhưng hắn trong miệng nhưng không có một chút thanh âm truyềnền ra chu không sửng sốt một chút một cước g i ấ m hướng mặt đất cùng sàn nhà đá xanh và chạm g dấm đạp âm thanh cũng không có hắn lúc này mới xác định thanh âm của mình là bị che giấu đây là cái gì cô nương này công pháp mới chu không muốn đập vỗ nàng hỏi cho rõ nhưng cố tương động tắc trên tay lại đột nhiên r a tốc đồng thời một cố hiện ra nhàn nhạt màu s ắ c rực rỡ xương m ụ từ trên người nàng cực tốc tràn ngập đến xung quanh bất thình lình biến hóa làm chu không dưng bước nguyên bản dối loạn âm phụ tại g a tốc về sau vậy mà tạo thành một bộ tho nói nó q u ỷ dị là bởi vì từ khúc này đã hoàn toàn siêu thoát ra tiếng đàn phạm vi mà càng giống là nhiều loại nhạc khí hợp tấu thậm chí đã bao hàm chu k h u n g tiền thế chô đã nghe qua các loại nhạc điện tử thằng đến một tiếng thanh thúy đốt chu k h u n g t ạ i cuối cùng nhớ ra cái này quen thuộc từ khúc đây không phải lúc trước cái kia ấn ni băng thông rộng thần khúc sao rất rõ ràng chu k h u n g là không thể nào không có việc gì nhàn đem từ khúc này giảng cho cô tưng ơ nghe coi như hắn m u ố n điểm này khung nhạc đều nhận không hoàn toàn âm luật tri thức cũng không đủ để cố tương hoàn trình phục khắc húng chi bây giờ nghe từ khúc căn bản chính là nguyên bản hoàn toàn không phải cái gì tiếng đàn l ậ u nàng khẳng định đạn không ra. cho nên đây là làm sao làm được chu không đống nhiên ngầm đầu thiếu phát hiện trước mặt cố tương chẳng biết lúc nào đã biến mất chứ nàng quen thuộc nhà gỗ sàn nhà đ á xanh còn có mặt khác biết hết thệ đều đang từ từ biến mất hóa thành màu trắng tinh hư vô mà nguyên bản tại trước người mình nguồn âm thanh cũng biến thành ở khắp mọi nơi lúc đầu mười p h â n khủng bố lại quỷ dị trang diện tại cái này rất có cảm giác bờ gm ờ ở phối hợp bên dưới có vẻ hơi buồn cười đây là cái gì ảo giác sao chu k ô n g nếm thử nói với chính mình đây hết thệ đều là hư giả sau đó duy trì mặt hướng phương hướng không thay đổi để phòng mình bị một mảnh thuần trắng lạc mất phương hướng cảm giác sau đó hướng về phía trong ấn tượng cố tương vị trí một bàn tay đánh ra x o á t một chút chàng cảnh do hư truyền thực quen thuộc hết thể lại lần nữa khôi phục tại trước mắt của hắn tay của mình cái gì cũng không có được phải chỉ đem lên phá phong thanh âm đại biểu cho hắn đã khôi phục sáng tạo thanh âm năng lực mà cố tương ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa linh x ả o tránh ra một cái tắc kia đứng tại trên bậc thang ôm phủ diêu sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình đây là cái gì người rốt cục bắt đầu học tập một chút đứng đắn âm tu nên học công pháp chu không nhiều hứng thú hỏi cái gì gọi là đứng đắn âm tu nên tu tập công pháp à đừng bảo là ngươi rất hiểu chúng ta âm tu g á n vẻ nói cho ngươi đứng đắn âm tu chính là b ả n tiểu thư dạng này dùng dây đàn g i ế t người chính là lãng mạn những cái kia sẽ chỉ trốn ở đồng đội sau lưng đều là nương pháo cố tương bất mãn lẩm bẩm một lần nữa ngồi xuống ta chỗ này điệu nhạc đúng là nhiều mà lại chỉ dùng dây sát thuật cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề ngươi không phải cũng một mực tại tinh tiến chính mình hai chiêu kia sao ta liền nghĩ cũng học một chút không giống v ớ i nàng n g ơ i này nói điệu nhạc kỳ thật chính là công pháp chỉ bất quá cô nương này tu tập công pháp mới tựa như học một bài mới từ khúc một dạng bởi vậy mới gọi như vậy rất tốt tinh tiến thực lực sao ngươi vừa rồi chiêu này đều cái gì nguyễn s á t thuật môn công pháp này ta tiến hành tu hành hay là thật mau chính là gặp một chút vấn đề nhỏ nàng dứt khoát đỡ lắc thu về xem ra là đã bị vấn đề này khốn nhiêu đã lâu làm sao ngươi chiêu này là hiệu quả gì chu không này sẽ cũng không vây lại ngồi tại bên cạnh nàng tò mò hỏi rất nhiều ta từng bước từng bước nói rõ đầu tiên nhận chiêu này ảnh hưởng người sẽ bị tức đ o ạ n phát ra tiếng quyền lợi vô luận là tại h u y ớ t cảnh hay là trong hiện thực bất quá ta liền ngay cả cái này cơ sở nhất một chút cũng không có nắm giữ chu k ô n g nghĩ nghĩ không có à hắn vừa rồi xác thực một chút t h a nhâm đều không phát ra được ngươi vừa rồi hẳn là thử qua không thể lên tiếng đúng không cố tương tự như là nhìn thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì dùng ngón tay điểm hắn hỏi không sai làm sao ngươi biết chu không có chút hiếu kỳ ta có thể không biết sao ngươi lâm vào h u y ế n cảnh đằng sau đầu tiên là há to miệng sau đó đột nhiên bắt đầu d ậ m chân những động tác này tại trong hiện thực cũng là sẽ làm ra tới chương một trăm năm mươi bảy n u y ế n sát thuật chương một trăm năm mươi bảy n u y ế n sát thuật chu không mặt mo đỏ hửng không cần nghĩ cũng biết người ở bên ngoài xem ra khẳng định ngu đến mức phát nổ đây thật ra là vấn đề của ta ngươi n g h e được đem ngay từ đầu ta chỉ có thể thôi động một chút giải rác âm p h thế ạ i ngươi lâm vào u y nhưng sau sinh một thời thể gian ngắn, an có khúc. còn có là luyện bình là thân thôi sưng vào trong u y ế n cảnh. Thế nhưng Thế h t là tôi, bây giờ ta còn làm không được loại trình độ đó chỉ có thể đưa cho ngươi ý thức truyền lại một chút hư giả tin tức ngươi tại trong h u y ễ n cảnh làm cái gì động tác trong hiện thực cũng sẽ như vậy bằng không ta vừa rồi liền sẽ không bị ép gián đoạn thi pháp rất rõ ràng hắn đối với chu không đi lên chính là một bàn tay chuyện này canh cánh trong lòng minh bạch cái kêu mặt khác hiệu quả đâu cái thứ hai hiệu quả ta cũng tương tự không có hoàn toàn nắm giữ dưới tình huống bình thường thôi ngươi lại không ngừng nghe được ta vì ngươi an bài tốt ca khúc mục lục mà lại không giới hạn tại diễn tấu chỉ cần ta mớn cũng có thể là nói mớ t ạ p â m chờ chút quyết định bởi tại ta muốn để cho ngươi nghe cái gì nhưng là hiện tại ta còn làm không được chỉ có thể điều động ngươi tiềm thức để cho ngươi tuần hoàn vang lên chính mình ấn tượng khắc sâu nhất một ca khúc đúng rồi ngươi vừa mới nghe được là cái gì cố tương tò mò hỏi cái này sao không đề cập tới cũng được chu、Khung、không nghĩ ra làm sao cùng cô nương này giải thích dứt khoát liền từ bỏ giải thích chỉ sợ là cái gì không coi là gì thấp kém diếc khúc không muốn cùng ta nói đi ngươi có tin ta hay không cho ngươi biểu diễn một lần thiên cổ danh khúc thật bắt mô không mang theo cắt giảm loại kia đó là cái gì n g h e danh tự không giống độ tốt thôi được rồi bị chu k h u n g c á i cỏ đánh gãy mạch suy nghĩ cố tương hơi chậm lại mới tiếp tục giải thích cái thứ ba cũng là chủ yếu nhất hiệu quả chính là chúng nào ảnh không cần nói ngươi khẳng định cũng không hoàn toàn nắm giữ đúng không chu không cũng không đợi chính là nói không chút khách khi trực tiếp lên tiếng đánh gãy thế nào ta cho ngươi biết chiêu này lúc đầu thế nhưng là kim đan mới có thể bắt đầu tu tập cô n ã i n ã i chúc cơ liền có thể nghiên cứu cái bảy tám phần cái này kêu cái gì ngươi biết không thiên phú dị bẩm a cố tương bị hắn nói có chút thẹn quá hóa giận một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền chào hỏi đi qua tốt tốt tốt biết ngươi lấp bụng một bánh nói tiếp đi đi chu không sử dụng hai tay chống đỡ đuổi hai câu tóm lại cái này chúng nào ảnh hiệu quả có thể làm cho địch nhân mê thất phương vị của mình cuối cùng trong đầu của hắn sẽ huyên hóa ra ta an bài cho hắn tốt chẳng cảnh nhưng là hiện tại còn làm không được bởi vậy sẽ chỉ biến thành một mảnh hư vô chu không nhẹ gật đầu xong không có hiệu quả s á t thực xong nhưng là còn có một cái trí mạng khuyết điểm cố tương dối ra một ngón tay vẻ mặt thành thật biểu lộ cái gì khuyết điểm phạm vi cố tương chỉ vào chu không tiến đến cửa lớn môn công pháp này hữu hiệu phạm vi đại khái là bằng vào ta làm tâm điểm đến lại môn kia mới thôi này làm sao phạm vi rất khả q u a n a chu không nhìn ra nơi này đến cửa lớn thế nhưng là có mười mấy mét bán kính mười mấy thước ngọc lục bảo huyễn thuật công kích rất hữu hiệu a vấn đề nằm ở chỗ cái này phạm vi này quá lớn cố tương lại khôi phục cái kia sầu mi khổ kiểm biểu lộ rất dễ dàng lộ thương đến đồng đội chu không xứng sờ a c nếu là không khác biệt công kích lúc đầu làm ưu thế rộng rãi tầm bắn một chút liền thành thế yếu chu không trong đầu đều có hình ảnh cố tương một người tại trung tâm nhất kích thích dây đàn cái gì cũng không làm được bên cạnh vây quanh bao quát mình tại bên trong một đám người tại quần ma loạn vũ bốn tiểu cố a ngươi chiêu này còn có lên cao không gian sao cố tương quay đầu nhìn xem hắn lộ ra một cái ha ha biểu lộ ngươi cứ nói đi nếu là có lên cao biện pháp ta còn cần tại cái này ngồi thế là trên bậc thang này lại thêm một cái sầu mi khổ kiểm người mới học được siêu cường lực công pháp nhưng là không có một chút thực chiến ý nghĩa đây cũng quá mau chó chu không một bên lẩm bẩm vừa nghĩ các loại hữu hiệu vô hiệu biện pháp ngươi không phải sẽ các loại tăng thêm loại từ khúc sao cái tiên là có thể chỉ định a trước đó thời điểm đối địch ngươi dùng rất nhiều lần làm gì cái gì không được tiểu thông minh h ạ n nhất chu không gặp được vấn đề vĩnh viễn không phải nghĩ đến từ cơ sở đi lên kéo dài mà làn đếm thử lấy của người k h á c công ngọc không giống với loại kia tăng thêm loại công pháp là lấy sóng âm hình thức bị ta đưa đến trên người ngươi cho nên mới có thể chỉ định mục tiêu dùng lại nói của ngươi đó là cái phi hành đạo cụ huyễn sát thuật không giống với chiêu này sử dụng thời điểm ta nhất định phải toàn thân toàn ý đầu nhập chỉ là duy trì vận chuyển liền rất phiền thoái chớ nói chi là đem nó vào thành một cục chuyên môn đưa lên t i ế n mục tiêu trong thân thể đây cũng không phải là thời gian chuẩn bị dài ngắn vấn đề cũng không biết vì cái gì cô nương này ví von công pháp thời điểm nói cùng ném viên giấy một dạng cái k i a đổi một loại phương pháp nếu nhất định phải chúng mục tiêu phạm vi bên trong tất cả mọi người vậy chúng ta che l i hiệu quả này không phải tốt chu bảo nhị đ ạ i không thời gian thứ hai nghĩ đến phương pháp này cũng không dễ dàng chiêu này mặc dù nhìn như là dùng thanh âm truyền lại nhưng thanh âm chỉ là cái kích nổ mặc kệ ngươi đeo cách â m hiệu quả tốt bao nhiêu máy trợ tính chỉ cần ngươi nghe được một chút xíu thanh âm đến tiếp sau hiệu quả liền sẽ theo thứ tự phát động không có bất kỳ cái gì suy giảm chu không cười hắc hắc bắt đầu ở chính mình linh bảo trong đống lật qua lật lại cho nên cần cũng không phải là chống tự huyết cảnh ngươi quá coi thường sư phụ ta tốn kho nơi này thứ gì không có nói cho ngươi cái k i a thịt nướng giá đỡ đều là nàng tặng cho ta có chu không cao cao giơ lên trong tay đồ vật cố một chút đỏ ra ẹ mẩn tránh trứng đan đây cũng không phải là linh bảo a cố tương nhìn xem trong tay hắn b ì n h s ứ nhỏ có chút bất đắc dĩ ngươi đừng quản dù sao hữu hiệu chính là chu không mở ra cái nắp thông qua lượn lờ đan khí nhìn thoáng qua hơi vàng đan thể xác nhận chính mình không có tìm nhầm đồ vật đằng sau tranh thủ thời gian một lần nữa đem nó đắp kín suất từ luyện dược đại sư tự tay chế tạo không nói những cái khác dùng để phòng ngừa ngươi cái k i a không thành thục h u y ễ n cảnh xâm nhập khẳng định là không có vấn đề vấn đề duy nhất chính là chỉ có sau khi ăn mới có thể phát huy tác dụng dược hiệu đại khái có thể bảo trì chừng nửa canh giờ a vấn đề không phải tiêu hao sao thứ này thế nhưng là đan dược a cố tương có chút không h i ể u cho nên nói ngươi khả năng đối ta tồn kho không phải hiểu rất rõ chu không mỉm cười trong tay khai đ ả o lại là hai cái giống nhau như lúc bình xứ bị hắn kẹp ở trong tay tiêu hao phần thôi ở ta nơi này vẫn luôn là vô hạn lượng cung ứng cảm tạ luyện dược đại sư khi nhàn hạ ham muốn nhỏ đi chương một trăm năm mươi tám vẫn ký thứ này chu ứ không nhìn tựa c h như đập đường đậu một dạng đem cái này thiên kim khó được bảo đan ném vào trong miệng hai người cùng tiểu hải tử thu được món đồ chơi mới một dạng bắt đầu một lần một lần không sợ người khác làm phiền khai phát môn này viễn sát thuật bốn nói phân hai đầu một bên khác tào dĩ đông cùng ý d i ệ t ngọc đi ra ngoài đã có hai ngày trong hai ngày này trừ thức ăn bình thường hai cái g i ã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm phong phú người lại còn qua thật dễ chịu ý d i ệ t ngọc nhận nhiệm vụ này rất có ý tứ là tiêu g i a phát ra yêu cầu đại lượng thu thập bất kỳ ma thú tài liệu mặc kệ là cái gì có làm được cái gì loại sự tình này rất phổ biến là đại gia tộc vì bổ sung tồn kho tiến hành bao bên ngoài hành vi đến lúc đó hai người bao trùn con thi thể vụ vật đều sẽ bị chuyển đổi thành linh thạch đương nhiên c bên, bên trong vùng rừng rậm này ma tú hơn phân nửa là luyện khí bốn năm đoạn tạm ngư coi như tương đối sâu nhập cũng bất quá là luyện khí đỉnh phong hoặc là trúc cơ sơ kỳ giống ý diệp ngọc trước đó may mắn đụng phải một tổ cánh hổ cũng b ấ tạo quá di đông kim đan sơ kỳ am hiểu kiếm thuật tá lấy thuật pháp đi là nhẹ nhàng du đấu con đường một tay hàn băng kiếm khí tự mang chậm nhanh cùng đồng kết hiệu quả lực buộc phát cực cao n h ấ trải qua hai ngày này hợp tác hai vị này đã đánh giá nhất định phối hợp đang tiến hành quy mô nhỏ lúc tác chiến liền tật lực kéo dài khoảng cách tất cả đánh tất cả nếu là số lượng của địch nhân tương đối nhiều thì do tào dĩ đông một ngựa đi đầu nhanh chóng diệt sát người mạnh nhất trong khoảng thời gian này liền để am hiệu quần công ý diệt ngọc đến quân lấy tạm ngư về phần đều có tác dụng phụ hai người cũng có thể đang chiến đấu lẫn nhau dựa s á t vào nhau đến khôi phục nhanh chóng vừa mới bắt đầu tạo dĩ đông vẫn còn tương đối t h ẹ n thùng càng về sau liền biến thành nàng m ặ t không thay đổi đi ô m g ý d i ệ n g ngọc có lẽ đem nó coi là một loại hành động chiến thuật đằng sau cô nương này có thể bung lòng không ít m à túy d i ệ n g ngọc thì lần thứ nhất từ nhục thể vui thích cùng chiến đấu bên ngoài giải tỏa chính mình h ỏ a khí bây giờ là càng xem tạo dĩ đông càng dễ chịu chỉ cảm thấy chính mình gặp may trên thực tế không giống với bao nhiêu mang một ít thổi bức thành phần chu không cùng cố tương một mực không có tận lực để cập qua chính mình vận khí ý d i ệ t ngọc mới là danh xứng với thực câu hoàng mặc dù vị này vận khí bình thường đều là tại tương đối xui xẻo tình huống dưới bị buộc đi ra nhưng cũng không ảnh hưởng mặt nàng trắng bản chất cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì đen kịt một màu trong động quật yếu ớt ánh lửa tỏa ra tảo dĩ đông lanh an vốn là mặt không thay đổi nàng lúc này trên gương mặt tăng thêm ba phần bất đắc dĩ tiếp lấy trong tay cây châm lửa miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước tuyến ở sau lưng nàng ý diệp ngọc nhắm mắt theo đôi đi tới có chút lúng cười nói ý của ta là bình thường loại tình huống này bên dưới vận đoán chừng không bao lâu chúng ta liền đi ra ngoài coi như đi ra không được cũng có thể phát hiện chút gì chân bảo loại hình đồ vật mang về để tiểu chu cùng tiểu cố bọn hắn cũng vui vẻ một chút t à o dĩ đông trong tay cây châm lửa bỗng nhiên hô hô hai tiếng run run một hồi đằng sau liền dập tắt không lời đen kịt lần nữa bao phủ hai người ta thực sự lý giải không được ngươi tại sao phải có loại này tự tin tính toán gặp sao yến vậy đi nàng đ á n h phải bất đắc dĩ thở dài nửa canh giờ trước đó hai người còn tại một bên tùy ý thăm dò một bên tái diễn đi săn quá trình ở trên đường ý d i ệ t ngọc vừa mới bắt gặp nơi nào đó trên vách núi đ á có chính mình nhận biết một loại dự thảo lúc này liền chuẩn bị kiếm một bút thu nhập thêm sau đó thì sao nàng liền không cẩn thận đạp hụt người từ trên vách núi n g ã xuống cũng may bên người nàng còn có tàu dĩ đông tàu dĩ đông là ai kim đan kỳ cao thủ à, một cái bước xa cưỡng ép lên núi vách tưởng một cái ôm công chúa liền muốn mượn lực đem hai người đưa về mặt đất chỉ tiếc nàng dưới chân phát lực chỗ dâm chính là một khối đá vụn kinh lực bỗng nhiên vô hụt dưới chân của nàng t r ư ợ đi lại thêm phía trên ý diệp ngọc cũng không biết tóm lại ngã cái thất điên bắt đào đằng sau hai người liền rớt xuống một cái cực kỳ ẩn nấp trong địa động cũng may q u ý diệp ngọc tố chất thân thể quá cứng mà lại trước khi rơi xuống đất đem chính mình đệm ở tàu dĩ đông dưới thân lúc này mới phòng ngừa một lần ngã xuống tổn thương làm sơ chỉnh lý đằng sau q u ý diệp ngọc đưa ra hướng phía có ánh sáng phương hướng đi chí ít có thể trở lại mặt đất tàu dĩ đông cảm thấy đó là cái hợp lý mạch suy nghĩ bởi vậy đồng ý đề nghị này bốn sau đó các nàng ngay tại cái này phức tạp như xào huyệt giống như trong động quật chẳng có mục đích du đã nửa canh giờ thậm chí ngay từ đầu có chút có thể thấy được nguồn sáng cũng bị hoàn toàn hắc cám thay thế đáng thương tào dĩ đông nàng là thật không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào loại này hoàn toàn tối trong hoàn cảnh bởi vậy căn bản không có mang chiếu sáng đạo cụ cái t i u cây châm lửa cũng bất quá là vì thuận tiện nhóm lửa mà thôi lần này sau cùng nguồn sáng biến mất một chút liền thành con ruồi không đầu không dám động đậy cũng may sau lưng nàng uý d i ệ t ngọc trừ vận khí tốt bên ngoài vẫn có một ít tác dụng thực tế không nói những cái khác nàng cái này một thân hỏa thuộc tính công pháp giờ phút này liền có thể phát huy tác dụng lớn trong bóng tối t à o dĩ đông cảm giác mình tay bị một cái bàn tay ấm áp giắt lập tức sau lưng liền có ánh sáng sáng sinh ra nhìn lại uy diệc ngọc trên đầu ngón tay giấy lên nho nhỏ ngọn lửa một tay khác thì dắt lên t à o dĩ đông có loại kỹ xảo này người không còn sớm dùng nàng cũng không có oán trách duy tứ nhưng phối hợp cứng ngắc biểu lộ cùng l ạ n h lạnh khí chất quả thật làm cho người tự nhiên sinh ra thật có lỗi cảm giác cũng may uy diệc ngọc không phải người bình thường nàng chỉ là dán vào t à o dĩ đông cười ha hạ nói muốn đốt chất khí có thể tiết kiệm một chút tính một chút nàng vậy cũng là tới một mức độ nào đó m ọ thấy tàu dĩ đông tính một ch chân một trăm năm mươi chín ẩn tàng to lớn hệ bầy dứt bỏ ba hoa bộ phận nàng lợi này xác thực không có làm giả chân khí luôn luôn có hạn nếu là tồn lượng không nhiều liền không thể không ngồi xuống khôi phục tại loại này một mảnh đ e n kịt trong hoàn cảnh ai biết sẽ tồn tại dạng gì ra hỏa nguyên liệu ngồi xuống khôi phục loại sự tình này đột nhiên liền trở nên mười phần nguy hiểm nàng ngược lại là có mấy k h o ả bổ sung chân khí đ a n dược nhưng này dù sao cũng là tiêu hào phẩm có thể không cần khẳng định là không cần cho thỏa đáng tại phía xa ngoài trăm dặm chu không vừa mới đem một viên tranh c h ư n g đan nhét vào trong miệm đột nhiên không khỏi hắt hơi một cái Quái, đây là hóa tuyết thời gian chính mình tạm lệnh mượn ý diệp ngọc đầu ngón tay ngọn lửa nho nhỏ hai người miễn cưỡng d i vững tiến lên tốc độ trên thực tế cũng không lâu lắm tào dĩ đông liền thử nghiệm nhớ kỹ mỗi lần tiến lên khoảng cách cùng chuyển biến phương hướng cũng tại trong nao vẽ phát thảo làm ra một bộ địa đồ nhưng không bao lâu nàng liền phát hiện hang động dưới mặt đất này so với nàng tưởng tượng còn m ộ a lớn bây giờ hai người đã vòng vo mười cái quong vậy mà không có một con đường có thể cùng trong đầu h ó c nàng thật là thượng đẳng t r ố n g trải cung hát đám rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi sau đó mất đi năng lực phán đoán mặc dù tào dĩ đông cùng ý diệp ngọc đều là tu sĩ nhưng đi lâu như vậy khó tránh khỏi cũng sẽ cảm thấy có chút bực bội lấy đông ngươi nói đó là cái địa phương nào cố tương ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất cái này động lớn nhỏ đặc biệt đều đều đường kính đại khái là hai người bọn họ đứng chung một chỗ vươn ra tay lại nhiều ra một chút đồng thời toàn thân đều là bùn đất phản phất là cái gì sinh vật cỡ lớn cứng rắn móc ra không biết chưa thấy qua không rõ ràng t à o dĩ đông trả lời luôn luôn ngắn gọn hữu lực trên thực tế nàng đang suy nghĩ dùng võ lực cưỡng ép đi lên phá vỡ một cái hố lại sợ dạng này sẽ khiến động còn lún đỉnh động cho đủi rơi vào trên người không quan trọng cùng lắm thì quay đầu thanh lý chính là nhưng toàn bộ đỉnh động nện xuống đến nhưng chính là một cái khác mã sự đã tụ thành cả khối tảng đá lớn cùng liên tục không ngừng bùn đất đủ để đem hai người lấp t r ô n ta đề nghị dùng phương pháp bài trừ đầu tiên cái đồ chơi này khẳng định không phải tự nhiên hình thành uý d i ệ t ngọc nói cười lạnh nếm thử làm dịu không khí ngột ngạt đột nhiên miệng của nàng bị tào dĩ đông đẹ lại người sau một mặt vẻ khẩn trương ngón tay khoác lên trên môi làm ra cái ra d ấ u im lặng lúc này nàng liền nghe được có cực kỳ thanh â m yếu ớt chuyển đến thanh em này rất q ỳ dị nghe thật sự rõ ràng lại khó mà đem nó cùng mình trong ấn tượng cái gì vật bắt đầu so sánh là bọ sát tào dĩ đông đột nhiên phun ra một c sau đó đem bưng bít lấy ý Bí diệc ngọc miệng tay cho thu hồi lại cái gì ý diệc ngọc có chút xứng sở thanh âm mới rồi là bọ sát phát ra cụ thể là côn trùng gì ta không rõ ràng sớm mấy năm ta đánh qua một chút hình thể to lớn côn trùng thanh âm này là tiếng kêu của bọn hắn người thai chỉ có thể nghe thấy một phần nhỏ t à o dĩ đông sắc mặt không phải rất dễ nhìn không phải liền là một đám côn trùng sao có gì phải sợ ý diệc ngọc ngược lại là nối lòng tâm tỷ tỷ này nhưng không có bình thường nữ sinh đối với côn trùng chuột chi lưu bản nàng chẳng ghét giờ phút này làm nhanh lên ra một bộ muốn bảo vệ bộ dáng của nàng hy vọng ngươi nhìn thấy vật thật sau vẫn có thể bảo trì loại này là quan tâm thái ta nghe không rõ chủng loại nhưng là có thể cảm giác được đại khái đến thắt lưng lớn như vậy số lượng không nhỏ tới tăng lớn độ sáng theo nàng cuối cùng một tiếng hô quát như là hủy diệt ngọc đ n g nhiên gia tăng trong tay hòa diễm nương theo lấy nàng hai tay thiếu đốt chân chủ khuôn mặt cũng hiện lên ở các nàng trước mắt xa xa chỗ ngặt có bảy tám con to lớn còn kiến hướng các nàng bỏ đến hình thể cùng tạo dĩ đông miêu tả không sai bị lắm nhưng ở giữa nhất cái k i a đặc biệt to lớn thậm chí so huy diệt ngọc cao hơn nửa cái đầu đồng thời ta lập lại một lần nữa bọn chúng là con kiến có lẽ ngươi không hiểu ta là có ý gì mở ra ngươi trình d u y ệ t bái đủ một chút con kiến cận cảnh hình ảnh sau đó tưởng tượng cái tia kinh khủng khuôn mặt nhỏ phóng đại mấy ngàn lần rõ ràng mang theo địch ý thành đàn hướng ngươi vọt tới bốn không nói những cái khác mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin ý diệt ngọc này sẽ có chút phạm buồn nôn nàng chưa kịp nói cái gì bên người một thanh hàn băng phi kiếm lưu lại một đạo vết xương chính xác đâm vào một con kiến thể nội trong lúc thoáng qua liền đưa nó tạo thành một tôn đáng sợ băng điêu nhanh lên động thủ đi. tận lực ở phía xa giải quyết nếu như có thể mà nói ta không muốn cận chiến thanh âm thanh lãnh tại sau lưng vang lên không cần quay đầu lại nhìn cũng biết tào dĩ đông khẳng định cũng là một bộ c h á n ghét biểu lộ ý d i ệ t ngọc cũng không dài dòng đem chính mình đại kiếm nhóm lửa cắm trên mặt đất làm chiếu sáng vật sử dụng lập tức liền bắt đầu vụng về đem hỏa diễm của mình chân khí hóa thành công kích từ xa đẩy đi ra ý d i ệ t ngọc luôn luôn là tôn trọng vật luộc phái trong chiến đấu cùng địch nhân t h i ế p thân đánh cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồng dạng có thể làm cho nàng cảm thấy vui thích nhưng ít ra hiện tại nàng nguyện ý chăm chú học tập chính mình trước kia kh t à o dĩ đông rõ ràng càng thêm thuần t h ụ tại ý d i ệ t ngọc suy nghĩ xoa ra một cái đại h ỏ a cầu thời điểm đã có ba bốn con con kiến bị nàng đông l ệ n h thành băng điêu đồng thời hàn băng phi kiếm như cũ tại không ngừng tạo ra chỉ là sẽ viễn trình cũng không chỉ có các nàng hai người nương theo lấy suy suy tiếng vang lực đạo vô địch phi kiếm đâm vào mặt đất tại dịch da xít tác dụng dưới hóa thành một bãi nước b i ế c là lớn nhất con kiến kia hàn c h e kín răng nanh r c hút bên cạnh còn có lưu lại dịch da xít những n à y bỏ sát sinh vật trí thông minh có lẽ không cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp bên này ý diệp ngọc mắt thấy này một đám đáng sợ đồ vật muốn đi qua cũng mặc kệ trên tay họ một mạch đã đánh qua đối diện đi nhà sĩ con kiến dịch acid f u l n ra nương theo lấy suy suy tiếng vang lúc đầu t r ư ờ n g tivi lớn nhỏ h ỏ a cầu ngạnh xinh xinh co lại chỉ còn lại có to như bóng rổ nhưng y nguyên tinh chuẩn chúng đích đầu này so mặt khác con kiến mục tiêu đều lớn dễ thấy biếm đắm h ỏ a diễm tại nó trên giáp sát nổ tung rất không may loại con kiến này dịch thể cũng không dễ cháy bởi vậy chắc lần này h ỏ a cầu vẹn vẹn cản trở một hồi liền triệt để dập tắt cũng may khoảng cách này đã tiến nhập một chiêu khác tầm bắn phạm vi sương hoa kiếm thứ bảy chẳng biết lúc nào tàu dĩ đông tuyết đi đã ra khỏi vỏ bạch nhận phía trên nổi lên từng tia từng t Quên、co. có o c hình băng xương kiếm khí bay đi nhẹ nhõm chặt đứt trên đường đi cỡ nhỏ con kiến cũng tại cỡ lớn con kiến bên trên lưu lại hai đạo kết xương vết thương xúc sinh này phát ra sắc nhọn gà o ghét coi như người hai không cách nào phân rõ hai người cũng có thể cảm nhận được trong nao nhoi nói tào dĩ đông cũng không lo được chân khí tiêu hao lại là hai chiêu còn nguyên xương hoa kiếm thức thứ bảy cái này hình thể khổng lồ bò sát mới bị cắt thành đầy đất thi khối chết không thể chết lại nhìn xem khắp nơi trên đất trùng xương cốt cùng dòng máu màu xanh lục đã thành thói quen từ ma thú trên thi thể dỡ xuống tài liệu các cô nương nhịn ô n g được cùng nhau lui về phía sau một, bước ta để cử đi một phương hướng khác đồng ý trên ư Trước c Sào Sào bao huyệt. huyệt. phóng h kệ Mặc gấp n đại i u l ầ côn thực r trung trùng. ù n côn có lẽ ngươi từng nạn g một ít tai quy là lẽ Có sẽ đã ở p i chi thức được đến.、So、với nhân loại tới nói m hoặc lãnh thức nhân so được côn là l trông đến, trùng lượng biên độ càng độ tế h ê m đáng còn sợ, k i n nhất là như vậy, bọn chúng cũng lên thể tương là vậy, có rơ đúng ư mười ơ n chính mình thể chọn mười mấy lần vật nặng. Trên g với vật thể mấy thực tế đ là như thế nhưng những n à y vận chuyển kiến thợ cũng vẹn vẹn có nhiều như vậy ưu thế bọn chúng thậm chí không có ưu tú săn mồi khí quan đồng thời khớp nối yếu ớt tính vẫn như cũ giữ lại sẽ bị cỡ lớn vũ khí nhẹ nhõm cắt chân tay nói một cách khác nếu như vi diệp ngọc có thể nhịn được buồn nôn tiến vào bảy kiến bên trong chúng sát hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều sau đó chính là loại kia sẽ nôn dịch acid cỡ lớn con kiến chúng ta tạm thời gọi bọn họ là chua kiến đi loại con kiến này hình thể càng lớn lực lượng cũng càng mạnh nhưng nó hình thể lớn nguyên nhân là bởi vì tại càng nhiều địa phương chứa được dịch acid đồng thời dạng này đại thể hình cực kỳ nghiêm trọng hạn chế bọn chúng tốc độ di chuyển bởi vậy g i a hỏa này duy nhất thực tế chiến thuật chính là ở phía xa sông người phun ra tính ăn mòn cực cao nước bọn t r ư ớ còn mắt, hai người trước mặt trước hai chua chúng cạnh người liền kiến, con dạng này kiến, bọn chúng bên cạnh còn có c có chừng chỉ đại khái chừng 20 chỉ kiến thợ. Còn tốt Còn t đối phương còn chưa phát hiện các nàng bởi vì hai người chỉ là trốn ở góc rẽ thoáng thăm dò quan sát mà thôi đen nhánh chân đốt tụ cùng một chỗ nương theo lấy quỷ dị trùng loại minh thanh lộ ra không hợp ý nhau buồn nôn ta muốn nôn lý diệt ngọc rút về đầu cảm giác mình con mắt nhận lấy một đòn nặng nề g h không có đường khác hoặc là đường cũ trở về hoặc là xử lý bọn chúng t à o dĩ đông thấp giọng nói tuyết đi đã bị nàng cầm ở trong tay ngươi không phải là muốn xông đi vào đi không phải có một chiêu cường lực công kích từ xa sao dùng cái tía a ý diệp ngọc xem xét động tác của nàng lập tức ấp tranh thủ thời gian khuyên can nàng nói tự nhiên là đối phó chém h ổ lúc chiêu kia bắt đầu to lớn băng kiếm chiêu kia lực sát thương có hạn mà lại cần đại lượng thời gian tụ lực không còn kịp rồi bọn chúng đến đây thấp giọng hô quát trong tay p h á p quyết vừa bấm mấy cái băng kiếm liền từ trong không khí chậm rãi hình thành vòng quanh tảo dĩ đông quanh thân nương theo nàng cùng nhau giết ra n g o à i n g ư ờ i có phải hay không nữ hải tự à, cũng không sợ sao nay sẽ cũng không cần lo lắng bại lộ chính mình ý diệp ngọc dứt khoát quát to một tiếng toàn thân như ngọn lửa bình thường cháy l ư ơ n ự c thế muốn tại những này buồn nôn dịch thể bay đến trên người mình trước đó đem nó phát xong mà đến trước một cái lặn xuống nước đâm vào kiến chồng đi tại đội ngũ hàng trước nhất mấy cái kiến thợ trực tiếp bị trên người nàng phun ra hỏa diễm đụng vào một bên hóa thành một đoàn thiêu đốt liệt diễm phát ra kinh khủng t ê minh chật tại chúa kiến còn chưa kịp phản ứng trước đó nóng bỏng c ử kiếm liền bạch phá đầu lâu của nó cùng thân thể gây mũi dòng máu màu xanh lục nương theo lấy trùng thịt mùi khét l ẹ t làm gốc liền buồn nôn chiến đấu hoàn cảnh lại thêm một phần s á t thái t r u n g quanh kiến thợ kịp phản ứng t â minh lấy vây hướng về phía cái này một mặt ghét bỏ nữ nhân h ư u nương theo lấy tiếng xe gió hàn băng phi kiếm đã ngón tay vạch một cái một đạo tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở nơi xa bay vụt mà đến dịch a c i t duy nhất một lần đối mặt đại lượng con kiến to rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt lợi dụng công pháp của mình đem nó cách ly t ừ n g lượt đánh tan mới là hợp lý chiến thuật coi như không tình nguyện cũng chỉ có thể cẩn thân kiến u a n g bay múa ở giữa gây chi cùng huyết dịch bay loạn cũng không khỏi dính tại tào dĩ đông trên thân nàng rõ ràng không có ý diệt ngọc như thế tận lực tránh né những n à y lấy vật chỉ là lấy tối cao hiệu suất tiến hành vô tình chấm giết thật mỏng tường băng cũng không có ngăn cản quá lâu liên bị mấy cái chua kiến hụ thực cái bảy tám phần có thể coi là động tác của bọn nó nhanh tạo dĩ đông so với chúng nó càng nhanh hàn ảnh phiêu hốt kiếm quang lượn lở xương hoa kiếm không gian thu hẹp bên trong di động với tốc độ cao tạo dĩ đông thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ mấy đạo dịch acid xuyên thấu thân thể của nàng lại giống không có chúng mục tiêu bình thường chưa từng lưu lại nửa điểm vết tích nó mười như bộ phát bình thường nàng hóa thân thành nhiều cái hàn ảnh thẳng hướng phương hướng khác nhau không có hư giả hoặc nguy trang mỗi cái tạo dĩ đông trong tay xương kiếm đều tản ra trí mạng phong mang trong t r ớ c mắt địch thủ liền mất mạng tại lợi kiếm phía dưới. Một trực tiếp mang đi gần một nửa chốt kiến nhưng nàng chính mình cũng bị thể chất phản vệ thối lui đến uy diệt ngọc sau lưng để cầu thở dốc miêu tả tuy dài nhưng t à o dĩ đông một chiêu này cũng bất quá là trong nháy mắt từ nàng khí thế đến thu chiêu uy diệt ngọc cũng bất quá là vùng mạnh hai kiếm mà thôi gặp nàng thối lui uy diệt ngọc liền biết không cần lại lo lắng n ộ t h ư ờ n g cô nương này một thân hỏa khí tăng vọt trên cự kiếm cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa đại tinh ăn theo một tiếng quát lớn nàng quanh thân hỏa diễm tựa hồ biến thành có hình t h ư n g lỏng trên không trung phát ra nóng rực gạc thét cự kiếm khép mở ở giữa bị nghiền nát thi thể cũng xích diễm h u n g mãnh theo động tác của nàng không ngừng trên d ư ớ i tung bay cơ hồ muốn bốc cháy không khí theo nhiên liệu đầu nhậm hỏa diễm cũng biến thành càng ngày càng dày trọng l ư n g thực dòng hàng t h á o u ý d i ệ t ngọc một kiếm đánh xuống hình dòng liệt diễm trên không trung phát ra rít lên một tiếng đ ỗ n g nhiên xông về bảy kiến trong chấp nhóm này nơi mắt nhìn đến đều bị liệt hỏa nhóm lửa u ý d i ệ t ngọc toàn thân hỏa diễm đều là theo lần này bộ phát bị đưa ra chỉ còn trên đại kiếm còn có tàn lửa cháy đốt mà bị hình dòng liệt diễm lên một lần bảy kiến n g o nhao, nhao cháy bùng chỉ còn lại có mấy cái dựa v à sau chua kiến kéo lấy gay chi cùng trên người đốt bị thương vẫn muốn vào công. sau đó bọn chúng liền bị trên mặt đất đột xuất băng thứ k i m lạnh tấu tim nơi xa tàu dĩ đông trong miệng thở ra cuối cùng một n g ụ m bạch khí miễn cưỡng khôi phục bình thường uý d i ệ t ngọc một kích này sinh ra nhiệt lượng cực lớn giờ phút này trong động quật đều có oi bức cảm giác mặc dù sẽ đối với nàng chiến đấu tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng dùng để hòa hoãn thể chất mang tới tác dụng phụ lại là lương hiệu uý d i ệ t ngọc tại s ử suất cái này huyễn khốc một chiêu sau toàn thân chân khí cũng bị dùng cái không còn một mảnh dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất mặc dù trên người nàng không có h ỏ a diễm sinh ra nhưng khắp nơi trên đất kiến trên thi thể đều hoặc nhiều hoặc ít có chút một tia tàn lửa cũng coi là đem cái này một mảnh nhỏ khu vực soi cái đèn đ u ố c sáng trưng tào dĩ đông đi tới hướng nàng đưa tay ra q uý d i ệ t ngọc này sẽ cũng không để ý trên người nàng con kiến to hết u y dịch đem nó một thanh kéo qua ôm vào trong ngực gân hai người đồng thời phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu tiếng hư lạnh sau đó liền song song trầm mặc tiếp lấy điểm ấy sáng ngời khôi phục chân khí của mình có loại công pháp này làm sao không còn s ớ dùng đây không phải là sợ nộ thương ngơi sao mà lại chiêu này thế nhưng là tương đương phế thể lực a ta không muốn động t à o dĩ đông nhẹ gật đầu xác thực chúng ta liên tục hành động quá lâu mặc dù có chút nguy hiểm hay là tại cái này khôi phục một chút đi uý diệc ngọc biến sắp nói như vậy chúng ta giống như nhanh cả ngày không có ăn cái gì ngươi tiểu nói này ta đều có chút đói bụng chúng ta còn có tổn lương sao ngươi cảm thấy loại kiến to này thịt có đ ộ c sao đừng nói nữa ta thả rằng bị đói chương một trăm sáu mươi mốt gian nan một nữa chương một trăm sáu mươi mốt gian nan một nữa nghỉ dưỡng sức một hồi hai người chân khí gần như hoàn toàn khôi phục đốt đôm đốp rung động con kiến to thi thể cũng bắt đầu tản mát ra giáp sát tiêu đốt quỵ dị hương vị t à n lửa sau khi tát q u ý diệp ngọc đành phải lần nữa móc ra đại kiếm c ắ m trên mặt đất cung cấp chiều sáng nhưng hành vi này lại bị tào dĩ đông ngăn t r ở đỡ đống lửa đi nàng xuất ra lấy tài liệu dùng t i ể u đao yên lặng đi hướng gần nhất thi thể u y uy, uy. c h ờ một chút người chăm chú sao q u ý diệp ngọc đều kinh ngạc nàng điệu bộ này đúng vậy giống như làm uy thật chẳng lẽ muốn đối với những này nhìn một chút liền buồn nôn độ vật hạ miệng sao không có khẩu phần lương thực nếu là giáp sát loại côn trùng chất thịt phải rất h á tôn độc khả năng không lớn hiện tại chúng ta đều cần ăn làm sao ngươi không ăn nàng ngồi sổ người xuống đi tiểu đao nhẹ nhõm mở ra đã bị đốt cháy khét chân trước lấy ra một khối kiến thịt sau đó lại đem biên giới màu đen bộ phận thanh lý mất chỉ để lại sạch sẽ nội bộ vậy liền coi là đơn giản xử lý x o n g thành xuất ra mang theo người khoan s á t cắm tốt đưa cho t r ẩ m d ạ i đi tới ý d i ệ t ngọc thật không có khác sao ý d i ệ t ngọc mang bất an kết quả cái này một trôi thì trắng nói thật nếu như không nhìn những này buồn nôn thi thể lời nói xử lý tốt kiến thịt bề ngoài vẫn là tương đối không sai nhưng là trong không khí lan tràn gây mũi hương vị không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy nàng thứ này là từ cái gì phía trên gỡ xuống theo lý mà nói đây là những n à y kiến t ợ nhất thường hoạt động bộ vị chất thị t phải cùng đùi gà không sai bị lắm đồng thời loại này k i ế n thợ chân thừa trọng càng lớn trên lý luận rằng miệng của nó cảm ứng nên sẽ tốt hơn một chút t à o dĩ đông mặt không thay đổi nói cực kỳ lý trí phán đoán động tác trên tay cũng càng thuần thục h ỉ c h ố c lát cái này một cái con kiến to hai đầu chân trước liền bị nàng rút sạch sẽ hóa thành trên tay thịt xiên xử lý xong cái này hai đầu chân trước càng sau nàng nhìn cũng không nhìn còn lại khối lớn thi thể trực tiếp đi hướng tiếp theo bộ thi thể tiếp tục giải phẫu lên nó chân trước đến mặt khác bộ phận không cần sao uy diệc ngọc đã cầm một thanh kiến t h ị xiên vị này cũng là giám ó c gặp nhiều việc đời dứt khoát cắn răng một cái r tìm nói chuyện t h một ở giữa trong tay nàng lại nhiều hai thanh thị t xiên cùng nhau ngồi ở đống lửa trước lẳng lặng chờ đợi trong tay đồ ăn biến thành có thể ăn dùng trạng thái không bao lâu tuyết trắng kiến thịt liền bao trùm lên một tầng xinh đẹp tiêu đường s ắ c chỉ tiếp thịt nướng mùi thơm bị ở khắp mọi nơi thêm sắc tiêu đốt hương vị cho che giấu ví diệt ngọc cầm lấy trong đó một chuỗi ngươi tới thử độc hay là ta đến ví diệt ngọc tại chỗ sù lông ngươi không phải nói không có độc sao ta chỉ nói là khả năng nhưng cũng không bài trừ loại tộc đàn này thật tại chủ thừa trọng trên đùi dài quá túi độc đồng thời tại sao khi chết sẽ còn tự động lan tràn toàn thân trong giới tự nhiên hoàn toàn chính xác có loại này t i lệ chỉ là thịt này nhìn không ra chỗ khác biệt không biết đồ ăn như cũ có nguy hiểm tương đối nhìn không ra chỗ khác biệt đó không phải là hết thể bình thường sao ví diệt ngọc x cảm giác mình vừa rồi mãnh liệt vọt một đoạn huyết áp chậm rãi chậm lại không thì giác cuối cùng chỉ là một loại cảm giác thế giới phương thức con mắt sẽ lừa ra người khiêu giác thính giác cũng là như vậy chỉ có đã biết mới là đáng tín nhiệm chu không đã từng nói với ta t r í giả ngàn lo tất có vừa mất ta cho là câu nói này rất đúng nàng một khi tích cực đứng lên có thể giảng đạo lý thêm g i ả n g triết học chậm rãi từ từ nói lên một giờ bởi vậy ý d i ệ t ngọc tranh thủ thời gian đánh gãy nàng minh bạch minh bạch ta tới thử độc tốt đi nếu như ta xảy ra vấn đề gì nhớ kỹ sau khi ra ngoài để tiệu chu cho ta giải đ ư hắn thanh lý lập tức quyết định chắc chắn cũng không để ý kèm theo nhiệt lượng. trực tiếp đem sâu này đã hơi cháy kiến thịt đưa vào trong miệng trong lúc nhất thời trong động q u ậ trở t nên có chút tiến tĩnh chỉ còn lại có h ỏ a diễm tiêu đốt đ ô n đốt â m thanh cùng ý diệt ngọc nhấm nuốt â m thanh cảm giác như thế nào nhìn nàng sắc mặt không thay đổi cũng không dị dạng t à o dĩ đông lúc này mới mở miệng hỏi cảm giác có điểm giống gà liễu nhưng là quá làm thêm điểm gia vị sẽ tốt hơn nàng mơ hồ không do nói lần nữa kéo xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng cũng chính là không có vấn đề ý tư a tạo dĩ đông thở dài một hơi từ trong ba lô móc ra các loại loạn thất bát tạo gia vị bình ngươi vừa rồi làm sao không lấy ra mới vừa rồi còn không có khả năng xác định thứ này phải chăng có dùng ăn giá trị ta sẽ không đem gia vị lãng phí ở không thể ăn đồ vật bên trên làm phiên về cái lô tiếp nhận nàng gặm hai cái kiến thị một lần nữa cắm tốt tào d i đông bắt đầu thành thạo tại những này trên thị xin giải lên các loại gia vị thật là kỳ quái ngươi rõ ràng đều không có săn thú kinh nghiệm vậy mà biết mang gia vị là chu không tặng cho ta hắn ở phương diện này kinh nghiệm rất phong phú mà lại ngươi không phải cũng có rất phong phú tương quan kinh nghiệm sao vì cái gì ngươi không mang theo ý diệt ngọc h i ế n thuật ngựa ra sau ngựa g ù gãi đầu một cái ta trước kia đều là mang đối ứng số trời lưng khô thật không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này a i t à o dĩ đông trầm thấp hít một tiếng ngươi có thể sống đến hiện tại cũng là mạng lớn tại gia vị tác dụng dưới những n à y thịt xin ê rốt cục bắt đầu t à n mát ra hương khí chân chính có một chút thịt nướng dáng vẻ cái này mùi vị gì q u ý diệt ngọc hít mũi một cái c ố này tràn ngập kích thích tính lạ lẫm mùi thơm để nàng thèm ăn mở rộng không rõ ràng hắn gia vị có rất nhiều ta đều không có gặp qua hắn chỉ là nói cho ta biết muốn thịt nướng lời nói đem những vật này d i ả i lên liền có thể trên bình ngược lại là, có hiệu, nhưng là ta đều không có nghe nói qua ta xem một chút bột tiêu tay cái này ta biết muối mỏ cây thì là hồ tiêu đây là cái gì quý diệc ngọc đối với ăn ngược lại là đi theo đi dù sao tại lao bản trong tiểu điếm n ế m qua muốn làm dài một đoạn thời gian nhưng muốn để nàng nhận biết mỗi cái gia vị liền có chút gây khó cho người ta mà lại cây thì là thứ này cũng thuộc về chu không độc nhất vô nhị đồ cất giữ một trong là thế giới này còn chưa khai phát ra hương liệu mặc kệ như thế nào có thể ăn là có thể t à o dĩ đông đưa tay gỡ xuống một chuỗi thịt xiên nhẹ nhàng thổi thổi miệng nhỏ bắt đầu ăn mùi vị không tệ nhanh lên ăn đi bổ sung thể lực đằng sau tiếp tục tìm đường ra chúng ta phải tận lực tại một tuần bên trong chạy trở về cho tới bây giờ nàng hay là nhớ chính mình lần đầu nhiệm vụ có chút ít c h u cái tia tay nghề hương vị nhưng là còn kém không ít ai cũng không biết bọn hắn đang ăn món gì ăn ngon ví diệc ngọc lẩm bẩm tâm tư không biết trôi giặt đến đi đâu chương một r ư ơ i hai bảo đ ờ i thứ hai y ê u việt chỗ chương một r ư ơ i hai bảo đ ờ i thứ hai y ê u việt chỗ như vậy chu không bọn hắn đến tội cùng đang làm gì đó không có sức lực căn bản nghe không được chu không dùng đặc biệt lớn thanh âm hô hào ý nghĩa không do nói đem một bên cố tương tiếng đàn đều ép xuống nhỏ như vậy âm thanh còn muốn chế tạo huyết cảnh tại tà chỗ này ta nói nghe không được chính là nghe không được làm lại cố tương bất đắc dĩ ngừng trong tay động tắc đi ta đã biết loại đan dược này có thể hoàn toàn miễn dịch ta huyện sát thuật có chút không cam tâm bất quá đây là chuyện tốt hiện tại chu không cương đập x o n g thuốc vừa mới kỳ diệu không gì sánh được huyện sát thuật tại mất đi hiệu lực đằng sau chỉ còn lại có cố tương một người tại l ẻ loi c h ơ i trọi đàn tấu đoạn âm nhìn có chút buồn cười không nên nản trí cái này tránh trướng đan là tam phẩm đan dược chờ ngươi thực lực tinh tiến đằng sau một chiêu này huyện sát thuật cũng sẽ càng tương đại lúc t i ê cái này tam phẩm đan dược sẽ rất khó ngăn cản cho nên cho nên Xoát một chút. hắn móc ra mấy cái khác biệt bình xứ nhỏ cho nên ta cái này còn có ngũ phẩm lục phẩm thất phẩm chỉ cần ngươi không có trực tiếp phi thăng thành tiền vĩnh viên không cần lo lắng ngộ thương đồng đội vấn đề cố tương bị hắn cái này cực kỳ thổ hào hành vi chẹn họ một chút nhất thời nói không ra lời ta nói à ngươi đã có nhiều như vậy đồ tốt khẳng định cũng có bảo giáp hoặc là trực tiếp tăng lên cảnh giới đan dược loại hình đồ vật đi làm sao không gặp ngươi dùng loại đồ vật kia ta xác thực có bất quá lấy đan dược tăng lên cảnh giới trung pin là phù p h i m không đáng tin mà mặc c ậ nhiều mỏng bảo giáp bao nhiêu đều sẽ đối ta hành động sinh ra ảnh hưởng về phần mặt khác cổ q á i kỳ lạ đạo cụ hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với chiến đấu có chỗ tăng thêm nhưng chúng quy không phải là của mình bản sự a cố tương kinh ngạc ta còn tưởng rằng theo tính tình của ngươi hẳn là sẽ nói chỉ cần có thể thắng thủ đoạn cái gì chỉ là chiến thắng phương thức bây giờ lại cùng ta giảng thực lực thuần túy luận ngươi không phải nhà ta công c ẩ n nói ngươi là ai chu không mở ra nàng rỗi tới tay nói cho ngươi ta đích xác sẽ nói nói như vậy không chỉ có như vậy ta sẽ còn tuyệt đối làm theo tại ta chỗ này chỉ có thắng cùng thua thắng đằng sau ta yêu làm sao thổi liền làm sao thổi đạo cụ cũng bất quá là một loại thủ đoạn nhưng những vật này trung pi là ngoại vật nếu có một ngày ta trong chiến đấu không cách nào sử dụng những vật này c h ỉ ít ta có thể dựa vào thực lực của mình mà không phải hai mắt đen thui chu không nói là gọi là một cái hiên ngang l ấ m liệt cố tương lại ném khinh bị ánh mắt nói cách khác ngươi tại cho phép tình huống dưới sẽ không chút nào bận tâm sử dụng ngươi những vật kia đúng không không có sai chu không nhẹ gật đầu biểu thị trẻ nhỏ dễ d ậ y thật không muốn cùng như ngươi loại này không từ thủ đoạn không có chút nào hạn cuối ra hỏa từ đấu tha thứ ta vốn nắn ngươi dùng từ không từ thủ đoạn đâu đổi thành phong cách chiến đấu phong phú tốt hơn không có chút nào hạn cuối thì là nên đổi thành kháng áp năng lực cường đại xem ra còn phải tăng thêm một cái da mặt siêu cấp dạy người câu nói này nhưng thật ra là có sơ hở trong lời nói nhưng xét thấy mục tiêu là ta ta liền không đồn nắn thường ngay đấu một hồi miệng cố tương đối với gia hỏa này hào lực lại có hoàn toàn mới nhận biết nói tới nói lui ta chỉ là đề cử đừng quá mức tại ỉ lại ngoại vật không phải nói hoàn toàn không có khả năng ỉ lại bảo binh lợi khí là thực lực một bộ phận k ý môn đạo cụ đồng dạng cũng là a thì như chu không tà tà cười một tiếng ta cho ngươi ba giây đến thu hồi trước đó câu nói kia l ờ i gì nói đúng là ngươi nơi này có chút tương đương quỷ súc đồ vật không thích hợp ta cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều cô nương nhìn có đúng không ngươi làm sao có ý tứ nói ngươi nếu là kinh nghiệm sống chưa nhiều húy tạ chính là ngây thơ thiếu nữ lấy đông cũng coi như hoạt bát hiếu động ta cũng có thể được xưng tụng quang minh chính đại vì tinh tế đ e m chính mình cũng đen a đã ngươi không biết xấu hổ muốn nhìn ta hy sinh mây mỏng trời đồng ý ngươi đây đều là cái gì lời kể ta chu không, không có để ý nàng đ ầ u đen do m u ố n g bắt đầu ở chính mình chữ vật bảo khí bên trong lục lọi lên nơi này liền muốn sách một câu h ã tạo tìm kiếm chữ vật bảo khí chính là m á nước cũng chính là các loại nghe hướng vân lười nhắc giám định đồ vật đầy đủ biểu đạt đại lao xuất thủ chi tùy ý đương nhiên những vật này đã bị chu không lạc lạc a a giám định tán thành sau đó thu được một đống tại cổ quái kỳ lạ bên trong cũng coi như cổ quái kỳ lạ linh bảo thậm chí có chút đều không phải là linh bảo cổ quái kỳ lạ tới trình độ nào đâu ta thậm chí không tốt xuất ra một cái đại biểu tính ví dụ đến xem cái này đi chu không lật tay xuất ra một cái màu hồng phấn bình xứ nhỏ không hề nghi ngờ bên trong là một loại nào đó đ a n dược cái này nhan sắc tương đương không ổn a cái này nhan sắc rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một ít không thể miêu tả sự tình cố tương khinh bị cách hắn hơi xa một chút nghĩ gì thế đây chính là tương đương vật hữu dụng ta nói cho ngươi ta không nghe ta không nghe ít dùng ngươi h è n bọn hạ lưu n ô n ngữ công kích ta cố tương bị lấy lỗ thai cự tuyệt lần này giao lưu đồng thời đối với mình vừa rồi lòng hiếu kỳ sinh ra một chút hối hận cảm giác được chưa vậy liền nhảy qua cái này phản ứng lớn như vậy làm gì chu không chật trở lưỡi đem cái này bề ngoài tương đương chẳng ra sao cả bình xứ nhỏ thu vào vậy liền nhìn xem cái này đi mâm thức chú pháp trong tay hắn cầm một cái đâm không được tốt lắm nhìn người dơm cùng một cây trâm rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến thứ này làm như thế nào dùng cho ta một cây tóc của ngươi. không phải đâu ta chỗ nào t r e o chọc ngươi sao ngươi phải ngay mặt mưu sát ta cố tương dọa đến bưng bít lấy đầu của mình nút ở sau bàn ai muốn mưu sát ngươi biểu diễn cho ngươi một chút mà thôi không nguyện ý coi như xong đều nói qua đây là m ớ m thức chú pháp cách dùng cùng vô độc bé con một dạng mà lại không có bất kỳ cái gì thao tác bậc cửa đầu tiên đem mục tiêu thân thể linh kiện cho cắm ở phía trên thôi động chất khí có phản ứng đằng sau liền dùng cây châm này c u ố n lên đi đằng sau mục tiêu liền sẽ đâm cái nào cái nào đau đúng không cái này ta biết không phải mục tiêu liền sẽ kiện vị tiêu thực nhuận ruột thông liền、ba. cái ố tương tức tiêu tăng tiêu trong thân thể đồ ăn, còn kèm theo kiện vị cùng thông trạc thích thứ nhỏ năng gọn, nhanh chóng xong ăn, còn kiện cùng liền khung chứng đàng hoàng lập lực chấm của Chu có đẩy đầu đồ này dấu hiệu hỏi hóa hóa kèm giải sẽ vị gì nghĩa đương ngươi tưởng người thực tư rất chiến nhiên có, của cơm Cái này ý sao là kia ta cho ngươi lấy một thí dụ nếu nói ta muốn độc chết một mục tiêu đã đem kịch độc bên dưới tại đồ ăn của hắn uống nước bên trong như vậy làm sao cam đoan mục tiêu sẽ ăn chúng ta hạ độc đồ v à o đâu lúc này liền cần dùng tương đối tự nhiên phương thức lựa gạt tín nhiệm của hắn mọi người đều biết coi như cái gì cũng biết lựa ngươi cảm giác đói bụng chắc là sẽ không gạt người không ai sẽ để ý tại sao mình đột nhiên trở nên hệ tiêu hóa cực kỳ mạnh mẽ đúng không lúc này bị ta ảnh hưởng mục tiêu liền sẽ bị đói khát thúc đẩy ăn hết tất cả có thể ăn đồ vật đương nhiên cũng bao quát ta hạ độc đồ ăn ta xưng ơ là ăn với cơm tích thần van cầu ngươi đừng dùng loại kia ngữ khí miêu tả kiện vị tiêu thực vật phẩm chăm sóc sức khỏe chương một trăm sáu mươi ba tuần đọ ra ẹ、e、mặc cứu chương một trăm sáu mươi ba tuần đọ ra ẹ、e、mặc cứu bị như thế nháo trọ cố tương thật liền đối với mấy cái này loẹn loẹ đồ chơi nhỏ có chút cảm thấy hứng thú còn có cái gì có nhiều lắm chỉ có ngươi không nghĩ tới. thậm chí còn có chút ta cũng không nghĩ tới đem kiện vị tiêu thực bé con cất kỹ chu không lấy ra một cái đạo cụ mới cái này tựa hồ là thật mỏng một lớp da mà lại rõ ràng là sản xuất hàng loạt đạo cụ chu không thanh này liền bắt bốn năm cái đi ra đây là cái gì mặt nạ ra người nàng hiếu kỳ cầm lên một khối quả nhiên lớn nhỏ vừa vặn có thể bao trùm ở trên mặt có muốn thử một chút hay không không có cái gì quỷ dị hiệu quả đi thù thương ta bồi tàn tật tan n ô i xét thấy da hỏa này so với sắt gà trống con sắt hắn ý tứ này đại khái chính là tuyệt đối an toàn đem nó bao trùm tại bộ mặt có thể cảm nhận được một cỗ thanh lương đồng thời trên mặt đồ vật bắt đầu chậm rãi n ú c ních cũng không lâu lắm liền hoàn toàn d á n vào ở trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác thế nào cố tương tò mò hỏi chính ngươi nhìn chu không lấy ra một viên ngưng đồng mượn đánh bóng đến mười phần khéo đưa đẩy mặt k í n h cố tương thấy rõ khuôn mặt của chính mình tóc đen nửa đậy khuynh thành cho hai mắt như sóng quỳnh tị như ngọc trước mặt cô nương tựa như là bốn cùng nguyên bản tướng mạo giống nhau như lúc ngươi thứ này hỏng đi cố tương sờ lên mặt mình liền liên thủ cảm giác cũng cùng chân chính làn ra không sai biệt lắm dứt bỏ nó không có bất kỳ cái gì ngụy trang công hiệu này thật là hoàn m có thể hoàn chiếu ra chủ nhân chân thực bạo. Chu thể hoàn nhân bạo. diện mỹ dọi ra không u đầu, thiệu quần n Long Trọng giới thiệu cái này cởi quần đánh giấm bảo vật bình thường g giới giám lắp bảo vật cái cởi h k có có tác cái khả Không, năng ngụy trang mặt nạ ra người có tác dụng cái gì mặt ra à? Không, đây chính là tác dụng của nó chỗ chu k h u n g lần nữa lấy ra một khối khác mặt nạ bao trùm tại trên mặt của mình chỉ chốc lát liền biến thành một cái t r u n g niên đại thuốc rán g v ẻ sau đó hắn lại đem mảnh kia nguyên trạng mặt nạ dán tại trên mặt một trận n ú p nhích đằng sau vậy mà khôi phục chu k h u n g diện mạo như trước liền xem như cách cái gì nguy trang thứ này cũng sẽ biểu hiện nhất nguyên bản diện mạo là đeo mặt khác mặt nạ cũng tốt đối với trên mặt động tay chân gì cũng được đều sẽ bị hiệu quả này từng cái bài trừ a ta đã hiểu cho nên đây thật ra là cái bài trừ ngụy trang đạo cụ không sai cùng nó đồng hành hiệu quả hoàn toàn tương phản không nghĩ tới mặt nạ sản nghiệp phòng trong quyền cũng nghiêm trọng như vậy trừ cái đó ra còn có chút khác công dụng t h như chúng ta cùng một chỗ mang tới ngụy trang mặt nạ trôi vào tại tập hợp lúc liền có thể dùng thứ này nghệ minh thân phận để phòng có người trà trộn vào đến ngươi là thế nào nghĩ đến loại này lượn quanh tầm vài vòng tác dụng xoát xoát hai lần đem mặt nạ trên mặt xé t o a n kế tiếp không nhìn vấn đề của ta sao lần này đạo cụ là một bản sách đỏ thư tịch rất dày cũng rất lớn là loại kia để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm thấy đau đầu đồ vật chiến sĩ tâm đắc tựa như là một vị nào đó đã đi về coi tiên tiền bối lưu lại di sản vị tiền bối này am hiểu nhất s o n g trận thứ này quay đầu đưa cho huy t ạ quá bình thường cảm giác có chút không bình thường cố tương có chút hoài nghi thử một lần liền biết ngươi đến đọc đọc nhìn ta là âm tu nhìn thứ này làm gì thật nạo tiếp nhận thư tịch trong nháy mắt ngoài ý liệu trọng lượng suýt nữa để nàng ngãi nào xuống đất còn tốt tính cân bằng không sai lảo đảo một chút liền một lần nữa đứng dậy cái này cái gì à đến có tám mười hai cân tả h ư u đi đây là sách hay là gà ta trên trang địa chiến sĩ tâm đắc năm cái chữ lớn đặc biệt đoạt người nhãn cầu tựa hồ đang trào phúng lấy cố tương thân thể nhỏ bé n ế m thử lật ra trang địa lại là ngoài ý liệu cường đại lực cắn chuyển đến ta thử qua bình quân lật mỗi trang cường độ đại khái muốn hai cân tả h ư u mà lại sẽ theo số trang gia tăng mà gia tăng chờ cái gì thời điểm ý tả có thể nhẹ nhàng như thường lật qua lật lại thứ này lực lượng của nàng cũng liền cách đại thành không xa cố tương cùng nó so sánh trong chốc lắc tỉnh mới nghĩ đến chính mình là một m cái âm tu vi đang ăn lực không lấy lỏng liền lập tức từ bỏ lật qua lật lại quyển sách này có hay không là khúc đích tâm đắc ta càng thích hợp nhìn cái kia không có suy nghĩ nhiều chu không đem thứ này tất kỹ tiếp tục chính mình kỳ vật dám thường câu lần này hắn xuất ra là một đỉnh mũ dơm ta biện tặc vương lấy ra thứ này trong n y mắt chu không đọc lên một câu ý nghĩa không rõ lời kịch ngươi có thể hay không đừng luôn luôn nói chút ta nghe không hiểu mũ dơm chỉ là mũ dơm thực sự khó mà dùng cái gì loẹ loẹt từ ngữ hình dung nó thứ này thậm chí liền chút trang trí đều không có đây cũng là an toàn sao không sai cố tương tiếp nhận đeo ở trên đ ầ u mình ngươi đừng nói nàng này tấm dịu ràng động lòng người dáng vẻ cùng đẹp đẽ trang phục đỉnh đ ầ u đột nhiên nhiều một đỉnh m ũ rơm dị s ắ c đụng nhau cảm giác cũng có một loại dị dạng đẹp thích hợp ta sao nếu là đem ngươi trên thân cái này một thân đổi thành áo vải thô phục sẽ càng thích hợp chu k h ô n luôn luôn sẽ không nung ô chiều nàng ngay cả lấy nữ hải tử niềm vui cũng đều không hiểu người như ngươi là tìm không thấy đạo lữ ngươi hiểu cái truy ta nếu là nghĩ như vậy tìm đạo lữ hiện tại liền đi ra ngoài hô một tiếng sư phụ ta là nghe v vân ngươi tin hay không tìm ta lên giường cô nương có thể từ cái này xếp tới cử cố tương sửng sốt một chút tựa hồ có điểm tâm tình không tốt là như thế này a phấn hồng đều là khâu lâu trăm năm về sau ngươi ta đều là hóa bụi đất ta mới không quan tâm đạo g ì lữ đều là trên con đường tu tiên chướng lại vật mà thôi còn tốt hắn không quá cao e cờ tại lơ đãng ở giữa đối với cố tương tiến hành một lần an ủi trăm năm về sau đều là bụi đất nàng chấm n g â m một tiếng nói ra ngươi biết không nguyên anh tu sĩ tuổi thọ liền có một trăm hai mươi trở đi lên a chu không cũng sửng sốt một chút đây là một loại vi bon khoa chương hiệu không không phải thật sự nói một trăm năm đằng sau chúng ta liền không có không hiểu liền nói không hiểu ta còn không biết ngươi náo loạn hai câu trên mặt nàng lại lần nữa khôi phục dáng tươi cười ngươi còn chưa nói đâu mũ r ơ m này có cái gì hiệu quả hiện tại là không nhìn ra ngươi biết cảm giác tồn tại lời nói này sao đó là cái gì ta lấy một thí dụ năm cái nữ tu sĩ ngồi cùng một chỗ ngươi sẽ nhìn cái nào ta làm sao biết cái kia tốt chúng ta đổi một chút điều kiện cái này năm cái nữ tu sĩ trong đó bốn vị đều là quần áo phổ thông tướng mạo phổ thông không chút nào xuất chúng người người thứ năm một thân đỏ đứng lên hô to một tiếng tiểu tỷ tỷ ước sao ngươi cái này đã siêu thoát ngấm ngầm hại người phạm vi đi nơi xa địa việt bên trong ý diệc ngọc run dày phát ra một tiếng sảng khoái thở dài tiểu t ỷ tỉ ước sao trong ngực nàng tào dĩ đông mặt không biểu tình một m ự c bị ta cự tuyệt ngươi sẽ không cảm giác khó chịu sao sẽ không a vạn nhất ngươi đồng ý đâu đó còn là xin thứ cho ta cự tuyệt chương một trăm sáu mươi bốn từ đây suy ra mà biết chương một trăm sáu mươi bốn từ đây suy ra mà biết tóm lại dạng này tới nói cái thứ năm tu sĩ cũng chính là húy tả lấy động tác của mình cưỡng ép đ ể cao chính mình cảm giác tồn tại ngươi ngay cả tượng trưng giới thiệu đều từ bỏ sao mũ dơm này tác dụng chính là như vậy nó sẽ bị động giảm xuống ngươi tồn tại cảm giác đương nhiên cố ả m mang theo thứ này, quang minh tiềm mang theo như thế một đỉnh mũ rơm, giác không nghĩa ngươi quang Nhưng đường, người chung quanh không tại liền đại liền ngươi. đánh có có chính côn chết. có có chú c tồn thấp thể thân, theo thứ trên theo thế thể ẩn này hành loạn nếu như như đỉnh quanh hay như là là là là để đâu, vậy sẽ bị ở ý tương mang trên đầu đồ vật hái x u ố n g loại này lại hữu dụng lại không dùng công năng tính là gì ai trời sinh ta tài tất hữu dụng ngươi cho rằng không dùng chỉ có thể nói là ngươi nhận biết nông cạn vứt bỏ bài đều có chính đích lợi chớ nói chi là giảm xuống cảm giác tồn tại không nhìn chu không tao t h o i cố tương lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ trời sinh ta tài tất hữu dụng tốt một cái trời sinh ta tại tất hữu dụng công cận câu thơ này n g ư ơ i là chiếm được ở đâu nhưng còn có khắc câu cảm thấy hứng thú chu không cười h ắ t hắc một tiếng ta cho ngươi thêm ba giây thời gian thu hồi câu nói này câu nói này uy lực cố tương đã thể nghiệm qua bởi vậy nàng sinh ra thời gian ngắn l u bước sau đó liền bị đối thi từ truy cầu đẻ đổ đáng thương người làm công tác văn hóa a ta phải trước đó nói cho ngươi đầu tiên đây không phải thơ chỉ là một bài mời rượu ca thứ yếu mặc dù bài thơ này không phải do ta viết nhưng là ta có thể cho ngươi cam đoan toàn thế giới không có người thứ hai có thể viết ra loại thơ này câu thứ ba h ắ n cười ha hả dỗi ra hai ngón tay rất không biết xấu hổ dựng lên một cái a ta liền đề cập với ngươi điểm hai câu coi như đưa cho ngươi lễ vật nhớ kỹ lưu đến k i a cái gì thi từ trên đại hội khi áp trục dùng ân ân ân cố tương trong mắt tràn đầy trờ mong gật đầu như g à con mổ t ó c bình thường ta trước kể cho ngươi giảng hai câu này lai lịch cái này điều cũng không phải là ta làm chính là một vị bị hào thanh liên cư sĩ tiền bối báo mộng cùng ta vị tiền bối này cũng bị mọi người xưng là trích tiên nhân hoặc là thi tiên kỳ danh hủy chính là lý bạch ngươi phải nhớ tốt thiên nhân báo mộng sao nàng lầm bầm tựa hồ đã bị tiên cung cho đoạt đi hồn đắm chìm tại vừa rồi cái kia hai câu thi từ bên trong không sai thơ này cũng không phải là chúng ta chỉ là tiên nhân m ư ợ n cùng dùng như thế nào tùy ý nhưng nấy lòng cái k i a phân tôn trọng tuyệt đối không thể quên không cần ngươi nói ta tự nhiên rõ ràng chu không ở trong lòng cũng hướng lý bạch tâm thầm xin lỗi một tiếng xin lỗi thi tiên tiểu tử cả gan mượn dùng ngài câu thơ cũng coi là tại thế giới khác này thay ngươi đem thi từ c h u y ể n tụng đi xuống đi hai câu này chính là vì thủ vài câu thứ hai ngươi hãy nghe cho kỹ nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng chớ cho kim tôn đối không tháng trời sinh ta tại tất hữu dụng thiên kim tan hết còn phục đến hai câu năm xong cố tương đã lâm vào trong lúc khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được cuồng thật cuồng thơ nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng một câu liền điểm danh làm thi giả chi t â m cảnh tuyệt đối tự do thoải mái nhưng ngay sau đó một câu chớ cho kim tôn đối không thắng lại đem câu này ý nghĩa hoàn toàn phá vỡ trở nên bi thương không gì sánh được tựa hồ thi nhân là tại gia vẻ thoải mái dùng cái này che giấu trong lòng mình thất vọng nhưng ngay sau đó một câu liền đem thơ đường quay trở về trời sinh ta mới nhất định hữu dụng thật sự là tự tin k h n g được tựa hồ đã không phải là xương ca mà là tại nói mình tuyên ngôn cái này ta chứ chẳng lẽ cần viết kép cái này câu thứ hai càng là kinh người thiên kim tan hết coi như quanh thân toàn không cũng không sợ hãi bởi vì cuối cùng phải trả phục đến tùy tính thúc đẩy tiền tài mà không bị tiền tài chỗ thúc đẩy đây là như thế nào một loại siêu nhiên cảnh giới cố tương tự mình nói trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thần thái thậm chí quanh thân không ngừng có chân khí tiết ra phối hợp nàng tỉnh sâu vô cùng chỗ khoa tay múa chân động tác là trang diện tăng thêm ba phần mê miễn nàng không ngừng tái diễn hai câu này thơ đi qua đi lại thần thái sáng láng cử chỉ điên rồ chu không cảm giác có chút sợ sệt tiểu cố ngươi tỉnh táo một chút tỉnh táo ngươi đọc lên loại thơ này câu đằng sau như thế nào tỉnh táo x u n g tới loại thơ này c nàng bỗng nhiên vào tới bắt lấy chu k h u n g và t á o mời rượu ca đây là một bài mời rượu ca cho ta rượu công cần cho ta rượu chu k h u n g tranh thủ thời gian ứng nàng lấy ra một vỏ long tiên ngưỡng đưa tới cố tương giờ phút này cũng lại không lo được bảo trì cái gì phong phạm t h ụ c nữ song trưởng vỗ nê phong tự động bay ra nàng xử một chiêu trong ngực báo nguyện đem chọn đàn rượu ngon cao cao nâng quá đỉnh đầu từng ngụm từng ngụm uống đứng lên đường nhìn động tác hào phóng tiểu dịch này thế nhưng là một giọt đều không có lãng phí toàn tiến vào cô nương này trong bụng theo thống k h o i uống ánh mắt của nàng cũng càng mê ly chu không cũng không biết đây là tình huống như thế nào đứng cũng không được u y ê nàng c qua quanh thân chân khí càng ngày càng nhiều tại bên người nàng tạo thành một tầng có hình mẫu sắc rực rỡ sương mù tại cái này thực chất sương mù đưa nàng cả người đều bao phủ đằng sau đạo đạo hào quang nương theo lấy chân khí bắn ra lực trung kích thời ừ trong n g da khác này g bắn sắc mặt nàng hồng nhuận phân rớt thần thái bình thản hoàn toàn nhìn không ra say rượu thái độ tại hào quang chiếu giỏi càng lộ vẹn tịnh lệ yêu kiểu ngay từ đầu chu không còn tưởng rằng đây là ảo giác của mình nhưng nhìn một hồi hắn mới phản ứng lại c ố tương giống như thật biến dễ nhìn một chút xíu người thẩm mỹ quan là không giống v ớ i nhưng bây giờ nàng ở bất luận kẻ nào trong mắt đều sẽ lộ ra càng thêm mỹ lệ lại thêm trước đó c ố tương giảng nguyên lý bất mãn đoán ra nàng lúc này trạng thái rốt cục nàng hai mắt nhắm chặt mở ra một đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất đốn ngộ xem như thế đi đều thuộc văn học lòng có cảm giác từ đây suy ra mà biết đối ta tu hành có chỗ tốt rất lớn cô nương này thanh âm nội tình vốn là tốt giờ phút này ôn nhu thư giãn tự thuật càng làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu thế nào có phải hay không một chút liền biến thành kim đạn nằm m ơ đâu nhưng làm một c á i nhau phần này ôn nhu liền sẽ không còn sót lại chút gì đích thật là nhảy và i đoạn vật lý coi như không tệ hai câu này thơ công cẩn đây là đại ân chu không nhẹ gật đầu ngươi câu nói tiếp theo có phải hay không tiểu nữ t ử không thể báo đáp tiếp sau nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa chương một trăm sáu mươi lăm cảnh giới bay vọt chương một trăm sáu mươi lăm cảnh giới bay vọt cố tương tả mắt thấy hắn bình thường lúc này không đều là yêu cầu lấy thân báo đáp sao ta muốn ngươi lấy thân báo đáp làm gì về sau mỗi ngày hầu hạ ngươi ngươi cho ta làm trâu làm ngựa ta còn có thể nhiều cái sức lao động đâu và các nhà tư bản sắc mặt cùng ngươi loại người này thật sự là đàm luận không đến tóm lại bất kể như thế nào đó là cái đại ân ta phải tìm một cơ hội cho người trả hết nàng đi tới ô m chu không bạ vai trong lời nói tràn đầy sức hấp dẫn đến chúng ta ai hoa c ấ p thế nào trở về ta liền để sư phụ ta thu ngươi làm danh dự đệ tử nói cho ngươi chúng ta ai hoa c ấ p thế nhưng là chỉ lấy nữ tu sĩ đến lúc đó ngươi rời nhà đi ra ngoài có ta mỹ nữ này làm bạn trở lại tông môn các loại sư tỷ sư m ộ i bạn thân ngươi bên cạnh oanh a n h yến yến hồng hồng lục lục khắp nơi hòa thuận vui vẻ hoàn toàn đây chính là bao nhiêu nam nhân trong ngộng trắng cảnh thế nào có động tâm hay không ngươi đứng tại chỉ cần gật đầu một cái chính là ta ai hoa các trưởng l ã o đệ tử thanh âm của nàng cùng nội dung một dạng cực kỳ sức hấp dẫn nhưng cố tương vẹn vẹn cười ha ha trong lòng ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt đều nhanh cuộn bao tương muốn gạt ta coi người sư đệ nà mơ m đi thôi cố tương tiểu tâm tư bị tùy tiện xem thấu bất mãn đem hắn đẩy ra đổi về một bộ mặt thối mặc kệ ngươi thì tính là cái gì bản cô nương thế nhưng là đạo đức điển hình có ơn tất báo cũng là tự nhiên ngươi có chuyện gì nhanh chóng nói cho ta biết để bản cô nương trả hết ngươi ân tình này ngươi đây là báo ân vẫn là phải nợ a giọng điệu này so bạo lực t h ú thu đều hưng ác chu một bộ khinh thường dáng vẻ mà lại liền ngươi còn muốn giúp ta bình sự xin hỏi ngài cảnh giới hiện tại như thế nào a hừ hừ nói ra hủ chết ngươi cố tương tiêu ngạo biểu lộ nhỏ lộ ra cực mạnh tự tin bản cô nương vốn là trúc cơ tam đoạn bây giờ được đoạn này cơ duyên đã là trúc cơ thất đoạn c ứ n g giả t r ù n g kích kim đan cũng ở trong tầm tay thì ra là thế chu không m ặ t không đổi sắc cái kia thực lực cường đại cố tiểu thư ngươi giúp ta đem châu sơn tông cùng bá vương tông tông chủ xử lý đi đây chính là giang du đề cập tới hai cái kẻ cầm đầu cố tương nháy hai lần mắt to vẻ vô hại hiền lành ngài nhìn chúng ta cái này làm trâu làm ngờ còn có chỗ giảng hòa sao chu không cười ha hạ gật đầu vậy ngươi liền phụ trách giúp ta nhặt điểm c ủ i lửa ban đêm nấu cơm không có c ủ i vừa dứt lời cố tương soát một tiếng liền chạy ra ngoài trúc cơ thất đoạn a vừa mới đi vào trúc cơ không đến một tuần chu không thì t h ả o nhớ tới trong lòng có chút cảm giác khó chịu theo lý mà nói hắn là tào dĩ đông cùng cố tương dê đầu đàn hai vị này đều duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó nhưng vị này dẫn đầu lại là thực lực yếu nhất mặc dù một thân bảo vật có thể đền bù t r a n lệch về cảnh giới nhưng cái này chúng quy là đền bù nếu là có thể ở trên cảnh giới nghiên ép đ ị c h nhân ai lại muốn đánh liều mạng cầm đ â u ngay tại hắn có chút tối từ thần thương lúc bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tiếng ầm vàng tiếng vang dọa hắn nhảy một cái vội vội vàng vàng chạy ra cửa bên ngoài thấy rõ thanh âm nơi phát ra chu không đốn lúc im lặng cố tương cô nương này có thể là ăn no rừng mỡ hoặc là vừa mới nhảy đoàn có chút h ứ n g phấn trực tiếp tay không đem sau phòng mặt trong rừng một cái cây cho bẻ gãy cái kia ầm ầm một tiếng chính là cây cối ngã xuống đất thanh âm nay sẽ nàng đang dùng cả tay chân đem đầu gỗ xếp thành một tiết một tiết thuận tiện nhét vào bếp lò ta mẹ nó. chu không một ngụm danh lớn nghẹn ở trong miệng không biết từ đâu mở nôn cuối cùng vẫn yên lặng đi tới nhắc nhở cô nương này chính mình là có dịu càng quan trọng hơn là hậu viện đã có s á t t h ủ i năm phút của nàng chu không lại có một đoạn thời gian rất dài không lo tuổi nhưng ý diệc ngọc lại có chút thiếu đã là không biết thứ mấy chồng đống lửa ý diệc ngọc chưa từng có dự đoán đến loại chuyện như vậy phát sinh tự nhiên cũng không có chuẩn bị càng nhiều đống lửa nói cách khác thứ này nhanh thấy đ ấ y hai người bên người vẫn là một đám kiến thi các nàng đều đã đổi một bộ áo ngoài nguyên bản dính vào quá nhiều con kiến to hết dịch mùi quá dày đặc bị ít nhiều có chút bệnh thích sạch sẽ tắt t à o dĩ đông vẫn như c ũ là yên lặng nướng mấy sâu con kiến to chân trước không nói một lời thời gian dài chiến đấu tựa hồ không có đối với nàng tạo thành một chút ảnh hưởng tiểu tạo ngươi nói chúng ta đ à o ra đi thế nào quý diệt ngọc lại là có chút không chịu nổi thời gian dài ở tại chật hẹp t h âm u trong không gian còn muốn n ê n đón cùng sinh vật dị hình chiến đấu khó tránh khỏi để cho người ta có chút tâm lực lao lực quá độ ngươi nhìn những con kiến này nếu có thể đ à o ra lớn như vậy động hai người chúng ta hẳn là cũng có thể liền từ phía trên coi chừng đ ó n móc hẳn là sẽ không dẫn đến lún nàng lấy tay qua tay múa chân muốn v a ra một đầu có thể chứa đựng chính mình thông hành con đường không thể thực hiện được. t à o dĩ đông thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh như là một thùng nước đá r ộ i tại ý d i ệ t ngọc trên đầu vì cái gì à? cái này động đã bị đào móc rất lâu treo chống thổ nhưỡng cũng đã cứng hóa thành v ế t đá ngươi nhìn mặt đất cùng trên đỉnh độ cứng không giống với đi đó là bởi vì phía trên hình vòm kết cấu thừa trọng càng nhiều nếu là muốn tại cân bằng này thừa trọng trên kết cấu tạt ra một điểm lời nói liền sẽ lập tức ả o ả o nát một chỗ đúng không ý d i ệ t ngọc h o á t tay á o trở nên không có chút nào nhiệt tình a ta cũng không muốn vây chết ở chỗ này a còn có nhiều như vậy cô nương trở lấy ta đi sùng ái đâu ngơi cái này kéo dài sinh mệnh lý do cũng q u á qua loa tạo dĩ đ đem n ư ớ n g c h í n thị xin đưa cho nàng yên tâm ta đã đang tìm ra miệng v ủ diệt ngọc có chút cứ thế lúc nào ta làm sao không biết từ chúng ta lần thứ nhất gặp được những con kiến kia bắt đầu đã có bệnh nhân liền sẽ không lại tiến hành không có ý nghĩa thăm dò mỗi hành tẩu một đoạn thời gian ta cũng sẽ ở bên tay phải lưu lại một cái ký hiệu mặc kệ là cái gì mê cung dọc theo một bên đi thẳng kiểu gì cũng sẽ dò xét mấy lần phòng n g ư ừ i lặp lại ký hiệu tình hôn g dưới sớm muộn sẽ đem ký hiệu tiêu ký đầy đến lúc đó chỉ cần dọc theo ký hiệu đẩy ngược liền có thể tìm tới thông hướng bên ngoài đường tiểu tao ngươi thật sự là ta cứu tinh đến để tỉ, tỉ t nàng đống nhiên đánh tới bị tàu dĩ đông nhẹ nhõm né tránh nếu như thế có nhiệt tình liền mau ăn đi bổ sung thể lực đằng sau tiếp tục thăm dò đợi quá lâu thế nhưng là sẽ để cho chu không bọn hắn nóng nảy một cách vô hụt uy diệt ngọc như là vô sự phát sinh qua bình thường a cố lên nha ở trước đó uy diệt ngọc ánh mắt run lên cổ tay run lên t h i ê n xin đã lặng yên không tiếng động chui vào mặt đất tuyết đi cũng có chút ra khỏi vỏ có côn trùng tới thật là ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh ở đâu xa xa cửa thông đạo một cái so phổ thông kiến thợ lớn hơn một vòng con kiến to bỏ hướng có ánh sáng đ ố n lửa tại ánh lửa phản xạ bên dưới một thân giáp s ắ t t ả n mát ra ánh kim loại chân trước răng c ư a như ẩn như hiện c h ư n một trăm sáu mươi sáu kiến lính c h ư n một trăm sáu mươi sáu kiến lính con kiến nhưng thật ra là một đám xã hội tính sinh vật nói như vậy có thể có chút không h i ể u thấu ta đổi một loại thuyết pháp có xã hội hành vi tình dục động vật nó nội bộ thường thường sẽ hình thành nhất định tổ chức thành viên ở giữa minh sát phân công có chút sẽ còn phân ra xã hội đẳng cấp con kiến chính là như vậy một loại giai cấp minh sát sinh vật kiến thợ bình thường là một đám con kiến bên trong nhỏ nhất cá thể nhưng số lượng cũng là nhiều nhất là không có sinh sản năng lực giống cái con kiến chủ yếu phụ trách thu thập đồ ăn khai quật thông đạo tự cho ăn đ ấu kiến cùng kiến chúa các loại cũng chính là toàn bộ con kiến trong tộc đàn người làm công trước đó nhìn thấy chỗ kiến kỳ thật cũng là kiến thợ một loại nó acid là vì ăn mòn khó mà đánh nát chặn đường nhàn thạch mà bây giờ xuất hiện tại hai người trước mặt cái này một cái thật là danh xứng với thực kiến lính cũng chính là chuyên nghiệp chiến đấu đơn vị cũng liền nói rõ b ầ y kiến đã đối với hai người có chỗ chú ý không tiếp tục sinh ra sinh lực tới đưa đồ ăn mà là để chân chính binh c h ủ n ư ờ n g đối hai người đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nó xông lại trong tay p h á p quyết vừa bấm mấy cái hàn băng phi kiếm liền hướng nó vào tới nhưng kiến lính lại là không tránh không né phi kiếm tới người chỉ là tại trên người nó lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt liền bị kim loại hóa giáp sắc toàn bộ ngăn tốc độ không giảm chút nào hí diệt ngọc cũng không có nhàn hàn rỗi một thanh đại kiếm cắm ở mặt đất không ngừng xúc tích lấy càng nồng hậu dày đặc hỏa d i ễ m tiểu tàu ta trạng thái không tốt lắm chỉ có thể ra một chiêu trải qua một trận sau đại chiến nàng còn không có hoàn toàn khôi phục minh bạch tàu dĩ đông thân ảnh hơi con tùy thời chuẩn bị bạo khởi kiến lính nhanh chóng tới gần một thân lợi khí sau khi đến gần nhìn càng thêm đáng sợ tại sắp tiếp c h i ế n lúc trên lưng nó cánh giáp triển khai cao cao bay vọt như muốn từ trên n ư ỡ n g cao đem hai người đánh giết tào dĩ đông không hề động bởi vì nàng biết sẽ có người thay nàng ngăn lại một chiêu này v ý d i ệ t ngọc cười hắc hắc đại kiếm đ ỗ n g nhiên rút ra hướng phía không trung vung lên bị nhiệt lượng hòa tan bùn đất hóa thành một cỗ nham tương bay thẳng kiến lính không trung không chỗ n g lực tự nhiên là tránh cũng không thể tránh kiến lính gào thét một tiếng chật liền bị hừng hực dung nham ba phủ nhưng cái này vẫn chưa xong ý diệc ngọc đột một từ mặt đất mọc lên trong tay đại kiếm múa ra từng đạo cuối cùng d ấ t thành một đầu cự long hư tượng ở sau lưng nàng gào thét bay múa long hương tháo một đạo lực chém đem chọn phiến dung nham liên đ ớ i trong đó k i ế n lính cùng nhau hung hăng đánh phía mặt đất có thể nhìn thấy nó giáp s ắ c đã bị đốt đỏ bừng ăn một kích này đằng sau có một chút vỡ tan m à h ú y d i ệ t ngọc cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất chiêu này đằng sau vốn đang có thể nối liền mặt khác võ kỹ nhưng giờ phút này nàng vốn là tồn lượng không nhiều chân khí cùng thể lực đã c á o kiện dứt khoát ứng chính mình một câu kia chỉ xuất một chiều đem tràng diện giao cho tàu di đông mà tàu di đông tại nàng một kiếm chặt xuống thời điểm cũng đã như là như mũi tên rời cùng bắn g i trong h a gia m q kiến một chốc mắt băng tuyết bao trùm một người một t i ế n g nương theo lấy lệnh thấu xương hàn phòng thẳng thổi tạo dĩ đông góc t cao, cao tốc r chuyển biến đều sẽ bởi vì sức chịu nén bị hao tổn liền xem như n khôi giáp một dạng cứng rắn kim loại giáp sát cũng không ngoại lệ phá toái thanh âm vang lên lúc đầu kiên cố giáp sát nhau nhau tại băng tuyết phía dưới vỡ tan biến hình kiến lính bị đau muốn rời khỏi nhưng trong gió lạnh ẩ n tàn g một vòng kiếm quang lại đột nhiên bạo khởi xương hoa kiếm thứ năm thanh âm của nàng như bạo tuyết bình thường băng lãnh như băng cứng bình thường tỉnh táo trong tay lưỡi dao vô thanh vô t ứ c lại buộc phát ra đ o ạ t mệnh uy thế mới vừa từ trong vỏ rút ra liền muốn chém xuống địch nhân thủ cấp sana kiếm quang như múa một kiếm qua đi một người một kiến tương đối tách ra gió tuyết đầy trời cũng đã trừ khử vô tung nhưng kiến lính lại có một cái chân trước bị s i n h s i n h tắt đứt đứt g â y ra phun ra kinh khủng dòng máu màu xanh lục nhưng lại cấp tốc kết xương bị hàn băng đông kết vốn là bởi vì thêm s á t phá toái mà trọng thương kiến lính thương càng thêm thương tự biết đã mất tái chiến cơ hội liền muốn bỏ chạy nhưng thân thể kiện toàn thời thượng không đảo vong cơ hội húng chi là hiện tại g â y chi thân thể tàn p h ế t à o dĩ đông kiếm quang trong tay giao nhau hiện lên hai đạo hàn ảnh liền truy sát ra ngoài rõ ràng là cái kia xương hoa kiếm t h ứ bảy chạy trời q u a n co cái này một võ ký tốc độ xuất thủ nhanh tổn thương còn có thể phạm vi lại xa lại tuột tay đằng sau liền có thể tự do hành động vừa dứt lời nàng đã lấy đồng dạng tư thế xuất hiện tại kiến lính trước mặt trong tay bảo binh đưa ra đâm xuyên qua đầu của nó trong nháy mắt một kích thước ra k i ế n lính sinh mệnh lặng yên trôi qua vĩ d i ệ t ngọc nhu hòa rút ra chính mình tuyết đi linh xảo càng qua một bên để tránh dính vào hết u y dịch nhìn xem cái này cỡ lớn thi thể bởi vì q u á n tính lôi ra một khoảng cách cuối cùng không n ú p đích chân máu lợi kiếm sáng bóng như mới đây chính là trong động vật này k i ế n lính đi vĩ d i ệ t ngọc chẳng biết lúc nào đã đi tới dùng chân đá đá đã vỡ vụn s ắ c n g o à i so với bình thường kiến thợ mạnh thật nhiều a nếu là một hơi đến cái b ả y tám con lời nói chúng ta cũng chỉ có thể chạy trốn đúng vậy a tạo dĩ đông cũng không dám k i n h thường cẩn thận nhẹ gật đầu bất quá đây cũng là chuyện tốt như là đã có kiến lính ngăn chặn chúng ta nói rõ đã nhanh muốn tiếp xúc đến tổ kiến này bên trong khu vực hạt tâm nói cách khác sắp gặp kiến trố đi u ý diệt ngọc thêm chút suy nghĩ hiện lên trong đầu ra một cái tương đương hỏng bét thân hình ở trước đó chúng ta phải nghĩ biện pháp xử lý càng nhiều kiến lính theo con kiến chủng tộc tới nói kiến lính chỉ chiếm một cái trong tộc đàn một phần nhỏ nhưng đối với chúng ta tới nói vẫn là không ít số lượng t à o dĩ đông cầm lấy tiểu đao đi hướng kiến lính trước người nguyên bản cứng rắn giáp sắc đã trở nên tương đương yếu ớt tùy tiện liền có thể đập nát cái này người cũng nghĩ ăn sao kiến lính tại tộc đàn địa vị bên trong so kiến thợ cao hơn theo lý mà nói dinh dưỡng giá trị cao hơn mà lại cảm giác cũng sẽ tốt hơn. thật sự là khó mà phản bác lý do a nàng nhìn xem tào dĩ đông thành thạo động tác khoe miệng giật một cái ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta ngay từ đầu còn tại trên lửa c h ố n g m ấy sâu tới tào dĩ đông s ư ớ n g sở cũng đã bị nướng thành than đi không có khoa t r ư ơ n g như vậy bất quá đoán chừng cũng kém không nhiều t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy p h o n g ấp t r ư ơ n g một trăm sáu mươi bảy p h o n g ấp bữa cơm này ăn có chút lâu cũng may nửa đoạn sau không có những sinh vật khác đến quấy dối các nàng không biết có phải hay không là ảo giác ví diệc ngọc đang nghe giảng bài tào dĩ đông câu kia khẩu vị khả năng tốt hơn đánh giá qua đi thật cảm giác trong miệm thịt ngon giống càng ăn ngon hơn sau đó nàng liền hung hăng nhìn c h ầ m c h ầ m một chút thảm không nỡ nhìn kiến lính thi thể vỗ vỗ mặt mình đem một chút quá ý nghĩ to gan tranh thủ thời gian vứt bỏ đi đối diện tào dĩ đông nhìn nàng ăn đồ vật đột nhiên không hiểu thấu rút chính mình một bàn tay có chút không nghĩ ra chỉ coi là nàng kỳ quá yêu thích một loại n h é t đầy cái bao tử hai người tiếp tục lên đường một mực đợi tại cái này âm u phong bế trong động mỏ hai người đã đã mất đi bạch thiên h á c giả quan niệm liền xem như tu sĩ đồng dạng sẽ ở ban đêm cảm thấy mệt nhọc nhưng chỉ cần đem nhấc lên chân khí liền có thể treo lên mấy phần tinh thần tại đã mất đi bạch thiên hát giả dẫn trên ạ i di tàu t đông thực n g a i n g ư ờ hội không là ngừng n tế đại bộ phận giảm béo không có kết quả cũng bất quá là bởi vì không thể kiên trì nổi mà thôi lạc đề tóm lại tại thời gian dài thăm dò đằng sau hai người cơ hồ là đem toàn bộ xào huyệt dưới đất bên ngoài đi toàn bộ tại tàu dĩ đông có quy luật ký hiệu trợ giúp bên dưới các nàng hoàn toàn không có đi đường q u a n co mà là vững vàng từng bước hướng vào phía trong vòng tiến lên lần nữa đánh chết mấy đợt cản đường k i n lính hai người rốt cục đi tới xào huyệt này p h ầ n bụng danh xứng với thực p h ầ n bụng nhiệt độ tăng lên hơi nóng a quý d i ệ t ngọc dùng tay á o lau mồ hôi n à y sẽ nàng trên quần áo mới lại dính vào không ít vết máu đáng tiếc nàng đã không có thở lần nữa thay đi giặt y phục có sao tàu dĩ đông tình huống cũng không tốt gì đồng thời nàng không giống quý diệc ngọc như thế có thể bốc hơi bắn t chỉ bất quá biểu lộ lãnh đạo nhìn không ra hỉ nộ mà thôi nàng đưa tay nếm thử ở trong không khí chế tạo băng lăng lần này thoáng chậm chạp một hồi hàn băng mới trên không trung ngưng kết hoàn toàn chính xác người cảm giác không được sao ý d i ệ t ngọc đưa tay nắm chặt căn này băng lăng băng băng lành lạnh cảm giác hơi tách ra k h ô nóng nhưng rất nhanh vốn nhờ nhiệt độ của người nàng mà hòa tan thể chất của ta vấn đề đối với nhiệt cảm không rõ nhưng là quá cao nhiệt lượng sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu hy vọng phía trước đừng có quá nhiều chiến đấu đoan trường rất khó ý diệc ngọc sải bước đi ở phía trước lắc lắc tay đem lưu lại nước tính cả băng lăng cùng một chỗ ném vào mặt đất nói thế nào. ngươi nghe được phía trước có tiếng côn t r ù n g t không chỉ là suy đoán t à o dĩ đông đi theo phía sau nàng sắc mặt không được tốt lắm nhìn trong động vật này đại bộ phận địa khu nhiệt độ đều rất bình thường nói rõ những con kiến to này hoạt động nhiệt độ cùng chúng ta không sai biệt lắm duy chỉ có nơi này không thích hợp nói cách khác nơi này có nhiệt độ đ ề cao nhu cầu ngươi không ngại ngẫm lại dưới tình huống nào cần tương đối cao nhiệt độ sâu nướng đi q uý d i ệ t ngọc tự nhiên là lười nhác động não tuy tiện báo một cái ta tình nguyện tin tưởng những con kiến to này có tập hợp một chỗ ăn t i ê u nướng thói quen nhưng rất đáng tiếc bọn chúng không có nói cách khác nơi này hẳn là ta tương đương không muốn nhìn thấy một chỗ vượt qua một cái chỗ rẽ quý diệc ngọc hít sâu một hơi sau lưng tạo dĩ đông thì là lộ ra quả là thế biểu lộ một cái rộng lớn trong không gian oi bức cảm giác lôi cuốn lấy tanh khô hương vị t ừ n g viên màu trắng t r ứ n g trùng như hạt gạo bình thường cắm ở mặt đất lít nha lít nhít đến có thể cho t r ứ n g sợ nơi đông đúc tại chỗ qua đời cho dù là không có loại bệnh này người bình thường cũng sẽ bị trận thế này buồn nôn không được đây là nơi ấp t r ứ n g đi quý diệc ngọc có chút buồn nôn tranh thủ thời gian quay người trở lại chỗ ngọc để cho mình ánh mắt thoát ly những này buồn nôn chứng trùng nói thật chứng trùng số lượng so ta tưởng tự thiếu cái này có thể không ổn t à o dĩ đông nhưng không có phản ứng lớn như vậy ngón tay nàng đ i ể m nhẹ phi kiếm trên không t r ú n g tạo ra nhẹ nhõm đâm thủng một viên trứng trùng cùng bên trong chưa ấp cũng đã thành hình đấu trùng màu trắng mềm sắc cùng dòng máu màu xách lục lại lấp mấy phân ác cảm thỏ đầu ra hủy diệt ngọc y một tiếng miễn cưỡng nhịn được phun r a dục vọng có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ còn hy vọng thứ này càng nhiều đương nhiên không t à o dĩ đông chỉ chỉ nơi hẻo lánh nơi đó có mấy cái phá toái vỏ trứng ngươi cảm thấy thiếu hụt trứng đều đi đâu ngoại tạo dĩ đông muốn đi mau rời đi cái này ta không muốn bị một đám dạng này đổ chơi nhỏ v â công thật là bần đầu tiên chờ chút đã t à o dĩ đông trở tay đưa nàng tốn tại nguyên chố ngươi nói đúng nhưng chúng ta còn có một loại khác hành động phương pháp trực tiếp rời đi cố nhiên có thể tránh cho cùng đ ấu trùng tiếp xúc nhưng cũng coi là trong lúc vô hình tăng lên có thể muốn đối mặt đ ị c h nhân ta để cử một loại phương pháp khác nàng chỉ chỉ thành đống chứng trùng phóng nắm lửa đem những vật này đ ớ t đi bất quá hẳn là sẽ hấp dẫn đ ấu trùng càng hỏng bét tình hôn g dưới sẽ hấp dẫn càng nhiều kỳ lính q u ý diệt ngọc nốt u n g ụ m nước miếng vì nàng quả cảm mà kinh ngạc loại thứ hai độ nguy hiểm rõ ràng cao không hợp thói thường a ngươi nói ngươi để cử loại phương pháp này tào dĩ đông khẳng định nhẹ gật đầu chu không dạy cho ta một cái từ gọi là thả hổ về rừng ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh nhưng là ngươi thật giống như không quá nguyện ý cho nên quyết định cuối cùng quyền giao cho ngươi uý diệc ngọc nhìn một chút nàng lại nhìn một chút cái này một chỗ t r ứ n g t r ù n g cắn răng một cái rậm chân một cái mẹ nó l i ề u mạng không phải liền là con kiến sao hai ngày này lao t ử g i ế t còn thiếu hoặc là muốn tại giai nhân trước mặt biểu hiện có lẽ là lòng tự trọng tại quậy phá cũng hoặc là, là nguyên nhân gì khác tóm lại nàng hiện tại là muốn quyết tâm đem cái này một tổ ấu trùng cho rét sạch xanh xanh lấy ra một viên khôi phục chân khí đan dược ngầm vào tuy thời chuẩn bị bổ sung sức chiến đấu trở về để tiểu chu cho ta thanh lý tào dĩ đông có chút bất đắc dĩ đến lúc này ngươi ngược lại là nghiêm túc ý diệt ngọc không có nghe được trên đại kiếm dung nham dâng lên thanh â m che giấu lời của nàng âm thanh lưỡi kiếm liền bị xích hồng nơi bao bọc nó nhiệt lượng cũng đạt tới một cái trình độ tương đương khủng bố đến mức tôn khang sau lưng nàng tào dĩ đông đều lui về phía sau mấy bước rất rõ ràng chiêu này cùng tào dĩ đông chiêu kia cự kiếm cùng loại là cần lâu dài tụ lực v ó kỹ tại trong thực chiến cơ hồ không có cách nào đánh g i đến nhưng một khi thành công liền có thể thu hoạch được tương đương to lớn ích lợ Trước công 168, vây bước ra một bước hai tay nắm chặt cự kiếm gác lại tại sau lưng nhiệt độ cao đem mặt đất đều mắt trần có thể thấy vỡ ra khe hở trên cự kiếm quang mang tràn đầy đến cực hạ n cơ hồ lập tức liền muốn bắn ra u ý d i ệ t ngọc xoay người một cái chén ngang nham tương đông nhiên hiện lên hình quạt thổi ra ngoài chân long trào nóng hổi nham tương chạm vào t ứ c đốt rất nhanh vỏ trứng thanh â m vỡ tan liền lốp ba lốp bốt văng lên t à o dĩ đông nhịu i những mày hơi cách xa một chút cái này nhiệt độ cao nhiệt độ để nàng cảm giác rất không thoải mái đương nhiên uy diệp ngọc sớm đã thành thói quen giờ phút này nàng chính một mặt hài lòng nhìn x những này buồn nôn t r ứ n g trùng bị ngọn lửa nuốt hết lúc thật sự là mười phần giải áp cân nhắc đến khả năng chẳng mấy chốc sẽ có chiến đấu phát sinh nhìn xem t r ứ n g trùng bị phá hủy chỉ còn một mảnh hài cốt đằng sau t à o dĩ đông liền xuất thủ để mặt đất ngưng kết thành có thể bình thường dẫm đạm nhiệt độ một động tác này hao phí không ít chân khí nhưng hiệu quả cũng mười phần rõ rệt trong không khí nhiệt độ rốt cục không còn oi bức có thể làm cho nàng bình thường phát huy thực lực của mình hiện tại chúng ta có hai lựa chọn một là dọc theo kế hoạch tiếp tục tiến lên trở lấy những con kiến to này phát hiện vấn đề tìm tới chúng ta hai, hai chính là tại nguyên c h ỗ chuẩn bị kỹ càng tốt đánh một không đợi nàng nói xong uy diệp ngọc liền lên tiếng đánh gãy đừng nói nữa nơi này cũng không tệ lắm c h ỉ ít rộng rãi rớt sẽ không bó tay bó chân ngươi trước thừa dịp lúc này khôi phục một chút chân khí tào dĩ đông gật gật đầu nhưng lại lắc đầu quá muộn đã tới l i ê n như là nếu ứng nghiệm n h i ệ m nàng một đ o à n lít nha lít nhít màu trắng ấu trùng từ chỗ ngoặt vào hửa ra phát giác đồng bào của mình đã an nghỉ dưới lòng đất đằng sau tức giận phát ra rít gào gọi một đám con non mà thôi giao cho ta ngươi nắm chắc thời gian khôi phục tào dĩ đông còn muốn nói điều gì nhưng uy diệp ngọc đã vung lên kiếm đ một một cự kiếm đại khai đại hợp bất hạnh đụng vào lưỡi kiếm thằng xui xẻo sẽ bị lập tức che mỡ mà dính vào thân kiếm phun ra hỏa d i ễ m thì sẽ bị rất đốt bất quá là mượn một hồi chết luôn có mấy cái như vậy kẻ may mắn sẽ khó khăn làm tránh thoát hết thể tổn thương sau đó một cái lặn xuống nước v ọ t hướng ý diệt ngọc bộ mặt bốn sau đó bị nàng hỏa diễm chân khí thôn vệ hóa thành một phần cúi l ố t mặc dù hiệu suất kỳ cao nhưng ấu trùng hung hãn không sợ chết lại số lượng tương đương c h ủ n g bố ý diệt ngọc chân khí cùng nàng giết địch số lượng tỷ lệ n ị c h bất đắc di chỉ có thể nuốt xuống trong miệng d ư ợ c hoàn m i ê n cương bù đắp hao tổn tại cuối cùng một cái ấu trùng bị nàng một cướp dẫm bạo đằng sau nàng dư quang bén nhảy bắt được góc re bóng đen không chút do dự vung lên đại kiếm chém tới một cái vừa mới ngoi đầu lên kiến thợ ngay cả kêu thảm một cùng trùng. Lít nha lít nhít lít lít bậy một bên khác t à o dĩ đông trước người cửa hang đồng dạng bắt đầu có con kiến to tràn vào nhưng nàng đã kịp thời thoát ly khôi phục trạng thái rút kiếm hóa thành một đạo hàn ảnh dết tiến vào địa trận bên trong từng người tự chiến thanh âm thanh lanh t r u y ề n đến cho uy d i ệ t ngọc tăng lên ba phần lực lượng tốt đến s o một lần ai dết nhanh đi phụ thân tránh thoát trên đầu dịch acid phun ra một cái xoay xoay đem chua kiến đầu lâu cháy bay uy d i ệ t ngọc q u á t lên một tiếng lớn q u a n thân liệt diễm quần quận thế muốn liều ra một con đường ngõ gần nhất ta luôn cảm giác có điểm tâm thần không yên cố tương ngầm đầu nhìn xem chú không, không biết hắm lấy đông. chu không, không, ha ha. Ha ha không có ư i l chút bất man mắt liếc thấy nàng theo tính cách của ngươi tới nói tùy tiện lấp điểm chính là chỉ đem có thể dùng tới đồ vật đều mang không sai bị lắm nếu là ngươi nói chuẩn bị hoàn toàn vậy ta liền muốn hoài nghi ngươi muốn đi diện cái gì môn phái nhỏ suy nghĩ nhiều ta xác thực không cho nàng mang thứ gì chu không cầm phủ nhận thái độ tỷ như đâu cố tương kiên chỉ nói đúng sự thật tỷ như như thế bỗng nhiên nhắc lên thật đúng là không tốt lắm muốn khác cũng không nhắc lại đều biết ngươi tại sinh hoạt hàng ngày nơi này có khá nhiều độc đáo giới thiệu văn tắc ngươi liền nói một chút trên chiến đấu đều cho các nàng chuẩn bị gì đi chiến đấu a cái kia ngược lại là có một ít cũng tỷ như kiến lính kim loại hộ giáp thành công đỡ được tào dĩ đông c h ạ n g kích ngay tại nàng thân hình đỉnh trệ thời điểm lợi chào đã hướng nàng đánh tới thế muốn đem nó mở ngực một bụng nhưng tào dĩ đông cũng không để ý tới chỉ là và táo một viên ngọc phiến phát ra hà quang lập tức một đạo hàn băng bình t h ư ớ n g không hề có điểm báo trước xuất hiện đỡ được một kích này trước đó đưa nàng cái kia ngưng s ư ơ n g chính là tăng cường hộ thể hiệu quả cái kia vật tương tự ta chuẩn bị cho nàng một đồng lớn nàng là tương đối lệnh công kích có loại vật này có thể sáng tạo càng nhiều c h u y ể n vận không gian nhưng là nàng đều cự tuyệt chỉ là bảo lưu lại cái k i a n g ư n g sương một kiện tín vật đính ước ca ngươi còn không biết xấu hổ nói ta lưu manh không phải ngươi một mực lại hướng phía đó muốn sao thủ trung t u y ế t đi vẩy một cái nhẹ nhàng mang đi kiến lính tính mệnh mũi kiếm tại trên thi thể của nó một chút liền tránh thoát mấy cái kiến thợ căn xé vọt hướng về phía không trung một viên viết đầy kỳ l tại trong tay nàng phát ra quan g mang thế là ta liền nói cho nàng một chút khác tăng thêm đạo cụ đều là một chút gia tăng tốc độ a lực lượng tiêu hao phẩm phải cùng ngươi từ khúc hiệu quả không sai bị lắm n g ư ơ i cái tên này nói tiêu hao phẩm thời điểm hoàn toàn không có một chút tiêu hao ý tứ a không có cách nào loại vật này ta còn nhiều dùng đều dùng không hết lá b ù a tại khoảnh khắc hóa thành cho tàn t à o dĩ đông thân hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ trong một chớp mắt liền một lần nữa s á t nhập vào trong bảy kiến đồng thời chia ra làm ba xương hoa kiếm nó mười vô tướng chia ra làm ba ba thanh lưới g a o tại màu đen bảy kiến bên trong hóa thành một cô sắt thép gió bão những nơi đi qua không khỏi là gãy chi hải cốt nhưng nàng giết lại nhanh cũng không sánh bằng cầm trong tay đại kiếm Vĩ d i ệ t ngọc trước đó đề cập tới Vĩ d i ệ t ngọc lúc chiến đấu sẽ có hỏa diễm lượn lờ tại nàng bên cạnh cũng thủ cũng công mà bây giờ nàng quanh thân hỏa diễm đã hóa thành thực chất áo giáp khoác ở trên người nàng nguyên bản quần áo thì là giấy lên h ỏ a diễm bị chậm dại tiêu hủy ngọn lửa này khôi giáp đã trở nên c ó hình mặc dù thời khắc này nàng trần như động lại không đến mức xuân quan ngoại tiết 169, pha vây. 169, pha vây. nếu như vẹn vẹn nếu như dù là đưa nàng trước mặt con kiến to đổi thành chân nhân cũng sẽ không có không sẽ bởi ấ t thanh thản t luận lòng cái gì dạ h để ư n g thức c á này xinh đẹp một màn. Bởi đẹp một vì giờ khắp này nàng trong tay cầm đại kiếm tựa hồ đã không phải là đại kiếm cả người như là luyện n g ụ c đi ra hỏa diễm kỵ sĩ bình thường đang dùng liệt diễm vô tình thu hoạch địch nhân tính m ệ n h mang theo nhiệt độ cực kỳ cao số lượng cùng cực cao lực lượng v ủ a người có thể tùy tiện chặt đứt hết thể giáp sát hấp thu thi thể hóa thành thủy hỏa diễm a o giáp có thể ngăn cản bất luận cái gì dịch a c i từ bỏ phòng thủ ý diệt ngọc trên thân thể vết thương không ngừng thêm vào nhưng chiến ý nhưng không có chút nào yếu bớt tương phản còn càng ngày càng mạnh nếu như nói tạo dĩ đông là vô tình máy thu hoạch khí vậy nàng chính là nóng bỏng giết chóc động cơ duy trì loại này siêu việt cảnh giới trạng thái là cần đại giới đại giới này chính là mất lý trí cũng chính bởi vì ngay từ đầu tạo dĩ đông câu kia từng người tự chiến nàng mới dám b i ê n tâm đem thân thể giao cho bản năng điều khiển nếu là thật sự giết hết trước mắt vô biên vô tận bệ t r ù n g đến lúc đó tự nhiên sẽ bởi vì chân khí cùng thể lực song trọng khô kiệt đã hôn mê ở trước đó chỉ cần trước mặt còn có địch nhân thân thể của nàng liền sẽ không đình chỉ giết chóc dù là vết thương trồng chất còn gì nữa không không chỉ chừng n à y đi cố tương tà suy nghĩ nàng cũng coi là khá hiệu chu không còn có chút khôi phục chân khí đang ta muốn cho nàng nhưng nàng nói cái gì đều không cần ta cũng chỉ có thể cho một chút duy nhất một lần đạo cụ làm thay thế cố tương mẫn dễ bắt được duy nhất một lần đạo cụ từ mấu chốt này nói như vậy chu không trong miệng tiêu hao phẩm đều là rộng khắp trên ý nghĩa tiêu hao phẩm chỉ bất quá có thể tại hắn nơi này gần như vô hạn lượng bổ sung mà duy nhất một lần đạo cụ chính là một chút cực kỳ đặc thù linh bảo pháp ký sử dụng tới liền không có khả năng lần nữa sử dụng hoặc là chu không chính mình nghiên cứu ra một ít gì đó vô luận lệ thuộc loại nào hiệu quả đều sẽ tương đương làm cho người t h như tạo dĩ đông thân hình hợp ba là một không để y phòng ngự trùng sắt cố nhiên sảng kho nhưng nàng bên ngoài thân hàn băng bình t h ư ớ n g cũng đã hoàn toàn phá thoái thân hình hơi lui nàng lấy ra một chiếc tiểu xảo đèn treo đột nhiên quảng hướng về phía bảy kiến dẫn hồn đèn giới thiệu nói phá hủy lúc lại để người phụ cận tinh thần dối loạn cái tên này thật hụ d o a người ta cũng không có thí nghiệm qua ngay cả hiệu quả đều không rõ ràng đồ vật ngươi cứ như vậy cho phép đông a ngươi cũng không sợ nàng thao tác sai lầm đem chính mình góp đi vào cô nương này thông minh đâu đừng nói là ta còn đặc biệt dặn dò qua chỉ bằng chính nàng cũng có thể tuyệt đối an toàn thao tác đã quảng phá đèn treo không có chút nào lý do chậm rãi phi p h khởi tao d hướng về phương hướng ngược cực tốc lui nhanh chu không tín nhiệm đối với nàng hoàn toàn chính xác dù cho nàng chạy ra tương đối dài một khoảng cách vẫn cảm giác trong nao giống như sấm rền nổ vang thân hình chỉ trệ ném xuống đất m i ễ n cưỡng đứng lên bay đầu nhìn lại bầy kiến đã ngã trái ngã phải nằm một mảnh khoảng cách đèn treo gần nhất cái kia một vòng càng là đầu lâu bạo liệt chết không thể chết lại mà tê liệt ngã xuống con kiến to bọn họ rất nhanh liền bị chạy tới đồng bào trà đạp đến chết lắc đầu xua tan trong nao ác cảm tào dĩ đông lần nữa rút kiếm mà lên một mặt khác uý diệc ngọc đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao vây đã hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt của nàng hoặc thân thể. chỉ có một cái do liệt diễm tạo thành sinh vật hình người không biết mệnh mọi cơ trong tay phun lửa cử kiếm bây giờ thanh kiếm này cũng phát sinh biến hóa cực lớn lưỡi kiếm mở ra hỏa diễm từ trong đó phun ra hóa thành mới lưỡi kiếm nguyên bản m à u b ạ c trắng thân kiếm cũng biến thành m à u lửa đỏ thanh kiếm này đã không có khả năng được xưng là kiếm mà là hỏa diễm sắt thép hóa thân bị đánh chặt người hóa thành cho bụi tới người người tiếp nhận t h i ê u đốt sợ thủ lùi bất người bị không có chút nào lý do xuất hiện ngọn lửa thối hệ hóa thành mới t u i cho phép đông chuẩn bị nhiều đồ như vậy a ngươi không cho ý tả man một ít không có chu không đắp rất quả quyết tốt keo k v vẹn ẹ vẹn nàng vẹn vì n bởi k h ô một khi chém giết đứng lên chẳng mấy chốc sẽ vấp ngã nói cách khác vô luận ta cho nàng mang theo vật gì tốt giết tới lưng khởi nàng đều không biết nhớ ký dùng nếu là cho nàng mang theo điểm bị động có hiệu lực bảo khí còn có bị nàng hộ thể liệt diễm cho thiêu hủy khả năng t v ý tả tỷ trời sinh không có thổ hào chiến thuật mệnh a yên tâm đi ta tự nhiên không có cân nàng nếu nàng không nhớ ra được dùng ta để dĩ đông cho nàng dùng không phải tốt chu không cười cười một bộ đã tính trước dáng vẻ hiện tại tàu dĩ đông đều có chút đáp ứng không xuể y dĩ phục của nàng đã nhiều mấy đạo vết cắt tương ứng tự nhiên là mấy đạo nhàn nhạt vết thương càng quan trọng hơn là trên đùi bị phun ra một mục c h u a dĩ đông có thể lực lớn đại hạ hàng đồng thời bền bị tác chiến thai hại bắt đầu hiện hiện thể chất của nàng bắt đầu phản vệ chính mình xa xa màu đen đại quân không có chút nào giảm bớt tư thế tào dĩ đông biết do ở đây giết sạch bọn giá hỏa này là không thể nào tranh thủ thời gian rút lui mới là thượng sách cố nén trên đùi c h ỗ đau nàng quay người chạy tới ý d i ệ t ngọc bên người đồng thời bóp ra một viên đan dược nuốt xuống thứ gì thanh tâm đan ngoại dụ bản ngoại dụ bản cố tương có chút không hiểu thấu một cái đan dược còn thế nào ngoại dụ a chuyển qua một cái chống ngặt nàng liền nhìn thấy hóa thân hỏa nhân ý d i ệ t ngọc đối diện trước một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tào dĩ đông nín thở ngưng thần hít sâu một hơi sau đó hét lớn một tiếng ý diệc một tiếng này như sách thấm c h â n đỉnh vọt thẳng tàn trên người nàng ngưng kết hòa diễm tỉnh lại nàng thần trí trước đó để cả qua uý d i ệ t ngọc bạo tàu lúc đã thiêu hủy quần áo của mình bởi vậy bốn tào dĩ đông cùng trần c trôn uý d i ệ t ngọc bốn mắt n h ì nhau n đồng thời sửng suốt một chút cũng may nàng còn không quên chính mình còn người đang ở h i ể m cảnh mà uý d i ệ t ngọc bên này còn k i ế n to đã tại vừa rồi trạng thái đánh chết tương đối lớn một bộ phận đó cũng không phải nói tào dĩ đông so uý d i ệ t ngọc yếu mà là vừa lúc tư phản còn t i ế n to bọn họ cũng biết nàng so uý diệc ngọc càng mạnh bởi vậy đem càng nhiều sức chiến đấu đ ề u đi nàng bên kia b Tào trên dĩ đông m ặ t bỏ bừng, k h ô n g biết lưu à bởi vì c h manh dư ôn là luyện thành như thế nào một kẻ lưu manh là như thế nào tạo thành hoặc là nói muốn làm thế nào mới có thể bị cho rằng là một kẻ lưu manh đâu giải thích vấn đề này tương đối phức tạp để cho chúng ta trước từ từ tính nói lên lưu manh bình thường là chỉ không làm việc đàng hoàng thường xuyên gây hấn n á o sự văn hóa tố chất hơi t h ấ p người cũng chỉ những cái k i a đối người khác không tôn trọng đối người khác có hạ lưu n ô n ngữ hoạt động tác người như vậy cơ thuật chiếm trong đó cái nào mấy đầu đâu đáp án là toàn bộ chỉ dựa vào một người liền có thể hoàn mỹ phù hợp tất cả lưu manh ngạc thủ nếu có hiệp hội hẳn là cho hắn ban cái manh bên trong manh loại hình t h ư ợ n g lúc này khả năng liền có một nắm lớn lên tương đối đẹp trai độc giả bờ b ự c ngươi nói cái này cơ thuật nói thế nào cũng là thế gia đệ tử mà lại thân phận địa vị còn không thấp là trường lão nhi tử nói hắn phẩm hạnh không đoan chính đó là chính mình nguyên nhân nhưng là vị trí này nói hắn văn hóa tố chất không cao không thích hợp đi cái này phải cẩn thận giảng một chút hắn ở trong tộc địa vị trước đó để cả qua hắn cùng cơ gia chính là huynh đệ quan hệ người huynh đệ này tự nhiên không phải ruột thịt nhưng là liên hệ máu mủ cũng tương đối nồng hậu dày đặc cơ thuật chính là cái này trong tộc tứ trưởng lao thứ tử mà cơ gia thì là nhị trưởng lao trưởng tử mà cái này cơ gia tổ trưởng liên đối mấy cái trưởng lão tất cả đều là một cái cha sinh nói đến đây chư vị hẳn là liền minh bạch hai người bọn họ là cái gì quan hệ mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng là quan hệ thực sự không tính xa khoan đã tại trong một đại viện mỗi ngày t ú i đầu không thấy ngẩng đầu thấy kỳ thật và thân h u y n h đệ cũng kém không có bao nhiêu nhưng liên hệ máu mủ nặng không đại biểu tính cách không sai biệt lắm cơ gia thân là nhị ca từ nhỏ đã bắt đầu xem thường cái này tứ đệ vì cái gì đây mượn dùng phía trước một câu làm gì cái gì không được chỉ toàn biết gây chuyện cùng chính trực cơ gia khác biệt cơ thuật từ nhỏ đã đối với mình thế ra đệ tử thân phận có cực cao nhận biết loại này bẩm sinh ư u việt thân phận để tâm tình của hắn cùng tác phong cũng bắt đầu như khí bóng một dạng bành trướng từ đó để nó khi còn bé liền bắt đầu làm lên mặt khác đám phú nhị đại g á n g dấp không sai biệt lắm mới có thể làm sự tỉnh phản địch loại tâm tính này ban đầu là từ lúc nào sinh ra đã khó mà nói khi đó hắn còn quy quy củ c ủ luyện trong nhà công pháp trên thực tế đây là trên người hắn hữu chất nhất tài nguyên dù sao cuối cùng tâm tính sụp đổ cũng là bởi vì luyện công là tại quá khổ mà tại cơ gia cái này tôn trọng thực lực địa phương nội quyền lại nghiêm trọng không hợp t h ó i t h ư ờ n g một ngày không luyện thành có hơn mấy chục đệ tử bình thường đem chính mình bỏ xa tại loại này cao áp hoàn cảnh sinh ra nội quyện là một loại khái niệm gì ta lấy một thí dụ giả thiết lâm bình chi đem trừ tà kiếm pháp hướng toàn võ lâm công h a i như vậy tất cả nam tính đại hiệp ngay lập tức sẽ bị quân xấu hổ vô cùng ngươi nếu là muốn bảo trụ không luyện đó là cá nhân liền có thể miễu s á t ngươi ngươi nếu là quyết tâm luyện kỳ thật cũng liền như thế bởi vì tất cả mọi người luyện toàn bộ võ lâm bầu không khí một chút liền biến thành lựa chọn cây nhi hay là lựa chọn chết mặc dù cơ gia công pháp cũng không phải là trừ t à kiếm pháp thậm chí cơ thuật tu tập chính là hắn c h a tư t à n g so với bình thường công pháp còn tốt hơn một chút nhưng là hắn y nguyên nhẫn nhịn không được loại này cực kỳ cao áp hoàn cảnh phản lịch tâm lý tự nhiên sinh ra ngươi muốn ta tu tập công pháp lao tử không luyện dù sao con mẹ nó chứ là tứ thiếu gia luyện không luyện các ngươi không phải cũng phải giống như cái cha một dạng hầu hạ、ta. n g ư ơ i an bài cho ta bảo tiêu lao tử cũng đừng có ta lại muốn đi tầng dưới chót nhất ăn chơi thiếu ra bên trong tìm tu vi kém cỏi nhất nhất kéo khen mấy cái k i a coi ta tùy tùng tiểu đ ệ ngươi tìm cho ta tiên sinh tư t h ủ lao tử cái gì đều không học liền xem như hai mắt đen thui chữ lớn không nhận một cái làm theo cũng có thể ăn được ăn chơi chơi vui tiền nhớ cha ta chương mục cứ như vậy hắn một bên hưởng thụ lấy thân phận của mình mang tới tiền lãi một bên vứt bỏ tất cả nên gánh chịu nghĩa vụ nói hắn không ai ưa thích cũng không phải không có lý do nhưng sự tình luôn có ngoại lệ vương bắt đ ả n cũng có người thích ấy áp vận sẽ có người nào ưa thích hắn đâu đáp án rất đơn giản cái k i a hai cái đi theo phía sau hắn tiểu đ ệ thôi các vị cũng đã quên hai vị này chỉ ở tôn gia chủ trong miệng xuất hiện qua người ta nhắc lại một lần g ầ y gò nhỏ nhỏ tay không sạch sẽ ưa thích trộm bặt móc túi gọi cơ khế p h ì p h ì thật to ưa thích ở không đi gây sự đánh nhau ẩu đả gọi cơ cương hai cái này đê đẳng nhất trong hàng đệ tử nhất không tiến tới người rất nhanh liền cùng cơ thuật cái này bất thành khí ra hỏa hòa mình mấy vị này thói hư tật xấu quấn ở cùng một chỗ quấn lại quấn vào hóa mấy lật đã viễn siêu n g ư tầm m ư mã tầm mã trình độ nhất định phải làm ví von lời nói chính là bỏ hung tiến hô phân đến nhà bốn đủ loại này yếu tố kết hợp lại mới tạo thành bây giờ nổi tiếng xấu tiểu lưu manh ba huynh đệ bây giờ khoảng cách tại chu không thủ hạ ăn quả đắng đã qua ba bốn ngày lúc trước phía sau lưng cơ hồ bị mở đường nét cơ thuật cũng tại các loại tốt nhất dược vật trị liệu xong bên cạnh nhảy nhót tư ơ mừng hắn đường đường cơ ra thiếu ra trong thành này mặc dù thanh danh bất hảo nhưng là bất kể là ai thấy hắn cũng muốn cười theo chiêu đ á i lúc nào nhận qua loại hủy khuất này tại từ trên giường đứng lên đằng sau chuyện thứ nhất chính là đi tìm chính mình hai cái hồ bằng cầu hữu đối với chu không tiến hành trả thù sau đó ba cái ra hỏa gấp xoa xoa đi đến trên đường đằng sau hắn mới phát hiện một cái trọng yếu vấn đề. hắn căn bản không biết chu không ở cái nào thậm chí hắn nghe được danh tự đều là chu không hồ sĩu lúc trước bốn người hắn chỉ nhận biết tàu di đông mà đổi thành bên ngoài hai người thì là một chút ấn tượng đều không có trả thù kế hoạch vừa mới bắt đầu liền dừng lại cũng may cơ thuật cũng không đốc chí ít hắn còn có làm nhân loại trí lực mà lại có một bộ thân là cao vị giả cực kỳ thuận tiện hành động hình thức hắn lúc này đã tìm được toàn thiết nham thành duy nhất phòng cho thuê thương tại tiểu nhị định nọ trong giọng nói nói ra mục đích của chuyến này tìm cho ta một cái gọi chứ cát lượng ra hỏa ta muốn biết hắn ở tại cái nào thế là cũng không lâu lắm gã sai vặt liền đầu đầy mồ hôi chạy về đến. một mặt thầy này nói cơ công tử tiểu nhân cha khắc cả không có để cho chư cắt lượng người vào ở chỉ có gần đây một vị gọi chư cắt tự công tử tại thành tây thuê gian phòng lúc cơ thuật giận dữ ngươi nói cái gì cơ công tử c h ợ tức tiểu nhân đã trải qua lật khắp doanh thu bản chư cắt cái này tính vốn là ít thấy tiểu nhân định sẽ không nhìn lầm mấy ngày nay xác thực chỉ có như thế một vị chư cắt công tử vào ở hừ tin rằng ngươi cũng không dám l ừ a gạt lão tử cơ thuật hư lạnh một tiếng nói cái này chư cắt lượng chỉ sợ là dùng tên giả ngu xuẩn thậm chí ngay cả đội cái danh tự cũng không biết nói cho ta biết cái này chư cắt tự ở tại nơi nào tiểu ra có một khoản tìm hẳn có thể coi là gã sai vật t n h đến cơ công tử cái này chưa cắt công tử và ở lúc để một thanh trường kiếm tiểu nhân nhớ tin h tưởng nghĩ đến hẳn là nhân sĩ giang hồ ngài nhìn lắm miệng cơ thuật bỗng nhiên tăng vọt mang theo gã sai vật này cổ nâng hắn lên lao tử tìm chính là cầm trường kiếm làm sao ngươi cảm thấy lao tử đánh không lại phế vật kia trong lời nói h i ể n thị rõ khinh thường hoàn toàn q u ê n ngày đó là ai đem hắn đánh ngã trên mặt đất、000. tiểu nhân không dám cái này chưa cắt công tử liền ở tại thành phía tây nhất một mảnh đất hoang đằng sau nơi đó chỉ có một căn phòng vô cùng dễ thấy gã sai vặt dọa đến mất hồn mất vía mau nói ra hử cơ thuật đem gã sai vặt ném xuống đất quay người gọi mình hai tên thủy tùng rời đi t r ư như vậy vấn đề liền xuất hiện cái này t r ư c á t tự rất rõ ràng không phải chu không bị mấy cái tiểu lưu manh trời xuôi đất khiến tìm tới cửa đến tột cùng là ai trên thực tế vị này t r ư c á t minh tại cái này trường lạc châu cũng coi là có chút danh tiếng người đưa ngoại hiệu bạch hồ chính là một vị kim đan kỳ đình phong hiệp sĩ nếu nói hắn là hiệp khách sĩ cũng liền nói do nó tính cách chính trực nhưng không thích tương đối phức tạp hoàn cảnh bởi vậy mới thuê cái này vắng vẻ phòng ở trên thực tế nếu như hắn sớm đến mấy tháng liền có thể ở lại trong thành khắc một bên xa hoa đại phòng mà không phải tại cái này tương đối mà nói cũ nát trong phòng nhỏ sống qua ngày không sai ta chỉ chính là chu không muốn gian phòng kia cũng may cái này bạch hồ công tử cũng không thèm để ý những tục vật này chỉ cần có một chỗ đặt chân liền có thể như vậy là lý do gì để vị này hiệp sĩ tới chỗ này đây này nơi này liền không thể không nói một chút vị này yêu thích cũng chính là bởi vì hắn còn không có sông da càng lớn danh hào b ằ n g không hắn xương hào cũng không phải là bạch hồ mà là bạch hồ cư sĩ vị này chứ c ắ t công tử bình sinh chỉ có hai đại yêu thích nuôi tiểu động vật chơi chữ không sai hắn chỗ này chính là vì tham gia cái k i a tinh thần tiểu tử a không phải chính là vì tham gia cái k i a thi từ đại hội c ũ n g rất nhiều văn nhân mặc khách cùng một chỗ bảy l ĩ n h phong tao thời khác này chưa c ắ t tự toàn thân áo trắng mặc dù thân ở đất hoang nhưng tâm tính vẫn như cũ tốt đẹp trước mặt trên mặt bản một tấm giấy trắng bị vương vức mở ra trong tay bút lông tại mực nước bên trong nhẹ t r ắ n là muốn sách một bộ thư pháp hắn bên người trên g ế một cái tiểu hồ ly màu trắng c u ộ n thành một đ o ạ n lười biếng ngáp một cái càng đáng yêu đây chính là chư cắt tự danh hiệu tồn tại cái này bạch hồ cũng không phải cái gì trang trí tính manh v ậ t mà là chân chân chính chính yêu thú lúc trước chư cắt tự chính là gặp cơ duyên mới may mắn đạt được cấu n ê n nó cụ thể cùng chính văn không quan hệ không đề cập tới cũng được tóm lại cái này đáng yêu tiểu hồ ly tên là tộc đàn chính là ngân nguyệt cáo bị chư cắt tự đặt tên là tiểu ngọc nó bình thường lười biếng tùy ý ưa thích đợi tại chủ nhân bên người lúc chiến đấu liền sẽ sử dụng các loại thuật pháp phụ trợ chủ nhân nhất định phải so sánh lời nói tiểu thú này cũng là kim đ ă n kỳ bởi vậy cố tương có thể xưng là nhò nhò ngọc. trong tay ngọn bút bút tàu long xả động tác nước chảy mây trồi một mạch m à thành mấy hơi thở ở giữa trên giấy liền hiện ra một chữ to tĩnh muốn hỏi chữ này viết như thế nào h o à n h như trường giang trùng trung điệp điệp dựng thẳng như núi non trùng trung điệp điệp trứng ư t r ư ớ n g câu như mũi kiếm cứng cắp hữu lực mỗi một bút đều hiện thị rõ đại gia chi phong có thể tụ cùng một chỗ lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo nhưng chư cắt tự lại hài lòng nhẹ gật đầu tìm hai cái mực ép đem trang giấy ép tốt chờ đợi phía trên vết mực hàng khô tiểu hồ ly hiếu kỳ nhảy lên đầu vai của hắn nhìn một chút cái này một bộ không thể ăn đồ vật muốn nhả chư c á t tự khép cười một tiếng hai tay nu hòa vương chính xác đem không c h u n g tiểu hồ ly ôm lấy tiểu ngọc chớ có đụng đây chính là ta mấy ngày nay lòng có cảm giác thật vất vả mới viết ra biết ngươi nhàm chán ngày khác liền dẫn ngươi ra ngoài dung o ạ n như thế nào tiểu hồ ly chân trên không trung đạp đạp tại chư c á t tự trong ngực tìm tư thế thoải mái n ằ m xong tựa hồ nghe đã hiểu hắn chấm thấp kêu một tiếng chư c á t tự mỉm cười ngồi xuống ghế nhẹ dọn g hướng trong ngực tiểu thú kể ra thi từ này đại hội là hiếm thế nhất ta bình sinh cũng liền nhiều như vậy yêu thích khó được đụng tới một lần khẳng định phải tham gia mới là lại không luận cái tiêu phần thưởng như thế nào đông đảo cùng ta đồng đạo t r í sĩ hội tụ một đường vốn là một kiện chuyện vui huống hồ cái kia phần thưởng cũng xác thực không thể khinh thường t r ú c minh trước đó cho ta biết lúc cố ý nhắc qua cái kia tam đẳng thưởng chính là một viên ngũ phẩm linh đan giải nhì càng là một kiện t r u n g phẩm pháp khí v ề phần giải nhất thật là ngay cả hắn cũng không rõ ràng thật không biết là như thế nào hiếm lạ bảo vật thật gọi người chờ mong hắn đưa tay bừa lấy trong ngực tiểu hồ ly người sau tùy tiện kêu hai tiếng đáp lại tựa hồ càng giống là nó đang t r e o chọc làm hắn nói lên chúc minh cũng là kỳ quái rõ ràng là hắn cho ta biết lại là ta trước một bước đến trước đó tại cái kia phòng cho thuê địa phương cũng chưa từng tra được chúc minh danh tự rõ ràng cách hắn cho ngày không đến bao lâu sao còn chưa tới có phải hay không là gặp được sự tình gì tiểu ngọc ô ô, ô k ê u hai tiếng ý kia là ta làm sao lại biết bất quá chứ c á t tự cũng không phải là thật muốn hỏi nó chẳng qua là tùy tiện nói những gì dết thời gian mà thôi trên thế giới này giải trí hoạt động vốn cũng không nhiều mà đối với một cái yêu thích t i ê n tĩnh người mà nói thì càng ít bởi vậy dù là hắn bây giờ đối với hồ ly nói chuyện một màn này có chút q u ỷ dị nhưng cũng bất quá là bình thường dết thời gian mà thôi trong lúc bất trợt mới vừa rồi còn không có việc gì tiểu hồ ly từ trong ngực hắn đứng lên cẩn thận nhìn về phía cửa sổ thế nào tiểu ngọc có người đến c h ư cắt tự có chút buồn bực theo lý mà nói chính mình ở nơi này tương đương vắng vẻ bình thường căn bản sẽ không có người tới đây mà lại chính mình tới này trong thành tin tức còn không có bất kỳ một cái nào cùng mình có chỗ người liên hệ biết được người tới này là ai hắn buồn bực đứng dậy mở cửa sổ ra muốn dòm nó người đến kết quả vừa mới mở cửa sổ một viên chừng đầu to hòn đá liền hướng hắn bộ mặt bay tới để cho chúng ta đem thời gian thoáng thay đổi lão đại ngươi nhìn có phải hay không cái kia có chút sắc nhọn thanh âm vang lên cơ khế một mặt hưng phấn ba người bọn họ từ cho thuê cửa hàng sau khi đi ra liền thẳng đến thành này tây đất hoang mặc dù đường xa không tính gần nhưng đối với ba cái kim đan tới nói còn không tính vấn đề gì chân chính phiền phức chính là tìm không thấy cái này chưa cắt tự phòng ở phải biết cái này chưa khai thác đất hoang thế nhưng là có tương đối lớn một mảnh mà chưa cắt tự phòng ở lại đang tận cùng bên trong nhất vị trí từ cỏ dại cùng trong rừng tây tìm ra như thế một gian phòng nhỏ cũng phải cần tương đương kiên nhẫn thật vừa đúng lúc ba người này đi nửa ngày đường chính p h i ề đây một đầu đâm vào đất hoang bên trong tựa như ba cái con rồi không có đầu bình thường tán loạn nay sẽ đã tìm muốn làm dài một đoạn thời gian nếu là hắn lại không thấy được đoán chừng cơ thuật liền muốn trực tiếp chém ra một con đường nay sẽ thật vất vả tìm được cơ c ư ơ n g ngao một tiếng liền muốn tiến lên lại bị cơ thuật giữ chặt ngu xuẩn gấp cái gì ngươi cái này gọi đánh cỏ động rắn biết hay không chính là chính là cơ khế ở một bên vớt mông ngựa ngơi ư đầu góc heo này đừng hỏng thiếu ra tính toán cơ thuật tựa hồ rất dính chiêu này hai l ò n g gật đầu đường nội xông đi vào ra hỏa này dám để cho l á o tử xấu mặt ta còn có thể để hắn tốt hơn hắn xông một bên tảng đá nghiêng đầu một chút t i n béo đi đem cái đồ chơi này ném cái này phòng rách nát bên trong đi chạy chối chết t r ư chạy trốn chết trong miệng hắn phi tử dĩ nhiên chính là c h ỉ cơ cương xương hô này rõ ràng mang theo không nhỏ vũ nhục tính nhưng cơ cương cũng không thèm để ý những này ai bảo hắn là kim chủ đâu đừng nói là phi tử gọi heo mập hắn cũng không thể nói cái gì túi người đi đem đầu người này lớn tảng đá nhẹ nhõm cầm bước lên cơ cương bay đầu hỏi lão đại h ớ n g cái nào ném ngu xuẩn đương nhiên là ném trong cửa sổ muốn chính là lần này ra vai phủ đầu nhìn ra hỏa này về sau còn dám hay không cùng b ả n thiếu ra đối đầu a cơ cương lên tiếng cũng không cần nhắc lên trật khí dựa vào man lực liền mạnh xinh xinh đem trong tay tảng đá ném ra mười mấy mét thẳng đến cái này phòng cũ cửa sổ đúng lúc giờ phút này chính là chư cắt tự mở cửa sổ trong nháy mắt dù sao cũng là uy tín lâu năm kim đan cương giả mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng hắn không kinh hoàng chút nào chân khí ngưng ở trước mặt đem bay tới hòn đá trực tiếp chấn vỡ tại sao như vậy đều không được thanh tĩnh thiệt thòi ta còn tìm cái địa phương vắng vẻ chư cắt tự hơi n h ú n g mày cũng không coi trọng trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra phía sau hắn tiểu hồ ly nhanh hắn một bước vượt lên trước rơi vào đầu vai của hắn theo hắn cùng nhau nhảy ra ngoài còn chưa từng rơi xuống đất liền lại là một khối đá hướng bộ mặt hắn bay tới c h ư cắt tự hư lạnh một tiếng tay phải vung lên liền đem cái kia càng lớn một vòng tảng đá cho đánh bay nơi xa cơ cương chính nhớ tới khối thứ ba tảng đá còn không có ném ra các ngươi là người phương nào vì sao muốn n h u ta thanh tĩnh tiên văn nói qua cái này c h ư cắt tự tính cách là thủ t ự thiện lương bởi vậy dù cho bị không hiểu thấu t ậ c kích hắn hay là trước thử một cái giao lưu cái này nếu là đổi cố tương hoặc là h ủ y d i ệ t ngọc đã sớm cùng mấy người kia giết ở cùng một chỗ ta là ai ừ cơ thuật vừa nhìn thấy cái này chưa thấy qua người kỳ thật trong lòng có chút trọt dạ nhưng là đối diện khách k h í một câu đằng sau hắn đột nhiên liền tự tin đi lên vì cái gì bởi vì hắn cảm thấy nếu là người này thực lực mạnh hơn chính mình chắc chắn sẽ không chức nếm thử câu thông mà là trực tiếp đánh tới bởi vậy hắn khẳng định so với chính mình yếu tiểu nhân xem ai đều là tiểu nhân trong thế giới của hắn liền không tồn tại có thể sẽ thật dễ nói chuyện dạng đạo lý người ra ra người ta chính là ngày đó cơ ra tứ thiếu ra cơ thuật làm sao mười mấy ngày liền quên thiếu ra ta tuân danh hiện tại quỳ xuống ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống tượng đất còn có ba phần hòa khí chớ nói chi là cái này chứ cắt tự chỉ là thiện nhân cũng không phải thanh nhân hắn có thể một chút đều không muốn dựa vào cảm động độ hóa mấy người này nếu đối phương không k h á c h khí ngựa khí của hắn cũng lạnh xuống ta không biết người hiện tại lăn ra nhà ta ta còn có thể tha thứ các ngươi vô lễ a lại không biết ta làm sao người cái kia gọi chư cát lượng minh đệ không cùng ngươi n h ắ c lên tiểu ra ta cơ thuật tự cho là đúng dùng nói lừa dối hắn một câu lại chỉ đổi đến chư cát tự không hiểu ra sao chư cát lượng ta không biết gọi cái tên này người ngươi tìm nhầm còn dạo biện đúng không lên cho ta cơ thuật là c ắ n chết hai người kia khẳng định là cùng nhau dứt khoát không còn cùng hắn nói cái gì vung tay lên hai bên cơ cương cùng cơ khế liền liền xông ra ngoài ngu xuẩn chư các tự cũng không thèm để ý hắn không giải thích được nếu dám công tới sự tình ngược lại tốt hơn giải quyết chỉ cần đem mấy tên này chặt thành thịt nát trôn dưới đất quản n g ư ơ i là tứ thiếu ra vài thiếu ra đều tra không được trên đầu của hắn thân hình hắn không thay đổi nhưng một thân áo bảo lại không rõ mà bay trường kiếm sau lưng bỗng nhiên phá không bay ra v ờ n quanh tại chung quanh hắn đầu vai tiểu ngọc cũng bắt đầu tản mát ra màu làm nhạt chân khí trước hết nhất vọ tới trước mặt hắn chính là cơ khế hắn dùng chính là một đôi dao găm cái này cơ khế là trong ba người biết duy nhất thân pháp người Bình thường t á cơ chiến cũng địch cũng c thân pháp đến treo đùa địch nhân, cũng tốt nhất khoe khoang. đến là vào dựa đùa treo tốt thuật ra lệnh một tiếng hắn liền dẫm lên thân pháp nhanh chóng chạy vội tới chư cắt tự trước mặt trong tay xong truy đưa ra thẳng đến chư cắt tự hai mắt nhưng hắn chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng phi kiếm chư cắt tự ngón tay vung lên không trung phi kiếm liền nhận chỉ dẫn hóa thành một đạo lưu quang màu lam nhẹ nhõm đỡ được cơ khế công kích đồng thời lực đạo không giảm trực tiếp hướng ngang chém tới liền muốn gọn sạch đầu của hắn cơ khế trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người dưới chân mánh liền đạp mấy bước khó khăn làm tránh đi cái này trí mạng quất ngang hắn cái này vừa lui hai bước cơ cương liền tiến lên đón tay hắn cầm một thanh đại truy phối hợp hắn thân thể khổng lồ kia chậm rãi chạy tới rất có cảm giác c áp bách tới người lúc nhảy lên t h ậ t cao cầm trong tay đại truy hung hăng đánh tới hướng chư cắt tự nhưng chư cắt tự vẫn là không nút đ í c h ngón tay trên không trung hư vẽ phi kiếm liền nhẹ nhõm đỡ được một k í c h này thậm chí trên không trung liền phát lực đem nó bắn ra một hồi này hai người nhao nhao bị bước lui mà chư cắt tự chỉ là đứng tại chỗ một bước không động nhưng này phi kiếm lại không tha người t r ự c t r ự c hướng hai người đánh tới trong n h y mắt hai người binh khí không ngừng vung vầy thần kinh căng cứng mới có thể miễn cưỡng cùng phi kiếm này liều cái một hai xa rút kiếm chính là một chiêu võ kỹ răng sói chém trước đó chu không cũng đã nói hắn công kích này trước đó trước không h i ể u thấu kêu một tiếng bại lộ chính mình là rất ngu hành vi sự thật chứng minh hắn xác thực không có nói sai chư c á t tự bị một tiếng giống này gọi hấp dẫn lực chú ý bàn tay nhẹ nhàng vung lên phi kiếm liền chuyển ra cự lực sẽ cùng nó chiến đấu hai người đã đổ quay đầu đối mặt cơ thuật vẫn là bình thường nhất phi kiếm nhưng lại cùng cơ thuật võ kỹ l i ề u mạng cái lực lượng ngang nhau cơ thuật khi nào nhận qua loại này áp chế tại chỗ liền muốn tăng lực nhưng đối phương kiếm lại trước một bước đem nó bước lui chỉ thế thôi chư cắt tự xem như đã nhìn ra ba tên này mặc dù đều là kim đan cũng bất quá là chỉ có kim đan cảnh giới thôi thực tế sức chiến đấu chỉ sợ còn không bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú trúc cơ l h phong nay sẽ cũng không có hứng thú gì dứt khoát cao cao đưa tay phi hành trường kiếm tự động thu hồi bị nó nắm chặt cút đi ta hôm nay tâm tình không tệ đ ừ n g quay r à y ta viết chữ hào hứng chỉ là mấy cái tạm ngư nếu giết sẽ còn cho mình t r ọ c phiền phức không bằng giáo hấn một chút liền thả đi nếu là tích cực đứng lên ngược lại là chính mình cái này cao thủ trên mặt cẳng kéo không xuống mặt cơ thuật dùng cả tay chân từ dưới đất bỏ dậy đối diện bên trên trốn giống như cơ khế cùng cơ cương hai người lập tức giận không chỗ phát tiết muốn thả vài câu ngoan thoại nhưng lại sợ sệt chư cắt tự một cái không cao hứng lại chém chính mình càng nghĩ quyết định thù này hay là ngày khác lại báo quay người liền muốn đào t ẩ u tiểu ngọc lại đột nhiên từ chư cắt tự đầu mũi tên mẹ xuống miệng nhỏ một tấm một viên tụ lực đã lâu màu lam khí đạn liền từ trong miệng nó bay ra cao tốc hướng ba người công tới cơ thuật này sẽ đang bận chạy trốn làm sao chú ý những này đến hắn cảm nhận được sóng chân khí đậm lúc khí này đạn đã tại phía sau hắn nổ bể ra đến nương theo lấy đau nhức k ba người trực tiếp bị khí này đạn nổ bay biến mất tại tiểu hồ ly giữa tầm mắt